Chương 619. Lộc Cục. Chương 619. Lộc Cục. Hứa Khinh Chu phi thường im lặng, lại là sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, chiếm hệ thống tiện nghi, so độc tốc cũng tức nó cung tương đương không nói. Có thể nói, một chút có tính thực chất giá trị tin tức đều không có lộ ra. Liên nói cho chính mình nó gọi trúc linh, cái này cùng chính mình cho nó đặt tên mang thú có khác nhau sao? Bất quá, ngược lại là cũng hợp lý, linh ngư sinh tại tiên Thụ, trúc linh sinh tại tiên trúc, cũng không biết, cái kia phía Bắc Tiên Hoa Đế là hoa, cùng phía Tây Tiên Thảo trưởng sinh có có phải hay không cũng ra đời linh. Dư Quang nhìn xem đoàn kia tiểu ra hỏa, Hứa khinh Chu theo bản năng liếm liếm quại miệng, không hiểu lẩm bẩm một câu không biết cái đồ chơi này ăn có làm được cái gì, hương vị thế nào. Thanh âm tuy nhỏ nhưng là cũng không phải là không thể nghe thấy. Cái tiên nguyên bản nằm dưới đất trúc linh, lông trắng lấp một cái như lâm đại địch, tứ chi cùng cái đuôi còn có đầu vẹo một cái, liền tất cả đều đưa ra ngoài, liền cung khong phai la khong the nghe thay cai kia nguyen ban nam duoi đat truc linh long trang lap mot cai nhu lam đai đich tu chi cung cai đuoi con co đau veo mot cai lien tat ca đeu đua ra ngoai lien cung cai kia transform giống như trong ngay mắt biến hóa hình thái, sau đó vẹo một cái hướng phía trên trời bay đi. Chỉ là đáng tiếc bị cái kia khóa tiên thẳng buộc lại, trốn chỗ nào để đến rơi. Bộ dáng kia ngược lại là thật giống một cái con rìu. Tiểu gia hỏa liều mạng dễ rồi lấy, trong mồm còn thỉnh thoảng kêu to lấy lộc cộc lộc cộc. Nhìn thân sắc, nó xác thực rất cấp bách. Hứa Kinh Chu khẽ giật mình, bị vội vàng không kịp chuẩn bị một màn, giật này mình, lập tức hoàn hồn. Đậu đen rau muốn nói ta đi sẽ còn giả chết. Nhìn xem gia hỏa này, Hứa Kinh Chu rõ ràng nhận biết đến. Linh cùng linh ở giữa, là tồn tại chính lệch, tỷ như trước mắt cái này Trúc linh, nhưng so sánh linh ngư thông minh nhiều lộc cộc. Lộc cộc, lộc cộc, lộc Mau trắng tiểu gia hỏa, liều mạng bay, dùng sức túm, quỷ khóc sói gào gọi, Dắt lấy cái kia thẳng. Một hồi hướng đông, một hồi hướng tây, một vòng lại một vòng. Hứa Kinh Chu từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, đứng, dậy, sờ lên cằm, lẳng lặng nhìn nó giày vò. Trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Từ từ, tiểu ra hỏa một trận giày vò, cuối cùng đem chính mình thành công cột vào viên kia tiên trúc bên trên không thể động đậy. Tiên thẳng càng là ở trên người hắn lượn quanh một vòng lại một vòng. Tiểu trúc linh dãy ruồi lấy vũ động tứ chi, lẩm bẩm, đầu kia tuyết trắng cái đuôi, càng là điên cuồng vùng vẫy lấy. Dường như cái kia mắc cả cá, có sức lực dùng thoải mãi giống như, lại là lại chạy không thoát mảnh này bãi bùn sau khi biến thân trúc linh nhìn xem không giống trước đó như vậy ngu ngơ dáng người cũng không còn giống như là một cái dũng cũng bình thường bốn góc thú không sai bị lắm chỉ là nó muôn béo một chút cái đuôi rất dài lông tóc phiêu giật con con giống như là bạch hổ cái đuôi ngón chân như chảo có móng tay sắc bén giống như thú bàn tay lại càng giống là người bất quá nó chỉ có bốn cái đầu ngón tay phía trên không có lông nhục đô đô cũng không có đốt ngón tay càng không có móng tay đầu hay là mang đầu kiểu tóc một đôi mắt rất lớn ánh mắt là màu xanh biếc hiện ra thanh tịnh ngu xuẩn gấp thư sinh từng bước một hướng chính mình tới gần, trong đầu của nó không tự chủ được liền nghĩ tới vừa mới thư sinh nói lời, tiểu trúc linh rẽ rủa càng thêm kịch liệt chút, gấp nước mắt đều muốn đi ra. thế nhưng là mặc cho rẽ rủa như thế nào, nhưng thủy trung không thể động đậy, lại còn càng ngày càng gấp chút. hứa kinh chu đến từ tiểu trúc linh trước người, một tay nâng quỷ tay, một tay cầm quạt xếp, cây quạt thỉnh thoảng điểm một chút hằm dưới, khẽ nửa mắt, lại là một trận khoảng cách gần dò xét. khi thì nhũ mày, khi thì chật lưỡi, khi thì nhếch môi, biểu lộ đặc biệt đặc sắc gần nhìn như vậy lấy, so vừa mới thuận mắt nhiều tiểu trúc linh rất gấp đặc biệt là khi thiếu niên liếm láp bờ môi một khắc này càng sâu tự biết chạy trốn vô vọng vội vàng học nhân loại cầu xin tha thứ bộ dáng hai cái chi trước giữ tại cùng một chỗ không ngừng hướng phía hứa khinh chu phương hướng làm thợ thật to mang đầu cũng đi theo không ngừng điểm trong mắt tràn đầy khẩn cầu thần sắc lộc cộc lộc cộc giống như là đang nói van cầu ngươi thả ta thả ta hứa Kinh chu nghe không hiểu không trách lại có thể đoán ra cái đại khái nhưng là tính chơi tâm nổi lên hắn lại là cố ý làm bộ không hiểu nghiêm trang nói ta nghe không hiểu lộc cộc lộc cộc. hứa khinh chu nghiêng đầu một cái thật nghe không hiểu ưng ngô cục lộc cục. hứa khinh chu vạn lông mày nói ngươi có thể nói tiếng người không ưng ngô cục tiểu trúc linh gấp xoay quanh khóc không ra nước mắt thiếu niên thư sinh trong lòng lại đã sớm cười nợ hoa cảm thấy vẫn rất có ý tứ nghĩ đến đây ra hỏa trộm chính mình nhiều đồ như vậy thì càng hăng hái kém chút liền móc ra thực đơn đến về sau mắt thấy ra hỏa này thật muốn khóc hứa khinh chu cũng cảm thấy không có ý nghĩa vừa rồi khoát tay nói ngươi làm muốn cho ta thả ngươi đúng không tiểu trúc linh trong mắt sáng lên dường như thân ở trong đêm tối bị một chùm sáng chiều sáng tại trong tuyệt vọng thấy được hy vọng điên cuồng gật đầu lộc cục lộc cục. Hứa Kinh Chu cầm lấy khòe miệng, là Ga A đạo, thả ngươi cũng được, ngươi trộm đồ của ta, tính thế nào? Tiểu Trúc Lâm chỉ vào sâu trong rừng trúc một góc, tốt một trận khoa tay múa chân đùa ngủ gục. Hứa Kinh Chu vặn lông mày, ngươi nói đều ở bên kia. Tiểu Trúc Linh gật đầu, lộc cộc. Hứa Kinh Chu hỏi lại, ngươi muốn trả lại cho ta? Tiểu Trúc Linh dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, lộc cộc. Hứa Kinh Chu cúi đầu trầm mặc, ra vẻ chầm tư, khó khăn nói thế, nhưng là ta vẫn là muốn đem ngươi ăn, ngươi nhìn xem rất thơm. Tiểu Trúc Linh vừa vội vội, luống tay chân, một phen khoa tay, đầu lắc phải cùng chống lúc lắc giống như lộc cộc, lộc cộc lần này nước mắt thật đã tại trong mắt đảo quanh ngươi nói ngươi không thể ăn Lộc lộ cộng tiểu trúc linh gật đầu hứa khinh chu mắt trợn trắng lên ta không tin Lộc cộng ngươi lại không nếm qua làm sao ngươi biết không thể ăn tiểu trúc linh cắn răng một cái hung hăng cho mình trên cánh tay tới một chút sửng sốt lột xuống một ngụm lồng trắng đau nhẹ răng trận mắt mắt hiện nước mắt lại vẫn tiếp tục khoa tay hướng thư sinh giải thích dùng ngục cục hứa khinh cường nín cởi ý hít mắt cười nói sinh khẳng định không thể ăn à đến nướng chín mới biết được tiểu trúc linh khẽ giật mình nước mắt hay là từ khỏe mắt rơi xuống ủ cục lô lô bốn hai người một trận giao lưu một cái rượi vào so một cái dựa vào đoán bất quá cũng may hứa khinh chu thông minh đều có thể đoán đúng cơ bản không có quá lớn chứng ngại. chỉ là cho tiểu trúc linh dạy vò quá sức cuối cùng chơi chán hứa khinh chu nhẹ gật đầu đi ta tin ngươi một lần cho ngươi một cơ hội tiểu trúc linh bãi phật tùng ngục cục thư sinh cười nhạt một tiếng chỉ cảm thấy gia hỏa này thú vị gấp vẫn rất chơi vui đem tiểu gia hỏa từ tiên trúc bên trên cởi xuống sau khi hạ xuống tiểu trúc linh liền như là người một dạng đứng thẳng lên ước chừng có sáu bảy tuổi hải tử như vậy cao chỉ vào phương xa một góc lộc cộc ý tứ đại khái là ta dẫn ngươi đi bắt ngươi đồ vật hứa khinh chu một tay dắt lấy tên thẳng một tay thua lên quả xếp người ha hạ nói tốt phía trước dẫn đường kết quả là một người nhất trúc linh xuyên thẳng qua tại thật tỏ trong rừng trúc trên đường đi giữa lẫn nhau vẫn như cũ không ngừng làm lấy giao lưu thời gian dần trôi qua thư sinh có chút phiền liền nói ra ngươi đường dựng lên ta đoán thật mệt mỏi lộ cộc đi ngươi lộ cộc bốn dần dần đi dần dần sâu chậm rãi từ từ không biết đi được bao lâu dù sao hứa khinh chu cảm thấy hẳn là rất lâu bốn khả năng đều đến rừng trúc một đầu khác đột nhiên trước mắt rừng trúc xuất hiện một khối đất trống sân bóng cỡ như vậy, trong đó không có một cây tiên trúc. lại nghe dòng nước ảo ảo, gần chút xem xét, nguyên lai là một cái hồ nhỏ trạch, ánh nắng chiếu xuống, nước hồ xanh biếc kim hoàng. trong hồ hiện ra bằng nước. xác nhận tuyên nhãn, không chỉ một, dường như nguồn nước bắt đầu. thanh tĩnh thấy đấy, tiên tĩnh xa xăm. hồ trung ương có một cái nô ra đảo nhỏ đảo không lớn. phía trên có xanh đung tươi tốt của non, thậm chí còn mở ra vài đóa hoa đi tới bên hồ. tiểu trúc linh đột nhiên dừng lại, dựa vào chân sau đứng thẳng, cách không chỉ vào đảo nhỏ vị trí uốn hứa kinh chu tự nhiên minh bạch ý tứ của nó, nhưng là cũng chỉ là nhìn thoáng qua, con mắt một chút liền chứng thẳng. Đầy hào phong cảnh, tại vô tâm thưởng ánh mắt tại đạo, Trúc linh cả hai ở giữa quanh quần một chỗ một phen, khóe miệng không cầm được rút rút nói ngươi là thật tham a. Tiểu Trúc linh nghiêng lẳng túi đầu xuống, thỉnh thoảng lén lén đánh giá thiếu niên lang, có chút chù dạ. Lục chu dạng. luc chương 620. Trúc linh lấy lòng. Chương 620, Trúc linh lấy lòng. Hòn đảo nhỏ kia cách Hứa Khinh Chu nói ít mấy chục mét là có, thế nhưng là một chút, Hứa Khinh Chu vẫn có thể nhìn thấy, phía trên kia lít nha lít nhít chất đầy đồ vật, cùng tương tòa núi nhỏ giống như. Trong đó cũng không chỉ có chính mình rớt, nhìn xem hẳn là còn có từ người khác nơi đó thuận. Hiển nhiên con hàng này là thật không có ít cầm đồ vật. bất quá, một cái linh một mình đợi tại cái này tiên trúc bí cảnh, đoán chừng nó cũng không có gì yêu thích. lắc đầu thở dài một tiếng hại. nửa ngồi hạ thân, tại tiểu trúc linh không hiểu bên trong, giải khai tiên hàng, thu nhập trong nhận chữ vật. toàn bộ quá trình, tiểu trúc linh đều là mê mang lại băng hoàng, thanh tĩnh đôi mắt liền sững sờ nhìn chầm chầm hứa kinh chu, không rõ ràng cho lắm lục lộng. hứa kinh chu đứng dậy, nhìn qua tiểu gia hỏa, ôn thanh nói, về sau, đừng ở trộn người khác đồ vật, đặc biệt là ta, biết không? tiểu gia hỏa sững sốt một hồi lâu, vừa rồi liên tục gật đầu không quên khoa tay một phen đùm ngủ cục ngươi cũng lấy đi toàn trả lại cho ngươi hứa khinh chu cười cười khoát tay nói tính toán đưa ngươi tiểu trúc linh nghiêng đầu một cái thật to trong mắt phủ quan du động lộc cộc hứa khinh chu trong tay tranh quạt cách không điểm một cái tiểu ra hòa chán giả bộ cả giận nói lần này ta thả ngươi hy vọng ngươi có thể cực kỳ đổi sai nếu có lần sau nữa ta liền đem ngươi làm thành măng xào thịt tiểu trúc linh toàn thân khẽ run dậy liên tục khoát tay lộc cộc lộc cộc hứa khinh chu hài lòng cười cười quạt xếp vừa mở khinh vụ gió quay đầu nhìn thoáng qua ao nước nhỏ chậm rãi nói ra đi ta đi ngươi cũng không cần đưa nói đi là đi thư sinh không có nửa điểm chần chờ lại là chỉnh tiểu trúc linh một mặt một bước như rơi mây mủ sững sờ nhìn chằm chằm thiếu niên bóng lưng thật lâu chưa từng hoàn hồn măng trên đầu phát cũng lộn xộn tại trong gió bốn thiếu niên tiêu sái đẹp trai trúc linh kinh ngạc trong gió lộ cộng hứa khinh chu trong đầu hệ thống suy nghĩ vang lên lần nữa chậm chậm thật đem thả tốt bao nhiêu vật nhỏ a hương vị cũng là cực tốt hứa khinh chu nghe nói liếc mắt không thèm để ý hắn cũng không đốc cái này tiên trúc linh có thể không thể so với linh ngư linh ngư là thả giống số lượng rất nhiều cái này trúc linh thế nhưng là nuôi trong nhà số lượng cũng không nhiều nói không chính xác liền cái này một cái, đây chính là tiên trúc chân linh thân nhi tử, chính mình thật đúng là có thể cho người ta ăn phải không? khôi hài đâu? đến lúc đó tiên trúc giận dữ, mình ngược lại là không có việc gì, liền sợ cái này cả một cái tiên trúc trong bí cảnh nhân yêu đều được đi theo chính mình gặp nạn. bất quá nói đi thì nói lại, tiểu gia hỏa kia mở linh trí, thật làm cho chính mình ăn, cũng hạ không được miệng cũng phải, mà lại người ta cũng không có gì ý đồ xấu, liền trộm ít đồ mà thôi, tội không đáng chết, trừng trị là đủ. nên nổ nổ, nên dọa cũng dọa, xem chừng nó lần sau cũng không dám. còn có tiểu gia hỏa này nói thật vẫn rất thú vị đặc biệt căn chính mình bóng chốc kia đó là thật đau a chính là dáng dấp xấu một chút nhìn xem hơi ngốc một chút còn sẽ không nói tiếng người cùng nó câu thông là thật tốn sức là được rồi gặp hứa kinh chu đi thật tiểu trúc linh trận tròn mắt hồi lâu nhìn thoáng qua phía sau mình chiến lợi phẩm đúng là cảm thấy trong nháy mắt không có hứng thú cái đuôi khé động đạp không mà lên không trong mây bưng vụt trộm lộ ra đầu lặng lẽ nhìn chậm chậm thiếu niên kia trong mắt tràn đầy mới lạ lục tại nó mà nói hứa chu mặc dù lừa dối nó còn dọa hù nó càng cho nó bực thế nhưng là hứa kinh chu cũng là một cái duy nhất nói chuyện cùng chính mình giao lưu gặp qua người của mình mà lại nó đã sớm quan sát thiếu niên này rất lâu thiếu niên này rất không giống với rất mạnh rất lợi hại còn thả đi đại điệu kia một kiếp kia nó thế nhưng là đều thấy được tự nhiên nó cũng không dám nghĩ đến trả thù thiếu niên bởi vì nó biết mình đánh không lại cái tia xích lôi lao bổ chính mình một chút không chết cũng phải tàn còn có hôm nay bạo tạc đồ chơi kia mot kiep kia no the nhung la đeu thay đuoc tu nhien no cung khong dam nghi đen tra thu thieu nien boi vi no biet minh đanh khong lai cai kia xich loi lao bo chinh minh mot chut khong chet cung phai tan con co hom nay bao tac đo choi kia đeu cho nó chân trắng cũng dọa mộc lộc cộc hiểu rõ trong lòng hoang mang hứa khinh chu cả người thông thấu rất nhiều trở lại trà lâu đúng lúc gặp thanh diễn tại tu nóc nhà đạo một câu vất vả thư tiểu nhó hỏi tiên sinh Vừa là làm gì đi?" Hứa Khinh Chu cười cười, "Muốn ăn măng, chuẩn bị nổ một cây, không, có nổ đậu." Thư Tiểu Nho chỉ cảm thấy không hiểu đầu, "Măng? Cái này đều cái gì cùng cái gì?" Hỏi lại, "Cái kia bạo tạc đâu?" Thanh Diễn nói là tạc đạn, "Cái gì là tạc đạn?" Hứa Khinh Chu qua loa nói sẽ nổ trứng, gọi tạc đạn. Thư Tiểu Nho mắt to quay tròn chuyện, còn muốn hỏi hỏi, tiên sinh cũng đã vào trong phòng đành phải hậm hực coi như thôi đi học tiếp tục. Thanh Diễn động tác rất nhanh, sửa chữa tốt nóc nhà, cũng cùng nó ngồi cùng một chỗ, đọc lấy sách Tiểu Nho. "Ân, ta vừa làm việc mệt mỏi quá Sau đó thì sao? Đoán bụng. Thư tiểu Nho tức giận lườm hắn một cái, thuận tay đem một hộp mới bánh ngọt cũng ném cho Thanh Diễn cho ngươi. Hắc hắc, đa tạ, bạn tốt của ta. Các đừng ở cùng ta muốn, ta cũng cung khong có. Trong phòng. Hứa Kinh Chu tâm tình cũng không sai, mai mực, cháp bút, bày ra giấy tuyên, bắt đầu chính sự. Dưới sách đẩy giấy xuân thu. Bây giờ hết thảy dần dần vào quỹ đạo, toàn bộ tiên trúc bí cảnh tu sĩ cũng bị đoàn kết ở cùng nhau. Hứa Khinh Chu trong lòng rõ ràng nên tiến hành bước kế tiếp. Trình hợp, là một cái nhất thống quá trình. Sau đó, cần chính là quản lý. Chớ xem thường một bước này. Thường nói Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang rất khó. bọn hắn nhưng là muốn ở chỗ này đợi 100 năm, thế nhưng là không phải mấy năm, mấy tháng, không thể tùy ý ứng phó. Cần chuẩn mực kết thúc, không chỉ là quân pháp đơn giản như vậy. Hứa Kinh Chu viết à viết à viết, mực làm, giấy chất thành đầy bàn, chỉnh lý một phen, nhìn xem thời gian. Không sai biệt lắm, đứng dậy lên lầu hai, hướng trên giường kia một nằm, nhắm mắt giữ thần, khẽ hát, gió từ nhỏ cửa sổ chui vào, một chút thanh lương, từ từ vào giấc ngọng kia mot nam nham mat duong than khe hat gio tu nho cua so chui vao mot chut thanh luong tu tu vao giac ngong kia huong hua Kinh Chu chân trước mới vừa ngủ, chân sau trên bệ cửa sổ liền chui ra một cái mang đầu, dò xét một phen, lén lén lút lút lại vào trong phòng 4. 8. thanh phong tinh tế diệp diệp trêu chọc thúy trúc lục diệp mới nếm thử người dễ say một gối cửa sổ nhỏ ngủ say hứa khinh chu tại trong ngộng tỉnh lại đứng dậy dội lưng một cái chậm rãi từ từ đi xuống lầu đập vào mắt bốn rực rỡ muôn màu chất thành đầy trà lâu dưới chân trượt đi một cái lảo đảo suýt nữa lăn xuống lâu đạo một câu ta đi ngày xưa rất đồ vật đều trở về chất thành cả phòng là ai làm hứa khinh chu tất nhiên là dùng chân chỉ cũng có thể nghĩ ra được có chút im lặng bất đắc di che chán cũng có chút vui mừng lắc đầu cười khé trẻ nhỏ dễ dạy tiểu gia hỏa này cũng không xấu lười nhác thu thập hứa khinh chu top năm top ba đem nó đều thu nhập trong không gian chữ vật gõ bàn một cái hô một tiếng lão nhị lão nhị không lâu sau một cái đầu treo ngược tại trên cửa sổ thế nào rồi tiên sinh đi đem ngươi tỷ gọi qua a thanh diễn rời đi hứa khinh chu rót một chén rượu uống một ngụm mì môi cởi một tiếng ra đi một chút thời điểm một cái mang đầu từ giá sách sau trôi ra không đúng cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hứa khinh chu tới gần ngoan ngoan đứng trong phòng cực kỳ giống được mời phụ huynh hài đồng hứa khinh chu cầm bầu rượu lung lay hỏi muốn hay không nếm thử mang đầu nhẹ gật đầu lục cục đến Hứa Kinh Chu vẫy vẫy tay, Trúc Linh lập tức liền trôi giạt đến trên bàn, vẫy đôi, một mặt chờ mong. Hứa Kinh Chu chật lưỡi, đầu đen rau muống một câu chật chật, ngươi thật đúng là uống, nhưng vẫn là cho tiểu ra hỏa rót một chén nặc. Lộc cọc, khách khí. A, Lộc cọc. đó là, rượu của ta đều là rượu ngon. Lộc cọc. không được, rượu không thể tham, ngươi còn nhỏ, một ngày một chén liền tốt. Tiểu Trúc Linh một đôi tay làm ra một cái thật to cho đủ ngụ cục vậy cũng không được. Chương 621, định một cái trăm năm Thái Bình. Chương 621, định một cái trăm năm Thái Bình. Tiểu Bạch một thân chiến giáp lang liệt, vào trà lâu, đẩy cửa một sát na, nguyên bản thần thái sáng láng cô nương, trong nháy mắt huề hoại suy sụp, hai vai tự nhiên rủ xuống, bộ pháp thất tha thất để, gúng xuống trong đôi mắt nhiễm một vòng quyền sắc, nhìn xem có chút giả mọi mệ ta tới, tiếng như như U Linh nói mê, cố ý kéo rất dài, nghe hư như gấp. Hứa Kinh Trung một trên lông mày nhấc một lông mày ép xuống, biểu tình kia quả nhiên là muôn màu muôn vẻ ngươi thế nào, mệt thôi. Tiểu Bạch hướng trên ghế ngồi xuống, thân thể dựa vào phía sau một chút, lười biếng nói nhanh cho ta rót cốc nước, ta đều muốn chiếc khác, ngươi là không biết, việc này thật không phải là người làm, nhưng là vì ngươi, ta cũng hiểu Tiểu Gia Hỏa nói liên miên lại nhải nói một chàng, khóc lóc kể lễ lấy thuộc về nàng vất vả cùng không dễ. Nghe Hứa Khinh Chu khỏe miệng chỉ rút rút, tức giận liếc mắt, sau đó song trưởng mười ngón giao nhau, nâng cái cằm, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm cô nương, nói: "Á có đúng không? Vậy ta làm sao nghe nói, sống vẫn luôn là người ta nhỏ bình ăn đang làm đâu?" Tiểu Bạch khẽ giật mình, vội vàng phủ nhận, "Không có chuyện này, lời đồn, tuyệt đối là lời đồn." Hứa Khinh Chu híp mắt, ý cười càng đậm, "À, ngươi xác định, cái kia nếu không ta đem bình ăn gọi tới hỏi một chút." Tiểu Bạch dây sợ, ngồi thẳng chút thân thể, hắng một cái, tinh thần chút, ngượng ngùng nói: khụ khụ kỳ thật ta cũng không phải rất mệt mỏi ngừng nói lời thề son sắc nói còn có à ta đây là đang giúp ngươi rèn luyện nhỏ bình an đâu ta hy vọng hắn sớm ngày có thể trưởng thành một mình gánh vác một phương ngươi hiểu ta dụng tâm lương khổ thư sinh mí môi mỉm cười nói nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi thế thì không cần đều là người một nhà khách khí với ta cái gì ha ha ha đây đều là ta thuộc bổn phận sự tình tiểu bạch cười ha hả nhìn xem khéo đưa đầy tiểu bạch hứa khinh chu cảm xúc vẫn còn có chút khác ba động nghĩ thầm lúc nào tiểu bạch cũng sẽ làm công trình mặt mũi này bất quá nhưng cũng không nguyện ý xem kỹ, dù sao tiểu gia hỏa cũng xác thực thật mệt mỏi, so với tại Hoàng Châu, chuyện xác thực không ít. An ủi vài câu, cổ vũ vài câu, khích lệ vài câu. Nói là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Nói là sự tình làm xinh đẹp. Còn nói trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi có đại tướng Chi Phong. Nghe được tóc trắng tướng quân vui vẻ ra mặt, hứa khinh chu giảng chính sự, để tiểu Bạch đi người triệu tập, muốn mở một trận đại hội. Tiểu Bạch vui vẻ đáp ứng, sôi động rời đi. Tóc trắng tướng quân rõ ràng đại cục đã định, thiên hạ nhất thống, bước kế tiếp chính là quản lý thiên hạ. Trình hợp hạo nhiên đằng sau, Vong yêu quân chủ thể giản khung không thay đổi, lấy các châu chi điệu tất cả làm một cái quân. Quân hạ thiết lập quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng bên dưới là vạn phụ trưởng, thiên phụ trưởng, bách phụ trưởng, thập trưởng. Mười người làm một đội, mười cái đội là trăm người doanh, hàng chục hàng trăm người doanh làm một ngàn người doanh, mười ngàn người doanh là vạn người doanh, cuối cùng là quân. Chính là mới gia nhập bốn châu bát hoang cũng đồng dạng noi theo dạng này cầu thang quản lý phương thức. Hứa Kinh Chu ý tứ, lần này hội nghị, vạn phụ trưởng phía trên cần đều tham gia. Tiểu Bạch đơn giản thống kê một phen, nhân số vượt qua hai người, chả lâu khẳng định không ngồi được cho nên tại sâu trong rừng trúc lâm thời dựng một đại trướng ngày đó trên bảng xếp hạng tu sĩ cùng yêu không có người nào đi ra ngoài đánh quái tất cả vạn phu trưởng phía trên các tướng quân đi ngược lại vào trong rừng trúc ai, đây là muốn làm gì các tướng quân làm sao đều đi cái này không biết nghe nói là tiên sinh để bọn hắn đi xem chừng sự tính không nhỏ đối với ta nghe ta ra lão tổ nói nói là muốn mở một cái đại hội kêu cái gì giới thứ nhất vòng hữu quân đại biểu đại hội ân danh tự này vẫn rất dài a xem ra tiên sinh muốn lập quy củ mới đúng vậy lần này hội nghị tại hứa khinh chu chỉ thị bên dưới bị định nghĩa vì giới thứ nhất vong ưu quân đại biểu đại hội đối với cái tên này thế nhân cùng yêu biểu thị rất mới lạ không khỏi nghị luận ở mỹ sinh ra khác biệt suy đoán thanh âm đã có một lần tức có lần thứ hai việc này khẳng định không chỉ một lần đây là bọn hắn nghiên cứu thảo luận ra kết luận hội nghị bắt đầu ngày đó toàn bộ dừng chúc người cùng yêu đô mật thiết chú ý mặc dù trước mắt chi này tạp bài quân gây dựng gần một tháng thế nhưng là tiên sinh nhưng thủy trung không trước mặt người khác thở đầu ra ket luan hoi nghi bat đau ngay đo toan bo rung chuc nguoi cung này chủ động đi ra chủ trì đối với mỗi người tôi nói tự nhiên đều là mới lạ cũng là mong đợi sau đó lại sẽ có cái gì cải biến đâu bọn hắn chờ mong cũng đang chờ đợi, mà được tuyển chọn vạn phu trưởng bọn họ, các quân đoàn trưởng cùng các hoang các lãnh tụ càng là tâm hoài chờ mong cùng hướng tới, sớm liền chạy tới, an tĩnh chờ đợi, liền ngay cả cả ngày đọc sách thư tiểu nho đều tới, cần lúc, hứa kinh chu đứng dậy đi gặp, đối với một bên tiểu trúc linh nói ra đi, ta phải đi học, chính ngươi chơi đi, trúc linh vung vẩy lấy tuyết trăng cái đuôi, mong đợi nhìn xem hứa kinh chu, kêu to một tiếng lộc cộc. Tuy ngươi, lộc trải qua hai ngày ở chung, một người nhất linh hàn huyên rất nhiều, mặc dù không có trò chuyện quá rõ, bất quá đoán ý tứ ngược lại là có thể đoán cái đại khái, hứa kinh chu đang suy nghĩ. Tiếp qua chút thời gian, hẳn là liền có thể không chướng ngại trao đổi. bất quá nói đến tiểu gia hỏa này cũng đổ là thú vị đáng ghét là đáng ghét chút, nhưng là tốt xấu cũng có thể đổi đổi nhảm chán thời gian. hứa kinh chu ra trả lâu, nhập dừng trúc, đi vào hội nghị hiện trường đám người sớm đã chờ đợi đã lâu. gặp hứa khinh chu đến, một người hét to toàn thể đứng dậy. sau đó đồng loạt hơn trăm người chỉnh tề đứng dậy, mặt hướng hứa khinh chu nén. đám người nắm tay tại ngực, có chút túi đầu, đồng dạng đều nhịp, núi thở cùng nén tiên sinh. cùng nén tiên sinh. hứa kinh chu bị làm xứng sở, ngược lại híp mắt cười nói, đều đứng lên đi, đừng cúc lấy, đều đừng lấy người trong nhà đều ngồi tạ tiên sinh nên nói không nói tiểu bạch trình vẫn rất tốt mặc dù động tác khả năng không có như vậy hoàn mỹ nhưng là thái độ là có rất không tệ hứa Kinh chu là hài lòng mọi người cũng không có ngồi xuống mà là trực tiếp nâng cao nhìn hứa khinh chu tập ánh mắt mọi người là một thân hứa khinh chu cũng mất tự nhiên có chút khẩn trương cũng bưng lên thân thể biến trang trọng chút đi qua đám người thỉnh thoảng gật đầu như là lãnh đạo thị sát cơ sở bình thường không hắn vốn chính là lãnh đạo có cô nương ngọt ngào hô một tiếng tiên sinh cũng có cô nương túi đầu ngượng ngùng nói một tiếng tiên sinh tự nhiên cũng có thiếu niên tại từng tiếng tiên sinh bên trong hứa khinh chu đứng ở trước sân khấu ngồi xuống phóng nhãn nhìn lại hội trường chỉnh chỉnh tề tề mặc dù giản dị ngược lại là cũng có thể dùng hướng về phía điểm trắng nhỏ một chút đầu người sau ngầm hiểu nói một tiếng an tĩnh tứ giã lợi dụng ý mắng hô một tiếng ngồi chính là đồng loạt phong cảnh kỷ luật nghiêm minh trước mắt xem ra còn có thể bất quá vẫn gánh nặng đường xa phía dưới cho mời tiên sinh nói chuyện mọi người vô tay tiếng vô tay như sấm động đám người của nhiệt hứa khinh chu toàn bộ hành trình mắng cười vui mừng gấp ép tay ra hiệu đợi vỗ tay rơi xuống tiên sinh tiếng nói lang lãng văn vọng bắt đầu chính để hứa mô bất tài dựa vào chư vị tín nhiệm cùng duy trì vừa rồi thành lập vong hữu quân chư vị đều là các quân đoàn hạch tâm nhân yêu đại biểu các châu chủ tâm quốc, hôm nay triệu tập mọi người đến đây liền một sự kiện làm sao có thể định ra một cái trăm năm thái bình chương 622. tiên sinh quy củ chương 622, tiên sinh quy củ đám người cùng yêu nghe vậy nhao nhao hổ khu chấn động theo bản năng ngồi thẳng chút trong mắt cũng nổi lên tinh mang một câu định ra trăm năm cây cân lợi dụng đem lần này hội nghị cách cục kéo đến ở trên bầu trời bọn hắn lẽ ra nhìn lên lời như vậy chính là tại cái tiên ngoại giới tam giáo tổ sư hai vị yếu đế sợ là cũng không dám tùy tiện rằng thế nhưng là hôm nay thư sinh ở ngay trước mặt bọn họ nói ra lời này giống như do xuân bình thường phất qua giang ngạn nên lắc lắc nên lay động lay động quả nhiên là phong khinh vân đạo hứa khinh chu không nói nhiều rằng đi thẳng vào vấn đề đám người cấm thanh bất ngữ nhung hay lắng nghe có thậm chí móc ra một cái sách nhỏ chăm chú ghi chép sợ bỏ qua cái gì chi tiết bình thường tinh tế xem xét thật đúng là không có người giả vờ giả vị đương nhiên lời như vậy nếu là đặt ở trước kia cho dù là mới vừa vào tiền trúc bí cảnh thời điểm nói ra trong này một đám thiên tiêu lão tổ phần lớn nhất định là sẽ cười nhạo lên tiếng khinh bỉ ánh mắt có lẽ đều có thể giết chết người cười vang tuyệt đối không thể thiếu dù sao tiên trúc bí cảnh một cái khác hạo nhiên chiến trường một mảnh nơi trôn sương nói bừa hòa bình hay là trăm năm sao mà buồn cười sao mà hoang đường thế nhưng là hiện nay ngắn tien mấy tháng người cùng yêu dạng này hai cái hoàn toàn đối lập quần thể vẫn thật là bị trước mắt vị tiên sinh này vô cùng đơn giản liền chỉnh hợp ở cùng một chỗ thậm chí ngày xưa gặp mặt liền phân sinh tử thủ truyền tiếp hôm nay ngan ngui may thang nguoi có thể ngồi cùng một chỗ lien trình hop o bình, bình đạm đạm nhất thiếu mượn đơn thieu muon cuu cái này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cho nên bọn hắn còn liền thật tin tin vị tiên sinh này có thể làm được cũng có thể làm đến cũng nhất định có thể làm được mà bọn hắn chỉ cần chấp hành liền có thể bốn hứa kinh chu giảng muốn định ra cái quy củ không chỉ là quy củ hay là chuẩn mực để hết thề có pháp vui có thể theo có pháp có thể tìm ra pháp không phải quy củ mà là một thanh cây thước từ giờ trở đi cây thước này chính là độ lượng nơi đây thiện ác duy nhất tiêu chuẩn vượt qua cây thước này ai cũng phải chết hứa kinh chu cường điệu bao quát đang ngồi chỉ cần dám vượt qua hắn liền dám giết xem như sớm đem lời nói rõ ràng ra cũng coi là mặt bên gõ cùng uy hiếp kể xong chuẩn mực lại giảm chế độ kể xong chế độ hứa khinh chu lại theo kế hoạch thành lập từng cái bộ môn quân pháp tư trừng pháp tư chấp pháp tư trấn phủ tư chờ chút một loạt bộ môn cũng tại mọi người thương thảo bên trong định ra từng cái bộ môn người phụ trách cũng chính là bộ môn lao đại nghe dường giả kỳ thật cũng không phức tạp khê vân cũng tốt suối vẽ cũng được nghe liền rất quen thuộc cái này đơn giản chính là vương triệu thế tục tam công lục bộ diễn hóa sử dụng thôi mọi người lý giải đứng lên cũng rất dễ dàng Hứa Kinh Chu cố ý tuyển một chút có kinh nghiệm, thiết lập sự tình đến, tự nhiên cũng thuận lợi. Toàn bộ hội nghị kéo dài cực kỳ lâu, nửa đường thậm chí dùng một trận bữa ăn. Trên trời Thái Dương tự nhiên không phân rõ ngày đêm, bất quá thời gian lại đi qua không chỉ một ngày một đêm. Tiểu Trúc Linh tàng tại dập dàm lá trúc bên trong, đã sớm nghe vây lại, rỗi lưng mỏi, nằm ngoài trúc xảo phía trên bắt đầu nằm ngáy ho ho bốn. Hứa Kinh Chu nói đó là miệng đắng lơi khô, cha không biết tục vải ấm. Bất quá kết quả là tốt, hết thảy hay là thuận lợi kết thúc, cái này đương nhiên cũng phải lực tại đã từng phạm Châu lúc kinh nghiệm. Hứa Khinh Chu đơn giản chính là copy master, thêm chút cải biến một phen thôi. Còn có, Hứa Kinh Chu còn cố ý thiết lập một cái bộ môn gọi là Linh Vật Từ, cái ngành này do Hứa Khinh Chu tự mình dẫn đầu. Phụ trách chỉnh lý tiên trúc trong bí cảnh, tất cả mọi người cùng yêu linh ẩn giá trị xếp hạng. Mọi người đều biết, tiên trúc bài bên trong, mặc dù tồn tại một cái bảng xếp hạng, thế nhưng là phía trên kia lại chỉ biểu hiện tốt 100. Mà Hứa Kinh Chu muốn làm, là tốt 10 vạn ký càng xếp hạng danh sách đồng thời chuẩn bị thành lập một cái công kỳ cột, mỗi tháng đổi mới hướng ra phía ngoài công bố một lần đồng thời, cái này bảng xếp hạng còn phân nam bảng cùng nữ bảng hai cái khác biệt bảng xếp hạng đối với cái ngành này xuất hiện đáng người biểu thị không hiểu. Không ít người cũng cảm thấy vẽ vời cho thêm chuyện ra, không có thiên đại ý nghĩa đặc biệt là nam nữ phân bằng, càng làm cho bọn hắn không hiểu ra sao, hoàn toàn xem không hiểu. Ngươi nói theo người cùng yêu phân chia, bọn hắn có lẽ còn có thể lý giải, cạnh tranh lẫn nhau, thế nhưng là cái này nam nữ bọn hắn thật sự là lần thứ nhất gặp. Vì vậy nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận, tiếng nghị luận lên, đặc lực tại tự do ngôn luận, cũng có người lấy hết dũng khí nói vài câu đúng trọng tâm đánh giá. Phần lớn là không cần thiết loại hình lời nói, có thể hứa khinh chu trở tay liền cho bọn hắn quan một cái vỗ nổ. Hứa khinh chu giảng, hắn sẽ cách mỗi 12 cách giờ Tại cái này nam nữ bảng danh sách bên trong lựa chọn ra một người tới, thu hoạch được vong yêu trả lâu tiến bảo quyền. Về phần lựa chọn tiêu chuẩn, thứ bên trên hướng phía dưới theo xếp hạng đến. Bất quá lại có một cái ngoài định mức yêu cầu, đó chính là cùng là một người, trong vòng trăm năm chỉ có thể được tuyển chọn một lần, lần tiếp theo liền sẽ tự động ngã qua. Cứ thế mà suy ra, lời vừa nói ra, nguyên bản bên dưới tứ châu trong mắt người trong nháy mắt sáng tỏ, nhao nhau minh bạch tiền sinh dụng ý liền ngay cả những người còn lại cũng tại ngắn ngủi kinh ngạc sau quay người trở lại, trong mắt quang mang là như vậy sáng chói, thật giống như một ngày mỏi mệt đều tiêu tán bình thường dù sao cùng vong ưu quân ở chung được một đoạn thời gian liên quan tới vị tiên sinh này cuộc đời cùng truyền kỳ đã sớm lưu truyền đến nơi đây trong thai mỗi một người vị tiên sinh này gọi vong ưu tiên sinh vong ưu tiên sinh thần kỳ nhất chỗ không phải mạnh bao nhiêu cũng không phải có nhiều học thức mà là vong ưu tiên sinh có thể giải người trong thiên hạ ưu sầu vong ưu trong quân là nói như vậy tiên sinh có quyển sách có thể sang người trong thiên hạ giờ khác này bọn hắn nhao nhao minh bạch bảng danh sách này hàm kim lượng nhao nhao trình diễn tốc độ ánh sáng trở mặt biểu thị ủng hộ vô điều kiện tiếng khen tầng tầng lớp lớp có thể vào vong yêu trà lâu mang ý nghĩa có thể cầu tiên sinh dài bên trên một lo mà bảng xếp hạng chính là một tấm vé vào sân có thể gặp tiên sinh chỗ tốt tự nhiên không cần nói nhiều liền lấy cái này chuyện gần nhất nêu ví dụ gặp qua tiên sinh bôi không ạ phương thái sơ mười giới các loại cái nào linh ẩn giá trị không phải giống như điên dâng lên trực tiếp giết tới phía trước nhất từng cái xa xa dẫn trước cho nên gặp tiên sinh tương đương linh ẩn giá trị đại ngạch linh ẩn giá trị mặc dù không có nói rõ mọi người lại là lòng dạo biết rõ đạt được toàn thể duy trì hội nghị như vậy tiến vào hồi cuối cuối cùng của cuối cùng hứa khinh chu cũng không hề rời đi mà là để thuyền bình an thu xếp mời mọi người ăn cơm sau đó tại cơm trong ghế hứa khinh chu cùng mọi người kéo về nhà một chiêu này tiểu bạch biết gọi thu mua lòng người để cho người ta thay ngươi bán mạng ngươi cũng không thể để cho người ta làm không công không phải cũng không thể mỗi người đều như chính mình mở dạng chỉ là vì tỉnh hoài đi đương nhiên hứa khinh chu không chỉ vẽ lên bánh chụp vào gần như hắn thật đúng là cho bánh cho chỗ tốt hứa khinh chu không có nói rõ lại nói bóng nói gió cho phép đám người một chỗ tốt mỗi người tiên chút một lá thứ này giá trị tự nhiên không thể nói, nói có người đều kích động tại chỗ muốn cho hứa khinh chu đập một cái từng cái tỏ thái độ vì tiên sinh máu chảy đầu rơi muôn lần chết không chối tử không có cách nào dùng lời của bọn hắn giảng bọn hắn cũng không muốn a nhưng là hắn cho thật sự là nhiều lắm cho nên cơm còn không có ăn xong từng cái liền cùng đập thuốc giống như ngao ngao thét lên ngựa không dừng vó chạy về riêng phần mình quân đoàn bắt đầu chứng thực liên quan tới trong hội nghị hứa khinh chu bàn giao cùng chính sách nhiệt tinh trần đầy một mảnh khí thế ngất trời chi cảnh màn trời bên dưới tựa hồ thấy được lại là một trận mới cải cách chi phóng sóng lớn vô bờ chương Thời gian vội vàng. Chương 623, thời gian vội vàng. Tiến hội qua loa kết thúc, đám người chúng yêu vội vàng rời đi. Sau liền bắt đầu quyết đoán, đại chiến thân thủ. Dương Trúc trong bi cảnh người cùng yêu không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là ngày đó. Bọn hắn mở thật lâu sẽ, sau khi trở về liền hô to cái cách, tiếp lấy chính là đại hội tiểu hội, các loại chuẩn mực liên tiếp ban bố. Khuôn sáo, không rõ chi tiết. Kẻ giết người, chém. Gian nhân người, chém. Khinh người người, chém. Pháp lệnh ngàn loại, nếu là viết xuống đến, lúc có thật dày một bản có thể trừng phạt cũng chỉ có một loại đó chính là chết đúng vậy. Chỉ có chết hình, quả nhiên là để cho người ta xấu hổ, như vậy cực hình cũng là chưa từng nghe thấy. Nhưng bọn hắn nhưng không có quyền lợi lựa chọn. Hoặc là tuân thủ, làm người tốt, hoặc là rời đi, chính mình lang thang, ai đúng ai sai, tự hành phán đoán. Thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường, dưới mắt cái này 2 triệu người, cũng không phải cái gì tiện nam tiện nữ, một nửa là yêu, một nửa là người đều là người tu hành. Tại ngoại giới, cảnh giới đều là thất gi thien nam ti nu lên, cái nào không phải tu luyện thật lâu lão yêu quái. Bình thường thủ đoạn, từ trấn nhiếp không được bọn hắn tại một đám cường giả cường thế dẫn đầu phía dưới hết thể vững bước đang tiến hành tiến trúc bí cảnh cũng là một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh thời gian này như thời gian qua nhanh bỗng nhiên mà thôi hai mắt nhắm lại vừa mở mấy tháng liền đi qua lúc đó vong yêu quân huyên nào không chỉ lúc này vong yêu quân ý chí chiến đấu sụp sôi chuẩn mực mình dân sinh hưng tại không có ngoại bộ thế lực quá yếu nhiễu bên dưới tại cả người yêu bệnh thành một sợi dây thừng vùi đầu gian khổ làm ra bên dưới hết thể thuận lợi lạ thường hứa kinh chu mong muốn sớm đã tới một cái hoàn toàn mới văn minh nơi này ở giữa ấp khỏe mạnh trưởng thành từ ngày đó hội nghị đằng sau Người cùng yêu nhiệt tình tăng vọt, bởi vì nhận linh luẩn tư bảng xếp hạng kia ảnh hưởng, mọi người nội bộ cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Người đổi ta đổi, tất nhiên là không ai nhường ai. Vì cái gì? Chính là trên bảng nội danh, nhìn thấy tiên sinh một mặt, từ đây phú quý lợi này. Kịch liệt cạnh tranh bên trong, linh luẩn đáng giá tăng trưởng tốc độ, đạt tới trước nay chưa có mắt chỉ số, vùng sa mạc kia trong biển. Mỗi thời mỗi khắc cũng không thiếu đổ mồ hôi như mưa nhân yêu đây là một trận không có khói lửa chiến đấu, chiến trường chính là vùng sa mạc này, mọi người đồng dạng đang liều mạng. Hứa Khinh Chu nho nhỏ một cái tâm tư. Sừng xuất để nơi đây nhân yêu, đều thành quyền vương, liều mạng quyền tình thế kia liền ngay cả hứa khinh chu bản nhân đều bị kinh đến quá điên cuồng bất quá điên cuồng như vậy nơi này ở giữa mỗi người mà nói đều là đáng giá chỉ cần sống sót sống đến tiên trúc bí cảnh mở ra một khắc này cố gắng của bọn hắn cuối cùng rồi sẽ sẽ có được hồi báo đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ cảm tạ cảm tạ hiện tại liệu mạng cố gắng chính mình trong năm huyết chiến chỉ vì ngày nào đó một tiếng hót lên làm kinh người hứa khinh chu tự nhiên là cao hứng khi bọn hắn đều đang cố gắng truy tìm một việc thời điểm rất nhiều không thể điều hòa mâu thuẫn tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng thì như trước kia thù chuyển tiếp hiện tại không đánh nhau liền so với ai khác linh luận giá trị nhiều âm thẩm phân cao thấp không chỉ có xả giận còn phải linh luận giá trị phương thức như vậy tự nhiên thắng qua đà sinh đà tử nhìn xem cố gắng nhân yêu cùng hiện nay tiên trúc bí cảnh bất kể là ai đều từ đáy lòng đánh trong đáy lòng đội phục lên hứa khinh chu vị tiên sinh này cũng là một vị thanh nhân trước lúc này bọn hắn thật chưa bao giờ nghĩ tới có một người lại có thể không cần bạo lực phương thức để cho người ta cùng yêu cam tâm tình nguyện nghe lệnh của hắn cũng có thể dễ như chở bàn tay sáng lập ra dạng này một mảnh tình thế quả nhiên là ứng tiên sinh câu nói kia tích thiện người đến trời trợ giúp vạn sự thuận ý trong lòng tại thư sinh bội phục cùng sùng bái đạt tới trước nay chưa có mát chỉ số hứa khinh chu lại một lần nữa dùng phương thức của hắn thu hoạch một đám trung thực người ủng hộ đặc biệt là những cái tia cùng hứa khinh chu gặp qua một lần trước tiên cần phải sinh khuyên bảo giải ưu người càng là thành cái chết của hắn chung tha hương hứa khinh chu vẫn là viên kia lộng lẫy nhất tinh thần mà hắn ánh sáng cũng lần nữa chiếu sáng nơi đây tất cả mọi người thật ứng câu nói kia ta có một cuốn sách độ tận người trong thiên hạ không chỉ là nữ nhân còn có nam nhân cũng không chỉ là người còn có yêu hắn nơi này ở giữa phá vỡ chủng tộc hàng rào chân chính thực hiện chúng sinh bình đẳng chỉ ít trong mắt hắn là như vậy nhưng là Là người trong cuộc hứa khinh chu đối mặt ca tụng thời điểm nhưng thủy trung bảo chỉ khiêm tôn thái độ bởi vì thư sinh trong lòng rõ ràng đây hết thể chỉ là vừa mới bắt đầu 100 năm rất dài, vạn lý trường trinh vừa qua khỏi xích thủy, tương lai còn muốn đi thật lâu. Cách mạng còn thành công, các đồng chí vẫn cần cố gắng. Mất đi thời kỳ. Hứa khinh chú mỗi ngày tuyển một năm rất dài vạn lý trường trinh vừa qua khỏi xích thủy tương lai còn muốn đi thật lâu cách mạng còn thành công các đồng chí vẫn cần cố gắng mất đi thời kỳ hứa khinh chu mỗi ngày tuyển một nam một nữ nhập trả lâu như trước đó bình thường thay người giải ưu tiêu sầu dùng chính hắn phương thức tận lực cho mỗi một người một cái tương đối câu trả lời hòa mỹ đồng dạng cũng là đối với mình một loại bàn giao. Hắn lục tục cho phép rất nhiều nhân tiên trúc chi diệp đều là bảng xếp hạng gần phía trước. Thực lực của những người này đều không lớn mấy. Hứa Kinh Chu ước đi qua, theo bọn hắn chiến lược, đạt được trước trúc chi diệp, vấn đề không lớn. Mặc dù cho đến trước mắt làm việc thiện giá trị còn còn chưa tới số sách, nhiệm vụ cũng còn chưa hoàn thành, có thể Hứa khinh Chu không đổi. Các loại trăm năm sau, tiên trúc một lá rơi xuống thời điểm, của cải của hắn sẽ lấy một loại hắn cũng không dám tưởng tượng phương thức tăng vọt đến lúc đó, hắn chắc chắn trở lại một triệu trở lên, tái tạo đỉnh phong đương nhiên. Cái này cũng dựa vào hệ thống đẳng cấp tăng lên đối với giải ưu tuy vẫn một ngày một giải tuy nhiên lại không còn như trước đó như vậy không có khả năng góp nhặt hiện tại hệ thống không có hạn mức cao nhất giải ưu nhiệm vụ có thể vô hạn điệp ra đáng tiếc duy nhất chính là những nam nhân kia chính mình giải lại là trắng giải không tính ban thường hứa khinh chu có đôi khi liền suy nghĩ có khả năng hay không hệ thống thăng cấp đến nhất định thời điểm hắn ngay cả nam nhân lo cũng có thể giải giải cũng có thể được làm việc thiện giá trị đâu ý nghĩ này mặc dù hơi có chút lớn mật nhưng là cũng không phải là không có khả năng muốn thời gian chậm rãi từ từ tiếp tục hôm nay tiếp đãi mặc ra lão tổ ban cho một tấm tiền thuyền bán vẽ đối phương cảm động đến rơi nước mắt ngày mai lại gặp một cô nương cho phép tiên trúc một lá cô nương điểm điểm têu tiên sinh từ nay trở đi gặp được một tên hòa thượng nhất định phải tìm chân ngã giật nửa ngày con bê làm qua loa một ngày giải ưu một nam một nữ sau hứa khinh chu tự nhiên hay là như thường ngày bình thường đi ngủ đọc sách ngẫu nhiên ngồi xổm ở trong rừng trúc làm chút thủ công có khi cũng sẽ leo đến trúc hơi bên trên thổi một bài tiểu khúc còn có thời điểm sẽ nhìn trên trời ngần người nghĩ đến tâm sự ngẫu nhiên đưa tay năm ngón tay vốn lượn ý đồ năm chặt thổi qua gió bất quá đi tới chỗ nào bên cạnh hắn đều sẽ đi theo một cái tuyết trắng ra hỏa, suốt này, lộc cộc lộc cộc, cực kỳ đáng ghét. Nhưng là, đối với Hứa Khinh Chu tới nói, tiểu trúc linh lại là một cái rất không tệ thùng rác, hoặc là cây nhỏ động. Rất nói nhiều, hắn không thể cùng người khác nói, lại có thể cùng cái này tiểu trúc linh rằng, bởi vì hắn tin tưởng, tiểu trúc linh sẽ thay hắn bảo thủ bí mật, dù sao trừ chính mình, người khác đoán chừng không có kiến nhẫn kia. Học được một môn chỉ có hai cái phát âm phức tạp hệ thống ngôn ngữ, mà tiểu trúc linh nghe được nhiều nhất chính là tình yêu. Tiểu trúc linh không biết yêu tình, nhưng là nó hiểu Hứa Khinh Chu Cái kia tình yêu đệ thiếu niên này cao mày bĩ năn, bi thương xuân thu, không có dáng tươi cười. Cho nên, nó chán ghét tình yêu lộc cục lộc cục. Nhọ mắng a, ngươi không hiểu, lộc cục. Bởi vì đó là tình yêu, yêu một người không có đạo lý chương 624. Vĩnh Dạ. Chương 624, Vĩnh Dạ. Thanh diện theo thư tiểu nhò đọc sách, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới. Cả ngày bị mắng. Khê Vân hô khắp cả đại giang Nam Bắc, người người kính nhi việt chi, thanh danh không tốt lắm chút. Tiểu Bạch Linh vẫn giá trị xa xa dẫn trước, không có việc gì tấn quân, cảm thấy rất là không thú vị, Quyền kia nhớ kỹ trong lòng binh pháp nơi này ở giữa tựa hồ chẳng có tác dụng gì có người tướng quân này làm cực kỳ nhàm chán bốn vô ưu hay là cái kia vô ưu coi là thật liền vô ưu vô lự đọc sách thổi khúc đánh quái tuần hoàn qua lại bốn phương thái sơ đôi không ả lâm sương nhi chỉ dẫn thư ba ngày hai đầu không có việc gì luôn yêu thích hướng vong lưu trong trà lâu chạy âm thầm so boi khong ma lấy kình kiếm lâm thiên cùng bạch mộ hàn vong uu cơ lưu tốt cả ngày như hình với bóng thích uống rượu nói lên năm đó kiếm kia cô nương kia bốn quả nhiên là mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu lão vương cùng chu trường thọ kề vai sát cánh cả ngày không có việc gì chính là tản bộ bốn chu bình an mang theo chu hư cùng trương bình chăm chỉ làm việc cố gắng đáng sợ bốn chi cảnh cùng đồng hân đong van đám lao ra hỏa dường như gió xuân có ngay cả hoa ý cho phép bọn hắn ít hơn nửa năm nhiệt huyết lại cháy lên kích tình bành trướng thi vân cùng suối vẽ vẫn như cũ triển triển miên miên thiện sát người bên ngoài có người trêu chọc khê vân có hai cái mẹ dáng dấp đều tặc để mắt lạc biết ý một nhà ba người làm tương bước, giữ im lặng hoàn toàn như trước đây điệu thấp bốn về phần bảy hoang lao đại còn có cái kia ăn thị hòa thượng say mê vong ưu trò chơi không cách nào tự kiềm chế Hứa Khinh Chu nệ thanh tịnh, thường xuyên mê thất trúc Lâm Hải, ngày ngày nhỏ nhặt, hao mòn hết âm. Nho Nho trúc Linh theo thư sinh làng, ngược lại là từ bỏ trộm đồ quái ma bệnh, nhưng lại yêu rượu, ngày ngày mua say. Hứa Khinh Chu thường cùng tiểu trúc Linh giảng, phù thế ngàn vạn, ta có ba yêu, sách hay, rượu ngon, cô nương tốt. Nho Nho trúc Linh nói, ngươi thật tiêu sái. Hứa Khinh Chu còn giảng, đời ta chỉ cảm thấy hai chuyện thú vị, đọc sách cùng trăng bước. Nho Nho dừng trúc nói, ngươi thật thoải mái. Nho Nho trúc Linh lộc cục lộc réo lộ lên không ngừng, nói mình cũng yêu ba kiện đồ vật liệt kiểu, thư sinh cùng nó mẹ. Hứa Khinh nói, ngươi rất hiếu thuận. Nho nhỏ chúc Linh lại lộc cộc lộc cộc, nói mình cũng cảm thấy đến hai kiện đồ vật thú vị đầu tiên là nghe thư sinh khoác lác, thứ hai là đọc sách sinh trăng bức. Hứa Khinh Chu nói, ngươi rất có tiền đồ. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, Hứa Khinh Chu linh ẩn giá trị không có đổi, làm việc thiện giá trị cũng không có biến. Một ngày, Dương chúc một góc, thư sinh cùng màng trò chuyện với nhau thật vui, trong lúc nâng ly cạn chén tiếng cười thật dài đột nhiên. Nho nhỏ chúc Linh hơi say rượu bộ dáng bên trong, ánh mắt hoang hốt, dường như vây được không được, đôi mắt như rớt chỉ bình thường. Mang đầu một chút một chút điểm. Hứa Khinh Chu dư quang phán nhịn, hỏi, ngươi hôm nay tiểu lượng không được ga cái này say nho nhỏ trúc linh giọng nói vô cùng yếu, nhìn chăm chăm thư sinh nói, lộc cộc. hứa khinh chu nghiêng đầu một cái, vây lại lên ngủ, không cần nói với ta, lộc cộc. ân, ngươi muốn về nhà ngủ. lộc cộc, tốt. đi thôi lộc cộc. chỉ gặp tiểu trúc linh thái độ khác thường, đứng dậy hướng phía rừng trúc một chỗ mà đi, một bước ba lần ngủ, mệt mỏi trong mắt, tràn đầy bất an cùng không bỏ được ngủ gục. ba lan thu met moi nói, cung khong bo ngu hứa khinh chu nhất định phải chờ nó, lần này nó sẽ ngủ tương đối lâu. hơi say rượu hứa khinh chu chỉ cảm thấy có chút không hiểu thấu ta có thể đi đâu. lộc cộc. Hứa Kinh Chu đứng dậy, vỗ vỗ trên mông bụi đất, đổi kịp Tiểu Trúc Linh, một tay nắm bầu rượu, một tay chắp sau lưng, thuận miệng nói đi, ta đưa ngươi trở về, cũng có thể đi. Mệt mỏi Tiểu Trúc Linh trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, tiếng kêu cũng vui sướng chút lộc cộc. Hứa Kinh Chu dư quang lườm Tiểu Gia Hòa một chút, lắc đầu cười cười. Hắn cảm thấy Tiểu Trúc Linh không thích hợp, luôn cảm giác có chuyện muốn phát sinh, cho nên hắn muốn theo đi xem một chút, nhìn xem Tiểu Gia Hòa trong hồ lô muốn làm cái gì lộc cộc. Không đi. Lộc cộc, thật, ngu cục. Không có gì bất ngờ xảy ra, từ giờ trở đi một năm, ta đều không đi, chạy không thoát đi. cộc một chút thời điểm hứa khinh chu cùng tiểu trúc linh lại tới hồ nhỏ kia bờ nghe róc rách tiếng nước tiểu trúc linh ôm lấy hứa khinh chu đuổi. dùng cái kia trắng đoán lông nhẹ nhàng mà sát sau đó lưu luyến không rời rời đi dẫm lên mặt nước như đi đường bằng bình thường hướng phía hồ kia trạch ở giữa đảo nhỏ đi đến tại hứa khinh chu trong ánh nhìn chăm chú tiểu ra hỏa nằm dạp trên mặt đất đem chính mình co quắp tại cùng một chỗ từ từ thiết đi nói mê bên trong không quên lộc cộc lộc cọc nhẹ nhàng kêu lên hai tiếng hứa khinh chu đứng tại bên bờ thỉnh thoảng uống rượu cảm thụ được tiểu trúc linh khí tức trên thân biên hóa đôi lông mày nhẹ nhàng vẫn ở cùng nhau lại viết xuống một cái chữ xuyên. Cung tiểu trúc linh thường ngày chìm vào giấc ngủ khác biệt, lần này tiểu trúc linh tựa hồ tiến nhập một loại trạng thái khác. Rất giống ngủ đông. Có thể cái này tiên trúc bí cảnh vốn cũng không có mùa đông chẳng lẽ. Một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não, Hứa Khinh Chu theo bản năng dương đầu lên, xuyên thấu qua rừng trúc ở giữa khoảng cách, nhìn chăm chú đỉnh đầu vầng đại nhật kia. Tính toán thời gian, cũng nhanh đến thời điểm. Tiên trúc bí cảnh là không có mùa đông. Có thể, tiên trúc trong bí cảnh có vĩnh dạ đột nhiên. Sắc trời dần dần tối xuống, trước mắt ánh sáng trở nên không còn như vậy chói mắt. Tinh nhật chợt tối mọi người theo bản năng nhìn lên, nhìn xem vầng kia hạo nhật như là ngọn đến một dạng, từ từ đốt hết, dập tắt. Mỗi người trong mắt đều lướt qua khác con trạch, bọn hắn rất rõ ràng. Tiên trúc bí cảnh sắp biến thiên thái dương thế nào, là vĩnh dạng, muốn tới. Hứa khinh Chu cũng nhỏ giọng nói nhỏ một câu, tới. Mọi người ngừng chân nhìn lên, nhìn chăm chú trên đó. Thiên biến hóa rất nhanh, từ thái dương ánh sáng làm đạo, tại đến triệt để dập tắt, vẹn vẹn bất quá mười hơi mà thôi. Một cái chớp mắt, thiên địa hồn nhiên một mảnh đen. Ban ngày đã qua đời, vĩnh dạng phương đến, chỉ là trong nháy mắt toàn bộ tiên trúc bí cảnh liền liền lâm vào tuyệt đối đen kịt cái này đột nhiên tới một màn cũng đã từng nhận thực không có sai biệt hoặc là nói so nhận thực tới hung manh hơn một chút mặc dù sớm đã có chuẩn bị cũng đã sớm biết được vĩnh dạ tồn tại thế nhưng là khi vĩnh dạ đột nhiên giáng lâm thời điểm bối rối hay là không thể tránh khỏi ở trong đám người lan tràn ra loạn nhao nhao bắt đầu trình diễn trong rừng trúc gió ngưng thổi sa mạc hải bên trong huyễn thú đều tắn đi không còn gió nổi lên cũng không còn đổi mới trong thế giới hát ám ồn ào một mảnh từng tiếng lọt vào thai Cũng may Vong Vũ Quân đã sớm chuẩn bị, một cái tiếp một cái bó đuốc bị từ từ nhóm lửa. Lít nha lít nhít. Trong nháy mắt hợp thành một mảnh, các vị tướng quân cũng ngay đầu tiên xuất hiện, chủ trì đại cục, khống chế tình huống tất cả mọi người đừng loạn. Nhóm lửa bó đuốc, cấp tốc tập hợp, nhanh. Theo diễn tập lúc dạy các ngươi đến, đừng chạy tán. Tất cả tiểu đội trưởng phát huy điểm tác dụng, tổ chức đều cho ta đều đừng sợ, vĩnh dạ mà thôi. Vong Vũ Quân tốc độ rất nhanh, đắc lực tại cường đại lực chấp hành, cùng lúc trước hứa khinh yêu cầu diễn tập kinh nghiệm. Bọn hắn ở trong hắc ám có thứ tự tập hợp hợp quy tắc nhanh, để trong sa mạc đều lui về đến. Đừng loạn, đều ổn định ngay tại vong ưu quân khứa chiêng gõ chống tập hợp thời điểm tại vĩnh dạ giáng lâm đằng sau hứa kinh chu ánh mắt tại trong hắc cám vừa nhìn về phía cái kia trong đảo tiểu trúc linh đã bị đêm tối thôn phệ nhìn không thấy thế nhưng là trên hòn đảo nhỏ kia lại là xuất hiện một đạo khác ánh sáng đó là một cái bao phủ tại sương mù bên trong màu đen ra hỏa hứa kinh chu đôi lông mày vặn một cái đây là chương 625 tiên trúc bí cảnh tỉnh chương 625 tiên trúc bí cảnh tỉnh hắc cám đưa tay không thấy được năm ngón tại tiểu trúc linh ngủ say ở trên đảo lại là xuất hiện một vòng sáng ngời, đó là như hôn độn bình thường sương ngủ Nhìn kỹ, trong sương mù, mượn nhàn nhạt cạn ánh sáng, Hứa Khinh Chu lần nữa gặp được một cái khác sinh linh. Hình thể của nó lớn nhỏ cùng tiểu trúc linh bình thường, bất quá lại so tiểu trúc linh gầy một chút, là màu đen, cũng đồng dạng nhìn không thấy một tia tằm bao, nhìn từ xa giống như là một cái mèo to màu đen. Tóm lại ánh sáng quá mờ, mà nó lại quá tối, Hứa Khinh Chu nhất thời cũng thấy không rõ lắm, chỉ gặp vật kia chậm rãi mở mắt ra. Bạch mang liền từ trong mắt bắn ra, lăng liệt lại lại bốn. Nó từ từ đứng dậy, dường như vừa ngủ một cái cực kỳ lâu cảm giác, tỉnh lại liền bắt đầu giãn ra thân thể. Bao khỏa tại hỗn độn trong bạch quang nó thon dài tứ chi là không đem cái kia eo cao cao hở ra cái đuôi tự nhiên rủ xuống giống như một thanh hết dây cung nhìn xem càng giống là một cái mẹo mưu lớn chỉ thấy nó cặp tiết như là trăng tròn hai mắt xa xa nhìn hứa khinh chu một chút mang theo một chút hồng nghi cũng tương tự tràn đầy giò xét hứa khinh chu cũng đồng dạng nhìn xem nó bốn mắt nhìn nhau ở giữa không có chút gợn sóng nào màu đen giá hỏa ngựa đầu nhìn trời một chút lại cúi đầu coi lại một chút thư sinh lang cuối cùng tại hứa khinh chu trong ánh nhìn chăm chú hóa thành một vòng bạch mang chui vào đỉnh đầu thương cung sau đó thân kỳ một màn trình diễn một vong hạ nguyện liền như vậy không có dấu hiệu nào treo ở ngày đó chính giữa ánh trăng sáng trong chớp mắt liền đem toàn bộ thế giới thắp sáng cực hạn hắc ám bị đổi tàn ra thế giới có ánh sáng lưu loát ánh trăng mặc dù có chút nhạt thua xa thái dương sáng tỏ nhưng vẫn là để thế giới tại trong hắc ám hướng tới mông lung để bực bội bất an tâm hướng tới bình tĩnh dài ban ngày sau vĩnh dạng. bởi vì vầng trăng này xuất hiện trở nên tựa hồ không còn đáng sợ như vậy cho dù ánh mắt vẫn như cũ không nhìn thấy phương xa hứa Khinh chu nhìn lên minh nguyệt lại nhìn trước người nho nhỏ hồ trạch ánh trăng chuyển miên nước chỗ sâu cũng tương tự nhiều một vòng kỳ ổ cả sủi ghế hòn đảo nhỏ kia còn tại chỉ là tiểu trúc linh cũng đã không thấy tung tích không biết đi nơi nào hứa kinh chu đột nhiên minh bạch vì sao tiểu trúc linh nói lần này nó phải ngủ thật lâu để hắn nhất định phải chờ nó nguyên lai like thật thật lâu xem ra đoán chừng muốn một năm cũng minh bạch lúc trước hệ thống vì sao quản tiểu trúc linh gọi bạch trúc linh đó là bởi vì còn có một cái hắc trúc linh nhẹ nhàng khóa lông mày hứa kinh chu thu hồi ánh mắt quay người hướng phía tiên trúc lâm hải cùng cái kia sa mạc chỗ giao giới đi đến không quên nói một mình bạch linh là mặt trời hắc linh là trăng ban ngày cùng đêm tối thì ra là như vậy tuy là không người cáo chi thế nhưng là hết thệ cũng đã bày tại hứa khinh chu trước mặt tiên trúc bí cảnh không chỉ có một con trúc linh nơi này cũng không có thái dương cùng mặt trăng cái gọi là dài ba ngày cùng vĩnh dạng cuối cùng bất quá là cái này hai cái rừng trúc ở giữa thay ca thôi hàn tự hồ nhìn thấy một cái to lớn bí mật có thể thư sinh lại cũng không cảm thấy rất thần kỳ giống như là hết thệ vốn là bình thường chỉ là sờ lên cằm nhỏ giọng thầm thì ân ta phải gọi ngươi tiểu bạch măng mới đối không tự chủ được ngựa đầu ngắm trăng nó phải gọi tiểu hắc măng hay là tiểu nguyện măng đầu cũng không biết đen mang trộn không ăn trộn đồ vật, có thể hay không nói tiếng người đâu, tự quyết định ở giữa, thư sinh nhờ anh trăng biến mất tại men mông trong rừng trúc, vĩnh dạ lai tiên trúc bí cảnh lập tức liền sẽ xuống tới, huyễn thú sẽ trong ngủ say thức tỉnh, thuộc về vong yêu quân người chọn đầu tiên chiến, cũng sắp đến, trong đêm tối bầu trời đêm kia không tinh, vẹn vẹn một vòng hạ nguyệt, may mắn được không mây, bầu trời sạch sẽ, cho nên không tinh quá mở, nếu là giờ phút này, trùng hợp lần đầu ngươi liền có thể gặp một vòng cực nhỏ ánh sáng, giống như một sợi dây giống như, sét qua chân trời, hướng phía sa mạc hải cuối cùng mà đi, tốc độ cực nhanh nhanh hơn cái kia rơi xuống lưu tính đó là một cái mẹo màu đen bao khỏa tại hỗn độn trong sương mù hứa khinh chu vùi đầu đi đường bởi vì tiên trúc rừng lá trúc quá mật chưa từng phát giác một chút thời điểm hát trúc linh đi tới tiên trúc bí cảnh cuối cùng đã từng hứa khinh chu từng tới tòa kia cao ngất dây núi hát trúc linh rơi vào dây núi chi đỉnh tựa như một cái đông đóm tại trong đêm tối một mình tỏa sáng nơi này vẫn như cũng là cực hạn hát ám thế nhưng là tại hát trúc linh mà nói bốn phía hết thảy vẫn như cũng rõ ràng nó cặp mắt kia vốn là có thể thấm nhuận hết thẻ hắc ám vạn vật không chỗ che thân nó đứng tại đỉnh núi ánh mắt chầm chậm liếc nhìn một phía hát trúc linh trong mắt nổi lên một chút không hiệu cùng bàng hoàng nường nghiêng đầu nhìn trăm chú dây núi một góc nơi đó núi đâm rách một cái lỗ hổng loạn thạch vãi đầy mặt đất giống như là bị người một kiếm bổ ra cái kia chu tức không có ở đây cái kia phương lôi chỉ cũng không có ở đây cây cũng mất bóng răng bốn không có ánh sáng cũng mất gió hai mắt thật to chấp chớp ân chỉ là ngủ một giấc hết thể tựa hồ cũng thay đổi hát trúc linh dùng sức lắc lắc đầu cưỡng ép đem trong đầu hoang mang cùng nghi vấn toàn bộ gác lại một bên khi cặp mắt kia tại mở ra thời điểm đấy mắt ánh sáng thay đổi hát trúc linh cái đuôi cao cao dơ lên toàn thân bộ lông màu đen dựng thẳng thân thể bốn phía hỗn độn nơi này khắc từ từ cởi tận thế giới lâm vào hồn nhiên một mảnh đen thịt lại có một đôi mắt vẫn như cũ hiện ra bạch mang nó đang lớn lên biến lớn lại biến lớn không lâu sau thời gian bên trong cặp mắt kia tựa như cùng hai cái treo cao đỉnh núi minh nguyện to lớn sang chói, bao quát tinh hà vạn giảm đúng vậy nho nhỏ hát trúc linh biến thành sánh vai như núi cao đại hát linh dường như thánh nhân tại nhân tiền hiển thánh pháp thân sừng sững giữa thiên địa, chỉ là khác nhau ở chỗ thánh nhân pháp thân thủy chung là một hơi hư vô mà mịt nhưng trước mắt hát trúc linh chính là thực thể Ngông lung trong đêm tối hát trúc linh cao cao dơ lên chân trước hướng trên mặt đất giống một cái phát ra một tiếng đinh thai nhức có quanh mình toàn bộ dãy núi cũng tại thời khắc này đi theo run lên ba Jun, loạn thạch từ bốn phương tám hướng rơi xuống hát trúc linh ngẩng cao lên đầu lâu mở ra miệng lớn gào thét một tiếng giống cái kia tiếng như tại phụ cận nhất định là đinh thai nhức cho dù lúc này thiên địa cũng đang chấn động tiếng giống kia hóa thành một trận gió lang liệt cuốn phong phong tự sơn điên thổi hướng dưới núi thổi hướng nước cung, thổi hướng về phía trước các máu ngách tại trong khi tiến lên càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng liệt cuối cùng hóa thành một trận bạo tác từ tiên trúc bí cảnh cái này bưng tuân hướng tiên trúc bí cảnh một chỗ khác buồn bã gió hô gạo khí lãng quần quận lao nhanh nhưng lại lạnh thấu xương trong không khí từng mảnh từng mảnh băng hoa ngưng kết muốn đem vùng thiên địa này đông kết trên màn trời vô biên vô tận mây đen không biết từ đâu mà đến đen nghịt một mảng lớn ép hướng lên trời một bên khác giống như là ngủ say ở trong đêm tối cự thú nơi này khắc thức tỉnh vừa mở mắt liền muốn thôn vệ toàn bộ thương khung màn trời bên dưới gió so mây chạy nhanh hơn gió thổi qua mặt đất, đại địa trong nháy mắt cái băng, những cái kia cây khô bên trên chớp mắt treo đầy băng hoa. gió thổi qua đại mạc cắt vàng đã từng cực nóng trên sa mạc cũng ngưng kết ra thật dày tầng băng. giống như thần tiên dáng lâm ở nhân gian vung tay một cái, sa mạc liền liền thành cái kia trăm dặm sông băng một giây trước nóng bức, một giây này lẫm đông đã từng sa mạc hải thật biến thành băng hà thế giới. nóng cùng lạnh chuyển đổi lại như vậy đột nhiên, lại là như vậy tự nhiên, nhìn không gian nửa điểm không ổn đến, chuyển biến trong nháy mắt, tiếp tục theo gió hướng về phía trước, muốn đóng băng toàn bộ thế giới, có thể hết thảy lại không phải như vậy mới thôi. tại cái kia gió thổi qua địa phương tại mây đen kia bao phủ màn trời bên dưới tại cái kia vừa kết băng băng hà trong thế giới băng không ngừng vỡ ra bạo tạc hóa thành bột mịn tại vỡ ra tại bạo tạc hóa thành bột mịn bốn một cái huyên thu tại trong sông băng đứng dậy mở ra cái kia màu xanh thẳm hai con người tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba bốn thẳng đến lít nha lít nhít bọn hàn lớn nhỏ không đều hình thái khác nhau bày khắp nơi mắt nhìn đến tất cả mặt đất thức tỉnh hàn băng ngưng kết thành nguyễn thu tại trong ngủ mê tỉnh lại không hẹn mà cùng nhìn về phía trúc lâm hải phương hướng sắc ý nổi lên một phía tiếng gầm cư âm thanh huyen thu tai trong ngu me tinh lai khong thành một gam gu am thanh noi thanh mot manh Thanh thế kia quả nhiên là chấn động hoàn vũ giống ngao ba chương 626. trăm hai tiên trúc lâm Hải nội chương 626. trăm tiên trúc lâm Hải nội hứa kinh chu về tới trong quân doanh giờ này khắc này trong quân doanh ẩm bị khấp trốn từng cái châu các tu sĩ ngay tại khưa chiêng gõ chống chuẩn bị võ trang đầy đủ bài binh bảy trận từng đạo quân lệnh từ nhỏ trắng trong miệng chuyển đến từng cái quân đoàn lãnh tụ trong hai, sau đó tại tầng tầng bên dưới chuyển. vạn phụ trưởng thiên phụ trưởng bách phụ trưởng thẳng đến thập trưởng đang thông chi đến mỗi một cái tiểu đội nhân viên tiếp lấy mệnh lệnh chấp hành Tại Tiên Trúc bí cảnh thức tỉnh giờ khắc này, vong yêu quân cái này tân sinh quái vật khổng lồ cũng tương tự vừa tỉnh lại. Màn chơi bên dưới người đến người đi, nhìn như lộn xộn, hết thảy nhưng lại tại ngay ngắn trật tự tiến hành. Dơ cao bó đuốc nối thành một mảnh, giống như một vùng biển lửa. Trầm dám liên doanh mấy triệu đại quân gối giáo chờ sáng, chậm đợi gió nổi lên nhanh động đều sốc lại tinh gio khac nay vong yeu quan cai nay tan sinh quai vat khong lo cung tuong tu vua tinh lai man choi ben duoi nguoi đen nguoi đi nhin nhu lon xon het thay nhung lai tai ngay ngan trat tu tien hanh gio cao bo đuoc noi thanh mot manh giong nhu mot vung bien lua tram ram lien doanh may trieu đai quan goi giao cho sang cham đoi gio noi len nhanh đong đeu soc lai tinh than cho ta, đây không phải diễn tập, ta tại cường điệu một lần, đây không phải diễn tập. Phát cái gì ngốc đâu, bổ vị a đi nói cho bạch tướng quân, ta sói hoang quân hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Bốn huyền áo bên trong hứa khinh chu từ trong biển người đi qua bao phủ vu nhân hải vẫn thật là không ai phát hiện tiên sinh này tới nhìn xem bốn phía buôn ba binh sĩ cùng kéo cúng họng kêu tướng quân thư sinh nội tâm cũng có chút đợt nhỏ động. vẫn còn có chút loạn cũng tương tự có chút chậm bất quá lý luận cùng thực tiễn bản thân liền là hai chuyện khác nhau có thể trong thời gian ngắn như vậy làm đến bây giờ cân đối kỳ thật đã là rất tốt hiện tại còn còn tốt chờ một lát đánh nhau có một bộ phận lâm trận bỏ chạy hứa khinh chu cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý mớn nhờ vào tiền nhân lưu lại kinh nghiệm tiến bảo tiên trúc bí cảnh mỗi một người tu sĩ cùng yêu tộc đều biết một chuyện Tiên trúc bí cảnh tồn tại hai loại trạng thái, dài ban ngày cùng vĩnh dạng, dài ban ngày bên trong, tiên trúc bí cảnh là quang minh đấy, cũng là một cái trong ngủ mê cự thú. Tiên trúc lâm bên trong bao giờ cũng không tắm rửa lấy trên trời ánh nắng, lúc này tiên trúc bí cảnh là an toàn, cũng là hòa bình. Lúc này chỉ có ngươi chủ động đặt chân bên ngoài rừng trúc thế giới, huyên thu mới có thể đối với ngươi phát động công kích. Nhưng là nếu tiến vào vĩnh dạng, tiên trúc bí cảnh liền sẽ triệt để đổi một cái bộ dáng, lúc này không chỉ có trời tối, tiên trúc bí cảnh cũng sẽ xuống lại. Dương Trúc thế giới bên ngoài Huyễn Thú sẽ thức tỉnh, bọn hắn sẽ đối với Tiên Trúc trong bí cảnh hết thảy không thuộc về thế giới này sinh linh triển khai một lần săn giết. Ban ngày vào đêm giờ khắc này, mọi người quản nó gọi tiếp khởi, tiếp khởi thời điểm, Tiên Trúc bí cảnh thức tỉnh, bắt đầu thanh tẩy người cùng yêu. Thời gian tiếp tục một năm. Tại trong thời gian một năm này, sẽ xuất hiện một đợt thú triều, chủ động hướng Tiên Trúc lâm bên trong người cùng yêu phát động tiến công. Chỉ có ngăn trở đợt này thú triều, hoặc là nói chỉ có tại đợt này trong thú triều sống tạm xuống dưới, mới có thể nhìn thấy năm thứ hai Thái Dương. Như vậy giao thế tuần hoàn năm mươi lần, Nam Hải quan no goi tiep khoi tiep khoi thoi điem tien truc bi canh thuc tinh bat đau thanh tay nguoi cung yeu thoi gian tiep tuc mot nam tai trong thoi gian mot nam nay se xuat hien mot đot thu trieu chu đong huong tien truc lam ben trong nguoi cung yeu phat đong tien cong chi co ngan tro đot nay thu trieu hoac la noi chi co tai đot nay trong thu trieu song tam xuong toi moi co the nhin thay nam thu hai thai duong nhu vay giao the tuan hoan nam lan nam hai quan nhiều lần Nam Hải mở ra, chết tại vĩnh dạ trong thú triều tu si vô số kể, dị vãng đối mặt vĩnh dạ giáng lâm, ngươi cùng yêu cùng huyễn thú liền sẽ phát sinh nhân vật trao đổi. lúc đó hát ám giáng lâm, liệp sát giả liền sẽ trở thành con ngùi, mà đã từng con ngùi sẽ trở thành liệp sát giả, bắt đầu tại trong hát ám đi săn đồng thời, huyễn thú ở trong đêm tối có thể phóng qua trước mắt mảnh rừng trúc này. lúc trước bình trướng vô hình kia cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. thường thường lúc này ngươi cũng tốt, yêu cũng được liền sẽ mở ra dài đến một nam đảo vòng cùng tự vệ, bọn hắn sẽ lui về sau lưng rừng trúc, giấu kín tại trong rừng trúc hoặc từ người tự chiến, lại hoặc lẫn nhau báo đoản, kéo dài hơi tàn. Cũng may, mảnh này biển trúc đủ lớn, mà mỗi lần chỗ trống. Lần khởi thú triều số lượng là có hạn, người cùng yêu còn có chu toàn chỗ trống. Lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vĩnh Dạ Giang Lâm, thú triều rất nhanh liền tới. Nhưng là, lần này, nhưng cũng có chỗ khác biệt, nhân cùng yêu cũng không có lui về sau lưng rừng trúc, ngược lại là tại rừng trúc bên ngoài trong biển cắt bài trận. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đúng vậy, bọn hắn không chuẩn bị rút lui, cũng không nghĩ tới trong bien cac bay tran tran lần này, bọn hắn lựa chọn chính diện nghênh cương ánh cương cái kia cho dù là thánh nhân, đều nghe đến đả biến sắc huyễn thú triều. Về phần quân khí, thì lại đến từ vị tiên sinh kia, 40 ngày liền được 100 triệu linh ẩn đáng giá tiên sinh. Cái kia tiên sinh nói có thể, bọn hắn có thể thắng, có thể đem thú triều nhào trở về, cho nên bọn hắn tin. Tin cái kia tiên sinh, cũng tin chính mình, tin bên người mình chiến hữu, tin tưởng chi quân đội này. Cái này đã chú định sẽ là xưa nay chưa từng có một việc, chỉ cần thắng, cũng đủ để ghi vào sử sách, vạn cổ lưu danh. Mà bọn hắn nhất định phải thắng, cũng nhất định phải thắng. Bọn hắn đang đánh cược, dùng mệnh của mình đang đánh cược. Cho dù bọn hắn giờ phút này ý chí chiến đấu sụp sôi thế nhưng là dấu ở phần này trí khí bên dưới vẫn như cũ có sợ hãi cùng sợ hãi dù sao đây chính là ngay cả thánh nhân cũng nghe đến đã biến sắc thú triều a bọn hắn chưa thấy qua nhưng là bọn hắn nghĩ tới hẳn là có rất rất nhiều thú là được rồi giờ này khắp này bên dưới tứ châu vong lưu quân hàng khắp cả phòng tuyến trung ương nhất cũng đẻ vào phía trước nhất chiến tuyến kéo dài nhất bên trái là yêu tộc bắt hoang bên phải là nhân tộc bên trên tứ châu các quân quay chung quanh vong lưu quân tạo dựng phòng ngự gom thành nhóm dựa theo binh kỳ thôi diễn lâm thời cấu trúc tiền trung hậu ba đạo phòng tuyến. Tiểu bạch trung ương dựng lên lâm thời xoáy đài chỉ điểm giang tiên cung bốn phía bận rộn khác biệt tiểu bạch từ đầu đến cuối rất bình tĩnh ngồi ở kia xoáy vị bên trên nàng thậm chí còn có tâm tư nổi tiếng tiêu nhàn nhã đại chiến tướng mở nàng không chỉ có không hoang hốt tựa hồ vẫn rất hư phấn, nghi thầm cuối cùng có thể đại chiến thân thủ coi là thật có mấy phần tướng quân phong thái ổn thỏa trung quân bày mưu nghi kế thắng bại dễ như trở bàn tay trung quanh hắn vô ưu thành diễn khê vân các loại một đám bên dưới tứ châu thành viên hạch tâm bọn họ cũng đồng dạng phong khinh vân đạm, giữa lẫn nhau chuyện trò vui vẻ thậm chí còn có tâm tư bọn hắn rất tự tin vong ưu quân cũng rất tự tin so với bát hoang từ châu bọn hắn bình tĩnh lạ thường tiếp gì lên cái gì thú triều cái gì vĩnh dạng liền một câu làm liền xong rồi tự tin đang sợ để những cái kia thượng châu trưởng giả đều cảm thấy không bằng hứa khinh chu chậm rãi từ từ cuối cùng là đi tới trung quân xoáy đài trước sau đó tại mọi người không có phát giác thời điểm leo lên xoáy đài đi bộ nhàn nhã trêu ghẹo nói xem ra mọi người trạng thái cũng không tệ thôi nghe tiếng đám người hoàn hồn nhao nhau đem ánh mắt đầu tới cũng theo bản năng tụ tập tới chắp tay bãi kiến tiên sinh tới gặp qua tiên sinh bãi kiến tiên sinh liền ngay cả tiệu bạch cũng một phát cá chép mẹ trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, cười nhẹ nhàng nói lao hứa, ngươi tới rồi, nhanh, mời lên ngồi. Hứa Kinh Chu từ không khách khí, thật sự ngồi xuống cái kia xoáy vị phía trên, bốn phía đám người rất cung kính tả hữu sắp xếp, tự giác xếp thành hai hàng. tự tin thì tự tin, trương dương về trương dương, ở tiên sinh trước mặt cũng không dám lỗ mảng, mà lại đây là trong quân, lại là thời gian chiến tranh, trên mặt nổi vẫn là phải nhìn được không phải? Dung Tiểu Bạch lời nói rằng, phải có quân đội tố dưỡng. Hứa Kinh Chu ánh mắt đảo qua đám người, hỏi, đều chuẩn bị thế nào? Tiểu Bạch nhìn về phía Chu Bình An, người sau ngầm hiểu, chắp tay trả lời về tiên sinh lời nói. Trước mắt hết thể đều tại theo tiên sinh lúc trước quyết định chiến lược đang chuẩn bị, cũng đều không sai biệt lắm. Hứa Khinh Chu như có điều suy nghĩ gật đầu ân, không sai. Hứa một ngụm tiểu bạch đổ trà nóng, ánh mắt nóng nhìn phương xa, nơi đó đen ngòm, giống như một nguồn vực sâu, thần bí lại nguy hiểm, nhưng lại an khong sai von mot ngum tieu bach lạ thường. Tính toán thời gian, cái kia gió thổi đến bên này, còn lại chút thời gian, Hứa Khinh Chu trầm giọng nói đi, đem Tứ Châu Bắc Hoang quản sự đều gọi tới, ta có chuyện muốn nói. Tiểu Bạch nghiêng người sang, hô một tiếng họng truyền lệnh, các quân đoàn trưởng, vạn phu trưởng, mau tới trong chướng nghị sự." Chương 627. Trước khi chiến đấu động viên, chương sáu trước khi chiến đấu động viên bóng đêm hơi lạnh nhiệt độ không khí đang kéo dài hạ xuống sớm mất ban ngày khô nóng gió đêm trầm trầm lúc đến rừng trúc sàn sạt chập trợn gần một điểm địa phương đóng lửa núi thành một mảnh giống như bất giả thành tuy nói không có lửa cây ngân hoa bất giả thiên trời phun hoa lại là có cao lầu kia hồng tụ khách rối rít ồn ào náo động mà xa một chút địa phương rừng trúc che đậy tại đêm tối nhưng lại tại dưới ánh trăng thăm giỏ trong nông lung tại trong gió vặn vẹo lúc hốt hoảng ở giữa giường như một đám cự nhân tại hướng lên trời bên này mắc, có chút âm trầm quỷ dị quân lệnh truyền lục tục các quân đoàn trưởng nghe lệnh mà đến đầu tiên là bài kiến tiên sinh sau đó hàng tại một bên coi là thật có chút vương triệu thế tục trước khi đại chiến trung tướng tể tụ trong xoáy trướng nghe tuyên đã thị cảm tới trước là kiếm châu quân dẫn đầu là kiếm lâm thiên cùng lâm xương nhi đi theo phía sau hơn 10 mươi người hứa khinh chu phần lớn đều nhận biết trình tề bài kiến kiếm châu quân các tướng lĩnh phụng mệnh đến đây nghị sự gặp qua tiên sinh hứa khinh chu hiếp lửa mắt ngắm nhìn đám người tán thưởng nói không sai không sai tinh thần rất đủ không cần đa lễ thỉnh cầu chư vị chờ một hồi mà sau đó chính là đạo châu phương thái sơ đám người đạo châu phương thái sơ mang theo mười lăm quân đoàn trưởng gặp qua tiên sinh hỏi tiên sinh an hứa kinh chu gật đầu nói ta an làm phiền nhớ mong tiếp theo là phật châu quân sau đó là bát hoang quân đoàn các bộ cũng tuần tự đến phương này xoáy đài cuối cùng liền ngay cả cái kia một mực tại đọc sách chỉ là treo cái hư danh tại nho châu quân tư tiểu nho cũng tới thanh hoang quân đại thống lĩnh đồ không nhi gặp qua tiên sinh sói hoang quân xích đồng mang chúng tướng đến đây nghe tiên sinh điều khiển kim hoang quân không lâu sau một phương xoáy đài liền đã kín người hết chỗ ngươi cũng yêu từng cái các quân đoàn trưởng tại xoáy đại phía trên xếp hàng, chậm đợi. Mỗi người chia tả hữu, yêu tộc bắt Hoang quân hàng tại trái, nhân tộc bốn châu quân, cộng thêm vong ưu quân chủ bộ vị tại phải. Về phần tiểu Bạch Chi Lưu, thì là đứng tại phía trước nhất, Hứa Khinh Chu gan tất liền có thể tìm được địa phương. Chu Bình An trong biển người đếm lấy đầu người, cuối cùng ôm quyền thở dài nói tiên sinh, người đều đến đông đủ, có thể bắt đầu. Nghe tiếng, Hứa Khinh Chu đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, trùng điệp rơi chén, song trưởng chống đỡ bờ bàn bản, bản mái hiên nhà. Kít sâu một hơi, khuôn mặt vẫn là cái kia vạn năm không đổi ấm áp, chậm chậm đảo qua đám người. Nói khẽ tất cả mọi người tới a. Đám người cảm thụ được thư sinh ánh mắt rơi vào bản thân, nhao nhao đem eo đứng thẳng lên một chút, đặc biệt là Thái Sơn, lúc đầu vóc dáng liền hướng cao ở đây trừ thành diễn, liền số hắn nhất trắng, giờ này khắc này, hắn đem đầu cao cao nâng lên thời điểm. Cái kia ưỡn ngực ngẩng đầu bộ dáng quả nhiên là dễ thấy. Giống như kia hạt giữa bầy gà, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, thành nơi đây bắt mắt nhất dễ thấy bao. Hứa Khinh Chu cảm giác đạo khí phân có chút kiềm chế lại Khẩn Trường, vì hòa hoan không khí, chêu ghẹo nói ra tất cả mọi người chớ khẩn trương, buông lòng một chút, không phải việc đại sự gì hơn phân nửa người thư giãn chút cũng toát ra ngu ngơ cười ngây ngô hứa kinh chu tiếng nói tiếp tục chậm chậm nói ra gọi mọi người tới chắc hẳn mọi người đều biết là vì cái gì tiên trúc bí cảnh giải ban ngày đi vinh dạ lai vùng thiên hạ này lập tức liền nếu không thái bình đang khi nói chuyện đưa tay chỉ phương xa mông lung đêm trầm âm thanh lại nói nói không chừng ngay tại ngươi ta nói chuyện công phu này cái kia thú hải đã đang trên đường tới đám người theo bản năng vận lông mày thần sắc trở nên ngưng trọng chút hứa kinh chu tiếng nói ngừng nhìn xem chư vị tướng lĩnh thần sắc biến hóa không khỏi trêu chọc một câu làm sao cái này sợ tuy là một câu trò đùa nói giọng nói chuyện cũng tràn đầy thú vị thế nhưng là hay là để chúng tướng trong mắt thần sắc giao thế biến hóa cũng không ít người nhao nhao tỏ thái độ nói gióng giạc giống như thật sự thành cái kia không sợ hãi dũng sĩ chỉ là lực lượng trung quy là có chút chưa đủ bất quá ngược lại là cũng có thể lý giải dù sao đối với thú triệu bọn hắn chỉ là nghe nói mà thôi còn lại hoàn toàn không biết gì cả đối mặt không biết sự vật sợ sệt vốn là nhân tính bản năng chẳng có gì lạ cũng hợp tình hợp lý hứa khinh chu thản nhiên nói nói không sợ vậy khẳng định là giả ta kỳ thật cũng rất hoảng dù sao chưa thấy qua không phải đám người thổ thức cùng với tiếng cười thư sinh tiếng nói tiếp tục bất quá Ta vẫn là muốn cùng mọi người nói, không, có gì phải sợ, thú chiều kia liền một đợt, đánh thắng, tiếp xuống một năm, mọi người liền cái gì cũng không cần làm. Chiến lược của ta, lựa chọn chính diện cứng rắn, đánh giáp la cả, là mạo hiểm chút ít không giả, nhưng lại cũng có thể một lần mot lan vất va suốt đời nhàn nhã không phải. Không ít người nhận đồng gật đầu, thư sinh lời nói, đúng là để ý bị đuổi theo săn giết quần nhau một năm. Thứ không bằng oanh oanh liệt liệt chơi lên một khung, cho dù là chết, dù sao cũng là đứng đây chết, huống chi còn chưa nhất định sẽ chết, ai thua ai thắng coi là thật càng cũng chưa biết. Hứa Khinh Chu tiếp tục trêu chọc, cười giỡn nói, lại nói chúng ta cái này vong ưu trong quân có một cái tính một cái ai chưa từng đánh nhau bao giờ huyên thú không phải cũng một mực tại giết sao thú hải cùng biển cắt khác nhau đơn giản chính là vấn đề bao nhiêu liên cùng giang hồ cùng chiến trường đạo lý là giống nhau đều là đánh nhau khác nhau chỉ là một cái là đơn đấu một cái là quần đấu trên bản chất kỳ thật đều là giống nhau bọn chúng số lượng nhiều chúng ta người cũng không ít ta có phải hay không thư sinh một cái tỉ dụ lập tức để trước mắt mọi người sáng lên suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như thế một chuyện trong lòng lo nghĩ không biết sao nhỏ liền thật suy yếu ba phần sáng tỏ thông suốt không ít càng là ma quyền sát trưởng bật cười lên không sai chính là quần đầu ha ha ha tiên sinh không hổ là người làm công tác văn hóa lời nói này đi ra chính là có chiều sâu a tiểu nói này xác thực không có gì đáng sợ một đám người đánh một đám huyết thú nên làm như thế nào ngược hay là làm sao ngược 4. giải rác mấy lời xua tán đi trước khi chiến đấu lo nghĩ vừa mới còn ngưng trọng lo lắng một đám tướng lĩnh giờ phút này cười đến không kiêng nể gì cả từng cái nhẹ nhóc gấp đặc biệt là thái sơn mắt xanh mấy người đại hán nhai lấy hai hàm răng trắng ngây ngô vui còn có chút người chuyện trò vui vẻ là như thế hảo sảng giàng thật, nếu là không biết, còn tưởng rằng bọn hắn khải hoàn mà về đâu, mà trên thực tế đâu, chiến còn chưa đánh đâu, tăng hết cỡ, cũng đơn giản vừa tới trước khi chiến đấu động viên một bước này thôi. bất quá đồng dạng là động viên, tiên sinh làm cùng tiểu bạch mấy người làm trên lệch thật đúng là không phải bình thường lớn ổn quân trước đó, trước ổn đem đem không hoảng hốt, gặp nguy vô ạn, liền có thể điều hành có phương pháp, chỉ huy bất loạn, tăng quân liền không hoảng hốt. nhìn như chỉ là mở mấy cái trò đùa, kéo vài câu việc nhà, lại thực có không thể thiếu chiến lược ý nghĩa. tiểu bạch, bình an, suối vẽ đám người nhìn ở trong mắt, sùng bái gấp. Không thể không nói, ngôn ngữ là một môn nghệ thuật. Mà tiên sinh là nghệ thuật ra, phương diện này, bọn hắn thật đúng là đến cùng tiên sinh hào hào học một ít. Kém không phải một điểm lựa điểm. Khê Vân nhỏ giọng nói, Tiểu Chu Thúc thật có thể lựa dối a. Thành Diễn thành thật nói ai có thể có người có thể lựa dối. Khê Vân không làm nói ta lựa dối người nào, lại nói, ta là tiểu Chu Thúc nuôi lớn, ta còn không phải theo hắn a. Thành Diễn mặc mi vậy một cái, cắt một tiếng. Vô Ưu vội vàng đem hai người tách ra, đánh cái giảng hòa, cười nhẹ nhàng nói được rồi, được rồi, đều chớ ồn nào sư phụ cái này không gọi lựa dối, gọi sức cuốn hút, nhân cách độc hữu mị lực giam ba câu liền ổn định đại cục nhìn như khuyên can lại là bắt lấy nhà mình sư phụ một trận khen mắt trong mắt tinh quang sớm tháng qua trên trời ánh trăng mấy người như có điều suy nghĩ gật đầu chị dẫn thư tán đồng nói ân vô ưu lợi nói xinh đẹp này suối vét cũng đồng ý nói không sai sẽ nói nói thêm nữa địa điểm tiểu bạch lại nhìn về hướng tiểu bình an tiểu se noi noi them nua điem tieu bach lai nhin ve huong tieu binh an cũng nhìn về hướng tiểu bạch bốn mắt nhìn nhau hai người đều thấy do ý nghĩ của đối phương cuối cùng hay là tiểu bạch đánh đòn phù đầu chững chạc đàng hoàng thuyết giáo nói bình an hảo hảo học phương diện này ngươi cùng tiên sinh vẫn là có khoảng cách Chu Bình An biết hầu lăn lăn, im lặng nói xin nhờ. Bạch gì, ngươi là chủ soái, ta là phó. Tiểu Bạch nhãn trâu trừng một cái, chân thành nói không sai à, ta là chủ tướng, ngươi là phó tướng, ngươi còn có lên cao không gian, ta không có rồi, cho nên ta cố gắng là vô hiệu, cái không giống với ngươi cố gắng là hữu hiệu, cho nên ngươi học. Chu Bình An khoẹt miệng co quắp rút, không nói một khỏe mieng co quap rut Chương 628, Du một đầu thành diễn. Chương 628, Du một đầu thành diễn. Một bên là ý chí chiến đấu sục sôi, nhau nhao tỏ thái độ các quân đoàn trưởng, một bên là thấp giọng nói nhỏ, đầy mắt đều là tiên sinh cô đơn một phương xoáy đài phía trên diễn dịch cảnh diễn này nói đến thật đúng là đặc sắc rất hứa kinh chu ngay từ đầu nói để mọi người không cần khẩn trương chính là tùy tiện tâm sự vốn cho là đây chỉ là một câu lời khách sáo chưa từng nghĩ đây là một câu lời nói thật hắn còn liền thật tùy tiện tâm sự nhưng là cái này giải rác mấy lời nhưng cũng đạt đến nên có hiệu quả chỉ có thể nói tiên sinh không thẹn với tiên sinh hoàn toàn như trước đây tiên sinh phong cách vẫn như cũ xuất kỳ bất ý lại cảm giác mới mẻ thời gian tiếp tục tiếng nói không chỉ tiểu tiên sinh lại nói vài câu không quên cùng giữa đài đám người ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại một phen Tán một chút tiểu ca cực kỳ đẹp trai, nói một câu cô nương thiên sinh lệ chất khó không có đây không phải là bắt nguồn từ sợ tiến thủ. Cười tuet toét, quả nhiên là không nghiêm cẩn. Tiên sinh tùy ý, thế nhưng là các tướng lĩnh nhưng thủy trung chưa từng mắt phân tất, đây không phải là bắt nguồn từ sợ hãi, mà là tôn trọng đánh đấy lòng kính trọng vị tiên sinh này, chính là thật đắc ý vênh váo, tử cũng không dám đi quá giới hạn mảy may. Thời gian lặng yên trôi qua, ước tu so hai ma la ton trong đanh đay long tinh trong vi tien sinh nay chinh la that đac y voi bao tu cung khong dam đi qua một nén nhang, Hứa Khinh Chu rõ ràng, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Nhẹ nhàng gõ mấy lần mặt bàn, mọi người yên lặng một chút. Khắp nơi liền sắt na im lặng, như là nhấn xuống yên lặng khóa bình thường. Tại đám người trong ánh nhìn chăm chú, Hứa Khinh Chu đứng lên đến, cái kia thân áo trắng, ở dưới ánh trăng, trong ánh đến, là như vậy trắng nõn. Chỉ gặp tiên sinh Ô quyển, chắp tay bái tứ phương. Các tướng lĩnh sợ hãi, vội vàng đáp lễ, có chút túi đầu. Thứ sinh nặng nghề tiếng nói vang lên lần nữa chư vị, nên nói hứa mộ đều nói rồi, nên làm cũng đều làm, một ngày này, chúng ta đợi đã lâu, chư vị cũng vì mưu này vẽ đã lâu. Ta vẫn là câu nói kia, không có gì có thể lo nghĩ, hết thể theo kế hoạch đến liền có thể. Ngừng nói, ngữ khí tăng thêm, mỗi chữ mỗi câu tiếp tục nói lời hay, Hứa Mộ không quá sẽ nói, ta liền nói một câu, chính là bữa rượu gia thân ta cùng chưa quân cùng tồn tại nói thư sinh hướng đám người chắp tay vai trào đạo một câu hứa mố, xin nhờ chư vị giờ khắc này gió tựa Không ngừng khi hứa khinh chu con xuống một sát na kia thế giới tại mọi người ở đây mà nói quả nhiên là vạn lại câu tính tối nay tiên sinh không có nói sinh quân. Vì nói cũng không có nói cái kia đại đạo lý thế nhưng là tiên sinh túi đầu xin nhờ chư quân vì hà đúng là vì hộ bên dưới những người kia mà những người kia vốn là chính bọn hắn cũng dứt bỏ không được người bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày một vị thượng vị giả chắp tay cúi đầu mời bọn họ đi bảo vệ đúng là người nhà của mình. Vốn là chức trách của bọn hắn, Thiên Sinh lại nói chữ xin mời. Túi đầu này, bọn hắn tự hỏi nhận lấy thì ngại. Có thể. Thiên Sinh làm. Bọn hắn rất khó không gãy phục. Nói hắn là thu mua lòng người cũng tốt, làm bộ cũng được, trong chấp nhóm này, bọn hắn xác thực bởi vì tiền sinh lòng dạ mà lòng sinh ngưỡng mộ. Bọn hắn không có cự tuyệt túi đầu này, đấy mắt nổi lên chỉ là như vậy cơ nghị, bọn hắn chắp tay thở dài, chỉnh tề thăm đáp lễ Thiên Sinh. Như đồng sự thương lượng xong trước đúng vậy, trong miệng một lời Thiên Sinh kiếm phong chỉ, chúng ta xông vào trận địa công kích tiên sinh kiếm phong chỉ chúng ta xông vào trận địa công kích núi thở từng tiếng đinh hai như góc quần quần quanh quần bóng đêm dưới màn đen dẫn tới cái kia mấy triệu giáp sĩ nhao nhao ghé mắt trong mắt là hoảng hốt khe khẽ bàn luận bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng là câu này tiên sinh kiếm phong chỉ chúng ta xông vào trận địa công kích lại là không hiệu để khí để cho người ta nhiệt huyết sôi trào đặc biệt là bên dưới bốn châu tới các tu sĩ trong mắt chiến y sớm đã phóng lên tận trời xảy ra chuyện gì không trọng yếu bọn hắn chỉ biết là bọn hắn muốn đi làm cái gì tiên sinh cúi đầu là phó thác chúng tướng cúi đầu là hứa hẹn Tiên sinh xin nhờ chúng tướng, cùng ta cùng một chỗ, mau cứu thế giới này. Chúng tướng đáp lại tiên sinh, việc nhân đức không ngừng ai, nguyện bồi tiền sinh huyết chiến. Hứa Khinh Chu trong mắt tràn đầy vui mừng, đôi lông mày thư giãn, cất cao giọng nói tốt. Khải hoàn này, ta tự mình là chư vị tướng quân độ rượu ăn mừng. Chúng tướng lại bái, lần này bái nhận là quân lệnh tuân mệnh. Âm thanh rơi. Chúng tướng sôi động, sải bước rời đi, cùng lúc đến khác biệt, giờ phút này trên người bọn họ, chiến ý ngập trời. Dường như nhiều một hơi, nghĩ đến nhất định phải tranh một hơi. Không lâu sau, liền liền đi sạch sẽ, sẽ, sau đó ngay sau đó Toàn bộ trong cốt trận, tiếng la liên tiếp. Các châu khẩu hiệu tại trong biển người sôi trào, quân quân quanh quần màn trời phía dưới. Kim qua thiết mã, Gôi giáo chờ sáng. Hàng Quang phần Phật bên trong, từng cây bó đuốc lần nữa nhóm lửa, tại trong đêm tối bùng nổ, thẳng đến đem ngày đó đều đốt than đỏ lên mặt mũi tràn đầy. Xoái đại phía trên, Hứa Khinh Chu ổn thỏa đại cao, bày mưu nghị kế, lấy ra một bầu rượu ngon, liền liền uống. Tục nữ nói tốt. Rượu trắng sợ người gan, Hứa Khinh Chu tự nhiên không phải sợ người, hắn chẳng qua là cảm thấy, cảm xúc đến, là nên uống một chút. Khê Vân, Vô Ưu, Thành Diễn bọn người đợi tại thư sinh bên người, ngồi trên mặt đất chậm rãi mà nói, cười cười nói nói, một bộ không có việc gì dáng vẻ, cung bận rộn tiểu bạch đám người tất nhiên là không hợp nhau. Nhìn xem nghe lấy hai hàm răng trắng, ngây ngô vui thành diễn, hứa khinh chu không khỏi đá thiếu niên một ước Thiếu niên một mặt một bức ngộng nhiên nhìn về phía tiên sinh, hỏi: tiên sinh, ngươi đã ta làm gì? Thư sinh hỏi: ngươi còn ở nơi này làm gì chứ? Thiếu niên hoảng hốt càng sâu, chuyện đương nhiên nói ra, bảo hộ tiên sinh a. Hứa khinh chu dở khóc dở cười, chính mình khi nào cần ngươi đến bảo hộ, liền tức giận nói đi, đi tìm thư tiểu nho đi. Thành diễn không hiểu, gãi một đầu tóc ngắn, ta đi tìm nàng làm gì? nhìn xem cái này đầu hóc chậm chạp run mục đầu hứa khinh chu cũng không biết nên nói cái gì là tốt đành phải kiên nhẫn nói ra người đi thay ta bảo vệ tốt nàng đừng để người xảy ra chuyện thanh diễn quyết mồm, không hề nghĩ ngợi liền nói nàng không cần nàng còn cần ta bảo vệ khí lực lớn đây hứa khinh chu quả nhiên là dợ khóc dợ cười đành phải sụ mặt trầm giọng nói cho người đi liền đi đây là mệnh lệnh thanh diễn ồ một tiếng rất không tình nguyện đứng dậy, vô vô cái mông cẩn thận mỗi bước đi vậy ta thật đi ân khê vân người bảo vệ tốt tiền sinh ha biết nhìn qua thanh diễn đi xa bóng lưng Hứa khinh chu nắm bầu rượu uống một ngụm, thích một tiếng ai, cái này có thể làm thế nào a? Vô Ưu dùng sức nín cười, giữ im lặng ý của sư phụ. Tiểu gia hòa hiểu, nhị ca cùng cô nương kia, nàng cũng không phản đối, ngược lại cảm thấy, đôi này rất tốt đẹp. Bất quá, sư phụ phiền não, Vô Ưu cũng hiểu, nhị ca đúng là e cỡ có chút thấp, ngược lại là Khê Vân có chút hoang hốt, nàng ngày xưa mặc dù nhí nha nhí nhảnh, tinh minh không được, nhưng là liên quan tới tình yêu lại là biết rất ít, tựa hồ trừ hấu người cùng lừa dối, nàng cũng không có hứng thú gì hiểu rõ những này. Gặp hai người trước mắt một cái thở dài, một cái nén cười, chỉ cảm thấy kỳ quái ngẫu nhiên hỏi các người đây là thế nào lão nhị thuốc lại làm gì hộ chuyện vô hữu cười nói không có gì sư phụ quan tâm nhà ngươi lão nhị thuốc nhân sinh đại sự đâu khê vân nghe không hiểu như lọt vào trong sương mù cái gì đó đều muốn đánh trận còn có đại sự gì hứa khinh chu mặt đen lên nhìn khê vân một chút cũng hít một tiếng ngươi cái này có thể làm thế nào à vô hữu vui vẻ cười ra tiếng nhìn có chút hạ hay nói sư phụ đừng nóng nội, ngươi không phải thường nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng à hứa khinh chu uống một ngụm rượu lườm nàng một chút tức giận nói ngươi còn không biết xấu hồ cười ngươi cho rằng ngươi so với hắn hai có thể tốt hơn chỗ nào ăn dưa ăn vào trên người mình. Tiểu Vô không hiểu thấu chương 629. lập tức liền không có hào hứng, cũng không cời được, ngậm miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lẽ ở lại. Khê Vân vẫn như cũ như lọt vào trong giấc ngủ, nhỏ giọng thầm thì một câu không hiểu tấu chương 629. Gió tới. Chương 629, gió tới. Tiên trúc Lâm Hải. Nho Châu trên phòng tuyến, thư tiểu Nho tại tạp nhạp trong chiến trận đứng ở người trước, ngượn ánh trăng đảo tay sách, tinh tế phần vị. Cùng nơi đây đại đa số người so sánh, tiểu cô nương coi là thật có một loại mot cau khong hieu thau sơn sập đỉnh mà mặt đung o nguoi truoc muon đổi te pham vi cung noi hào khí. Một chút thời điểm Thanh Diện chẳng biết lúc nào đi vào cô nương bên người trong tay trọng kiếm đột nhiên đập xuống, liền cắm ở quân trận trước đó. Rộng lớn thân kiếm tại dưới ánh trăng kia hiện ra um tùm hào quang, lang liệt phi phàm. Trọng kiếm rơi xuống đất, khó tránh khỏi kinh khởi một phương động tĩnh. Quấy rầy cô nương đọc sách nhã hưng, ánh mắt từ trong trang sách dịch chuyển khỏi, đột nhiên nhìn về phía che mắt đại hán. Nếu mày nói ngươi muốn chết sao? Thanh Diện hai tay khoanh ôm ở trước ngực, thân hình trực tiếp nhìn qua phía trước đêm tối, màu trắng dây cột tóc đón gió hỗn loạn, nhìn không chớp mắt. Trả lời, còn sống cũng sẽ một mực còn sống. Không hiểu thấu thiếu niên, không hiểu thấu rút kiếm nói không giải thích được bất quá thư tiểu nho lại là sớm thành thói quen hai mắt thật to lật ra một vòng tròng trắng mắt nhẹ giọng cắt một tiếng theo bản năng cầm trong tay sách khép lại dư quang lường thiếu niên làng ngươi tới làm gì đương nhiên là đến bảo hộ ngươi a thành diễn rất tự nhiên trả lời thư tiểu nho tay nhỏ vác tại sau lưng ngửa đầu cũng nhìn về phía trước bóng đêm đáy mắt lặng yên hiện lên một tiên mừng thầm nhưng vẫn là như tin như không nói a nói như thật vậy thành diễn không quan trọng đúng vai vốn chính là thật thư tiểu nho méo một chút cái đầu mot kia mung tham nhìn chằm chằm thành diễn bên mặt ân vậy ngươi ben mat vay tiên sinh làm sao bây giờ thành diễn có chút hoảng hốt dường như nghe không hiểu vặn quá mức nhìn chằm chằm cô đương hỏi cái gì làm sao bây giờ thư tiểu nho ngẩng lên cái đầu nhỏ khoe miệng là ép không xuống đường vòng cùng dương dương đắc ý nói ngươi đến bảo hộ ta nhà ngươi tiên sinh chẳng phải không ai bảo vệ như vậy không tốt đâu thành diễn lần này tự nhiên là nghe rõ mặc mi có lại dưới ánh trăng gương mặt trong mang theo một vòng lo lắng trầm giọng nói cũng không phải cũng không biết tiên sinh thế nào nghĩ không phải để cho ta tới bảo hộ ngươi ta cũng không có cách nào hại thư tiểu nho khẽ giật mình trừng mắt căng tròn con mắt cho nên là tiên sinh để cho người tới đúng a thư tiểu nho hoàn hồn âm thầm nắm chặt sách trong tay nho nhỏ răng ngả căn cắn, cắn thở mắng mình thư tiểu nho ngươi tại cao hứng cái gì đâu có chút không cao hứng chừng thiếu niên một chút hít sâu một hơi thư giãn lấy đôi lông mày tự an ủi mình vốn cũng không nên suy nghĩ nhiều nàng sao có thể tham đâu mắng thầm đần đã chết không biết là bóng đêm quá tối hay là ánh mắt không tốt thành diễn mảy may không phát hiện được một bên cô nương thần sắc biến hóa vẫn như cũng tự mình nói ra tiểu nho ngươi nang khai thieu đau mang tham đan đa chet khong biet la bong đem qua toi hay la anh mat khong tot thanh dien may may khong phat hien đuoc mot ben co nuong than sac bien hoa van nhu cu tu minh noi ra tieu nho nguoi noi ta đi tiên sinh có thể bảo vệ mình không thư tiểu nho tức giận đáp đừng hỏi ta Thanh diễn tiếng nói tiếp tục, ta thật lo lắng. Mặc dù Khê Vân cùng Vô Uu tại, thế nhưng là nàng hai đều là nữ hải a, tay chói gà không chặt, chỗ nào bảo hộ được tiên sinh đâu. Người nói đúng đi. Thư tiểu nho thật không biết nên nói cái gì là tốt. Vô ưu, Khê Vân là nữ hải, tay chói gà không chặt. Vậy ta cũng không phải là cô gái. Ta liền lực lớn vô cùng, mang theo một tia ôn nộ, bình tĩnh nói, vậy ngươi đi à, trở về bảo hộ nhà ngươi tiên sinh a. Thanh diễn vẫn không có phát giác được cô nương biến hóa, Thanh thật hỏi, vậy ngươi làm sao? Ai cần ngươi lo? Thanh diễn mặc mi vặn một cái, không do thật tốt cô nương vì sao sinh khí vậy không được ngươi cũng không thể chết cô nương quật cường nói ta có chết hay không cùng ngươi có quan hệ gì thanh diễn thản nhiên nói thiên sinh nói ngươi không thể chết cô nương gần như phát điên à à à giang thanh diễn ngươi thật đáng ghét vì sao bởi vì dùng mạo ngươi xấu một người một câu cãi nhau thanh diễn thành thật cô nương bất đắc dĩ nghe được bốn phía nho ra người đọc sách bọn họ bó tay toàn tập. nhìn xem thiếu niên kia trên mặt rủ xuống hát tuyến chỉ có thể nói che mắt thiếu niên quả thật là đáng sợ liền tình thương này thật không có người nào bọn hắn ở một bên nghe đều gấp không được Ngay tại hai người ở nào, quân trận tại gối giáo chờ sáng thời điểm. Vọng vũ quân trên phòng tuyến, không biết là ai, kéo cuốn họng hô một tiếng các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Bốn phía người nghe tiếng, tìm thanh âm tìm cái kia người kia, lại thuận vậy nhân thủ chỉ phương hướng, nhìn về phía phương xa đập vào mi mắt là trời bên kia, giống như xuất hiện một vệt đen đêm tối. Vốn là màu đen, thế nhưng là trên bầu trời, vầng trăng kia lại là cực sáng, cho nên màn yeu quan đối với bọn hắn keo cuong nói, hẳn là u ám. Thế nhưng là lúc này, trên trời cái kia nguoi kia lai thuan vay nhan thu chi phuong huong nhin ve phia phuong xa đap vao mi mat la troi ben kia giong nhu xuat hien mot ve đen lại là muốn càng han toi noi han la uu am the nhung la luc nay chan chút, nhìn xem đặc biệt rõ ràng, tựa như là cái kia trong tranh xuất thủy thi nhân nâng bút, trung điệp vẽ xuống một bút, nổi bật, bắt đầu thấy, ngạc nhiên, khắp nơi, vang lên, nhao nhao nghị luận, chỉ trỏ thứ gì, không biết, cảm giác lại phải biến đổi ngày, giống như chính hướng chúng ta đến đâu, không sai, chính là hướng chúng ta tới, hắc tuyến treo trên bầu trời, chạy vọt về phía trước đẳng, dần dần tới gần, đem bầu trời đêm kia một phân thành hai, hứa kinh chu bọn người cũng tương tự nhìn chăm chú chân trời kia, thần sắc đều có khác biệt, nghe bên thai ồn ào cùng nghị luận, hứa Khinh chu uống một ngụm rượu, thản nhiên nói là mây, khê vân vô ưu nhiên ngoái nhìn mây. Thư sinh khuôn mặt nhiều chút nghiêm túc, tiếng nói nhưng như Cũ phòng khinh vân đạm. Trầm dãi nói, đối với, vẫn khởi, gió đến, thú chiều nhanh đế đến. Mấy người u mê, hoảng hốt càng sâu. Lại là chờ đến không kịp hỏi thăm, ngay tại Hứa Khinh Chu âm thanh rơi thời điểm, mảnh kia đêm yên tĩnh màn bên trong, nguyên bản đại mạc cắt vàng bên trên, đột nhiên phá tới một trận gió. Cái kia gió rất liệt, còn chưa tới, liền trước hết nghe đến o o gào thét thanh âm, dường như có vô số quỷ anh đang khóc. Hàng phía trước chiến sĩ, không khỏi thân sắc giật mình, trong mắt lộ ra dị sắc. Tiếp lấy, gió chớp mắt tiếp cận hô hô, buồn bã gió đập trận, trước mắt mà tôi khoảnh khác thời gian, liền quán xuyên ba đạo phòng tuyến, lựa tại trong gió nhiệt liệt, giống như là đã lâu không gặp người yêu, vừa gặp gặp liền liên kích tình bắn ra bốn phía, ôm vào cùng một chỗ, lốp bốt gọi cái không nớt. gió này cực liệt, nhưng cũng cực hàn, trào lên một khắc này, giống như lánh lưu thấu cốt, hàn ý nổi lên một phía, hàn tự bên ngoài mà bên trong, cóng đến nhân yêu run lấy bảy, lại từ trong ra ngoài, thuận lưng phun lên trán, tê cả da đầu tê lạnh quá, gặp ủy. trăm dặm trên chiến tuyến, là người hay là yêu đều không do run lên một cái giật mình nao nhao hít một hơi lênh khí theo bản năng che kín ống tay áo đậu đen rau muốn âm thanh kinh ngạc cơm thanh hôn thành một mảnh, diễn dịch ra lại một màn ồn ào không chịu nổi. Hàn Phong xuyên qua tăng quân, tiếp tục buôn tập, ngựa không ngừng vó lướt qua trúc Lâm Hải, thổi đến rừng trúc kia chập trấn không nứt, loạn vũ không chỉ. Nhưng không chỉ như vậy, cái kia do qua đi, bọn hắn trên chiến giáp, trên binh khí, còn có dưới chân đại địa đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nổi lên ngân bạch, trong không khí từng đóa từng đóa băng hoa nở rộ, dưới chân thật dày tầng băng như giữa hề hoa, nói ra liền mở, lập tức liền nở đầy giữa thiên địa bốn. Gió càng ngày càng nhanh, cũng càng ngày càng lạnh đông cứng đại địa, đông cứng áo giáp. Đồng cứng binh khí, liền ngay cả ánh lửa đều tại trong gió lạnh lung lay sắp đổ. Gió đến bất quá mười hơi, sắt thực đông kết hết thảy, nó mang tới không chỉ có hàn ý cùng khủng hoảng, còn có một mảnh băng tiên tuyết địa. Nhìn xem dưới chân ngưng kết băng, Hứa Kinh chu hà ra từng hơi, hóa làm miểu miểu sương mù, ngắm nhìn trước mắt bay xuống băng hoa, cảm khái nói gió một trong niệm, lâm đông đến, băng tuyết trời. Chương 630, thú triều. Chương 630, thú triều. Gió đến, đông lạnh, hàn ý thấu xương ánh lửa tối hơn phân nửa, còn lại cũng là lung la lung lay, giống như nơi đây người cùng yêu, dường như một giây sau liền sẽ bị đông cứng tại mảnh này tuyết dạ bên trong. Nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống đã thấp hơn không độ, lạnh lại không chỉ nhiệt độ, còn có thấu xương kia gào thét gió. Cũng may, mặc dù tu vi mất hết, nhưng là thể chất của bọn hắn còn tại, ngược lại là cũng không trở thành bị hàn phong đông cứng đồng thời. Bọn hắn cũng không phải là không có ứng đối thủ đoạn. Từng tấm hỏa phù đúc lên, từng khối đá lửa từ trong chữ vật đại hiện ở nhân gian, chống cự lấy giá lạnh. Trước khi đến, liền có thánh nhân nói qua, tiên trúc bí cảnh, dài ban ngày cùng vĩnh dạ giao thế thời điểm, sẽ nương theo lấy ngũ hành chuyển đổi. Kim, mục nước, lửa, dài ban ngày sa mạc cầm tinh là hỏa vĩnh dạ hàn phong tất nhiên là thuộc thủy chỉ là là biến hóa sau khi nước thực hạn băng hàn cũng may mắn được tiên hiền dạy bảo không đến mức để bọn hắn không có chút nào cách đối phó dù là giờ phút này có chút hoảng hốt cũng có chút hỗn loạn các quân đoàn trưởng vạn phu trưởng thiên phu trưởng bách phu trưởng tại lâm đông bên trong du tẩu vương chắc quân tâm tuần sát quân trận trên trời hát tuyến kia còn tại hướng về phía trước kéo dài hắn theo gió mà đến nhưng lại so gió chậm một bước nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chậm một bước mà thôi Hàn lưu đông kết đại địa, đem thế giới hóa thành một mảnh sông băng, liền ngay cả rừng trúc kia cũng bị đông cứng tại trong gió, ngưng kết ra thật dày vụ băng. Thẳng đến ngay cả gió cũng không lay động được, tự nhiên cũng liền xoay không nổi. Mây đen dường như một cái hồng hoang cự thú, lao nhanh hướng về phía trước, thôn vệ hết thảy, ám không đen kịt một màu. Theo sát Hàn Phong, cùng thôn vệ trời, cuối cùng cùng thôn vệ vầng trăng kia. Trong mấy mắt, mảnh thế giới này, quả nhiên là đêm đen gió nặng, quỷ dị gấp. Nặng nghề tầng mây, chồng chất, một mảnh đen kịt, lộ ra nặng nghề kiềm chế. Thế giới đổi bộ dáng đá lửa họa phù ánh sáng ngược lại là càng chói mắt chút. Mượn yếu ớt ngàn vạn ánh lửa, có thể nhìn thấy mây đen đến sau, thiên hạ lên một trận tuyết. người cúng yêu không tự chủ vươn tay, ngẩng đầu lên, tiếp nhận cái kia rơi xuống tuyết, băng băng lạnh lạnh, so vùng tiên địa này còn lạnh biến thiên. tuyết rơi, trong gió tuyết, đại địa bắt đầu run rẩy, phương xa đen ngòm trong thế giới, truyền đến đầy trời thú giống. vong yêu quân thu hồi suy nghĩ, thu hồi làm tuyết bàn tay, ngắm nhìnám đêm bôiông vạn ngày nhìn hắc cám đêm đuôi lông mày vẫn càng ngày càng gấp động tĩnh càng lúc càng lớn, dường như bài sơn đảo hải tuyết lở, giống như muộn triệu vú bờ phẫn nộ gào thét. mặc dù không thấy nó cho, chỉ nghe nó âm thanh, bọn hắn lại liền biết thú triều tới khẩn trương, nghiêm túc cảm xúc cùng với tuyết bay đầy trời bắt đầu tùy ý tràn ngập tại trăm dặm trong chiến trận bốn tới chuẩn bị chiến đấu bay trận ổn định ổn định tiếng thú gào tiếng như sóng dứt đảo sơn hải chấn động tiếp tục tới gần rõ sương mưa tuyết bên trong trăm dặm chiến trận trận địa sẵn sàng đón quân địch thú triều tới gần giường như bức lũi đầy trời hàn ý cho dù băng hoa từng mảnh tùy ý bay múa người cùng yêu cũng ngắn mũi quên đi lạnh trong quân trận tất nhiên là thỉnh thoảng có thể nghe được các tướng quân hét to từ cũng không thiếu được các chiến sĩ giữa lẫn nhau trâu đầu gãy tai tram dam trong chien tran bon toi chuan bi chien đau bay tran on đinh on đinh tieng thu gao tieng nhu song dut gào, son hà chan đong tiep tuc toi gan gió suong mua tuyet ben trong tram dam chien tran tran đia san sang đon quan đich thu trieu toi gan dường nhu buc lui đay troi han y cho du bang hoa tung manh tuy y bay mua nguoi cung yeu cung ngan mui quen đi lanh trong quan tran tat nhien la thinh thoang co the nghe đuoc cac tuong quan het to tu cung khong thieu đuoc cac chien si giua lan nhau trau đau gay thai so hai kinh hoàng thưa âm thanh trận trận Hát cám để bọn hắn giống nhau vô tri, đã là như thế, cho nên trột dạ gấp. Nhưng là, cũng có người hưng phấn, trong mắt của nhiệt, Ma quyền sát trưởng đã sớm không thể chờ đợi. Hormone cấp tốc tiêu thăng, chiến ý ngập trời tràn ngập đặc biệt là một chút yêu tộc các tiên tiêu, tỷ như Thái Sơn, Tráng Minh, mắt đỏ, vốn là khát máu, giờ phút này nghe trong đêm tối động tĩnh, từng cái trở nên càng thêm phấn khởi. Khi tấm màn đen kia bên trong thú giống ngập trời quanh quần một khắc này, yêu tộc triệt để sao động. Nho Châu quân trấn trước, hàn phong lạnh dung bên trong. Thanh diễn cùng thư tiểu Nho cũng ngừng cái nhìn chăm chú đêm tối, nghe bên thai thú tê mình, gặp lòng bản chân băng vỡ thanh diễn tất nhiên là gió bình vân đạm không có chút gợn sống nào ngược lại là thư tiểu nho hai đầu lông mày hiện một vòng thật sâu lo lắng thanh diễn không chỉ cái mũi dễ dùng cặp mắt kia nhìn đêm tối cũng như ban ngày người khác thấy không rõ thế giới trong mắt hắn rõ ràng xa xa hắn thấy được rất nhiều rất nhiều thú lớn nhỏ thấy qua chưa thấy qua chồng chết đen nghịt một mạng lớn Chợt nhìn thật đúng là giống như là một cỗ sóng biển phô thiên cái địa đến không thẹn với thú chiều hai chữ cẩn thận một nhìn lại phát hiện những nay huyen thú cùng lúc trước sa mạc trong biển rất khác nhau không còn là khô khan khô héo làn ra bọn chúng biến thành từng cái trắng đoan tuyệt thú hoặc là lang liệt băng thú dư quang nhìn thoáng qua cô nương ôn nu nói không có việc gì có ta ở đây ai cũng không gây thương tổn được ngươi thư tiểu nho ngọng nhiên ngửa đầu nhìn xem bên người thiếu niên lang đáy mắt nổi lên một vòng xi si sắc nhìn một hồi thật lâu thu hồi ánh mắt cô nương không quên quật cường nói một câu hử nói chính mình rất nhu giống như thanh diễn núi vai ngạo nghệ nói ta vốn là rất nhu lần này cô nương lạ thường không nói gì không thể phủ nhận thiếu niên ngẫu dù có chút ngu ngơ nhìn xem không mot vong si sac nhin mot hoi that nào thông minh rat nhieu giong nhu thanh dien nui vai nao nghe noi ta von la rat nhieu lan nay co nuong thế nhưng khong the nao thong minh dang ve the nhung làm man lực ở chỗ này có thể đứng hàng thứ ba đầu tiên là tiên sinh thứ hai là tướng quân bản thứ ba chính là hắn giang thanh diễn chủ xoay trước sân khấu tiểu bạch hai tay chống lạnh lo lắng dạ bước thúc giục nói là hứa đừng xem nói một câu có làm hay không sau lưng hứa khinh chu vững vàng đứng đấy cầm trong tay một cái tinh tế đồ chơi đặt ở trước mắt quan sát lấy mảnh kia thú hải khi thì nhữ mày khi thì chặt lưỡi ngẫu nhiên cảm khái chật chậm đây là thật nhiều a đến mấy trăm triệu ân còn có đại gia hỏa nghe mọi người chung quanh như lọt vào trong sương ngủ tiểu bạch thấy mình bị không để ý tới gọi là một cái phiền mượn tiếp tục chuyển vận nói hiệp lộ thương phùng dũng giả thắng, công phạt chi đạo, coi trọng chính là xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, ngươi tại dạng này, bản tướng quân chiến cơ đều muốn bị ngươi làm chết mải Hứa Khinh Chu nhẹ nhàng trả lời lĩnh quân trí tướng, tối kỵ chính là vội vãng sao động, thời cơ chưa đến, ngươi gấp cái gì? Ta. Tiểu Bạch còn muốn muốn nói tử, cũng là bị Tiểu Vô Ưu kéo lại cánh tay, Nhu Thanh khuyên lớn, tỷ tỷ, ngươi đừng nói a, chờ một chút, chờ một chút, nghe sư phụ. Tiểu Bạch chép miệng, hậm coi như thôi, trêu đến bốn phía nhỏ giọng cười trộm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tiếng thú gào đã rất gần, mơ hồ cảm giác màng nhĩ đều tại bên minh. Dưới chân đại địa lung la lung lay, cái kia thật mỏng bụi băng thỉnh thoảng vỡ ra, tiếp lấy lại đang trong gió lạnh nhanh chóng khép lại. Sau lưng, cao lớn rừng trúc bị băng tuyết ép không lưng, cùng với thú chiều tới gần, bị chấn động thỉnh thoảng có tuôn rơi miếng băng mỏng rơi xuống. Khẩn trương bầu không khí ngột ngạt, tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Không thể phủ nhận, có thể đi vào tiên trúc bí cảnh không có một cái nào loại lương thiện, tự nhiên cũng không có một cái người tầm thường. Có thể, loại này chờ đợi, quả thật làm cho người ngạt thở đặc biệt nhìn chăm chú cái kia đêm tối thời điểm, bọn hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được, nơi đó đồng dạng có vô số ánh mắt cũng tại nhìn chăm chú bọn hắn lại càng ngày càng gần chính là cái này cực hàn trời nắm chặt binh khí tay nhưng vẫn là không cầm được tràn ra mồ hôi bọn hắn nhìn chòng chọc vào cái kia đêm tối y đổ thấy do hết thẻ năm xoáy đài phía trên hứa khinh chu mắt thấy thú triều tiến vào phạm vi công kích ánh mắt cuối cùng từ trước mắt đổ vật bên trên dịch chuyển khỏi nhìn về phía trước lơn tiếng nói thời cơ đã tới tiểu khê vân phát tín hiệu người sau ngầm hiểu đôi lông mày vui mừng điểm điểm cười nói khê vân tuân lệnh chương sáu thiên hỏa rửa sạch chương sáu thiên hỏa rửa sạch theo tiên sinh ra lệnh một tiếng tiểu khê mây tức lệnh xài bước đi vào xoáy đài trước vô ưu tiểu bạch chỉ dẫn thư nhất chúng tiên sinh tâm phúc trong nháy mắt lên tinh thần bọn hắn đều rất rõ ràng cho hay sắp bắt đầu diễn chỉ gặp khê vân một tay dơ cao một tay khác kéo xuống một đoạn dây thừng tiếp lấy dơ cao trong tay nở rộ một vòng ngầm mang chỉ nghe veo một tiếng một đầu hỏa long liền phù diêu lên chín tầng trời lại nghe bành một tiếng hát cám như một mảnh màn vải bầu trời ngàn vạn hào quang nở rộ thắp sáng hơn phân nửa đêm tối cực quang chói lọi giống như ba ngày một sắt na gám chìm tại khẩn trương cùng trong sự nột ngạt vong ưu quân cũng tại thời khắc này bị bừng tỉnh cũng không hẹn mà cùng nhìn về hướng này đó. Nhìn xem cái tia ngũ thải ánh sáng, tách sáng đêm đen như mực, lại lại trong mắt chiếc xạ đầy hao sao dày đặc đoàn hỏa diễm kia, cực nóng, sáng tỏ, lộng lẫy, xua tán đi trời cao ngàn dặm tối. Là như vậy sảng chói. Trong lòng reo một vòng lãng mạn. Nó rất lóa mắt, cũng tương tự rất xinh đẹp, dù là đại địa còn tại chấn động, dù là bên thai còn thắp sang ồn ào, cho tại trong thú triều sắp đến trước mắt, bọn hắn vẫn là không nhịn được quyến luyến lấy một giây này ráng lạn đặc biệt là nữ tu sĩ bọn họ, nay san lan đac biet la nu tu si bon ho truong mi sa lông mày bên trong, hiển hiện nhàn nhạt hướng tới cùng mong đợi. Tán một câu thật xinh đẹp. Cảm khái một tiếng, thật đẹp tại phía xa chiến trận hậu phương sâu trong rừng trúc ẩn núp một chi đặc thù bộ đội bọn hắn toàn bộ do rơi tiên kiếm viện cấp đệ tử tổ hợp mà thành khi khói lửa nở rộ một khắc này bọn hắn bắt đầu chuyển động chi quân đội này thống soái vương trọng minh gặp cái kia khói lửa tại tấm màn đen nở rộ trong nấy mắt nghiêng đầu đi đối với sau lưng hô kiem vien cac đe tu to hop ma thanh nói lớn nhất góc ngắm chiều cao bão hỏa phong thích cho ta nã pháo. vung tay lên thả theo thủ thế rơi xuống công kích bắt đầu đen như mực trong rừng trúc bắt đầu phun ra nuốt vào lên hỏa diễm ồn ào cũng lên bành siêu bành bành bành bành siêu siêu siêu siêu Lít nha lít nhít, vô số hỏa lông từ rừng trúc bên này bay về phía rừng trúc bên kia, bọn hắn kéo lấy nhiệt liệt, vạch phá thâm trầm đêm, trăm dặm chiến trận, mấy triệu quân đội trong mắt, vệt kia sáng chói còn vừa mới cởi tận phấn hoa, đêm tối vừa rồi một lần nữa giáng lông. Thế nhưng là, nhưng lại phun hoa đem ngàn vạn cầu vồng từ trời bên kia bay tới, lướt qua đỉnh đầu tuôn hướng trời bên kia, bọn hắn không biết đó là vật gì, chỉ biết là vật kia trên mông phát ra ánh sáng, phu lửa, rất nhiệt liệt đem chất phát trời trang trí. Bọn hắn cũng không biết thứ này có làm được cái gì, bọn hắn chỉ biết là thứ này từ trong rừng trúc mà đến, sau đó chạy thú chiều mà đi trên không trung lưu lại một cái mỹ lệ đường vòng cung cách bọn họ rất gần dường như đưa tay liền có thể đụng vào bình thường thứ gì mưa sao băng sao càng giống thiên thạch đi còn rất quái đẹp mắt chính như bọn hắn lời nói giờ khắc này quân trận trên đỉnh đầu thật giống như là rơi ra một trận mưa thiên thạch nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng vẻn vẹn chỉ là giống mà thôi thiên thạch đến từ trên trời bọn chúng đến từ rừng trúc liền tại bọn hắn tỉnh tỉnh mê mê hốt hoảng chưa từng hoàn hồn ở giữa cái tiết như màn mưa giống như thiên thạch chiều tuần tự đập xuống đến trong đêm tối sau đó chính là đất dung núi chuyển ánh lửa ngục trời tiếp lấy đinh thai nhức, từng tiếng oanh minh như ngày xuân tiếng sấm bình thường liên tiếp vang vọng, chấn người các yêu tâm thần mạnh mẽ giật mình. tiếp lấy chính là trùng tiên hỏa diễm. tại đêm đen màn bên trong nỏ rộ, giống như từng đóa từng đóa phá đất mà lên lửa cây nấm, thôn vệ hết thảy. sóng nhiệt từ trong gió hướng bọn hắn đánh tới, cùng với còn có cho bụi đất đá, mê đến người yêu kiếm không mở mắt. chỉ là thời gian trong ngay mắt, liên liên trợ trời rồi. dường như thần nhân dư trên bầu trời vung mút, hạ xuống vô số thiên thạch phù hộ nhân gian. trước mắt của bọn hắn, cái kia vốn là một mảnh đen kịt cảm, tại thời khắc này biến thành một vùng biển lửa phun ra nuốt vào lấy liệt diễm biển lửa ánh lửa chiếu lên đỉnh đầu kia thiên hòa vân tu ra trước nay chưa có đỏ ứng liên tiếp tiếng nổ mạnh bên thai không dứt mỗi một khoả lưu tinh truy lạc nâng lên chính là một đạo trùng thiên lửa mà vong lo quân đám người cũng thấy rõ mảnh kia thú triều chỉ là cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống bởi vì mảnh kia thú triều giờ phút này bị thôn vệ tại trong biển lửa huyên thú bọn họ tê mình kêu gen quả nhiên là vô cùng thế thảm nhân tộc nhìn nộ. yêu tộc nhìn tê chính là các vị quân đoàn tri chủ bọn họ cũng lộn xộn đầy đầu dấu chấm hỏi căn bản không biết xảy ra chuyện gì từng cái trận mắt Hầu kết nhấp đô, kinh ngạc tại bên trong tiểu thế giới này. Trên trời lưu tinh còn tại bay, trên đất bạo tạc vẫn còn tiếp tục. Liệt diễm cuồn cuộn, hoa tan dưới chân sông băng, khí lãng bốc lên. Xua tán đi đầy người Hàn Ý Vinh Minh trận trận bên trong, liệt diễm nối thành một mảnh biển lửa, đem thế giới thấp sáng, đem hắc ám xua tan, đồng thời cũng ngăn trở mặt khác một mảnh thú hải. Bọn hắn nhìn thấy Huyễn Thu ở trong biển lửa gào tét, tê minh, tran tran ben trong liet diem noi thanh mot manh bien lua đem the gioi thap sang đem hat cam xua tan đong thoi rủa, sau đó hóa thành một bãi nước đá, lại bị đốt thành một hơi khí nóng, biến mất vô tung vô ảnh. Từ bắt đầu đến tử vong, trước mắt mà thôi, hài cốt không còn. Thật sự là một cái chữ, thảm có thể nói cũng chỉ là cũng may những con thú kia vốn cũng không có linh trí cho nên còn tại đối với vùng biện lửa kia cái sau nối tiếp cái trước tiếp tục tử vong tiếp tục trình diễn tại trong liệt diễm sinh sôi không ngừng sôi sụp. bạo tạc tiếp tục không ngừng bạo tạc bị tạc mộng không chỉ huyện thú triều cũng nổ mộng vong yêu quân gần như hai triệu người tình cảnh như vậy bọn hắn tự hỏi nếu là thân ở trong đó tuyệt đối không thể sống sót chí ít hiện nay tu vi bị áp chế bọn hắn chắc chắn không một may mắn thoát khỏi ai đến đều không được nhìn trăm biện lửa kia ngần người trong lòng của bọn hắn lại nhớ tới cái kia tiên sinh Bởi vì cũng chỉ có cái kia tiên sinh có thể có thủ đoạn như vậy. Quả thực là thông thiên thủ đoạn, giống như thần nhân bình thường. Bọn hắn cảm thụ bạo tạc, hưởng thụ bạo tạc, thưởng thức bạo tạc, phân tích bạo tạc. Giữa lẫn nhau, nhỏ giọng kinh hô, chấn kinh thâm nhẹ. Thái Sơn hô to một câu từ vong ưu quân nơi đó học được một câu thưởng nói ngoại tảo. Châu B, mắt đỏ xấu hổ, xoa xoa thái dương mồ hôi, mẹ của ta hơi, quá độc ác. Đồ không nhi hai mắt thật to bà quang chớp động nổ nổ. Mắt xanh khỏe, miệng cô co có rút, ta cũng ngậu. Phương Thái Sơ đầy mắt tinh thần, tại trong biện lựa nở rộ là tiên sinh, khẳng định là tiên sinh xuất thủ. Tiểu Hoa Thượng sờ lên đầu trọc, cái này còn cần chúng ta lên sao? Về nguyên hầm hực nhỏ ngữ khả năng muốn năm tháng, ngươi cũng tốt, yêu cũng được, lại hoặc là thiên tiêu, hay là bình thường sinh linh, giờ khắc này phản ứng phần lớn cơ bản giống nhau. Suy nghĩ của bọn hắn sớm đã từ trong chiến trường dịch chuyển khỏi, cũng không còn xoắn xuýt cái gọi là thằng thua, bởi vì bọn hắn có thể khẳng định có thủ đoạn như vậy, bọn hắn tuyệt đối có thể thắng, thua không được một chút. Thiên hỏa rửa sạch, không có một ngọn cỏ. Thử hỏi bọn hắn lấy cái gì thua? Ngược lại là đồng tình lên đối diện Huyễn Thú bọn họ, đồng thời cũng âm thầm may mắn chính mình đứng ở tiên sinh bên này mà theo bạo tạc tiếp tục không ít người thì là suy tính tới khác bọn hắn bắt đầu lo lắng lo lắng thiên hỏa này sẽ một mực nổ xuống dưới lo lắng tiên sinh tuyệt không cho bọn hắn lưu đó là huyễn thú không giả nhưng cũng là tiên luận a nổ a nổ a nổ không dứt nổ thú hải gào thét gào thét sớm đã bị một tiếng trồng một tiếng ầm ầm cho che giấu trên trời tầng mây dày đặc bên trong một cái ngập trời cự thú giấu kín tại vân hải nhìn xuống màn trời phía dưới nhìn xem cái kia bị liệt diễm thắp sáng hỏa tuyến cặp kia trong sáng trong con ngươi có là trước nay chưa có mờ mịt nó mặc dù không có bị nổ nhưng là cũng tương tự nhìn rộng rất lâu trăm vạn năm ngàn vạn năm hoặc là càng lâu phía ngoài sinh linh tới đi đi đến đây là lần thứ nhất lần thứ nhất gặp có mặt người đối với thủ triều làm như vậy chơi như vậy chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy logo chương sáu nghiền nát bọn chúng chương sáu nghiền nát bọn chúng gió đêm xuân hoa nở ngàn cây càng tổi rơi thinh như mưa bốn có lẽ là tràng diện quá lớn lại hoặc là quá mức rung động cho nên mọi người cảm thấy đi qua hồi lâu nhưng trên thực tế từ luồng thứ nhất hảo quang nở rộ thắp sáng hơn nửa đêm không tại đến mấy vạn lưu tinh khách sạn nổ bên kia thế giới. Bất quá chỉ qua thời gian một nén nhang mà thôi. Chỉ là, một nén nhang này thời gian, tại mảnh này bóng đêm bao phủ xuống, lộ ra đặc biệt dài dàng ra thôi. Lúc này, ngựa đầu đã không thấy màn trời lướt qua kinh hổng, bên hai trong oanh minh nghỉ, trùng thiên mây hình nấm cũng đình chỉ sinh trưởng. Hỏa diễm vẫn tại trong gió lạnh của vũ, đập vào mặt khí lãng bên trong vẫn sen lẫn gay mũi diễm tiêu vị. Hết thể tựa hồ kết thúc, có thể lại tựa hồ không có kết thúc. Nhất yêu còn chưa từng hoàn hồn. Còn tại Si Ngốc nhìn qua vùng biển lửa kia, bọn hắn thấy được viễn thu dung hỏa, lại một lần lao đến đúng vậy. Bọn hắn phản ứng lại Mưa thiên thạch sắc thực kết thúc, thế nhưng là trận này thuộc về bọn hắn chiến đấu nhưng lại xa xa không có kết thúc, lại vừa mới bắt đầu. Chỉ là giờ khắc này, mấy triệu quân trận đã không có lúc trước e ngại cùng kinh hoàng, có chỉ là vung tay vung chân, muốn thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Có thể là nhìn Huyên Thu quá thảm, không chịu nổi một kích, cho nên không có e ngại. Cũng có thể là chỉ là, biển lửa đốt sáng lên đêm tối, bọn hắn thấy rõ thế giới bộ dáng cho nên không còn bàng hoàng. Tam quân xoáy đài bên trong, Hứa Kinh Chu mắt thấy toàn bộ hành trình, đáy mắt ý cười, là như vậy sáng tỏ 500 năm năm góc nhặt, một khi phát tiết, là rực rỡ như vậy, thư sinh giờ phút này chỉ muốn hô to một tiếng thoải mái đây chính là hắn vận dụng tất cả rút thưởng, phiếu hối đoái, cùng cái này năm trăm năm tới ban thưởng, chế tạo ra đến một chi đặc thù quân đội. vì chính cai nay 500 tại giờ khắc này, đến một trận oanh oanh liệt liệt sáng chói. thư sinh đương nhiên biết, những này còn thiếu rất nhiều, thế nhưng là vậy thì thế nào, hắn chính là muốn đem khí thế đánh ra đến, đem vong lưu quân tâm bên trong khẩu khí kia nhấc lên, không chỉ đem vùng đất kia cho nổ tan, hắn còn muốn đem người cung yêu đấy lòng sợ hãi cũng cho cùng nhau nổ không có. dài ban ngày nhập vĩnh dạng, tiếp khởi thời điểm, ngũ hành biến đổi, tiên trúc bí cảnh trong ngủ say thất tỉnh, sinh ra một đợt thú triều số lượng đâu chỉ tuyệt đối đây là đang nhập bí cảnh trước đó tiên liền cùng hứa khinh chu đề cập khi đó thư sinh liền biết tiên trúc trong bí cảnh mình nếu là muốn hoàn thành mơ ước lang đủ đạt được cơn muốn liền cần đối mặt hai đại khiêu chiến nhất giả nội yêu nhân yêu phân tranh các châu phân loại thông môn đối lập các loại đã cần nhất thống cả hai ngoại hoạn chính là cái này vĩnh dạ sơ lâm đệ tứ nhất thu triều bây hoan thanh mo uoc lang đồ đat đuoc cơ mốn lien can yêu nhat gia noi ưu nhan yeu định loạn, tông mon đoi lap cac còn ngoại hoạn mặc noi ưu đa đinh chi con thời gian trăm năm ngày đêm luân chuyển đem lên diễn năm mươi lần lan hoàn trước mắt chỉ là trận chiến đầu tiên thế nhưng là trận chiến đầu tiên này nhưng cũng là tính quyết định một trận chiến thắng về sau mới có thể tiếp tục vượt khó tiến lên thua đây cũng là chỉ có thể là tại đêm tối phủ xuống thời giờ lưu lãng tư xứ cho nên trận chiến đầu tiên này hứa kinh chu nhất định phải thắng không chỉ có muốn thắng hắn còn muốn thắng xinh đẹp thú chiều đáng sợ nhất là cái gì hứa kinh chu nghĩ tới đơn giản chính là số lượng như là biện số lượng bắt nguồn từ không biết cũng tương tự bắt nguồn từ thị giác trùng kích cảm giác thử hỏi khi đen nghị huyễn thú bọn họ trồng chất giống như cái kia vỡ đê sóng lớn hướng ngươi đánh tới lúc lại có mấy người có thể làm được mặt không nổi sắc, gặp nguy vô ưu an, chỉ sợ lác đác không có mấy đi đến lúc đó đừng nói tiến công, chính là cái này trước mắt phòng ngự, chỉ sợ cũng phải theo thú triểu kia một sông xuân đi, bại. cho nên, Hứa kinh chu mệnh lệnh vương trọng minh gây dựng chi này bí mật quân đội, tại khai chiến mới bắt đầu, trực tiếp tới ba đại để bọn hắn cũng nhìn xem. cái gì là đạn pháo rửa sạch, không có một ngọn cỏ, cũng làm cho bọn hắn nhìn xem, cái gọi là huyễn thú triểu, đồng dạng không chịu nổi một đít. chính như lúc này, vai dặm có hơn, trong một mảnh biển lửa, mặc dù huyễn thú triểu vẫn tại cái sau nối tiếp cái trước phóng tới mảnh kia hỏa tuyến. Hướng phía tiên trúc lâm hải bên trong đánh tới. Thế nhưng là, bốn phía quân trận bên trong, Hứa Khinh Chu nhìn thấy lại là một phen cùng mảnh tạc trước đó hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Các tu sĩ từng cái ma quyền sắt trượng, yêu tu bọn họ từng cái ngao ngào kêu to, sớm đã vội vã không nhịn nổi, muốn đại chiến một trận. Trước mắt huyền thú triều cùng vừa rồi huyền thú triều, tại bọn hắn mà nói có không giống với định nghĩa. Lúc đó, khi đó là quân địch, kình địch, hoặc là nói là săn giết bọn hắn thú triều. Mà bây giờ, bọn chúng vẫn như cũng là địch nhân, bất quá cũng đã cùng trước đó ba ngày bên trong sa mạc biển huyền thú một dạng, là từng cái di động linh luận giá trị. Lúc đó bọn hắn sợ hãi, sợ chính mình cứ như vậy chết tại thú hải bên trong. Hiện tại bọn hắn hư vấn, chỉ muốn đem bọn nó cất vào chính mình chuc bãi bên trong. Thấy vậy một màn, thư sinh đánh đáy lòng cảm giác đang giá. Dù sao những vũ khí nóng này, ở bên ngoài tòa kia thiên hạ, sao mà gần cả, vốn là vô dụng, ngày hôm nay ở trong đêm tối nọ rộ. Bốc cháy lên một khắc này, cũng coi là không giả đời này, dùng đến nó cho ánh mắt chậm chậm đảo qua khắp nơi, đang nhìn trước người, Hứa Khinh Chu biết, thời cơ đã tới. Chỉ gặp hắn gian ra hai tay, hoạt động thân thể, chậm rãi từ từ đi thẳng về phía trước, trên khóe miệng chọn, tự tin trương dương phóng khoáng ngâm một câu thi từ đến đêm khuya nằm nghe gió thổi mưa kỵ binh sông băng nhập bọn đến Ghé mắt nhìn về phía bên người tiểu bạch bọn người thư sinh đúng là hướng bọn hắn trường mắt nhìn ý vị thâm trường cười nói chư vị trò hay mờ mản dứt lời không đợi đám người có phản ứng nhưng gặp thư sinh áo trắng nhìn như không thấy đạp xuống xoáy đài thế nhưng là một bước đạp không nhưng lại chưa rơi xuống ngược lại là dẫm lên cái kia đêm tối hướng lên mà đi áo trắng lên trời từng bước sinh phong mỗi đạp một bước trên thân liền cũng đi theo chớp động một vòng lưu quang là bắt mắt như vậy trong nháy mắt liền liền hấp dẫn toàn bộ vong yêu quân chú ý không ít người thu hồi ánh mắt nhau ngửa đầu ngắm nhìn nhìn cái kia tiên sinh lên như diều gặp gió mau nhìn là tiên sinh áo trắng đặc không cực kỳ cao minh một bước rung động tiên sinh thế mà còn có thể điều động linh lực khắp nơi vang lên tiếng hô trận trận từng tiếng kia tiên sinh coi là thật vang rội. hứa khinh chu đi tới trời trung ương nhất tại khắp núi khắp nơi rừng trúc cùng ánh lửa hắn bất quá chỉ là thế giới lờ mờ bên trong một cái điểm trắng nhưng dù cho như thế giờ này khắc này trên người hắn vẫn như cũ gánh chịu hơn trăm vạn người ánh mắt là như vậy cực nóng mang theo một chút điên cuồng liền ngay cả tầng mây sau cặp kia cự nhãn giờ phút này cũng không nhịn được nhìn chằm chằm áo trắng chuyển không gian nửa phần không ai biết tiên sinh muốn làm gì thế nhưng là bọn hắn lại tại các loại cho dù bọn hắn không biết mình đang chờ cái gì trời bên kia hỏa diễm còn tại phong trung chập trờn thơ phất mà đến gió đêm cũng dần dần khôi phục hàn ý đại địa nơi cuối cùng đen nghị thú chiều dường như lấy một lần nữa xếp hàng sau đó lại lần công kích bọn chúng gào thét thê minh giống giận tiến trúc trong bí cảnh hai đại trận doanh phía trên mượn biển lửa dư quang mọi người thấy được thư sinh kia chậm rãi giơ lên tay phải chỉ hướng mảnh hắc cắm kia nhẹ dọn phun ra số lượng vòng ưu quân nghe lệ tiến lên nghiền nát bọn chúng tay phải rung động hét lớn một câu một tên cũng không để lại chương 633 đánh giáp La cà chương 633 đánh giáp La cà tiến lên nghiền nát bọn chúng một tên cũng không để lại nó âm thanh cực lớn tại đây trời thú giống bên trong đinh thái nhức óc trong ngay mắt toàn bộ vong yêu quân nhân yêu trong mắt quang nhiệt liệt rất nhiều đôi mắt ép xuống lần nữa nhìn về phía mảnh kia thú hải máu tươi bắt đầu sôi trào thức hải bắt đầu cuộn cuộn chiến ý không chút kiềng kỵ chẳng ngập thanh diễn trước tiên rút ra trên đất trọng kiếm vũ trường không rung động vẽ lên một vòng hổ quang ngẩng đầu một khắc này hai con ngươi cũng bắn huyết mang trước mắt xuyên thủng mắt mang khẽ quát một tiếng ta nguyện dẫn đầu công kích thân rơi thiếu niên kéo trọng kiếm như tiễn thẳng tiến không lùi xông vào đêm tối thẳng đến biển lửa lúc trước phiến trong thú triều thư tiểu nho trước mắt đã nói xong bảo hộ ta đây cái này lên có chút im lặng lại cũng chỉ là nhỏ giọng mắng một câu đồ đần sau đó cũng vung tay hô to chiến thành diễn một ngựa đi đầu một kỳ tuyệt trần thời điểm sau lưng sát na buộc phát ra kinh thiên động địa núi thờ âm thanh bọn hắn chỉ so với thành diễn trầm nửa nhịp nhưng cũng tuyệt không mập mờ núi thờ chiến hô to giết Mấy triệu đại quân giống như một mảnh sớm đã kéo căng dây cung nỏ binh phương trận được nghe lại gió một khắc này. Trong ngáy mắt phong thích, lên xuống ở giữa cũng là một mảnh đen kịt nhào về phía trước, lao nhanh như sấm, sơn hà chấn động chiến. Giết! Chúng ta nguyện vì tiên sinh tử chiến, xông lên a! Nghiền chết bọn chúng! Giết sạch bọn chúng! Tiếng gió chân trận, nối trống công kích, 2 triệu tu sĩ cùng yêu tộc, phần phật một chút liền vọt lên bên trên, giống như sóng biển. Hô một chút, liên phụ lên hơn phân chat bùn. Các chiến sĩ trong cong kich hai của nhiệt, nhiệt huyết sôi trào, á diện nhìn tại lúc này tiêu thăng đến cực điểm tai luc vào tình thế như vậy, cho dù là ngày xưa cái kia không hiếu chiến người cũng khống chế không nổi khô nóng đứng lên tiểu bạch ôm lấy khoe miệng thản nhiên nói kích thích ta cũng phải lên dứt lời liền đã dấy lên lửa cực nóng diễm một đôi cánh đột nhiên mở ra đoạn không mà đi lệ phụng tiên sinh làm trò giết sạch bọn chúng một tên cũng không để lại vô ưu khê vân chỉ dẫn thư một đám tất nhiên là lẫn nhau đối mặt rút kiếm mà chiến chúng ta cũng tới Tốt. đại chiến hết sức căng thẳng đối mặt tiên trúc bí cảnh thú triều lần thứ nhất người cùng yêu không có chạy cũng không có lựa chọn phòng thủ ngược lại là chủ động xuất kích chính diện chúng sát thanh thế chi quần quận Há lại chỉ có từng đó là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào có thể nói lời. Thanh diễn trước hết nhất sát nhập vào chiến trường. Chỉ la một kiếm, chém liền lật ra đâu chỉ huyện thu mấy chục cắt ngang chém thẳng, dường như chém dưa thái rau đơn giản như vậy. Lập tức liền chặt lật ra một mảng lớn. Tiểu bạch từ trên trời giáng xuống, một quyền nện xuống, tầng băng vỡ ra nổ lên, chính là một trận khí lãng quấn quẩn. Theo sát hai người đằng sau, La mắt đỏ, Thái sơn, Tiểu hòa thượng, Phương Thái sơ, Kiếm Lâm Thiên các loại một đám thiên tiêu cùng vạn phũ trưởng. Nhân số mặc dù bất quá ngàn, còn bày ra tại đây không chỉ trăm dặm trên chiến tuyến thế nhưng là bọn hắn lại như từng cây sắc bén mâu, vừa mới chạm mặt, liền liền đem thú triều kia đoạn trước nhất vọt lên cái nhão nhọn. bọn hắn mạnh mẽ đâm tới, bắt đầu đại sát tứ phương. Tiếp lấy, khê vân một đám không đội vã đang tràng, thế nhưng là giải rác vài kiếm, liền liền đánh ra dễ như trở bàn tay khí tràng. Cuối cùng đại quân va chạm, đánh giáp la cà. chân chính đại chiến nơi này khát chính thức khai hỏa. Giết tiếng la, tiếng gầm gừ, cùng với thỉnh thoảng vang lên tiếng oanh minh nơi này ở giữa núi thành một mảnh, dần dần ngập trời quanh quẩn. Trên trời, bão tuyết vẫn tại bên dưới, gió còn tại phá, phân loạn đầy trời bông tuyết, lưu loát. Trên mặt đất. Vong Yu quân công kích vẫn như cũ, đánh giáp la cả, binh khí va chạm, chiến hỏa kéo dài bách lý băng nguyên, đánh thiên hôn địa ám. Vong Yu binh phong chồ đến, huyên thú một nhóm một nhóm nga xuống, hóa thành đầy đất vu bằng, thế nhưng là vẫn như cũ có liên tục không ngừng huyên thú bổ sung. Thời gian dần trôi qua, Song phương tiến nhập đánh giằng co, nhưng dù cho như thế, đối mặt liên tục không ngừng gọi tới mới thú, Vong Yu quân lại không một người lui lại. Dù la bước đi liên tục khó khăn, còn tại thẳng tiến không lùi. Trúc bài linh luận giá trị tại tăng trưởng, cũng tương tự có chiến hữu tại bên người nga xuống, tử vong không chỉ là cái kia đầy trời mới thú, cũng có hay không sợ dũng sĩ có thể đây là chiến tranh chiến tranh liền liền tránh không được tử vong dù là chiến tranh tiên là đơn phương nghiền f bốn thời gian tiếp tục mạnh tiêu bạo tạ quanh kích ra biển lửa dần dần ảm đạm xuống phong tuyết bao trùm cháy đen chỉ có giết tiếng la chưa từng gián đoạn kia bao ta quanh kich ra bien vẫn lăng liệt ở trong đêm tối trời khôi phục ngay từ đầu tối lại có một đầu hỏa tuyến tại tiến trúc lâm hải trước đó từ từ đẩy về phía trước tiến khai chiến đến bây giờ vong nhu quân sớm đã toàn viên tham chiến liền ngay cả nguyên bản dấu ở tiến trúc lâm bên trong vương trọng minh cũng mang theo chi kia bộ đội thần bí gia nhập phía trước nhất chiến trường hô to một câu vì tiên sinh sau đó liền xông nghĩa vô phản cố có thể làm cho một cái lão lục như vậy dũng cảm cũng coi là bình sinh hiếm thấy sự tình dạng này một trận chiến đấu chính là đặt ở bên ngoài tòa kia thiên hạ quy mô cũng gần như không tồn tại đây là nhục thể đối hoanh, là máu tươi nở rộ lấy hai triệu chi chúng nên chiến gấp mấy trăm lần chi địch mà vững bước tiến lên chính là thánh nhân gặp cũng đem xấu hổ hứa khinh chu vẫn như cũ áo trắng hoành không nhìn chăm chú toàn bộ chiến trường không quên điều khiển một phương lôi chỉ thẳng đến hậu phương thú hải đem từng cái cự thú chôn vùi vào công kích trên đường trước người quyển kia vong ưu sách an tính treo trên bầu trời thư sinh lang lấy ý niệm bao phủ toàn bộ phòng tuyến chỉ cần phát giác chỗ nào xuất hiện tan tác chi ý sẽ không chút do dự viết xuống một bút hoặc gọi một ngọn gió hoặc hạ xuống một trận lửa hứa Kinh chu rất rõ ràng trận đại chiến này tuyệt không phải một sớm một chiều đây là một trận huyết chiến cũng chính là một trận đánh răng co trong trận chiến đấu này hắn duy nhất phải làm chính là sớm tiêu diệt những cái kia vượt qua vong ưu quân đại đa số người chống cự phạm vi bên trong cự hình huyên thú tức hắn ban đầu ở sa mạc chỗ sâu gặp phải những cái kia cũng may huyên thú mặc dù số lượng đông đảo có thể phần lớn đơn giản là đám hỗ hợp cự hình huyên thú số lượng cũng không nhiều vong yêu quân là hoàn toàn có thể gánh vác không thể phủ nhận trong quá trình này thử vong không thể tránh né nhưng là chỉ cần có thể sẽ thương vong không chế tại trong phạm vi nhất định là có thể tiếp nhận cũng may huyễn thú cũng không có trí thông minh bọn chúng chỉ biết là ngây ngốc trúng sát vong yêu quân mặc dù nhân số hơi chiếm xuong gió tuy nhiên lại từ đầu đến cuối lấy tiểu đội làm một cái tiểu tập thể gom thành nhóm chiếu ứng lẫn nhau lẫn nhau công thủ chiếm cứ ưu thế cực lớn cũng là tại thời khắc này vong yêu quân mỗi người cùng yêu rốt cục chân chính trên ý nghĩa linh ngộ tiên sinh nói câu nói kia đoàn kết chính là lực lượng còn nữa bọn hắn còn có tiên sinh tóm lại còn có thần bình trên trời rơi xuống là chiến đấu nhưng cũng đơn giản chính là một trận cỡ lớn cày quái hiện trường quái sự nhiều có thể chiến trận tóm lại là có hạn bọn chúng cũng chỉ có thể một nhóm một nhóm bên trên cho nên hết thảy vẫn như cũ không thể làm gì chiến đấu vang dội mấy cách giờ vong yêu quân tướng chiến trường đầy vào mười dặm nhưng kích tình luôn có cởi tận lúc nhiệt huyết vẫn có hạ nhiệt độ ngày tại hứa khinh chu thủ ý bên dưới vong yêu quân ngừng công kích bộ pháp tại dưới chân ngay tại chỗ phòng ngự đội công làm thủ hàn phong vẫn như cũng lạnh thấu xương hay là thấu xương lạnh nhưng bọn hắn lại là không có chút nào cảm thấy lạnh cái kia thật dày trên mây đen hát trúc linh đã sớm nhìn trận cho phong ngu đoi cong lam thu han phong van nhu cu lanh thau xuong hay la thau xuong lanh nhung bon han lai la khong co chut nao cam thay lanh cai kia that day tren may đen hắc truc linh đa som nhin tran cho mat lần thứ nhất nó gặp được những này từ bên ngoài đến sinh linh đối mặt huyễn thú triều không những không lùi thế mà còn dám chủ động công kích cũng là lần thứ nhất huyễn thú triều xưa nay chưa thấy bị ngăn ở tiên trúc lâm bên ngoài mấu chốt nhất là bọn hắn tựa hồ đến nay vẫn chiếm cứ lấy ưu thế mà huyễn thú triều lại dần vào xu hướng suy tàn tựa hồ thắng bại đã rốt cuộc còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian như vậy một màn quả nhiên là để nó tê cả ra đầu mà hết thề hết thậy chỉ vì một người chính là cái kia đứng ở bầu trời thiếu niên áo trắng đối với hắn hát trúc linh trong lòng kiên kỵ thắng qua yếu kỳ trực giác nói cho nó biết Thiếu niên rất mạnh, không có việc gì tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Chương 634: Chúng ta thắng. Chương 634: Chúng ta thắng. Trận chiến kia đánh hồi lâu, bọn hắn đã sớm không nhớ rõ ngăn trở bao nhiêu đợt huyết thú, càng không nhớ rõ chính mình vung bao nhiêu lần kiếm, lại sung phong bao nhiêu lần. Bọn hắn chỉ biết là, đánh tới về sau, lấy quân đoàn làm đơn vị, bắt đầu thay nhau nghỉ ngơi. Chỉ biết là, cái kia thủ thương chiến sĩ bị thay đổi đi, chưa khỏi thương thế lại bổ đi lên, sau đó lại bị đổi xuống dưới. Chỉ biết là, đánh tới về sau, liền ngay cả cái kia tiên sinh cũng từ trời cao rơi xuống mang theo kiếm sắt vào huyễn thú triều bên trong. Từ lúc mới bắt đầu sợ sệt cùng lo lắng, tại càng về sau rung động cùng hưng phấn, sau đó kích tình bắn ra bốn phía, cuối cùng dần dần chết lặng đại đa số người bọn hắn, dường như trở thành một cái máy móc, chiến đấu không ngừng, chiến đấu, hay là chiến đấu? Bốn phía lạ lờ mờ. Ngẩng đầu mênh mông phong tuyết ép lông mày, túi đầu hàn băng ngưng kết ngàn dặm. Trước mắt, là kéo dài không dứt thú triều, bọn chúng không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ biết là công kích, không ngừng thẳng hướng bọn hắn, dường như muốn xé mở một đường vết rách. Nhìn lại bốn phía, thì là giống như bọn họ chiến hữu. Bọn hắn rất mệt mỏi, cường độ mỏi mệt kiếm sập một thanh, lại đổi một thanh, quần áo nát, dứt khoát liền để trần cánh tay. Tay tê, chân cũng tê, đói bụng liền tại huy kiếm bên trong ăn một miếng lương khô, khát liền liền nắm tuyết nhét vào miệng. Thật sự là mệt mỏi không được, liên liên không cam lòng lui ra phía sau. Tại cái kia phòng ngự chiến tuyến hậu phương nằm xuống liền ngủ, tỉnh lại tiếp tục chiến đấu. Nói thật ra, thương vong thực tình không lớn. hai triệu tu sĩ, đánh tới hiện tại, thương vong thậm chí không có vượt qua 100. Không không không, rất nhiều tiểu đội vẫn như cũ đầy biên. Thế nhưng là xác thực rất mệt mỏi. Quá lâu, thật đánh quá lâu, này một trận đánh rằng co quả nhiên là làm cho tâm thần người ra rời đến gần vô hạn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ thế nhưng là bọn hắn cũng không dám kêu khổ cũng không có phần nàn dù sao đây là sống còn sự tình trận chiến này bọn hắn không phải vì ai mà đánh mà là vì mình mà chiến vì bên hông cái tiêu cao tốc tăng trưởng linh ẩn giá trị cũng vì sống sót đi ra ngoài khổ sao dù sao cũng so chết được không là bọn hắn đều là người tu hành cái nào không phải trăm tuổi đi lên tuổi tác bọn hắn sống được càng thêm thông thấu rõ ràng chính mình vì cái gì muốn cái gì cũng biết chính mình nên làm như thế nào tại người Còn có người so với bọn hắn mệt mỏi hơn, thí dụ như áo trắng tiên sinh, tóc trắng tướng quân, che mắt đại hán, song đôi ngựa cô nương, lửa dối người tiểu nữ hải, cùng thích đọc sách tiểu tiên sinh. Còn có mắt đỏ, Vê huyền, phương thái sơ các loại những thiên tri tiêu tử này, một châu chi chủ. Từ đầu đến giờ, những người này công kích liền không có dừng lại qua, bọn hắn từ đầu đến cuối trùng sát ở mảnh này băng trong thú triều, không ngủ không nghỉ, giết đi vào, tại giết ra đến, sớm không biết là mấy ngàn mấy vạn lần. Liền ngay cả bọn hắn đều đang chiến đấu, như vậy liều mạng. Bọn hắn những này vốn nên là phá hôi bị người tùy ý hy sinh tồn tại, lại có cái gì tư cách đi gọi khổ, ôm lấy hoán đâu." Dùng một câu đơn giản nhất, lại nhất để khí mà nói đó chính là: "Làm liên xong rồi, bọn hắn là một cái chỉnh thể, là một chi quân đội, bọn hắn vinh nhục cùng hưởng, sinh tử giống nhau." Tại trận chiến này trước đó, mọi người đem dạng này khẩu hiệu chỉ coi là một câu trò đùa. Thế nhưng là chiến đấu sau khi bắt đầu, bọn hắn lại là thật sâu cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Trước có tướng quân công kích đấm máu, binh sĩ há có thể lùi hổ. Liền ngay cả mắt đỏ, Thái Sơn, mắt xanh các loại một đám yêu tộc đại lão thô, trong trận chiến này cũng có lĩnh mộ mới nói thật, bọn hắn đã sớm muốn lui xuống đi, nghỉ ngơi một hồi. dù sao liền xem như thế tục vương triều quân đội cũng không có tướng quân một mực xông vào phía trước a huống chi bọn hắn hay là thánh tử, thánh nữ, bọn hắn sinh ra chính là bị người bảo vệ, khi nào đứng trước mặt người khác, thay người khác cản đau đầu. thế nhưng là vong lưu trong quân, thành diễn, tiểu bạch bọn người từ đầu đến cuối không lùi, để bọn hắn xấu hổ, chính là tiên sinh cũng một mực tới lui tại chiến trường đây chính là tiên sinh a hắn một không thiếu linh luận giá trị, hay hay là cái người đọc sách, ngay cả tiên sinh đều không lùi, bọn hắn nơi nào có mặt lui, đành phải từng cái cắn răng rang chet khieng mà ở trong quá trình này, bọn hắn minh bạch bạch tướng quân thường giảng câu nói tia năng nguyên thoại là như vậy tiên sinh nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Trước kia bọn hắn có lẽ hiểu, có lẽ không hiểu, tuy nhiên lại tuyệt đối không rõ câu nói này chân chính hàng nghĩa. Nhưng bây giờ bọn hắn minh bạch, cũng đố lộ. Từ trong chiến đấu trưởng thành, bọn hắn là đang khổ chiến, nhưng cũng là đang hưởng thụ chiến đấu. Chiến đấu không ngừng, không ngừng sắt phải bảy. Loan sơn tuyết độc đêm, cô độc người tha hương. xác nhận hồi lâu sau, kiếm ánh sáng phất qua nhân thuong giang cau noi kia. nang nguyen thoai cuối cùng một tôn như núi cao huyễn thu chien đau chien đau khong ngung khong ngung sat phạt bay loan thành hoi lau sau tieng anh sang phat qua nhan gian cuoi cung đất vu bằng, vại đẩy mặt đất. Thư sinh leo lên một khối nô ra băng đài, đem trưởng kiếm cắm vào mặt băng, ung dung ngồi trên đất, ngước mắt nhìn qua phía trước. Đêm tối trống trơn. rốt cuộc nghe không được nửa tiếng tê minh kết thúc, thú triều chẳng biết lúc nào đã bị giết hết đối diện gió rét thấu xương cũng ngừng lại. Dừng trúc bên kia lại là lên mặt khác một trận gió, từ vong ưu quân sau lương vào tới, hô hô thổi, vẫn như cũ có chút lạnh buốt. Trên bầu trời, cái tia mây đen thật dày bắt đầu từ trời bên kia, bị khu trục đến trời một bên khác, thiên không giống như một mảnh biển lớn màu đen, mây lui một khắc, giống như là thủy triều xuống thời điểm bình thường. Chính như lúc đến đội vàng, đi lúc cũng đội vàng. Tàn mát đằng sau vầng hạo nguyệt kia lần nữa treo ở trên bầu trời là như vậy hoàng mỹ trắng tinh không tì vết lưu loát ánh trăng rơi xuống chiết xạ tại trong băng thiên tuyết địa khuyết đại ra một loại khác sáng tỏ trắng đoán bên trong lộ ra một chút băng lam dừng trúc như ngọc chiến trường như cảnh mây đen tơi tận thế giới hướng tới trong ngông lung ú ám màn chơi bên dưới bên trong chiến trường nhân cùng yêu tại trong băng thiên tuyết địa theo bản năng ngẩng đầu nhìn chăm chú vầng hạo nguyệt kia lại ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía mệt mỏi trên mặt diễn dịch ra cùng một loại cảm xúc cái kia bỗng nhiên nháy mắt dị dạng quang mang tại lưu động thế giới tại thời khắc này tại bọn hắn mà nói thay đổi bộ dáng trở nên an tinh chút cũng biến thành xem rõ ràng chút Gió thay đổi phương hướng tàn mát. mặt trăng đi ra tuyết ngừng thú triều giết hết bọn hắn từ từ hoàn hồn đúng vậy bọn hắn thắng chiến thắng thú triều bọn hắn dần dần thanh tỉnh khoe miệng phát họa ra từng đạo đường con mờ trong mắt chim lấy nụ cười thản nhìn thắng không biết là ai cái thứ nhất nhỏ giọng hô lên miệng rất nhanh màn trời phía dưới mảnh này tàn phá trong chiến trường hội tụ người cùng yêu thật lưa thưa cũng đi theo hô lên thắng thắng tháng ba thằng đến về sau một đại hắn kéo cúng họng vung tay hô to giống như gào thét bình thường của loạn họ hét chúng ta thắng rồi sau đó tất cả vong yêu quân các chiến sĩ cũng nhao nhao hô lên thắng thắng thanh âm càng lúc càng lớn bên trong có dơ cao lên nằm đấm cũng có vũ động binh khí càng có ôm nhau mà khóc có người có yêu có nam có nữ bọn hắn cái kia sớm đã chết lặng trên khuôn mặt trong mắt từ từ toát ra của nhiệt tiếng gào rú dần dần ngập trời quanh quần vong yêu quân thắng lợi đây là thuộc về bọn hắn mỗi người thắng lợi bọn hắn đang dùng hò hét phát tiết lấy tâm tình kích động hứa Khinh chu nhìn lại sau lưng nhìn xem từng tấm nhiệt liệt khuôn mặt ngay bên thai núi thở trận cũng đi theo nhỏ giọng hô chúng ta thắng chương sáu trăm ba mươi lăm ngủ say một trận chương sáu trăm ba mươi lăm ngủ say một trận vĩnh dạ trung tiên trúc bí cảnh trên băng nguyên gió vẫn tại thoi mang theo vong ưu quân thắng lợi tiếng hò hét trôi hướng phương xa vong ưu quân thắng lợi giết sạch cái kia như sóng lớn bình thường thú triệu dưới ánh trăng chiến trường lại là sạch sẽ sáng tỏ vĩnh dạ bên trong huyễn thu tử trong băng tuyết sinh cuối cùng hóa thành băng tuyết tầng tầng lớp lớp che giấu chiến tranh tàn khốc phóng nhãn nhìn lại cũng không có trong tưởng tượng loại kia bừa buồn đây là một trận khoáng thế đại chiến không giả thế nhưng là tựa hồ cũng không huyệt tinh Thật sự như chỉ là đánh một trận lề mề trò chơi bình thường. Còn lại, phần lớn là dã rời không chịu nổi người chơi. Giờ phút này, bọn hắn lại dùng khí lực sau cùng, buộc phát ra sau cùng tiếng hoan hô. Chiến trường đoạn trước nhất. Hứa Kinh Chu ngồi tại một mảnh băng nổi phía trên, cầm trong tay một bầu rượu, từng miếng từng miếng uống vào, Ngựa đầu ngắm trăng. Túi đầu nhớ nhà. Sau lưng bốn phía tri địa, từng đạo thân ảnh quen thuộc ngay tại hướng hắn đi tới, bọn hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể bộ pháp không có ngày xưa nhụy khí có chút mọi bất quá trên mặt cùng đáy mắt nhưng như cũ có cái kia xuân phong đắc ý thành diễn trước hết nhất đi vào trọng kiếm hướng trong tầng băng cam xuống thẳng tấp ngã về phía sau ngã trồng võ nhìn trời mệt mỏi quá tiểu bạch rũ cụp lấy đầu đã sớm thu hồi toàn đen liễm tóc trắng vất ở trong gió ngồi xuống diem toc trang vat o trong gio ngoi xuong hua khinh chu bên người lười biếng tựa ở băng trên đá không nói một lời tiếp theo là võ ưu sư phụ sau đó là khe vân thuyền nhỏ thuốc lại sau đó kiếm lông trời lâm sương nhi trì do thư thuyền bình an bạch mộ hàn mắt đỏ thư tiểu nho phương kiem lâm troi lam sơ thái sơn chờ chút đều tới đi đến bên cạnh điểm. Hắc, ngươi thế mà không chết. a ngươi không phải cũng không chết. ai u eo của ta a cảm giác muốn gây mất đều. một đám vong yêu quân tuyệt thế các thiên tiêu đều là tụ tập tại hứa khinh chu bên người, bọn hắn liền tùy ý như vậy ngồi dưới đất, có thể là như thành diễn bình thường nằm tại băng xương bên trong. lẫn nhau treo chọc đằng sau, lựa chọn thấp giọng không nói đối mắt nhìn nhau ở giữa, nhưng lại đều là chim lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt. thuận tiên sinh nhìn phương hướng, bọn hắn cũng nhìn xem vầng kia đỉnh đầu tháng trong sáng sáng tỏ. bọn hắn thật sự là quá mệt mỏi, mệt đến đã không có một tơ một hào khí lực đi theo sau lưng bọn hắn một dạng hô to bọn hắn biết thắng là đủ rồi bọn hắn cũng tương tự thật cao hứng thế nhưng là so với ăn mừng cũng tốt gieo họ cũng được giờ này khắp này bọn hắn càng muốn làm hơn ngay cả khi ngủ hào hào ngủ một giấc trận chiến đấu này liên tiếp đánh 10 ngày dòng giã 10 ngày mà bọn hắn nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng chưa từng có một người chọc mắt không ngủ không nghỉ không ăn không ngủ những này nếu là ở bên ngoài tòa kia thiên hạ đừng nói ngủ 10 ngày chính là trăm năm ngàn năm cũng không tốc đạo quá thay thế nhưng là đây là tiên trúc bí cảnh bọn hắn đều là võ phu chi cảnh cũng là tục nhân một đám huống chi mười ngày bên trong, bọn hắn bao giờ cũng không kín kéo căng lấy thần kinh, bao giờ cũng không cơ trưởng kiếm trong tay đây đã là bọn hắn có thể làm được mức cực hạn. trước đó, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, trong thân thể của bọn hắn dây cung kia từ đầu đến cuối bị thật chặt lôi kéo, mà bây giờ, bọn hắn thắng, căng cứng dây thư giãn xuống. mỗi một cái hai con người đều như giọt trì bình thường nặng mơ mơ màng màng ở giữa liền đi ngủ đi qua, như là cái kia mới đứa bé sơ sinh bình thường, nằm xuống liền ngủ. có lẽ vừa mới vì số không nhiều khí lực cũng bị bọn hắn dùng tại tìm đến tiên sinh trên đường, bọn hắn đi tới tiên sinh bên người, nhắm mắt nằm ngay ho ho chàng diện kia dù sao cũng hơi làm cho đau lòng người đây chính là một mảnh bằng tuyết đất á hứa khinh chu uống rượu Nghe bên tai tiếng hô từng miếng từng miếng nhấp giờ này khác này nội tâm của hắn là bình tĩnh cũng là an tâm tắm rửa ở dưới ánh trăng thư sinh uống vào uống vào hai tay đột nhiên rủ xuống đầu thấp ở trước ngực thư sinh cũng ngủ thiết đi hồ lô rượu từ trong tay chót ra lan đến thành diễn nách bên dưới đình chỉ gió vẫn như cũ sau lưng cuồng hoan lại tại chẳng biết lúc nào triệt để rơi xuống có lẽ là hô mệt lại có lẽ là nhìn thấy các tướng quân đều ngủ cho nên ngắn ngủi nhiệt liệt triệt để kết thúc Dưới ánh trăng, mệt mỏi vong ưu quân tướng sĩ bọn họ theo bản năng hướng phía Hứa Khinh Tru đám người vị trí nhích lại gần. Một cái, hai cái, ba cái một trăm. Không không không, mấy triệu, thẳng đến lít nha lít nhít. Bọn hắn vây quanh Hứa Khinh Tru. Từ trong ra ngoài, co quắp tại cùng một chỗ, giúp vào với nhau, tại bên mông dưới bóng đêm, tản phá bữa bãi trong gió lạnh. Bọc lấy trên thân cái kia vốn là không dạy y phục. Một cái tiếp một cái ngủ thiếp đi. So với các tướng quân, bọn hắn khả năng giết huyền thú sẽ ít một chút, thế nhưng là bọn hắn nhưng cũng dùng hết toàn lực. Bọn hắn cũng tương tự rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Cũng muốn ngủ cảm giác hảo hảo ngủ một giấc không bao lâu mảnh kia trên băng nguyên nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy đen nghịt một mảnh người cùng yêu ở chỗ này gắn bó mà ngủ ngủ thật say giờ khắc này lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say không chỉ là tiến trúc bí cảnh còn có đến mấy triệu vòng yêu quân gió vẫn tại thổi trên trời lại rơi ra tuyết chỉ là so với trước đó tuyết lông ngống trước mắt trận tuyết này thật là nhỏ đi rất nhiều rất nhiều Đông tuyết từ từ rơi xuống giống như là một tầm nhẹ nhàng bị đem mệt mọi vòng yêu quân đắp lên dường như bông tuyết động tâm chỉ là cả hai chúng quy là không thích hợp bởi vì tuyết quá mức băng hàn bất quá cũng may đám người mệt nhọc trên thân cũng có đá lửa chống lạnh ngược lại là cũng không trở thành bị đông cứng tỉnh một trận đại chiến kết thúc lại là một diễn lại là một trận nằm ngáy ho ho có lẽ tại thời khắc này trước đó cho dù là vong yeu trong quân các chiến sĩ cũng muốn chiến tranh kết thúc về sau nhất định là nâng cốc luân hoan tại đống lửa kia bên cạnh phải xây một cuộc tóm lại là một trận cuồng hoan là được rồi ai có thể nghĩ tới lại là ngủ say một trận liền ngay cả hứa khinh chu cũng chưa từng nghĩ tới hát trúc linh khôi phục nguyên bản lớn nhỏ bộ dáng từ vầng hạo nguyệt kia bên trong lặng lẽ rơi xuống tại vong yêu trong quân từ từ thổi qua Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú dưới thân tri quân đội này. Nam tại trong băng thiên tuyết địa, bọn hắn ngủ là như vậy chìm, từng gương mặt một bảng bên trên khe danh ra vẹt đường con kia, biểu thị bọn hắn hẳn là làm một cái mộng đẹp. Cực đẹp mộng. Hát trúc linh chậm rãi từ từ, lướt qua hơn phân nửa con trận, đi tới chiến trường đoạn trước nhất, khối kia cao ngất băng trên đá. Nơi đó, ngồi một thiếu niên lang, cũng là một người thư sinh lang. Hắn vẫn như cũ duy trì tư thế ngồi, đầu thấp ở trước ngực, hai tay tự nhiên rủ xuống, tóc đen tích đầy sương tuyết, ép cái kia gió cũng treo trọng bất động. Cái kia thân áo trắng tại trong tuyết, càng thêm trắng đoán, không nhiễm trần the Hát Chúc Linh vây quanh thư sinh bay một vòng lại một vòng, nhìn một lần lại một lần, cuối cùng phát hiện, nhìn từ xa cùng nhìn gần tựa hồ cũng không có cái gì trò khác biệt chợt trợn. Chợ. Học nhân loại dáng vẻ, nó chép miệng tắt lưỡi, dư quang rơi vào trên mặt đất thành diễn bên người bầu rượu kia bên trên đáy mắt nổi lên mối lạ. Thân như ưu linh rơi vào trên mặt đất, đem bầu rượu kia từ trong tuyết lấy ra, một trận giò xét, cuối cùng để lộ đàn phong. Phong tới chóp mũi hít hà, mặt mũi tràn đầy xem thường. Tựa hồ rất ghét bỏ, bởi vì mùi vị kia nó không thích. Dư quang nhìn thư sinh kia một chút, hát trúc Linh sáng rỡ trong con người âm thầm phát thận, nó nhìn thấy thư sinh một mực tại uống thứ này cho nên nó rất ngạc nhiên, cũng nghĩ thử một chút, thế là ngồi trồm hổm trên mặt đất, nắm lỗ mũi, quyết định chắc chắn, mãnh liệt rót một ngụm phốc, khủ khủ khủ. Chương 636, Ưng Thuận một trận gió xuân. Chương 636, Ưng Thuận một trận gió xuân. Liên tiểu xuyên qua huyết hổ, là như vậy nóng bỏng, mũi càng là sông muốn mạng, hắt chút linh sắc mặt nhạt nhõ, một ngụm liền liền phun tới, hầu, kịch liệt một phen, không ngừng lấy tay lấy miệng, ra bên ngoài phun nước bọt phi phi phi. Dư Quang đang nhìn hướng bầu rượu trong tay, ghét bỏ ánh mắt tại không một chút che lấp logo Nó không nghĩ ra, nhân loại tại sao phải uống khó như vậy uống đồ vật, mà lại Nhìn hắn uống lúc vẫn rất hưởng thụ. Quả nhiên là cái quái nhân. Nó lần nữa đứng dậy, đạp không đi vào Hứa Khinh Chu bên người, có lẽ là từ đối với anh hùng kính trọng, hoặc là chỉ là đơn thuần cảm thấy Hứa Khinh Chu rất mạnh, đáng giá nó đi kính sợ. Hát Chúc Linh đem bầu rượu nhẹ nhàng bỏ vào Hứa Khinh Chu trước người, lại thật sâu nhìn một chút thiếu niên, sau đó giơ chân đạp không, roi chan diêu mà lên, cuối cùng vào vầng Hạo Nguyệt kia bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hạo Nguyệt chi đỉnh, cực kỳ nhỏ một góc, hát Chúc Linh như là con mèo bình thường ngáp một cái, giãn ra tứ chi, sau đó chọn lấy một cái cực kỳ tư thế thoải mái, cuộn thành một đoàn, cũng từ từ ngủ thiết đi. Gió nhẹ nhàng thổi qua rừng trúc, tố tuyết tuôn rơi rơi xuống, trên lá trúc vụn băng cũng bắt đầu theo nặng càng chốc ra. Trong rừng trúc, tiên trúc chấn động rất xuống băng tuyết, lại bắt đầu trong gió khẽ đung đưa, tại dưới ánh trăng, lộ ra được thuộc về nó huyền chuyển dáng người. Trận chiến kia đánh mười ngày, một giấc kia cũng ngủ hồi lâu, khi Hứa Khinh Chu lúc tỉnh lại, tuyết đã trắng thư sinh đầu. Hứa Khinh Chu ngẩng đầu lên, chậm rãi mở mắt, run tận trên thân tuyết động, nhìn chăm chú trước mắt bầu rượu, lấy ra, treo ở bên hông, từ từ đứng dậy, bốn phía nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chi cảnh, chấn nhân tâm phách, chỉ một cái liếc mắt, liền đủ để cho thư sinh đời này khó quên. Tại gió thu điệu hựu bên trong, Hứa Khinh Chu ánh mắt kéo dài, trắng xóa tuyết rơi, nằm ngáy ho ho chính là mấy triệu nhân yêu. Bọn hắn liền tụ tại bên người mình, tại Hàn Tuyết bên trong mà ngủ. Nói thật, cho dù là Hứa Khinh Chu dạng này, thường thấy nhân thế bi thương người đọc sách, đều cảm giác chốc mũi có chút chua, cảm thấy chắc trong mắt có chút không thoải mái. Nhìn lên Minh Nguyệt, đứng tại trong sông băng, Hứa Khinh Chu tự lẩm bẩm gọi lên một ngày Minh Nguyệt, theo ta đẩy cõi lòng băng tuyết. Thư sinh hỏi hệ thống, ta ngủ bao lâu? Hệ thống nói, không nhiều không ít năm canh giờ mà thôi. Thư sinh hay hỏi hệ thống, trận chiến kia đánh bao lâu? Hệ thống đáp, bất quá chỉ là 10 ngày thôi. Thư sinh tam vấn hệ thống, trận chiến này chết bao nhiêu người? Hệ thống nói cái này đến đưa tiền. Lần này, thư sinh phá thiên không có có kẻ mà cả, cũng không có do dự, thậm chí không hỏi giá cả, sảng khoái đáp ứng nói: "Tốt." Nhất thời làm cho hệ thống đều có chút không quá thính trứng, bao nhiêu cảm thấy có chút ngượng ngùng nó cuối cùng thu phí 10. "Không không không làm việc tiện giá trị. Thống kê ra một phần cực kỳ kỳ quặc chiến tổn danh sách đã phân biệt người cùng yêu, còn đã phân biệt trên dưới tứ châu chi địa." Nhìn thich trung bao nhieu cam thay co chut nguong ngung mắt bảng ky ky cảng chien ton danh sach đa phan biet liệu, Hứa Khinh Chu lâm vào ngẩn ngùi trầm tư. 10 ngày ác chiến 19050. 000 sinh linh, tổng cộng chiến tử 11 vạn 3,413 phẩy người. Cái số này, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Thương vong thậm chí không bằng mới vừa vào tiên trúc bí cảnh lúc, Nhật yêu tại cửa vào bộ phát trận chiến tranh kia thảm liệt, người phải chết nhiều. Nhưng tại Hứa Khinh Chu xem ra, phần này chiến tổn danh sách vẫn như cũ không đủ xinh đẹp. Trong năm tiên trúc bí cảnh, Nhật nguyệt giao thế 50 lần, dài ban ngày vĩnh dạ tất cả 50, mang ý nghĩa giống lần này, một dạng cước còn có 49 cái tuần hoàn, thú triều còn có 49 đợt. Nếu là mỗi lần đều tổn thất hơn 100, không sinh linh, bọn hắn lại còn có thể thủ ở mấy lần. Sợ là đến cuối cùng cũng chỉ có thể như trước đó những chuyện lật vặt kia lấy đi ra tiên trúc bí cảnh tu sĩ cùng yêu tộc một dạng. Mỗi khi kiếp thời liên liên nấp tại trong rừng trúc bốn chỗ ẩn nút. có thể cái này tuyệt không phải ước nguyện của hắn, bởi vì Hứa khinh Chu tin tưởng vững chắc, chết như vậy người sẽ càng nhiều. Cường đại các thiên kiêu tự nhiên có biện pháp sống sót cùng huyên thu của nhau, mà những cái kia so với đại chúng tương đối bình thường sinh linh đâu. Chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có bị săn giết quét sạch mệnh đi. Thế nhưng là nếu là ở giống trong trận này một dạng xuất hiện dạng này tỷ lệ chiến tồn Hứa khinh Chu đồng dạng không có khả năng tiếp nhận. Bất quá thư sinh đã sớm có cách đối phó cũng có bước đầu ý nghĩ bản kế hoạch đều nghĩ ra tốt liền chờ đợi áp dụng kỳ thật trận chiến này vốn nên có thể không cần thảm như vậy còn có rất nhiều mặt thức đối mặt thú triều không cần thiết nhất định phải chính diện cứng rắn lại đánh giáp la cả sở dĩ đánh một trận chiến như vậy kỳ thật cũng là hứa khinh chu cố tình làm vong ưu quân là vừa thành lập dùng thực lực của mình cùng cộng đồng lợi ích cưỡng ép khóa lại cùng một chỗ hứa khinh chu không xác định bọn hắn có thể cùng vong ưu quân trung phú quý phải chăng cũng có thể cùng chung hoạn nạn cho nên cần một trận chiến tranh đến kiểm duyệt đồng thời cũng cần một trận chiến tranh đem vong như quân khí thế đánh ra đến đem lực ngương tụ đánh ra đến đồng dạng để bọn hắn đúng nghĩa tìm tới lòng cảm mến để bọn hắn biết bọn hắn không phải đang vì ai mà chiến cũng không phải vì hứa khinh chu mà chiến bọn hắn là đang vì mình mà chiến hứa khinh chu từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc đẫm máu giáo hấn dù sao cũng tốt hơn phí hết tâm tư thuyết giáo có chút đạo lý ánh sáng giảng là vô dụng cần nhìn cần làm cần chính mình đi cảm thụ hy sinh thử vong vốn là nghĩa xấu thế nhưng là có chút hy sinh không thể tránh né có chút máu không thể không lưu hứa khinh chu muốn đem nơi này đại đa số đều mang đi ra ngoài hắn liền không thể chỉ nhìn trước mắt hắn cần nhìn chung toàn cục cần không phải tiểu thiện mà là đại trí tuệ bởi vì cái gọi là thiên hạ việc khó tất làm tại dễ thiên hạ đại sự tất làm tại mảnh nhìn trước mắt cái này khác phong cảnh hứa khinh chu đã hữu tâm chua cùng cảm động đồng thời cũng rất vui mừng chỉ ít giờ khác này hắn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa thấy được vong hữu quân vui vẻ hòa thuận cùng một chỗ liều quá mệnh cùng một chỗ ngủ từ hôm nay han lan thu nhat chan chinh y nghia thay đuoc vong uu quan vui ve hoa thuan cung mot cho lieu qua menh cung mot cho ngu tu hom nay ve sau bọn hắn xác thực có thể gọi lẫn nhau một câu huynh đệ yêu cùng người phổ thông cùng bất phàm bình thường cùng tôn quý Cuối cùng bất quá cũng là ngủ ở cùng một mảnh trong đống tuyết. Hôm nay cùng Sói Tuyết, đời này cũng coi như chung đầu bạc không phải. Hứa Khinh Chu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vong Ưu sách lật ra một tờ, thư sinh thiếu niên từ trong trang sách viết xuống hai chữ. "Là viết", gió xuân đầu ngón tay rơi xuống, thư sinh ánh mắt nặng nề, thấp giọng tự nói liền đồng ý với các ngươi một trận gió xuân đi âm thanh rơi. Vong Ưu trong sách, cũng bắn ngàn vạn hào quang, lấy Hứa Khinh Chu dưới chân một phương băng đại làm trung tâm, một trận gió xuân từ trong sách hiện lên. Tiếp lấy thổi hướng đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng. Gió nổi lên, xua tán đi lạnh. Gió qua hoa lấy hết băng tuyết gió tiếp tục hướng phía trước thổi thổi tan vu mai thổi hết lâm đông thổi qua tiên trúc linh hải dương trúc rơi ra một trận mưa tuyết hóa băng cũng hóa dòng nước hội tụ thành từng đầu dòng suối từ bắc hướng nam mà chạy hủ ấm gió vẫn còn tiếp tục thổi đổi nhân gian thiên địa một góc cỏ non phá đất mà lên sau đó lít nha lít nhít xanh mơn mượn một mảnh giống như từ đang ngủ say sớm thất tỉnh càng có từng đoá từng đoá hoa tươi từ dưới ánh trăng nở rộ mở chính là như vậy sán lạ đương nhiên tỉnh lại không chỉ là cỏ là hoa là mot manh giong nhu tu đang ngu say som thuc tinh cang co tung đoa tung đoa hoa tuoi tu duoi anh trang no ro mo chinh la nhu vay san la đuong nhien tinh lai khong chi la co la hoa la cai kia trúc còn có đầy chiến trường nhân cùng yêu bọn họ bọn hắn tại ấm áp bên trong từ từ mở mắt ra, sau đó đứng dậy, mở mịt nhìn xem trung quanh, nhìn xem bốn phía hết thảy. nghe gió qua, gặp tuyết hóa, gặp băng dung, gặp dòng suối nhỏ lao nhanh, gặp ánh bay của mọc. tại dưới ánh trăng, trong chớp mắt tái rồi dừng chút hai bên mở. bọn hắn không tự chủ được đưa tay, ý đồ nắm chặt cái kia đạo gió xuân đáy mắt ánh sáng tại đang lúc mở mịt rung động, lại tại trong rung động dần dần cuồng nhiệt là gió xuân. hạ nguyên phía trên, hất trúc linh tỉnh lại, nhìn xem cơn gió kia đổi nhân gian, nó nhìn chòng vào thiếu niên lang kia, nhất niệm gió xuân lên, tái rồi sơn hà trăm dặm, vốn là hàn băng cước Có thể dừng chúc bờ cái kia phương viên trăm dặm tiểu thế giới, lại bởi vì một trận gió vào xuân. Nó nhìn xem Hứa Khinh chu hỏi mình đây là thư sinh hay là thần tiên, chương 637. Thật an mừng. Chương 637, thật an mừng. Gió nổi lên xuân tới, đổi nhân gian, băng tuyết tăng dã, vui sướng hướng muộn. Tại ánh trăng bên trong, tự đại trong ngộng tỉnh lại, tắm rửa ở dưới ánh trăng, sa vào tại trong gió xuân, mấy triệu tu sĩ thần thái sáng láng, tinh thần anh trang xa vao cùng phấn chấn. Cơn gió kia phất qua, thổi tan không chỉ là khắp núi băng tuyết, gọi lên cũng không chỉ là trăm mét sâu xuân con thổi tan mấy triệu tu sĩ trên người mọi mệnh cùng bờ buồn, cũng thổi lên các thiếu niên thiếu nữ xuân phong đắc ý bọn hắn đứng dậy, sừng sững ở trên chiến trường, ánh mắt nhìn về phía cái kia gió nổi lên địa phương, nhìn qua cái kia tiên sinh, dáng tươi cười dần dần xua tan chiến trường khói mủ, cũng như cái kia tiên trúc trong rừng lặng yên nở rộ hoa một dạng, là như vậy sáng lạ, bọn hắn thắng, thật thắng, chính diện vỡ vụn vậy ngay cả thánh nhân cũng nghe đến đã biến sắc thú hải, chính như tiên sinh giảng, bọn hắn làm được, cho dù quá trình rất không dễ dàng, thế nhưng là so với giờ khắc này đắc ý, hết thảy cực khổ lại không đáng nhắc lên, giống như dưới chân mảnh đất này mây mở tháng hiện đã từng hắc ám cũng không đáng nhấc lên, băng dung tuyết hóa đã từng tấu xương cũng không đáng nhấc lên, tiên sinh nhưng thuận một trận gió xuân, thổi qua trăm dặm chiến trường, thổi tan khói lửa cùng giá lạnh đông dạng, trong lòng cũng của bọn họ thổi lên một đạo gió xuân. vì thế bọn hắn dương dương đắc ý nhìn xem tiên sinh cực nóng lấp kín hốc mắt, hứa khinh chu thu hồi giải ưu sách nhìn lại đám người cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đảm nói chư vị vất vả, ngừng nói thư sinh khoẹt miệng cao cao giơ lên, hai tay mở ra hô to một tiếng sau đó liền để chúng ta không say không nghỉ uống thật sảng khoái một sát na nhân yêu vung tay núi thở văng lên đinh hai nhức góc chiến đấu kết thúc đạt được ước muốn Tam quân quy doanh bay xuống một trận tiệc ăn mừng tiên sinh hình như có ma lực bình thường liên tục không ngừng lương thực từ vong lưu trà lâu phát điên bình thường ra bên ngoài chuyện từng vò từng vỏ rượu ngon trồng chất như núi ngày xưa chăm dặm liên doanh hôm nay chăm dặm kiệt rượu từng đoàn từng đoàn đống lửa dấy lên từng cái quần thể ngồi vây quanh mùi rượu rực rỡ tại trong chat nhu nui ngay xua cham dam lien doanh hom nay cham dam tiec ruou tung đoan tung đoan trúc nghe hoan thanh tiếu ngữ mạng lớn hứa khinh chu hôm nay tầm tình không tệ hệ thống hôm nay tầm tình càng không sai bởi vì ngày xưa keo kiệt thư sinh lang hôm nay phát điên bình thường tiêu phí đầu tiên là gọi lên một đạo gió xuân ưng thuận trăm giảm đầu xuân tiếp lấy vung tay lên rượu thịt lương mua đâu chỉ một điểm nửa điểm mặc dù rượu kia cái kia thịt cái kia lương giá cả không cao thế nhưng là không làm gì được ở số lượng quá nhiều vô cùng đơn giản thư sinh liền tiêu phí hơn mấy triệu đây đối với tài sản hơn chín ngàn vạn hứa khinh chu tự nhiên cũng là một bút không ít tiêu phí thế nhưng là bây giờ cao hứng hắn cũng tới một trận toàn trường tiêu phí hứa công tử tính tiền phăng khoáng thăm hỏi tăng quân hắn cảm thấy bọn hắn đáng giá đang ra chính mình tốn hao cái này mấy trăm vạn làm việc thiện giá trị còn đái. trên đến tiệc, hứa kinh chu đi đến trước sân khấu kính ba chén rượu. một tính tiên trúc bí cảnh, để cho chúng ta gặp nhau một đường duyên phận. mấy triệu đại quân cùng uống, nhị tính chưa quân huyết chiến, thắng được hôm nay vinh quang. vinh quang, mấy triệu đại quân cũng cùng uống, ba kính chiến tử anh linh, một bắt liệt tiểu vẩy hướng đại địa. nhớ lại, mấy triệu đại quân cũng như là tóe lên đầy đất hoa bịa. ba chén rượu tất, hứa Khinh chu lại nói chúc nói, hắn nói miệng hắn đần, không biết nói chuyện, hắn nói bọn hắn rất tuyệt, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hắn nói chưa quân cùng nỗ lực lại sáng tạo huy hoàng hắn thổi trâu cũng vẽ lên bánh cuối cùng lại uống một chén rượu nói thật tại trong rượu tình cảm ở trong lòng cho nên hắn uống một hớp nguyên một bát quả nhiên là hào sảng hắn để mọi người ăn ngon uống ngon không say không về thư sinh còn nói thịt bao no đồ ăn bao no rượu còn say để mọi người ăn ngon uống ngon xuất ra đánh trận tình uống một cái nhẹ nhàng vui vẻ mồ hôi lâm ly đến thư sinh kể xong nói liền nghe cái kia trong dặm âm thanh ủng hộ quả nhiên là núi kêu biển gầm bình thường điên cuồng mọi người top năm tốt ba bốn năm phần mươi bảy sáu chung Tám chín cùng uống, ngoạm miếng thì lớn, uống từng ngụm lớn, đến rượu cãi nhau, cười cười nói nói, huyên náo không ngừng bên thay. Có người kia và yêu ôm vào cùng một chỗ, hô to huyên đệ. Cũng có thiếu niên kia cùng cô nương ngồi cùng một chỗ, ngâm thi tác đối. Càng có, lão nhân to huynh đe cung co thiếu niên nâng chén cùng say, chuyện trò. Còn có tiểu thư cùng tùy tùng, thiếu gia cùng nha hoàn. Hết thể sớm đã không còn là nguyên bản dáng vẻ, giữa bọn hắn ngăn cách từ từ trở thành hạn, Đặc biệt là qua ba lần rượu đập vào mắt liền đều là bảo trạch huynh đệ. Bọn hắn không còn quan tâm người cùng yêu phân chia, cũng không quan tâm bên trên cùng dưới định nghĩa, mà là tìm được cùng mình hứng thú tương đắc cho chuyện đến uống chia sẻ lấy thắng lợi vui sướng toàn bộ vong ưu trụ sở đèn đuốc sang trưng phi thường náo nhiệt mà ở trong đó lại lấy vong ưu trà lâu tòa tiểu viện kia nhất là ồn ào náo động người đến người đi mời rượu người nối liền không dứt bây giờ cao hứng tiểu viện toàn bộ ngày mở ra vì vậy đầy áp người bẫy hứa khinh chu ngồi tại bàn dài trước mặt phiếm hưng hạ bên người vỏ rượu lăn xuống sáu bảy một chén tiếp lấy một chén tiên sinh ta mời ngươi một chén cảm tạ ngươi uống tiên sinh ta không biết nói chuyện đều tại trong rượu đến tiên sinh ta làm ngươi tùy ý, làm thư sinh thiếu niên, quả nhiên là hăng hái, ai đến cũng không có cự tuyệt, uống cứ gọi là một cái thiên hôn địa ám. Cũng may, bốn phía có mấy cái như vậy cô đường, tiểu lượng còn có thể không ngừng thay tiên sinh cả rượu, chia sẻ chút hòa lực. Nếu không, sợ là thư sinh đã sớm tìm không thấy Nam Bắc. Cứ việc thư sinh tiểu lượng coi là thật rộng lượng, thế nhưng là rượu không say lòng người người tự say không phải. Về sau, Khê Vân gặp nhà mình tiểu chu thúc gánh không được, trở mặt tại chỗ, hai tay chống lạnh, hướng môn kiếm một trận trước. Vũ động nắm tay nhỏ, tức giận nói không dứt, đều không cho phép đi đến tiến vào, ai tại dám đi vào tìm tiểu chu thúc uống rượu ta liền đập chết các ngươi trong ngáy mắt doạ chạy một đống lớn bánh nam muốn nói ở chỗ này vô số người cùng yêu bên trong là một cái nguy hiểm hệ số bảng xếp hạng mặc kệ là người hay là yêu đứng hàng thứ nhất nhất định là khê vân mà lại xa xa dẫn trước không nói trước nàng đánh người có đau hay không nhưng là bị hắn hố qua đều rõ ràng đó là thật khắc cốt mình tâm á không thể treo vào thực tình không thể treo vào thấy vậy một màn tư cũng là trêu đến trong viện một đám không biết nên khóc hay cười nam ôm một cười cười đến phăng khoáng cô nương che mặt oanh oanh yến, yến chỉ có khê hỏa một người khoe môi lên một vòng đắm chát nhìn xem nhà mình cô nương giận dữ nói ngại, ta sinh cô nương cho người khác làm áo đông ta khổ a thi vân tức giận trận nhìn nhìn hắn một chút sang giọng cắt đắng lời nương tử đó cũng là con gái của ngươi a ta biết ngươi liền không khó chịu sao thi vân tự mình miệng nhỏ ăn thịt chậm rãi nói có cái gì tốt khó chịu a chúng ta cô nương vốn chính là tiểu tiên sinh mới lớn nói đột nhiên quay đầu hung hăng trận mắt nhìn khê hỏa một chút oán giận nói lại nói tiếp còn không phải trách ngươi nhất định phải mang ta đi tìm thơ cùng phương xa đem khê tiên triều ném cho cô nương không phải vậy cô nương có thể như vậy phải không khê hỏa ngại lời đúng là một câu cũng nói không nên lời, cuối cùng đành phải ngửa đầu nhìn trời, nói sang chuyện khác đêm nay mặt trăng thật đẹp à? Thi Vân gật đầu liếc qua, cảm thấy còn có thể. Khê Hoa nhìn về phía Thi Vân, đầy dây nuối tình, ẩn ý đưa tình nói bất quá, Vân Vân, ngươi so mặt trăng còn đẹp. Thi Vân nôn khan, ghét bỏ nói ngươi thật buồn nôn. Khê Hoa, không lãng mạn sao? Thi Vân, nếu không phải nhìn dung mạo ngươi đẹp mắt, ta thật muốn đem ngươi làm. Khê Hoa tăng như mặt, cả người dường như bị bao phủ tại trong hắt cám sư phụ, ngươi thay đổi. Chương 638, thanh diễn cùng hòa thượng. Chương 638, thanh diễn cùng hòa thượng. Tiên trúc bí cảnh, vong yêu trà lâu, ung dung bóng đêm, từng tiếng đãng. Trong viện một góc diễn ra một trận đại chiến. Chỉ gặp trên bàn kia, bảy biện hai cái châu thui nguyên còn, nguyên một chỉ loại kia, rất lớn. Lúc này vô ưu cầm trong tay ngọc địch, đứng tại trên ghế, con mắt mở thật to, vu sáng vu sáng, trầm trầm đảo qua bốn phía, rất nghiêm túc hỏi chuẩn bị xong chưa. Vô ưu bên người, một trái một phải, tiểu hòa thượng hòa thanh diễn đã sớm lột lên tay áo, đối mắt nhìn nhau, không ai nhường ai đấy, mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, chiến ý dâng cao. Phảng phất có một đám lửa, ngay tại cháy dùng lực để cho người ta chạm vào cảm giác nó đốt phía sau bọn hắn đám người tự giác chia hai nhóm cấm thanh bất nữ thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm hai vị hảo hán tại vô ưu hỏi thăm đằng sau hai người đồng thời nhìn về phía mặt bàn kia đem ánh mắt rơi vào hai cái châu thui nguyên con trên thân nhao nhao gật đầu trong miệng một lời chém đinh chặt sắt nói chuẩn bị xong vô ưu nhìn xem bên trái lại nhìn xem bên phải các ngươi còn có lời gì muốn đối với đối thủ nói sao tiểu hòa thượng việc nhân đức không như ai trong mắt tràn đầy tự tin ôn thanh nói tiểu tăng năm tuổi nhập lôi chỉ 8 tuổi thụ giới 9 tuổi phá giới nhộn nhẹn tinh tế đến đến nay đã có hơn một năm ta đến qua thị châu không có mấy triệu đầu cũng có 100 không không đầu. Thanh Diễn thí chủ, mặc dù ngươi so Tiểu Tăng nhỏ một chút, cùng tiền sinh quan hệ rất tốt, nhưng là Tiểu Tăng cũng sẽ không để cho ngươi. Thanh Diễn hừ lạnh, mặc mi nhíu lên, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt ta cả đời này. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, bơi trong nước, trong đất chui, có thể ăn, ta đến qua, không thể ăn, ta cũng đến qua. 500 năm, bị ta ăn hết đồ vật, có thể giả bộ đầy nửa cái hạo nhiên, không cần ngươi để. Nghe nói hai người lời nói, bốn phía thổn thức một mảnh. Có người trừng mắt trâu mặt mũi tràn đầy không thể tin, có người trợn lưỡi, hoài nghi tràn ngập hốc mắt, còn có không ít người nhỏ giọng nói nhỏ âm thầm nói xấu trong lòng thái sơn suy thanh nói cái này hay là thật khoác lác á. xích đồng thản nhiên nói cũng không phải có thể ăn được hay không ta không biết bất quá thổi là thật khoác lác lâm sương nhi nhìn lên trên trời nhỏ giọng nói ta thấy được bốn đầu trâu kiếm linh trời khó hiểu nói chỗ nào bốn đầu không phải hai đầu sao lâm sương nhi chân thành nói trên trời còn tung bay hai đầu phương thái sơ đụng đụng bên người đang xem lấy thanh diễn thư tiểu nho nuốt ngụm nước miếng tiểu nho ngươi nói bọn hắn thật có thể ăn xong sao lớn như vậy một con trâu hoa thư tiểu nho không hề nghĩ ngợi liền nói tiểu hòa thượng không biết bất quá con hàng này nhất định có thể phương thái sơ hít một hơi lãnh khí tê thật hay giả thư tiểu nho có chút kiêu ngạo cười nói giữa mắt mà đợi một đám người vây xem khe khẽ bàn luận thấp giọng nói nhỏ trong mắt tràn đầy trờ mong tại tu vi bị áp chế tình huống dưới ăn một bữa xong nguyên một con trâu ý nghĩ như vậy không thể nghi ngờ là bắn nổ thế nhưng là giờ này khác này lại liền tại bọn hắn trước mắt sắp diễn ra mặc dù còn chưa có bắt đầu mặc dù hai người phi thường tự tin thế nhưng là tại đại đa số người xem ra cái này căn bản là không thể nào ăn xong một con trâu không khác người xi si nói ngộng liền ngay cả yêu tộc lông vàng cùng bạch minh đều biểu thị, tại duy trì nhân loại hình thái hình thức bên dưới, hai người bọn họ cũng làm không được đây chính là sư tử cùng lão hổ a bọn hắn đều không được. trước mắt hai người này thật có thể đi, mà lại hai người thổi châu đây không phải là bình thường lớn, người bình thường khoác lác, ngược lại là còn tốt, chỉ là hai người bọn họ tổ hợp này hướng nơi này vừa đứng, nói ra lời như vậy, nói thật, thật có chút là lạ, một tên hòa thượng, một cái che mắt mù loà, một người xuất gia nói dối, một kẻ mù loà nhắm mắt thổi a đây là, bất quá đối mặt chất vấn, tiểu hòa thượng hòa thanh diễn nhưng thủy trung duy trì bình tĩnh. Đối với tiếng đùa cận càng là mắt điếc thai ngơ, trong mắt chỉ có đối thủ cùng trên bàn thịt. Thanh Diễn nói xong, Tiểu Hỏa Thượng cười cười nói, cái kia tiểu tăng liền không khách khí. Thanh Diễn đối với Tiểu Hỏa Thượng vẫy vẫy tay, phóng ngựa tới, để cho ta nhìn xem ngươi bao nhiêu cân lượng. Vô Ưu thấy hai người chuẩn bị sẵn sàng, đem trong tay ngọc địch cao cao nâng quá đỉnh đầu dự bị chuẩn bị. Thanh Diễn, Tiểu Hỏa Thượng trong nháy mắt như lâm đại địch. Bốn phía đám người cũng tại thời khắc này ngừng thở, đình chỉ nghiên cứu thảo luận, cấm thanh bất ngữ. Vô Ưu ngọc trong tay địch cũng tại thời khắc này, đúng hẹn rơi xuống bắt đầu. Cũng là ở trong nháy mắt này, hai người động. Tiểu Hòa Thượng hai tay đều xuất hiện, năm ngón tay thành chào, xác nhận dùng ra phật môn công pháp Long Chào Thủ. Trong nháy mắt, liền đem trên lưng châu hai đầu lường thịt kéo xuống. Tả Hưu bầy đầu, điên cuồng gầm cắn, mắt lộ hung quang, rất có một bộ không chết không thôi thái độ. Mà trái lại thanh diễn lại là bình tĩnh là thường, chỉ gặp hắn không chút hoang mang rút ra bên hông dao phay, một đao chém xuống, một con trâu chân cách châu mà đi, thanh diễn đem dao phay cắm ở trên bàn, một tay giơ lên cái kia to lớn đuổi trâu, hung hăng cắn một cái, lập tức miệng đầy chảy mỡ. Tranh tài vừa mới bắt đầu, hai người liền cho thấy đối với An thịt cực mạnh lực thống trị. Miệng kia từ bắt đầu liền không có ngừng qua, cái kia giết hầu càng là không có yên tĩnh qua. Một màn như thế, thấy bốn phía người biểu lộ gọi là một cái đặc sắc xuất hiện. Bọn hắn chỉ muốn hỏi một vấn đề. Miệng không chưa sao? Chiến đấu tiếp tục, hai người ăn rất nhanh, nhưng là châu rất lớn, cái này đã chú định chính là một trận dài ràng giặc đánh giằng co. Sau lưng, hai nhóm nhân mã người ủng hộ, bắt đầu nhỏ giọng ho hét, cho mình ủng hộ đối tượng góp phần trợ uy ủng hộ ủng hộ. Lão nhị, gầm nó, vào chỗ chết gầm. Lão nhị thúc, ta xem trọng ngươi nha. Thập giới đại sư, thêm chút sức ca. Đại sư, gia ca, đại sư hai người ăn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sau lưng lại là kêu rất thưa thớt dù sao đây là nguyên một con trâu a bọn hắn cảm thấy hẳn là không người ăn xong đặc biệt là đám nữ hai tử nhìn xem bọn hắn cái kia điên cuồng ăn cái gì bộ dáng đáy mắt đều hiện lên dị dạng qua mang chỉ cảm thấy tốt đầy mỡ thật đáng sợ nhìn lại một chút uống rượu tiên sinh so với trước mắt hai vị viễn thịt bánh nam bọn hắn cảm thấy mình vẫn tương đối ưa thích giống tiên sinh như thế nhã nhặn chứ thư tiểu nho nàng cảm thấy chỉ cần là cố gắng nam tử đều là anh tuấn tiên sinh đẹp trai thanh diễn cũng đẹp trai về phần tiểu hòa thượng rất không đứng đáng cho nên nàng không thích. Bất quá trước mắt đến xem, thanh diễn duy trì âm thanh, rõ ràng là muốn bao nhiêu tại tiểu hòa thượng, đây khả năng chính là cái gọi là sân nhà ưu thế. Chu trưởng thọ không biết lúc nào lại nhảy ra gây sự, lần này còn kéo tới lao vương, đến chết không đổi hắn, lại là một cái đánh cược. Kéo cũng họng hô tới tới tới, tới. khai bản, khai bản. Bên trái tiểu hòa thượng, bên phải sông thanh diễn, một bồi hai, một bồi hai. Mua định rời tay lạc, mua định rời tay. Bầu không khí đến, rượu cũng tới đầu, chúng tiên kêu vậy cũng nghiêm túc, móc ra áp đáy hòm túi tiền, chính là một trận đánh cược. Mắt xanh nói cái này có ý tứ. Ta cược sông thanh diễn thắng, ai bảo hắn cùng tên của ta giống như vậy đâu, duyên phận a, ép 1 triệu linh thạch. Bạch Minh lúc này khiêu khích nói, "Tốt, ngươi cược sông thanh diễn, ta liền cược tiểu hòa thượng, 1.5 triệu." Mắt xanh lúc này không vui, đặt thêm nói cùng ta làm đúng không, ta lại thêm một triệu. Chương 639, một mảnh tường hỏa. Chương 639, một mảnh tường hỏa. Nho nho trúc viện, đặc sắc xuất hiện. Một bên, hai tên gia hỏa chính mượn sáng tỏ ánh đến, đang điên cua huyễn, một ngụm tiếp lấy một ngụm. Sau lưng ủng hộ âm thanh không ngừng. Vô đứng tại ghế dài phía trên, không quên kích tình giả giải. Nói là xem trọng thành diễn, cũng nói tiểu hòa thượng không tầm thường, hai bên cùng khoe, hai bên cũng không đắc tội. Nói sinh động, giống như lúc bất quá người sáng suốt nhưng cũng có thể nghe được, nhiều ít vẫn là có chênh lệch chút ít hướng nhị ca. Có mất công bằng chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta Giang Thanh diễn tuyển thủ rất mạnh a, còn tại gia tộc, cơ bản không ai làm nuốt, Quảng Ưu, quả nhiên không thể nan hàng hai chữ. Khu khu, xem ra chúng ta thập giới sư phụ phải cố gắng lên chờ chút, thập giới sư phụ cũng làm lướt, không tốt, hế trụ nhanh, cầm nước, cho cầm nước. Vô nuốt, khong vô bộ nhỏ, tiếp tục kích tình giải thích con tốt, con tốt, xem ra chúng ta thập giới sư phụ là đánh cược tính mạng, mặc dù trước mắt tạm thời rớt lại phía sau, nhưng là liền phần này dám cược mệnh dũng khí cùng tư thế, rất thêm điểm, thắng bại còn chưa thể biết được à? Trêu đến bốn phía người, nhao nhao phình bụng cười to. Một bên khác đánh cược bắt đầu, là người hay là yêu, nhao nhao hào sàng đặt cược. Bản dài phía trên, túi chữ vật chống chất như núi. Nơi đây tiểu viện, phần lớn đều là làm cho có danh tiếng thiên tiêu, cái nào không phải hào ném thiên kim chủ, tiên đánh bạc ngắn ngủi một hồi thời gian, sớm đã hơn vạn vạn số lượng. Cũng rất rõ ràng, áp thành diện thắng, rõ ràng so tiểu hòa thượng nhiều một ít thế nhưng là tỷ lệ đặt cực nhưng đều là một so với hai nếu là thành diễn thắng chu vi căn bản là lại phải phá sản mắc nợ từng đống bất quá thời khắc này chu trường thọ lại là dương dương đắc ý sớm làm lên xuân thu đại mộng dùng ý nghĩ của hắn chính là châu này nếu là hai người đều ăn không hết như vậy thì là bất phân thắng bại hoa màu thông sát cho nên số tiền này đều là hắn mắt hiện kim quang xoa xoa tay trường một mặt tham tiền cùng nhau hắc hắc phát phát lần này là thật phát vương trọng minh tự nhiên cũng không khá hơn chút nào cùng chu trường thọ nghị không được mấy không thể phủ nhận thành diễn rất có thể ăn thế nhưng là bọn hắn cũng chưa từng thấy qua thành diễn một người nếm qua một con trâu lượng cơm ăn là hơi bị lớn nhưng cũng không đến mức hoa trương như vậy đồng thời tiên trúc trong bí cảnh cảnh giới bị áp chế đến võ phu cảnh bọn hắn muốn gian lận đều không làm được càng không khả năng đã ăn xong hứa kinh chu để ở trong mắt quả thực là vì chu trường thọ lau một vệt mồ hôi uống một hớp rượu thán một tiếng khí hại chu trường thọ tâm tư hứa kinh chu há lại sẽ nhìn không thấu thế nhưng là hắn chỉ muốn nói bọn hắn hay là kiến thức quá nhỏ bé không hiểu rõ thành diễn cũng ra ăn, con trâu kia hắn là thật có thể ăn xong a mặc dù hắn cũng không hiểu tiểu tử này bụng kia cứ như vậy lớn, vì cái gì như vậy có thể giả bộ bốn. Tóm lại, không có gì bất ngờ xảy ra, chu trường thọ đời này đều được trả nợ. Có đánh bạc địa phương tự nhiên không thể thiếu tiểu khê vân, nàng chẳng biết lúc nào tiến tới hứa khinh chu bên người, nhu thuận cho hứa khinh chu rót một chén rượu, nhìn qua ngay tại cháy bỏng chiến trường kia, yếu ớt hỏi tiểu chu thúc, ngươi nói thành diễn thúc có thể ăn xong không? Thư sinh ghé mắt nhìn tiểu nha đầu một chút, lập tức liền biết nàng muốn làm gì, nhăn nhặt hỏi, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Khê Vân đúng đưa hứa khinh chu cánh tay, làm nũng nói: "Ai nha, ngươi liền nói cho ta biết thôi." Thư sinh đối với tiểu gia hỏa này từ trước đến nay không có quá lớn sức chống cự, đặc biệt là nàng nũng nịu thời điểm. Có thể là bởi vì chính mình thật xem nàng như cháu gái nuôi đến nguyên nhân đi. Chậm rãi giảng một câu lão Vương đợi này, xem như cắm trường thọ trên tay. Lời này ý gì? Khê Vân tất nhiên là ngầm hiểu, cái này không phải liền là tại nói cho Khê Vân, lão Vương bị Chu Vi cho hồ thôi. Nhìn một chút bản đánh bạc, ai thua ai thắng, đó là liếc qua thấy ngay điểm điểm cười nói, "Tạ ơn tiểu Chu thúc." Sau đó đứng dậy, sải bước đi tới đánh cược trước đó đại thủ lập bản dọa lao vương cùng trường thọ hai người giật mình khê vân chăm chú nhìn chằm chằm hai người lớn tiếng nói ta muốn đầu tư hứa khinh chu thân thể từ từ ngã về phía sau đem toàn bộ thân thể lười biếng tựa vào trên ghế trúc uống một ngụm đại tiểu nhìn một chút minh nguyện thật đúng là nhà rột còn gặp mưa a đến lần này hai đời không có chi cảnh chẳng biết lúc nào đi tới hứa khinh chu trước người tùy ý tọa hạng là Ga a hỏi tiên sinh đang suy nghĩ cái gì đâu không có lão hủ cùng ngươi uống một chén tuất đánh cược tiếp tục tranh tài vẫn như cũ chu trường thọ còn tại làm lấy chính mình xuân thu lại thế nhưng là hiện thực lại đã chú định hắn giấc mộng này làm không lâu dài như hắn sở liệu tiểu hòa thượng xác thực không ăn xong nhưng là thành diễn là đã ăn xong chu trường thọ mắt trận trắng lên trực tiếp ngã trên mặt đất ngất đi to lớn tâm lý tranh lệch đánh thẳng vào bộ ngực của hắn quả nhiên là nhất nghiệm thiên đường nhất nghiệm địa ngục vương trọng minh chạy nhanh chóng làm bộ cái gì cũng không biết không liên quan đến mình thế nhưng là trong lòng sớm đem chu trường thọ tổ tông một 18 tám hỏi mấy lần thành diễn hoàn toàn xứng đáng đoạt lấy cơn khô tri vương một con trâu ăn sạch ánh sáng không chỉ có cho người ta làm mộng cho đám yêu tộc cũng làm mộng cũng coi là ở chỗ này lưu lại một đoạn giải thoại tin tưởng không lâu sau đó mọi người nhấc lên ăn cơm đều sẽ nhớ tới thành diễn một trận xoáy một con trâu ánh trăng vẫn như cũ rừng trúc cung dung gió đêm phơ phất tiễn hội vẫn như cũ chỉ là so với bắt đầu cái kia dung trời với áo lúc này yên tinh chút hay là rất ồn ào lại không náo đẳng dưới ánh trăng trong tiểu viện thúc năm thúc ba nói chuyện trời đất đều có lời nói gặp hai tên thiếu niên lang ngồi xồm ở trên tường viện nhìn lên trên trời mặt trăng uống vào liệt hữu nghĩ đến lẫn nhau cái kia yêu mà không được cô đơn muốn chỉ dẫn thư cùng lâm xương nhi ngồi sồn ở tường viện bên dưới đồng dạng nhìn xem mặt trăng nhỏ giọng nói chuyện với nhau nhớ tới mong mà không được tiên sinh đồ không nhi phương thái sơ thư tiểu nho vây tại một chỗ kể ngưỡng mộ thiếu niên lang đồ không nhi nói ta thích giống tiên sinh một dạng nam hải dáng dấp đẹp mắt phương thái sơ nói ta cũng ưa thích giống tiên sinh một dạng nam hải kiến thức rộng rãi chỉ có thư tiểu nho mỉm cười nói so với tiên sinh như thế ta càng ưa thích có chút ngu ngơ thiếu niên lang hai người tự nhiên biết thư tiểu nho nói tới ai một người nói ngươi nói chính là lão nhị kia đi thư tiểu nho phủ nhận đỏ bừng khuôn mặt người còn lại nói tốt thì tốt chính là quá tham ăn thư tiểu nho không có phủ nhận quả thật có thể ăn, bất quá còn tốt, khẽ cắn môi, cũng nuối nổi. ba người cười cười nói nói, trong lòng đều chứa riêng phần mình như ý lang, cho nên cười coi là thật để mắt. tự nhiên là tiện sát một bên đám người. bạch minh hoàn toàn như trước đây khiêu khích lấy mắt xanh, ngại, con lươn nhỏ, nhà ngươi đổ không nhi đang suy nghĩ nam nhân khác đâu. mắt xanh chỉ là cười cười, uống một ngụm, đúng là xưa nay chưa thấy không có đội bạch minh. cái này khiến bên người yêu tộc mấy người đều cảm giác được có chút giận mình. ngày xưa để cặp đổ không nhi liền bạo tạc mắt xanh, hiện tại thế mà thở ơ, còn có tâm tình uống rượu, người hôm nay thế nào? cái gì thế nào không phải là bị huyên thú chiều cho đánh ngốc hạ chẳng đôi phương một chút mắt xanh nói ra ngươi mới choáng vắng đâu cút sang một bên đám người hai mặt nhìn nhau chỉ cảm thấy trước mắt mắt xanh trở nên có chút lạ lẫm tựa hồ càng lý tính đừng nhìn ta như vậy ta hiện tại chỉ muốn gây sự nghiệp nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ chật chật ngươi thật thay đổi a khiến cho các chi anh huong ta rut dao không thay đổi giống như đám người khe giật mình sau đó bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy à bọn hắn cũng thay đổi mỗi người cũng thay đổi cho dù không biết là từ lúc nào bắt đổ biến hiểu ý cười một nao bat đau nâng chén cùng uống ha ha, ha, ha đến uống rượu. Còn có một tên hòa thượng cùng một cái che mắt đại hán, nửa nằm tại một cây tiên trúc trên căn, sờ lấy tròn chè bụng, thần sắc bỗng nhiên. Hòa thượng nói, ngươi là ta gặp qua có thể nhất ăn người, rất mạnh. Thành Diễn đạo, ngươi cũng không tệ chương 640. Kiến tạo một tòa thành. Chương 640, kiến tạo một tòa thành. Từng cái cùng trung trí hướng quần thể nhỏ tụ tập cùng một chỗ, tại mảnh này dưới ánh trăng uống, mỗi một tờ trên mặt đều tràn đầy nụ cười sẵn lạ. Hứa Khinh Chu đồng dạng thân ở trong đó. Nơi này khác mà nói, mỗi người đều không cô độc, nhìn xem bọn hắn, thư sinh lang khỏe miệng từ đầu đến cuối đều là ép không xuống độ quang trận này cuồng hoan thuộc về mỗi người, liền như là lúc trước trận kia thắng lợi bình thường đương nhiên. nơi đây giữa thiên địa, hay là có một tên là cô độc, đó chính là trên ánh trăng cái kia trúc linh. chỉ là nó sớm đã thành thói quen cô độc thôi. bất quá mắt thấy tối nay trận này cuồng hoan, nó vẫn còn có chút ý nghĩ đối với nó tới nói, đây là một đám rất không giống với sinh linh. cùng lúc trước tới qua dáng dấp đều như thế, thế nhưng là bọn hắn làm sự tình lại hoàn toàn không giống. có như vậy trong ngay mắt, nó đang suy nghĩ, có phải hay không bên ngoài rừng trúc vùng trời kia bên dưới lại đổi thiên địa đáng tiếc? nó vốn là ra không được, suy nghĩ cũng chẳng muốn. Sao thế nào hả? Mọi người tại màn trời bên dưới say mềm, sau đó lần lượt tiếp đi, say ngã tại mảnh này tha hương dưới ánh trăng. Thúc năm thúc ba, ngã trái ngã phải. Hứa Khinh Chu từ trong đám người đứng dậy, tắm rửa lấy gió đêm, hàn ý hơi lên, nhưng cũng thanh tỉnh, nhìn xem bốn phía ngã trái ngã phải các thiếu niên. Nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì ngủ đi, ngủ đi, là nên nghỉ ngơi thật tốt. Trận chiến kia đánh 10 ngày, bọn hắn tạm thời rồi nghỉ ngơi nửa ngày, lại liên bị chính mình một trận gió xuân tỉnh lại. Hiện tại lại say nửa ngày. xác thực nên ngủ say một trận. Thư Sinh khởi hành, vào trà lâu, lên lầu 2 đi vào phía trước cửa sổ trên bàn ngồi xuống đẩy ra cửa sổ ánh trăng vẩy vào bệ cửa sổ bốn thư sinh cắt hông nhìn chăm chú minh nguyện thâm trầm một chút nét miệng lên ấm áp như xuân tháng 4. Thư sinh cách hung, nhìn chăm chú Minh Nguyệt. Thâm chầm một chút, nếp miệng lên, ấm áp như xuân tháng ba gió. Sau đó thu hồi ánh mắt mượn ánh đến bắt đầu chắp bút mà sách thư sinh rất rõ ràng, đây hết thể chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm rất nhiều rất nhiều bất quá vì mong tưởng thư sinh nhiệt tình tràn đầy bốn minh nguyện phía trên hắc trúc linh con mắt đi lòng vòng nó rất xác định thư sinh nhất định biết mình ở trên đây hắn thấy được nó giống như tại vùng ao nước kia một dạng bốn trận kia ngủ say bao lâu không ai nhớ kỹ, bọn hắn chỉ biết là ngủ lúc minh nguyệt, tỉnh lại hay là minh nguyệt, trời vẫn như cũ lờ mờ, không thể so với dài ban ngày lúc cái kia biển cát ồn ào náo động, thế giới rất thanh tĩnh, trừ thỉnh thoảng xẹt qua tiếng gió, cùng với rừng trúc vũ động âm thanh, tiến tính không gì sánh được. Hứa Kinh Chu ương Thuận Bách Lý Xuân Thiên cũng trong đêm giá rét từng chút từng chút bị từng bước xâm chiếm, hàn ý lại lên, mặt đất chẳng biết lúc nào bắt đầu kết băng, bầu trời cũng lần nữa rơi xuống bông tuyết, dưới bóng đêm đại địa lại biến thành một mảnh trắng đoan chi cảnh, nho nhỏ trà lâu lại ánh đến tươi sáng, còn sót lại thời kỳ thẳng đến mặt trời mọc, bọn hắn đều đem không có việc gì liền như là cái tia ngủ đồng gấu bình thường bọn hắn tựa hồ cũng tiến nhập ngủ đông chứ ăn ra chính là ngủ lẫn nhau chuyển kiếm cãi nhau thuong thụ lấy bản này không nên có ăn nhàn một ngày hứa khinh chu triệu tập các tướng lĩnh bọn họ tại trong trà lâu mở một cái hội trong hội chỉ nói luận một chút đón lấy trời đông giá rét như thế nào qua thư sinh cho mọi người tìm một việc lấy ra một tấm độ giấy muốn ở chỗ này xây một tòa tường thành tường thanh cao ngất lấy dùng cho ngăn cản tương lai một năm bên trong còn lại bốn mươi chín lần vĩnh dạ đối với hứa khinh chu đề nghị tất cả mọi người nhất trí thông qua tiếp lấy chi tiết trao đổi sau đó liền nói làm liền làm gần như hai triệu người yêu tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liên liên toàn bộ đầu nhập vào thành trì kiến thiết bên trong ngay tại chỗ lấy tài liệu đục băng là nước hỗn hợp cắt đá cao trồng chất tường thành tòa thành này rất dài kéo dài trăm dặm tòa thành này cũng rất rộng rãi hứa khinh chu muốn là muốn có thể ngăn cản được đại đa số huyền thú chính diện trùng kích tượng tòa thành này cũng muốn xây rất cao hứa khinh chu muốn làm sao cũng phải cái trăm mét cắt bước đi bất quá bây giờ vừa mới bắt đầu hết thảy vẫn là phải từ từ sẽ đến hắn đặng nghĩ kỹ trước xây một bộ phận đã từ từ đi lên thêm độ cao. Thời gian chỉ có một năm. Khi giải ban ngày đến thời điểm, những người này vẫn là phải lấy săn giết huyền thú làm chủ. Dù sao trăm năm rừng trúc bí cảnh chi co mot nam khi dai ban ngay đen thoi hả có thể tay không mà về. Thời gian qua rất nhanh, gió xương huyết vũ dưới trong thế giới, hỏa quang từ chưa thỉnh thoảng qua, một tòa thành cũng dần dần tại bên trong vùng thế giới này lặng lẽ sinh trưởng. Mà hát trúc linh chính là đây hết thệ người chứng kiến. Nó cảm thấy đây là một kiện chuyện thú vị. So với thường ngày, chính mình giấu ở trên tầng mây, nhìn xem từ bên ngoài đến các sinh linh bị truy đuổi săn giết mặc dù bình thản rất nhiều, nhưng là cũng chính là loại này bình thản lại là để nó hai mắt tỏa sáng tựa như chơi game một dạng chơi đã quen chém chém giết giết thi đấu cho chơi ngẫu nhiên chơi một chút thích trí loại liền sẽ cảm thấy đặc biệt có ý tứ dưới mắt tiểu hắc trúc linh đã là như thế thời gian như thường bình bình đạm đạm hứa kinh chu vẫn như cũ thực hiện đã từng hứa hẹn là trên bảng xếp hạng đám người giải ra lo một ngày một giải một nam một nữ nam hứa kinh chu liền thổi thổi châu nữ liền đọc vừa đọc trong sách cố sự nhàn rỗi ngẫu nhiên nhỏ chọc một ngụm không có việc gì liền liền đảo lộn một cái sách thật sự là không thú vị liền liền nằm ở trên giường là người, người hoặc là leo đến cái kia trúc hơi bên trên phát thần ngủ một giấc hoặc là nhìn chằm chằm một cái bình nhỏ đa sâu đa cảm đối với hứa khinh chu tới nói cuộc sống như vậy là cực kỳ không thú vị nhưng là cũng may hắn sớm đã thành thói quen con đường trường sinh vốn là xưa nay đã như vậy nhiều khi căn bản không biết chính mình nên làm gì cũng chỉ thừa nhàm chán còn sống rất mệt mỏi thời gian rất khổ khổ bên trong làm vui mà so với hứa khinh chu người còn lại liền muốn phong phú nhiều tỉ như thư tiểu nho trầm mê trong sách tỉ như thành diễn trầm mê mỹ thực bên trong ngẫu nhiên đọc sách cũng chỉ là ngẫu nhiên phần lớn người thì là đem sức lực toàn thân toàn đầu nhập vào thành trì trong kiến trúc kỳ thật hứa khinh chu có nghĩ qua cùng dân cùng vui cùng mọi người cùng nhau làm việc cũng đi qua hai lần thật sự là náo da động tĩnh quá lớn nói như thế nào hiện tại hứa khinh chu đây chính là nơi đây tồn tại giống như thần chỉ cần trước mặt người khác lộ mặt khó tránh khỏi tiền hô hậu ủng. hứa khinh chu không thích dạng này dứt khoát liền trốn đi rời xa đám người dù sao lớn như vậy thành cũng không thiếu chính mình một cái lao lực không phải tiên sinh tiên sinh vậy coi như cái an tĩnh tiên sinh tốt thời gian trôi qua rất nhanh tại Hắc trúc linh mà nói còn không có kịp phản ứng một năm liền đi qua nó vẫn chưa thỏa mãn rời đi về tới hòn đảo nhỏ kia rơi vào trạng thái ngủ say mặt trăng cũng vào thời khắc ấy biến mất không thấy gì nữa thiên nhất phiến lờ mờ mọi người một chút kinh ngạc bất quá một giây sau lại là gặp một vòng đại nhật treo cao chân trời đã lâu ánh nắng hạ xuống nhân gian trời đã sáng dài ban ngày tới mọi người bạo phát ra một trận trước này chưa có tiếng hoan hô Hát trúc linh chìm vào giấc ngủ bạch trúc linh thức tỉnh toàn bộ quá trình hứa kinh chu đều nhìn cái rõ ràng hắn nhìn xem hắc linh lâm rơi xuống mặt trăng biến mất nhìn xem bạch trúc linh tỉnh lại thái dương tái hiện tiếp lấy bạch trúc linh tìm được thư sinh một trận dính nhau không ngừng cọ viết sách sinh chân, lộc cộc lộc cộc đều to không ngừng. Một năm không thấy, tiểu gia hỏa vẫn là như vậy béo, một chút không thay đổi ở phía sau đến. Tiểu trúc linh giắt lấy hứa khinh chu, lấy cực nhanh tốc độ bay đến mảnh kia vĩnh dạng, ôi trời, đã từng chu tức bị giam giữ địa phương. Ngay trước hứa khinh chu mặt, tiểu trúc linh biến thành thật to rất lớn trúc linh. Chỉ thấy nó đối với trước mắt vùng thế giới kia giống lên một tiếng, liền lên một trận gió. Sau đó băng tuyết tán dã, mưa thuận gió hòa, lại một lần đổi tận nhân gian. Chương 641, mươi năm đội vàng. Chương 641, mươi năm đội vàng trắng hay đen lẫn nhau ngủ ngày hôm đó cùng tháng giao thế a một hơi ngủ hành làm lại từ đầu biến hoa lớn vạn dặm sông băng một hơi tan rã cỏ xanh rút mầm non hoa trên núi khắp nơi trên đất mở một gốc cây nhỏ phá đất mà lên trước mắt liền liền trưởng thành thương thiên đại thụ một mực từ trên trời bên này dài đến trời bên kia chi chít xanh úng tươi tốt trên đó xương ngủ quen quẩn giống như thâm lâm bí cảnh đi vào chuyện cổ tích thế giới nhìn trước mắt minh ngông lâm hải hứa khinh chu cũng nhịn không được thán một tiếng thần kỳ tiểu tiểu bạch trúc linh về tới thư sinh bên người ngạo nghệ đứng vững tay nhỏ chống lạnh gọi là một cái tiêu ngạo tiêu to một tiếng châu lục cục, ha ha ha. tiên trúc bí cảnh đại nhật treo cao, nên đón vĩnh giả sau dài ban ngày. Dương quang phổ chiếu thời kỳ, thế giới cũng thay đổi thành một cái khác bước hoa quyển. Dương trúc cùng rừng dậm chỗ giao giới, nhiều một bức tường thành, cái kia thành ước chừng ba trường trượng như vậy cao, đơn giản hình thức ban đầu. Trung hợp liền đứng ở người đạo trưởng kia ban ngày bên trong hàng rào vô hình phía trên, tắm rửa lấy cực nóng tiêu dương. Các tu sĩ đứng lên đầu tường, nhìn lại sau lưng, Dương trúc dùng kinh sương tuyết, thanh thúy ngọc nhỏ, giống như trời như vậy cao. gió thoáng qua một cái, vang xào sat cấu lên một bài nhu hòa nhìn phía trước đại thụ thương thiên thiên sơn nhấp bích cây cối từ dưới chân một mực dài đến cuối trời vô biên vô hạn so với lúc trước sa mạc cùng sông băng trước mắt lâm hải sinh cơ bừng mừng liền ngay cả hướng mặt tuổi tới gió tựa hồ cũng ngọt chút để cho người ta trong thoáng chốc có một loại khổ tận cam lai hảo giác cô nương cùng các thiếu niên lướt nhau hiểu ý cười một tiếng nệ xuống đầu tường vào bóng cây xanh râm mát kia dần dần giải chỗ bắt đầu lại một lần tuần hoàn một cái kia giống như thụ nhân bình thường huyễn thu vẫn như cũ không tàn thế nhưng là đối với bọn hắn tới nói lại lạ như vậy giống như đã từng quen biết so với buồn thèm nhàm chán kiến tạo tòa thành kia tưởng bọn hắn tựa hồ càng ưa thích trên chiến trường kích tình bắn ra bốn phía, lại một lần luân hồi bên dưới, bọn hắn đình chỉ kiến tạo thành trì, giết tiến vào mảnh kia tràn ngập khói lửa chiến trường. giờ khắc này, sinh gặp thịnh thế, bọn hắn hưởng thụ lấy thời đại mới và bình dương ánh sáng, viết lấy thời đại mới phân đấu hoa trương. lúc này ngày tốt, bọn hắn cảm thụ được năm mới thay mặt tấm áp mưa móc tấu vang lên thời đại mới hâm hở tiến lên giai điệu. năm nay bắt đầu, là giữa thu đuoc nam moi thay ma tam ap cũng là bat đau la giua he cung la thơ lam. hứa Khinh chu mang theo khu rừng nhỏ đi ở mảnh này trong rừng rậm, huyết thú bởi vì kiêng kỵ cái kia tiểu tiểu trúc linh, ngao ngao né tránh, không dám phụ cận. Tiểu trúc linh hỏi thư sinh: "Có thể có gặp qua cái kia đen kịt trúc linh?" Thư sinh thản nhiên trả lời: "Gặp được." Tiểu trúc linh hỏi lại thư sinh: "Ngươi cùng nó chỗ thế nào?" Thư sinh lại đáp: "Gặp mặt một lần." Tiểu trúc linh cảnh cáo thư sinh: "Cách nó xa một chút, nó tính tình không tốt, sẽ đánh người, đánh người rất đau." Thư sinh cười cười hỏi lại: "Ngươi cùng nó ai lợi hại hơn?" Tiểu tiểu trúc linh không chút do dự, lúc này nói ra đương nhiên là chính mình lợi hại một chút, bất quá nó là tỷ tỷ của mình, cho nên chính mình bình thường đều sẽ nhún nó. Thư sinh lộ ra một vòng ý vị sâu xa biểu lộ. Giả binh thuong đeu se nhuong no thu sinh lo ra mot vong y vi sau xa bieu lo gia that lời này thật không có cái gì tin phục lực nhất linh một người hàn huyên rất nhiều hứa khinh chu cũng mượn cơ hội hỏi rất nhiều tỉ như dừng trúc có mấy cái liền hai cái tại tỉ như cái kia hát trúc linh tính nghiên cứu thế nào không thích nói chuyện tính cách lãnh đạo không có chút nào nhiệt tình ưa thích đánh người đánh người tặc đau đây là tiểu trúc linh nguyên thoại thư sinh tại trúc linh lời nói không có tin hoàn toàn cũng không có phản bác lựa chọn giữ nguyên ý kiến bởi vì nó có thể cảm giác được Bạch trúc linh nói hắc trúc linh lúc giọng nói kia cùng ánh mắt bao nhiêu xen lẫn chút ẩn đoàn cá nhân không thể tin hoàn toàn thời gian lại từng ngày đi qua chỉ trước mắt lại là một năm dòng dã một năm, quả nhiên là một cái búng tay, còn chưa kịp phản ứng, mặt trời lặn mặt trắng lên, thiên địa biến hóa. Lần này thế giới không còn là hồn nhiên một vùng tam tối, bởi vì thế giới trước mắt giấy lên khuynh thiên liệt diễm đúng vậy. Lần này là lửa, một vùng biển lửa. Lần này vĩnh dạ không còn hắc ám, dưới đất là xích hồng sắc một mảnh, trời là đỏ rực một mặt, rất sáng, cũng rất nóng. Lần thứ nhất cảm nhận được đêm tối nguyên lai so ban ngày còn muốn khô nóng. Thú hải ngóc đầu trở lại, vong yêu quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, tường cao thủ vẫn không ra, đầy trời lửa thú bị ngăn tại dưới thành, bị tùy ý đổ sát biến thành tiểu tiểu trúc bài bên trong từng chuỗi xanh biết phát sáng số lượng trận chiến kia cũng hẳn là đánh hơn mười ngày bất quá so với lần thứ nhất hon 10 tính không được cái gì thậm chí không gọi được khẩu chiến vong ưu quân phối hợp ăn ý hiệp đồng tác chiến rõ ràng tăng lên dễ dàng vô cùng đơn giản cũng liền đối phó đi qua thương vong gần như không đáng kể bọn hắn thắng bất quá lần này nhưng không có lần đầu tiên cùng hoan thật giống như hết thảy đều là chuyện đương nhiên giống như bọn hắn vốn là nên thắng lại vì sao muốn kiêu ngạo quả nhiên là không có chút gợn sóng nào trận chiến kia sau hứa kinh chu cấp bên lo quân thả một cái nghỉ dài hàng ngắn sau đó tiếp lấy bắt đầu một vòng mới tường thành kiến tạo lại một lần hát trúc linh giám sát thẳng đến đêm tối kết thúc ban ngày dâng lên bốn thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang nhật nguyện doanh chắc trần túc hẳn dương dài đối với ban ngày vĩnh đối với đêm bạch đối với nhật đen đối nguyện kim một thủy hỏa thổ thay nhau trình diễn sau lương rừng trúc không thay đổi trước mắt tường cao đang dần dần dài cao về phần ngoài thành thì là các loại phong cảnh giao thế trình diễn hát vừa ra ngươi vừa hát thôi ta đang tràng tiết mục từ từ đại mạc cắt vàng dương rậm xanh đúng tươi tốt lạnh leo thấu xương lâm đông còn có một mảnh xanh thảm đại dương mênh mông Vong yêu quân từ đầu đến cuối đều canh giữ ở nơi đó. Thế nhưng là làm theo lãnh hội phong cảnh bất động. Mảnh này tiểu tiểu tiên trúc bí cảnh trong tiểu thế giới, thần kỳ giao thế trình diễn, mà bọn hắn cũng đồng dạng tại sáng lập thần kỳ. Hứa Kinh Chu vào trong đó giải ưu làm việc thiện, thời gian bình bình đạm đạm, không có quá nhiều kinh hỉ, ngược lại là cũng không có quá nhiều kinh hãi, hết thề đều rất tốt. Vong yêu trà lâu có tại, chỉ là có chút cũ, tu sửa qua mấy hai het the đeu rat tot vong yeu tra lau con tai cũng coi là may may vá vá lại ba năm, ba năm lại ba năm. Bất quá, Hứa Khinh Chu lại đã sớm không thích sống ở đó tòa nhỏ trà lâu, so với nơi đó. Hứa Kinh Chu càng ứa thích đứng tại đó tỏa mới xây cao thành phía trên, bởi vì nơi đó đứng được cao, cũng thấy xa, mà lại rất náo nhiệt. Ban ngày thời điểm, hắn ngay tại đầu tường hóng gió, phơi nắng, nhìn qua thế giới trước mắt bên trong, nhất yêu bọn họ phân đấu. Lúc này, bên cạnh hắn kiểu gì cũng sẽ ngồi một cái tiểu trúc linh, mỗi ngày uống đại tiểu, uống a uống a uống đơn giản rất thích, say mê trong đó. Vĩnh dạ thời điểm, hắn ăn vị tại trên đầu thành nhìn mặt trăng, tắm rửa lấy ánh trăng, tưởng niệm lấy phương xa cố hương, tưởng niệm lấy cô nương kia. Mà mỗi khi lúc này, trên vầng trăng kia cũng có một đôi mắt tại cách không tới nhìn nhau nó có thể là mẹ nhưng là nó cũng tuyệt đối không phải cô nương kia Nhật Nguyệt luân chuyển 10 vòng xác nhận đi qua 20 mươi năm tòa thành kia rốt cục dựng lên trăm trượng như vậy cao gần như cùng sau lưng rừng trúc tề bình to lớn gấp đứng tại đó đầu tưởng nhìn về phương xa chỉ cần một chút thiên hạ vào hết trong mắt thế là hứa khinh chu càng ưa thích tòa thành kia cũng càng ưa thích sống ở đó trên đầu thành thành trì xây thành ngày thư sinh mất mút thay cái kia thành lấy một cái tên liền gọi trấn yêu quan ngụ ý tran áp huyễn thú thành quan cũng là từ một năm kia lên trong vĩnh lặng người cùng yêu chỉ còn lại có đi ngủ tàn bộ không có việc gì cùng tiên sinh một dạng nhàm trắng gấp nghe nói không ít người cũng bắt đầu tưởng niệm cô hương cũng là bắt đầu từ lúc đó trên tường thành thỉnh thoảng có thể nghe được cái kia thốt thít cô lương mà một năm kia hứa khinh chu lại giao một người bạn một cái cũng rất đặc thù bạn mới chương sáu trăm bốn mươi hai gọi nó tiểu hắc chương sáu trăm bốn mươi hai gọi nó tiểu hắc nhớ kỹ đó là nhập tiên trúc bí cảnh hai mươi năm 642. Đêm đêm hôm đó mặt trăng đặc 642. bên ngoài tường thành thế giới là một mảnh xanh thẳng biển 20 nam hải một manh xanh tham bien ca cung nam hai mot dang lam bất quá vùng biển này từ trước tới giờ không thủy chiều lên hoàn toàn như trước đây bình bình đạm đạm. ngày đó hứa khinh chu ngồi tại đầu tường đối diện gió biển có chút hơi mặn dưới thân sóng nhẹ nhàng vô tường thành sau lưng vong yêu quân tu sĩ cùng các yêu buồn bực ngắn ngẩm top năm top 3 mua xe cãi nhau tại hứa khinh chu uống vào đại tiểu thời điểm màu đen trúc linh lặng yên không tiếng động rơi xuống đi tới hứa khinh chu bên người sau đó nhìn như không thấy bò xuống cũng ngẩng đầu lấy nhìn qua ở trên bầu trời tháng tại dưới ánh trăng cao cao đầu tường một đen một trắng một lớn một nhỏ nhìn xem ngược lại là thật đúng là có chút hòa hợp thư sinh tự nhiên dò xét đến hát trúc linh đến nhưng là hắn nhưng lại chưa lên tiếng giống nhau thường ngày giống như một mình tính toạn, uống rượu nhìn thắng lẫn sách mà hát trúc linh cũng liền như vậy lặng lẽ đợi, cũng là không nói một lời hồi lâu thư sinh nghiêng đầu qua nhìn phía hát trúc linh hát trúc linh cũng nghiêng đầu lại nhìn về phía thư sinh cả hai bốn mắt nhìn nhau ở giữa gió biển tựa hồ cũng nhỏ chút lẫn nhau dò xét xem kỹ lại là từ đầu đến cuối không nói một lời cứ như vậy nhìn nhau trọn vẹn mấy tước cả hai vừa rồi dịch chuyển khỏi ánh mắt hầm hực coi như thôi thư sinh nhữ mày không thể phủ nhận tiểu bạch trúc linh xác thực không có lửa gạt mình Tiểu gia hỏa này còn tưởng là thật sự là cao lệnh đáng sợ. Tới, cũng không nói chuyện. Hứa Kinh Chu tự nhiên cũng chia không rõ hai người ai là chủ, ai là khách. Theo lý thuyết, chính mình đường xa mà đến, xác nhận khách, nó là chủ. Có thể tòa thành này dù sao cũng là chính mình xây, lại hẳn là chính mình là chủ, nó là khách muốn. Nghĩ đến, không phân rõ, dứt khoát liền không phân. Nhớ tới Tiểu Bạch Trúc Linh thích uống rượu, Hứa Kinh Chu lung lay bầu rượu trong tay, đưa tới trước mặt của đối phương, chủ động phá vỡ giữa lẫn nhau bình tĩnh. Hỏi, muốn tới một không? hát trúc linh cặp kia sáng rơi trong đôi mắt không che giấu chút nào nổi lên cái bỏ không có lên tiếng chỉ là lắc đầu biểu thị cự tuyệt hứa khinh chu đôi lông mày nhẹ vặn hầm hực coi như thôi. quả nhiên là cao lạnh đáng sợ thư sinh cùng trúc linh cứ như vậy một mực ngồi xuống không ai biết qua bao lâu chỉ biết là trên mặt đất nhiều năm sáu cái vỏ rượu cuối cùng hứa khinh chu đứng dậy dỗi cái thật to lưng mỏi một bước nhảy xuống đầu tường không quên quay đầu nhìn thật sâu một chút hát trúc linh hô vây lại ta muốn trở về đi ngủ hát trúc linh cũng nhìn nó một chút trong mắt thần sắc ba động trầm mặc vẫn như cũ ngược lại là đứng dậy chẳng quan tâm bước đầu tiên trở về nhà thằng đến ở trên bầu trời tháng thư sinh nhìn lên minh nguyện bất đắc dĩ cười một tiếng quay người hạ thành đi trong lòng thầm nhủ thật đúng là một cái tên kỳ quái hát trúc linh so bạch trúc linh cao lạnh không chỉ là tính cách còn có bộ dáng tinh tế cân xứng có một đôi thật dài lốt hai giống một cái mèo mưa lớn nhưng cũng không giống mèo hứa khinh chu đơn phương quyết định về sau liền gọi nó tiểu hát tốt hắn có nghĩ quá muốn hay không gọi lại Hắc, nhưng là cảm thấy đại hát có điểm giống cho danh tự cho nên liền gọi tiểu Hắc. cho dù có vẻ như giống như tiểu Hắc cũng giống cầu cầu bất quá lại không trọng yếu từ ngày đó về sau phàm hứa khinh chu tại đi vào đầu tường nhìn mặt trăng cái kia hát trúc linh liền sẽ từ trên mặt trăng đi xuống nằm ngoài hứa khinh chu bên người cũng nhìn mặt trăng nhưng xưa nay không nói lời nào bắt đầu hứa khinh chu sẽ còn nếm thử cùng đối phương lên tiếng kêu gọi tìm chút chủ đề thế nhưng là tiểu hát trúc linh trừ lắc đầu chính là gật đầu còn có chừng mắt châu từ đầu đến cuối không có lẩm bẩm một tiếng càng đừng để cập tiêu lên thức thời hứa khinh chu cũng lựa chọn ý miệng không còn tự làm mất mặt có đôi khi hứa khinh chu thậm chí cũng hoài nghi tiểu gia hỏa này có phải hay không là người cầm? cung bạch trúc linh đơn giản chính là hai thái cực, một trắng một đen, một cái lắm lời, một người câm, một cái nhiệt tình đáng sợ, một cái cao lãnh đoan người. thật đúng là tốt nhất tương phản tỷ lệ đồng dạng là trúc linh, tính cách chính lệnh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. hứa kinh chu muốn, các loại tiểu bạch trúc linh tình lại, hắn nhất định phải hỏi một chút, hỏi một chút tỷ tỷ của nó có phải hay không không biết nói chuyện. trong cuộc sống về sau hoàn toàn như trước đây. hứa kinh chu uống rượu, hắc trúc linh đi ngủ, hứa Khinh chu là sách, hắc trúc linh đi ngủ, hứa khinh chu nhìn ve, hắc trúc linh nhìn lén một chút ve, hứa Khinh chu lúc ăn cơm. Hắc Trúc Linh còn đang ngủ, Hứa Kinh Chu lại là già có thể nghe được huyên tuyên thanh âm, mỗi lần đều là cố nén lông mày làm bộ nghe không được. Thời điểm ra đi lại cố ý lưu lại hơn phân nửa, chờ tới ngày thứ hai tới thời điểm cũng liền không có. Hát Trúc Linh không chỉ có không thích nói chuyện, cao lãnh đồng thời rất yêu mặt mũi, ngạo kiều rất. Hứa Kinh Chu rất rõ ràng, liền xem như chính mình hỏi nó, nó khẳng định cũng chỉ là lắc đầu, dứt khoát liền liền hộ bên dưới nó phần này tiểu kiêu ngạo. Một người một linh, ngầm hiểu lẫn nhau. Thư sinh ăn cơm lưu một nửa, làm bộ quên nên ngang rời đi. Hắc Trúc dừng hủy thi di tích toàn bộ án sạch, nếu không có vô sự, có chút án ý bất quá không nhiều, từ trong đêm tối, dạ quang bên dưới, ngày ngày như vậy, không biết mệt mỏi, bọn hắn tựa hồ giải tỏa một loại hoàn toàn mới ở trung phương thức, không can thiệp chuyện của nhau, nhưng lại hình bóng đi theo. Từ đầu đến cuối chưa nói qua một câu, thế nhưng là đối phương một ánh mắt, lại liền có thể đọc hiểu lẫn nhau dụng ý liền như vậy thần kỳ. Heath chúc linh ưa thích cuộc sống như vậy, rất thú vị, cũng ưa thích dạng này thư sinh, từ vừa mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí nếm thử, lại đến từ từ thói quen, thẳng đến hiện nay chờ mong. Nó sẽ ở trên vầng trăng kia, đang mong đợi thư sinh leo lên đầu thành. Sau đó không kịp chờ đợi Hạ Phàm, nhưng lại làm bộ thận trọng cao lệnh. Nhiều khi, tại thư sinh không có ở đây thời điểm, nó thậm chí đang suy nghĩ, ngày mai thư sinh lại sẽ cho chính mình mang đến cái dạng gì đồ ăn ngon. Từ từ, màu đen trúc linh trong mắt có ánh sáng, kỳ thật trong mắt của nó vốn là có ánh sáng, chỉ là hiện tại sáng lên chút. Trước kia chỉ là cơ trí, hiện tại mang theo từng tia sáng lạ, cho dù rất khó phát giác, nó cũng bắt đầu thích đêm tối, thích mở mắt, thậm chí hy vọng thời gian trôi qua chậm hơn một chút, chậm một chút nữa. Ban ngày chậm chút tiến đến. Phải biết, đây là trước kia nàng muốn cũng sẽ không nghĩ sự tình mảnh thế giới này biến hóa đa đoan, phong phú nhiều, có rất rất nhiều trạng cảnh, có thể đản sinh ra rất nhiều rất nhiều không đồng loại hình nguyên thú. Có thể mảnh thế giới này cũng là buồn tẻ nhàm chán, trừ chính mình cái kia ngốc đệ đệ, nó không có một cái nào bằng hữu, nó ghét nhất chính là mỗi lần tiên trúc bí cảnh mở ra, những cái kia từ bên ngoài đến sinh linh tiến vào mảnh thế giới này thời điểm, thị như trước lúc này, bởi vì mỗi khi lúc này, nó duy nhất đệ đệ cũng phải cùng nó tách rời, bọn chúng muốn hóa thành nhật nguyện, thay nhau giao thế, tách rời trăm năm, trong một trăm năm này, nó rất cô độc, vô cùng cô độc, giống như đỉnh đầu kia thắng, một mực là một người cho nên nó chán ghét vĩnh dạng so tiến vào trong này sinh linh còn muốn chán ghét nó hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút rơi vào trạng thái ngủ say cũng hy vọng một trăm năm thật trong ngáy mắt nhưng là bây giờ nó phát hiện nó tựa hồ thích đêm tối không đối hẳn là thích thư sinh kia giống như cũng không đúng cuối cùng nó cảm thấy nó chỉ là thích thư sinh kia lưu lại món điểm tâm ngọt, mỹ thực chỉ thế thôi mà đối với hứa khinh chu tới nói hắn cũng thời gian dần trôi qua quen thuộc loại cảm giác này im ắng làm bạn mặc dù náo nhiệt thắng qua còn cụ bất quá đối với hứa khinh chu tới nói im lặng dù sao cũng tốt hơn tốn sức đi đoán không phải có thể thế gian sự tình tổng không như ý ngươi càng hy vọng thời gian chậm một chút nó liền lệ không bằng Người nguyện nhất định phải mau một chút chớp mắt ban ngày giáng lâm hát trúc linh rời đi ngày đó chạy nó nhìn lại thư sinh một chút xưa nay chưa thấy kêu lên một tiếng cô đây là nó lần thứ nhất lên tiếng nhưng cũng may hứa khinh chu nghe hiểu phất tay ra hiệu sang năm gặp tiểu hát dừng chúc đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng lại là chớp mắt tiêu tán rời đi mặt trăng lặn mặt trời mọc nhìn chăm chú tiểu hắc trúc linh rời đi phương hướng bóng lưng biến mất kia thư sinh áo trắng khỏe miệng phát hoạ lên một vòng cười yếu ớt, dường như dương quang phủ chiếu, liền liền xuân phong đắc ý cảm khái nói nguyên lai like biết nói chuyện a, Cuộc khánh nghỉ dài hạn ngắn muốn tới lạc, bắt đầu từ ngày mai muốn bắt đầu thức đêm đi, ha ha ha, chương sáu trăm bốn mươi ba, một trăm năm 643, 100 năm sau, chuong 643, 100 nam lúc đến, sắc nhật thu đối diện một mảnh kim hoàng, nô đồng khắp núi lá dụng, nhận yêu đấm máu trong đó đầu tưởng chi đỉnh, thư sinh lật sách, bạch linh uống rượu, nghe ngoài thành giết tiếng la, nghe trong thành dừng trúc cấm thanh, rung truc cam thanh thu sinh nói về sau, ta gọi ngươi đại mật đi bạch trúc linh một chút hơi say rượu có chút không hiểu hỏi lộc cộc làm sao sửa lại thư sinh ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trong sách chậm rãi nói bởi vì tỷ ngươi gọi tiểu hắc lộc cộc ân hẳn là tính rất quan đi lộc cộc không được đã có một cái tiểu bạch rồi ngươi chỉ có thể gọi là đại bạch ưng ngô cục nói vậy làm sao có thể là chó đâu bốn nhàn mây đầm ảnh ngày ung dung vật đuổi sao rời vài lần thu tuế nguyệt không ở thời tiết như chạy nhoáng một cái vội vàng Tiếp khởi thời điểm đêm đen gió gấp mấy triệu hùng binh chấn đầu tường Tiếp lạc ngày ánh nắng tươi sáng bận rộn lại một thu Tại dài ban ngày cùng đại bạch đối ẩm, liễu dĩu ẩm ý không thôi. Lại tại vĩnh dạ phía dưới, cùng tiểu hát chung ngủ, trầm mặc không nói. Hứa Kinh Chu giao hai cái hảo bằng hữu, một cái thích uống rượu, thích nói chuyện, một cái thích ăn đường, không thích nói chuyện. 30 năm sau vĩnh dạng, thú triều qua đi, tiên trúc bài bên trên tiểu bạch dẫn đầu được mấy triệu linh ẩn. 35 năm dài ban ngày, thành diện theo sát phía sau. 41 năm kia, Khê Vân cùng Vô Ưu song song cũng đã đạt thành mấy triệu. Từ đó tiên trúc bí cảnh lại nhiều hai cái người rảnh rỗi 61 năm kia ban ngày, lại thấy được vùng sa mạc kia biển. Kiếm Lâm trời, Lâm sương Nhi, chỉ rất thương bạch mộ hàn cũng lần lượt đã đạt thành mục tiêu lại 10 năm bát hoang bôi không ma mắt xanh thái sơn tráng minh vệ huyền thanh nhi mắt đỏ lông vàng cũng tuần tự tràn đầy chút bài phương thái sơ cùng tiểu hòa thượng cũng theo sát phía sau trên bảng xếp hạng cái này đến cái khác các thiếu niên thiếu nữ đã đạt thành một tưởng được tiên trúc một lá bọn hắn cũng sớm mấy chục năm cùng hứa khinh chu một dạng qua lên buồn bực ngán ngẩm sinh hoạt có chút không thú vị khổ bên trong làm vui đánh một chút bài uống chút rượu luận bàn một chút hút. cứ như vậy nói một cái trăm năm đến lúc cuối cùng một lần ban ngày dâng lên thời điểm Toàn bộ linh ẩn trên bảng xếp hạng tốt 100 đều là mấy triệu linh ẩn giá trị sở dĩ là 100 lại cũng không đại biểu chỉ có 100 người được tiên trúc chi diệp mà là bởi vì cái cơ bản xếp hạn chỉ có thể biểu hiện tốt 100 chân thực số liệu cao dọ người nếu là tuyên dương ra ngoài sợ là toàn bộ Hạo nhiên thiên hạ đều được chấn động không chút nào khoa trương giảng đi lên mấy cái 100 không năm cộng lại đều không đủ hôm này chi số lẻ nhớ tí lúc đến cũng kia bang xep hang chi co the bieu hien tot 100 chan thuc so lieu một năm kia hom nay chi so le nho kỹ luc đen cung la dai ban ngày chỉ có 10 tháng mà lúc này cũng là dài ban ngày lại không đủ hai tháng đúng vậy tiên trúc bí cảnh sắp đóng lại 100 năm giấc mộng này một tỉnh nhìn lại lúc đến ai có thể nghĩ tới cái này 100 năm vậy mà lại như vậy vội vàng tiên trúc bí cảnh nhiều hơn một tòa thành trong thành này nhiều một chi quân đội hoặc là nói đây là một cái cỡ lớn bộ lạc bọn hắn tại trăm năm thời gian bên trong đã thành lập nên thuộc về mình văn minh mắt thấy thời gian sắp tới tiên trúc sắp hiện ra bí cảnh sắp mở bọn hắn cũng có thể trở lại bên ngoài tòa kia thiên hạ trở lại riêng phần mình cố hương thế nhưng là xác thực có rất nhiều người đều cao hứng không nổi đương nhiên cũng chưa nói tới khổ sở chính là cảm giác có chút là lạ vì vậy thường thường mượn rượu tiêu sầu dứt khoát uống cái say không còn biết gì bọn hắn không rõ vì sao lại sẽ thành dạng này rõ ràng bọn hắn vẫn luôn đang đợi một ngày này đến mới đối bọn hắn muốn hẳn là bọn hắn biết muốn phân biệt đi cho dù phân biệt đối với bọn hắn tới nói đã sớm là trạng thái bình thường sinh tử đều tính không được cái gì huống chi là li đâu lại nói mạnh bí cảnh này cũng không có gì tốt cuộc sống như vậy phương thức cũng liền bình thường đương nhiên phần lớn bất quá là nghĩ một đằng nói một mẹo quật cường thôi hứa khinh chu cũng đang làm lấy sau cùng thống kê thống kê có thể rơi xuống tiên trúc chi diệp nhân số thống kê chính mình những thuận hứa hẹn còn có mấy người chưa từng thực hiện lúc trước vong yêu liên quân sáng tạo mới bắt đầu hứa khinh chu từng thành lập một cái bộ môn là viết linh luẩn tư theo linh luẩn trong ti thu nhận sử dụng hết hạn trước mắt đã tính gộp lại có hơn 6.000 người tích lũy đủ mấy triệu linh luẩn đến lúc đó cũng có thể đến tiên trúc một lá mà ở trong đó chính mình giải ưu nhiệm vụ bao trùm liền cao tới bốn nghìn người về phần mặt khác hơn 2.000 người tư cũng là được chính mình trợ lực mới đạt tới bây giờ độ cao chỉ bất quá đáng tiếc bọn hắn là thân nam nhi cho nên hứa khinh chu thuộc về nghĩa vụ lao động nhưng là bốn nhiều cô nương phát động đều là màu đỏ chi lo khi tiên trúc chi diệp rơi xuống một khắc này hứa khinh Chú cũng không dám muốn chính mình một hơi đến có thể được đến bao nhiêu ban thưởng cho là như vậy muốn lên tưởng tượng đều cảm thấy không hiểu kích động ngồi tại trước thư án thư sinh hiếp nửa mắt, thổi từ ngoài cửa sổ vụn trộm tiến vào tới gió nhỏ giọng tính toán còn kém tiểu nho cũng không có mấy ngày hắn nghĩ đến thư tiểu nho trăm năm đọc sách mộng cũng nên kết thúc bất quá nhắc lên thư tiểu nho hắn cũng có chút đau đầu không nhịn được nghĩ cho thành diễn một cất xúc động một năm cả ngày như hình với bóng sửng sốt đến bây giờ đều không có dắt tay thành công cơ bản tương đương không có chút nào thành tích quả nhiên là hưởng phí a người khác đều nhanh ở bên trong an gia, là hắn biết cười ngây ngô. Cũng chính là mảnh bí cảnh này trong tiểu thế giới, pháp tắc khác biệt, dẫn đến nhân yêu ở chỗ này không có khả năng kéo dài hậu đại. Không phải vậy. Hiện tại tòa thành kia đầu đoán chừng đều chạy đầy tiểu hải, tiểu tử này ngược lại là tốt, cả tay đều không dắt qua, thư sinh một lần hoài nghi, đứa nhỏ này sẽ không bị chính mình nuôi con đi. Nghĩ đi nghĩ lại, điểm này nguyên bản cao hứng cảm xúc lập tức liền không có. Thư sinh lắc lắc đầu, đem không nên có suy nghĩ ném đi không muốn cái này, làm giận. Ngược lại lại tính toán lên khác, hắn đang suy nghĩ, những này đạt được tiên trúc chi diệp người bên trong sẽ có bao nhiêu người có thể trong tương lai trở thành thánh nhân đâu 2000 cái, 1000 cái, 500 cái. Tựa hồ hơi quá nhiều 100 cái trung quy là có an nếu là như vậy, đến lúc đó đúng vậy chính là thánh nhân như chó, đi đầy đất sao? Suy nghĩ một chút cũng rất tốt. Bất quá đây cũng không phải hắn nên đi suy tính, dù sao rời đi tiên trúc bí cảnh, chính là cáo biệt này, người người về đường, yêu đi yêu đạo, đã chú định muốn phân biệt đến lúc đó lại gặp nhau, ai biết lại sẽ phát sinh cái gì đâu. Tòa kia ngoài trường thành, người cùng yêu chém giết là không lại sẽ tiếp tục. Nếu là tiếp tục, thánh nhân nhiều như vậy, tình huống lại có hay không sẽ càng ngày càng nghiêm trọng đâu? Hứa Kinh Chu không biết, hắn cũng không muốn biết. Nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai. Còn không phát chuyện phát sinh, hắn không muốn nghĩ, cũng không cần thiết suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, một cái không công đầu to từ bệ cửa sổ xông ra, đối với thư sinh chừng mắt nhìn lục cục, cả một buông không. Hứa Kinh Chu khép lại trên bàn sách vở, đứng dậy, ôn hòa cười nói cả. Chương 644, đem ly bể lúc. Chương 644, đem ly bể lúc. Toa kia cao thành phía trên, thư sinh cùng trúc linh giống nhau ngày xưa giống như đối ẩm. Hôm nay thư sinh tâm tình tựa hồ không sai, lấy ra chân tàng rượu, gọi phán quân về. Tiểu trúc linh nghe thư sinh nói qua, đó là Phạm Châu Diệu, Tần, Phạm Châu liền bên ngoài tòa kia thiên hạ bên trong, một cái nhỏ nhất châu. Cũng là thư sinh Cố Hương. Nơi đó có thư sinh tình yêu, chính là một cái yếu mà không được cô nương. Trên thành gió thật to, cho nên có chút bị thường xuân thu. Không đối, là gần nhất thổi lên gió đều có chút trầm thấp. rượu quá tam tuần, tiểu trúc linh rũ cụp lấy đầu, hỏi, "Lục Lục." Thư sinh hai chân treo trên bầu trời, hai tay chống tại sau lưng, nhìn qua dưới thành sa mạc trong biển, vẫn như cũ còn tại phân đấu cố gắng người cùng tắc yêu. Thản nhiên nói, "Tần nhanh." Lục Cục tiểu trúc linh cảm xúc càng thêm thất lạc thư sinh tự nhiên biết trúc linh tâm tư thế nhưng là có một số việc đã chú định không phải hắn một người có thể cải biến được rồi ngươi cũng nói ngươi không phải tiểu hải tử lộc cộc rồi nói sau lộc cộc nếu không ngươi cùng ta cùng đi ta mang đến ngươi uống khắp bên ngoài tòa kia thiên hạ tất cả rượu bao no nho nhỏ trúc linh trong mắt nổi lên một vòng tinh mang lại là lại trong nháy mắt tiêu tán lần nữa rũ cụp lấy đầu mạnh liệt rót một ngủ lộc Cục. hứa khinh chu cười cười lựa chọn trầm mặc không nói thêm gì nữa tóm lại hắn thật quyết định không được hắn không để lại đến cũng sẽ không lưu lại Tiểu trúc linh nó ra không được, nó cũng sẽ không xẻ ra đi. Nhìn lại một chút sau lưng, biện trúc minh ngông tắm rửa lấy gió. Thư sinh lười biếng nằm tại đầu tường, tuy ý ánh nắng đổ mặt mũi chan đầy, hắn từ lẳng lặng nhắm mắt, nghe thế giới này. Nó nghe được có người cùng hắn cùng trúc linh một dạng, cũng tại bi Thương Xuân Thu. Nghe được cô nương hỏi, đi ra ngươi sẽ lấy ta sao? Nghe được thiếu niên giảng, tiên trúc bí cảnh liền muốn đóng, đi ra, cùng ta về nhà đi. Còn nghe được mấy người lại hán, làng nhà lằng nhằng các loại đi ra, liền ai về nhà lấy lạc. Cũng nghe đến một người cùng một yêu để đó ngoan thoại các loại đi ra, ta tất là ngươi. Trong gió trong mưa Ta tại kiếm thành thanh đầu, chờ ngươi. Thư sinh dưới mí mắt con mắt đang động, hai cũng đang động, dưới khỏe miệng ép lúc nhiễm một vòng ít có cay đắng. Hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói ra, vậy liền hảo hảo cáo biệt đi. Có thể tới chỗ này người cũng yêu, tất cả mọi người không phải một người, tại tiên trúc trong bí cảnh, bọn hắn có lẽ có thể tuân theo bản tâm, làm sự tình muốn làm. Chính mình có, chính là một cái mạng mà thôi. Thế nhưng là tại vậy bên ngoài tòa kia thiên hạ, mỗi một người bọn hắn đều có dứt bỏ không được ràng buộc. Bọn hắn có nhà, có tông môn, cũng có cái kia không thể không đi làm sự tình. Rời đi một năm rất nhiều chuyện còn cần bọn hắn ra ngoài hoàn thành thì như người cùng yêu tại bên trong vùng thế giới này bọn hắn có thể cùng hòa thuận ở chung nhiều nhất đơn giản trái lương tâm trộn lẫn vài câu miệng giảng vài câu văn thoại thế nhưng là một khi từ nơi này rời đi bọn hắn chính là đối lập hai phe bọn hắn cách cũng không chỉ là một con sông một toàn thành mà là trăm ngàn vạn năm tới oán hận chất chứa là không thể điều tiết thủ chuyển tiếp có lẽ có thể cải biến nhưng là tuyệt không đơn giản cũng sẽ không là hiện tại truyền không có năng lực kia càng không có thực lực kia có lẽ tương lai có thể nhưng là muốn cực kỳ lâu thời gian này tuyệt đối vượt qua nơi này một trăm năm đến lúc đó bọn hắn phải chăng lại sẽ còn nhớ kỹ nơi này phát sinh hết thảy đâu có người nói qua thời gian là trên thế giới tốt nhất giải dược hắn có thể cho ngươi quên tất cả đau xót thế nhưng là có thể quên mất nhưng cho tới bây giờ không chỉ là hỏng cũng bao quát tốt không phải ngày đó tiểu trúc linh uống cực kỳ lâu rượu lưu lại đầy đất không đàn không có chào hỏi liền đi rõ ràng có chút không cao hứng tiểu ra hỏa cảm xúc từ trước đến nay 100 nam đen luc đo bon han phai chang lai se con nho ky noi nay phat sinh là the cho nguoi quen tat ca đau sot the nhung la co the quen mat nhung cho toi lên mặt khong cao hung tieu gia hoa cam xuc tu truoc đen nay đeu la viet len mat hua khinh chu không có để ý sau khi rời đi, đi tìm một chuyến thư tiểu nho không hiểu thấu nói một câu một năm bất quá Cô nương lại nghe đã hiểu. Thư tiểu Nho lưu luyến không rời vớt ve sách trong tay, trầm tiếng nói, "Đúng vậy a, một trăm năm." Ngửa đầu, cô nương nhìn xem tiên sinh, lại nhìn xem một bên ngay tại cơn khô thiếu niên lang, đáy mắt phủ quan dập dờn. Cô nương khép lại sách, hít sâu một hơi, mảnh khảnh đôi lông mày giãn ra, mang theo một vòng ý cười nhợt nhạt lần lên kết thúc. Thư sinh nhẹ gật đầu, xoay người sang chỗ khác đi theo ta. Cô nương nhẹ nhàng buông xuống sách, một bước ba lần mắt, đi ra trà lâu, cáo biệt cái kia khắp phòng thư quyển. Chậm rãi từ từ đuổi kịp phía trước thư sinh kia. Trong năm đọc sách ngộp, hôm nay mới tỉnh lúc. Bọn hắn đi qua trúc lại ra khỏi thành, một phương lôi chỉ vào biển cắt chỗ sâu. Sau nửa canh giờ, cô nương nhìn xem trong tay chút bài, thấp giọng nhỉ non một câu thật nhanh. Hứa Khinh Chu ngắm nhìn cô nương, mỉm cười nói, giữa ngươi và ta sự tình, hôm nay coi như hoàn toàn. Thư Tiểu Nho mở mị hoàn hồn, đối với trước mắt tiên sinh thật sâu túi đầu, cảm kích nói học sinh tạ quá tiên sinh, tạ tiên sinh hứa ta trăm năm một giấc chi bao, để cho ta đạt được ước muốn, hưởng thụ lấy cái này trăm năm đọc sách cá nhân. Hứa Khinh Chu nhếch môi, nhìn một chút cô nương, lại nhìn một chút phương xa, thản nhiên nói đáng tiếc, là mộng tóm lại sẽ tỉnh. Thư Tiểu Nho trịnh trọng nói, 100 năm Với ta mà nói, đã đủ." Hứa Kinh Chu nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn ngập khen ngợi, đối với Thư Tiểu Nho, nhiều khi hắn đều là cùng chung chí hướng. Nàng va mình một dạng, là một cái người đọc sách, sống được thông thấu, có thể thản nhiên tiếp nhận không như mong muốn, đồng dạng cũng có thể minh bạch lấy chi có độ. Người biết được thỏa mãn rất trọng yếu ôn hòa nói, "Đi thôi, về thành." Tốt. Tiến lên trên đường, thư sinh phía trước, cô nương ở phía sau, chuyện tiếm vài câu tiểu Nho cô nương. Thế nào tiến sinh? Có mấy lời, ta không biết nên không nên hỏi. Tiến sinh có chuyện, nhưng hỏi không sao thư sinh lần nữa xác nhận nói vậy ta thật là hỏi thư tiểu nho gật đầu xác nhận tiên sinh mời nói hứa khinh chu háng dọn một cái lập lờ nước đôi nói khụ khụ ngươi cùng ta nhà hai thư sinh nói còn chưa dứt lời cô nương liền đỏ bừng mặt thư sinh nói còn chưa dứt lời cô nương liền đã lòng dạ biết rõ lại là nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói ra ta nghe không hiểu tiên sinh đang giảng cái gì hứa khinh chu tự nhiên cũng biết cô nương nghĩ minh bạch giả hồ đồ cũng không muốn nói quá thâm trầm dù sao cái này nói cho cùng chuyện này thủy chung là thành diễn cùng thư tiểu nho chuyện của hai người chính mình là người ngoài cuộc cũng là người đứng xem lựa chọn như thế nào, như thế nào làm, đó là bọn họ hai cái sự tình. Chỉ là ý vị thâm trường giảng một câu đầy dây sơn hà không nhậm xa, không bằng yêu lấy người trước mắt. Một lần thủ, thở dài một tiếng, tiếp tục nói chớ có học ta, thời gian tĩnh hảo chưa từng tiếc, phồn hoa tan mất cuối cùng là hối hận. Thư tiểu nho nhéo nhéo lông mày. Thiên Sinh nói nàng đều nghe hiểu, thế nhưng là, có một số việc cũng không phải nàng có thể quyết định, lại nói, tên kia chính là một cái giu mộc đầu a, hoàn toàn đầu gốc chậm chạm, mà lại rất nhiều chuyện, đã chú định nàng thân bất do kỷ. Không hiểu cũng đã nói một câu chúng ta đều là người tu hành phạm nhân quản chúng ta người như vậy gọi thần tiên trường sinh bất tử thần tiên hứa khinh chu giật mình có chút không rõ ràng cho lắm cô nương lại là híp mắt cười một tiếng tiếp tục nói thời gian còn rất dài không nóng không đội đưa cho tiên sinh cũng đưa cho ta tiên sinh không phải cùng người nói qua hai tình nếu là lâu dài lúc lại há tại chiều sớm tối mộ sao nghe nói thư sinh cười khẽ lắc đầu nói dậy lên một tiếng Hai nguoi nhà đầu này còn nói dậy lên ta tới ha ha học sinh không dám hai người tiếp tục đi đường trở về trong thành trên đường thiện đàm nói mộng tưởng nói phương xa nói rất nhiều cuối cùng nhưng cũng đơn giản hai loại đọc sách sự tỉnh, cùng không đọc sách sự tỉnh, chương 645, ngày đó, chương 645, ngày đó, ngày đó, hệ thống truyền đến từng tiếng thanh sướng, giảng chính là cái kia trăm năm đọc sách mộng rốt cục tỉnh lại, ban thưởng phát xuống, một hơi liền liền phải làm việc thiện giá trị một triệu, còn có rút thưởng trăm lần, tiên khí một kiện, thư sinh nhỏ kiếm một tay đến tiên trúc bí cảnh trăm năm, giải xong cùng không có giải xong thư sinh tổng cộng giải ưu hơn 3 vạn lần, làm việc thiện giá trị đã sớm về tới đỉnh cao của ngày xưa, một triệu, thậm chí còn nhiều hơn mười triệu hay những cảnh giới này cao giải ưu, ban thưởng cái kia quả nhiên là đủ nhịn. Nếu không phải là những năm này, chính mình còn tiêu phí hơn ngàn vạn làm việc thiện giá trị đi đổi rất nhiều ăn cùng uống. Mình bây giờ, đoán chừng đều nhanh hai ước làm việc thiện đáng giá 100 năm, định mình tại Hoàng Châu làm 400 năm, ban thưởng tự nhiên là phong phú đương nhiên vẫn là không có khả năng quá đắc ý, cũng đừng quên, còn có không, có kết toán đây này. Nhìn xem mới đến sổ sách làm việc thiện giá trị, thư sinh tâm tình thật tốt. Còn cố ý đơn giản tính toán một khoản nếu là mỗi người đều là một triệu, 4000 cái, chập chậm, ta không được cả 400 ức. Chập chập. Nghĩ lại ngậm lại, tự hồ có chút khoa trương lại thầm nói một người 10 vạn cũng đủ rồi, cũng là nữ, hát hát, phát phát, lần này là thật muốn phát, không lỗ, không lỗ. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, màu đỏ Chi Lo, giữ gốc 10 vạn cất bước, cho nên 400 triệu làm việc thiện giá trị, hứa khinh chu là quyết định được, còn không tính mặt khác kèm theo ban tưởng ân, chỉ có thể nói là càng nhiều càng tốt đi. Giã mảnh này tiên trúc bí cảnh, chính mình liền vô địch, tiền cũng có thể dây lạc. Nói lên tiền, mình ngược lại là thật nên suy nghĩ một chút, muốn để nha đầu này làm cái gì đồ ước kia còn tại, điều kiện không thay đổi. Thế nhưng là, mình quả thật thắng. Không chút huyền niệm A cũng coi như chuyến đi này không tệ đi. Thời gian tiến lên, thời gian tới gần, bội thu mùa đang ở trước mắt. Vốn nên cao hứng, thế nhưng là thư sinh không biết vì sao. Luôn cảm giác không dễ chịu. Có thể là bởi vì không bỏ đi, không bỏ được đen trắng trúc linh, không bỏ được chính mình xây xuống tòa thành này. Bất quá. Thư tiểu nho câu nói kia nói không sai, chúng ta đều là người tu hành, đi là trường sinh lộ. Cuộc sống tương lai còn rất dài. Từ từ sẽ đến đi. Tiểu gì cũng sẽ gặp phải, không phải sao. Về sau một đoạn thời gian. Hứa Kinh Chu vẫn là trước sau như một, chỉ là cùng bình thường khác biệt. Hắn bắt đầu đếm lấy thời gian qua, cũng không biết thế nào. Vốn đang thừa một tháng, thế nhưng là vừa mở mắt, đã đến ngày cuối cùng. Quả nhiên là thời gian như thoi đưa, đi nhanh chóng. Ngày đó, Hứa Kinh Chu từ trong ngọng tỉnh lại, đem trên tường cuối cùng một tấm lịch ngày kéo xuống sau, nhìn xem trống không vách tường sững sờ phát thần. Hồi lâu, vừa rồi thu hồi ánh mắt, chậm rãi từ từ đi tới trước bàn sách, nghiêng người, một tay chống đỡ cái cẩm, một tay nhìn qua ngoài cửa sổ. Gió mát nhẹ nhẹ, dừng sàn sạt đập vào mắt là ánh mặt trời sáng rỡ, lọt vào thai là cười nói tiếng hoan hô. Thời gian. Mãi cho tới, mặc dù có chút hoảng hốt. Thư sinh hô một tiếng lao nhị, một thiếu niên đi vào phía trước cửa sổ. Một tay treo ở trên bệ cửa sổ, lạnh lùng nói một câu tiên sinh. Đi, để cho ngươi tỉ, đem người đều gọi đủ, triển khai cuộc họp, ta có việc muốn nói. À. Thành diễn sau khi rời đi, thư sinh đi một chuyến đầu tường, ngày xưa hắn thường đợi địa phương. Gió vẫn tại thổi. Có lúc trước bên cạnh thổi tới, mang theo một chút khô nóng, cũng có từ sau bên cạnh thổi tới, có chút thanh lương. Cùng mới vừa vào tiên trúc bí cảnh một dạng thế giới trước mắt, hay là vùng sa mạc kia biển điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng bắt đầu cùng kết thúc, tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó khép kín. Hôm nay đầu tưởng, không lại là có chút không giống với. Đầu tiên tiểu trúc linh không có tới, không biết đi nơi nào. Thứ yếu, ngoài thành rất sạch sẽ, không nhìn thấy một người cùng yêu. Từ trước đến nay quyền không được người cùng yêu, hôm nay thế mà yên tĩnh, cũng không ai đánh huyện thu đây vốn là một kiện rất không tầm thường sự tình. Bất quá, hứa kinh trung muốn, xem ra biết thời gian kết thúc, không chỉ chính mình một người, mà là toàn bộ rừng trúc nhân yêu đều biết. Hôm nay là ngày cuối cùng, cho nên bọn hắn đều cho mình thả cái giả đi hoặc là phải nói là trong năm bồi dưỡng kết thúc ngày mai liền muốn tốt nghiệp cho nên bọn hắn tại thu thập hành lý chuẩn bị trở về nhà tiện thể tay chịu cái đêm cái gì thế nhưng là có vẻ như căn bản cũng không có hành lý tự nhiên cũng không có gì dễ thu dọn đến cùng là nghĩ thế nào có lẽ cũng chỉ có chính bọn hắn biết tiến trúc lâm hải bên trong lính liên lạc bốn phía du tẩu mang theo mệnh lệnh tìm được tất cả vạn phú trưởng quân đoàn trưởng nghe nói tiên sinh triệu kiến một đám tướng lĩnh không có chút gì do dự cùng trì hoãn đứng dậy liền thẳng đến vong lưu quân đại điện nghị sự mà đi người lục tục đổi tới Tốt năm tốt 3 tụ tập lẫn nhau trâu đầu ghé thai, nghiên cứu thảo luận từng tiếng lẳng lặng chờ đợi tiên sinh đến không ai nói qua tiên sinh muốn làm gì nhưng là người ở chỗ này lại đều lòng dạ biết rõ nhưng lại từng cái nghĩ minh bạch giả hồ đồ làm bộ cái gì cũng không biết chính ở chỗ này kề vai sát cánh suy đoán giống như bình thường lúc giống nhau như lúc đoán đến đoán đi ngại các ngươi nói tiên sinh triệu tập chúng ta họp làm gì đừng hỏi hỏi cũng không biết không có gì bất ngờ xảy ra đây là một trận cuối cùng sẽ chân quý đi ngoài ý muốn còn có thể có cái gì ngoài ý muốn đây chính là một lần cuối cùng có thể hô nhỏ giọng chút không? ngươi cho rằng liền ngươi biết, dựa vào. Các nếu đều biết, vậy còn làm gì không để cho nói? Không có không để cho ngươi nói, là bảo ngươi đừng hô. Nghe ngươi hoa hoa gọi, ta liền thiền. Có người trò chuyện với nhau thật vui, vui vẻ hòa thuận. Có người gặp mặt liền đổi, không ai nhường ai, cãi nhau, như là thường ngày bình thường, tựa hồ cũng đều cùng. Chỉ là hôm nay, mọi người lệ khí tựa hồ cũng nặng rất nhiều, cái kia ngày xưa không hợp nhau, giữa lẫn nhau thả ngoan thoại cũng hung ác rất nhiều. Nói cũng mật rất nhiều, đang đợi tiên sinh trong quá trình tranh tối bụi. Bất quá, nhưng thủy trung giới hạn tại miệng này, cho dù mang tại khó nghe nhưng cũng không ai nghĩ tới thật muốn động thủ đánh một trận. Cho dù bọn hắn thật rất muốn đánh một khung, không phân thắng thua, cũng không phân sinh tử loại kia, liền đơn thuần làm một chút, chỉ thế thôi. Hứa Kinh Chu tại đầu tường chờ đợi một canh giờ, uống một bầu rượu, Tiểu trúc Linh hay là không đến. Thư sinh muốn, Thiên kia đoán chừng lại uống nhiều, cho nên đang ngủ đi. Tính toán thời gian một chút, không sai biệt lắm. Thư sinh nhảy xuống đầu tường, dẫm lên từng cây từng cây trúc hơi hướng phía cái kia hội trưởng mà đi. Ngày xưa giản dị hội trưởng, bây giờ xa hoa trình độ mặc dù so ra kém thế tục vương triều cung điện, nhưng là cũng không phải vong yêu trả lâu có thể so sánh bất quá đáng tiếc nghĩ đến tiếp qua chút thời gian không người tu sửa chiếu khán đây hết thể đều sẽ biến thành một vùng phế tích đi đương nhiên không chỉ là cái này to lớn đại điện bốn phía này tất cả kiến trúc đều sẽ như vậy duy nhất có thể chịu đựng có lẽ chỉ có sau lưng tòa kia cùng rừng trúc biển đủ cao trăm dặm đại thành chấn yêu đóng hứa khinh chu không khỏi đang suy nghĩ từ giờ trở đi một vạn năm sau ngay sau đó một nhóm người cùng yêu bước vào tiên trúc bí cảnh sau nhìn thấy tòa thành này bọn hắn sẽ như thế nào là cảm thấy bản thân cái này chính là tiên trúc bí cảnh vốn có vẫn có thể nhìn ra là người kiến tạo Tóm lại đều không trọng yếu, một vạn năm sau sự tỉnh, ai có thể nói rõ ràng đâu, tính toán đâu ra đấy, chính mình sống đến bây giờ bất quá 600 năm thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, liền đi tới cái kia trên điện, nghe bên trong quen thuộc tranh luận âm thanh, thư sinh thu hội bày xa suy nghĩ, thân hình phất một cái, liên liền vào trong đường tiên sinh tới. truyền lời, mới Trung Quốc 75 tuổi tròn rồi, chúng ta tình cảm chân thành tổ quốc mụ mụ sinh nhật vui vẻ, quẹt thẻ lưu niệm, chương 646. Tản. Chương 646, Tản tiên sinh đến. Theo một tiếng thông báo vang lên, huyền náo ổn ảo đại điện trong nháy mắt im lặng. Các tướng lĩnh đứng dậy đón lấy. Xê dịch bước chân, không hẹn mà cùng chỉnh tề đứng hàng hai bên lưỡng ngực ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện chỗ, nhìn chăm chú tại vệt kia áo trắng phía trên. Vốn là mê mang phàn nàn cùng bực bội từng tấm khuôn mặt, trong nháy mắt khôi phục ngày xưa dung quang, đáy mắt mang theo cùng nhiệt, ngước nhìn vị tiên sinh này tiên sinh. Tiên sinh. Hứa Khinh Chu từ trong đám người đi qua, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên thân mọi người, vẫn như cũ mang theo ngày xưa ấm áp dáng tươi cười, đối với đám người nhất nhất gật đầu, lấy đó đáp lại. Cuối cùng, tại từng tiếng tiên sinh bên trong, tại mọi người chen chúc bên dưới đi tới trước sân khấu, ngồi xuống đại điện chính giữa, cái kia thuộc về riêng mình hắn vị trí bên trên mặt hướng đám người, hai tay nâng lên, bàn tay từ rộng lớn trong tay áo du ra, đối với trong đường đám người hướng phía dưới để ép mấy lần toạ hạ, tất cả ngồi xuống, ngồi xuống nói, nói xong vẩy vẩy tay áo bảo, thản nhiên ngồi xuống. trong đường đám người gặp tiên sinh ngồi xuống, vừa rồi từng cái toạ hạ, từng cái song trưởng đặt ở trên hai đầu gối, nâng cao sống lưng, tăng lên lấy đầu, nghiêm túc trang trọng gấp. hứa kinh chu kém quét qua, bàn gặp ngồi không ghế trống, nhưng vẫn là khách sáo hỏi một câu người đều đến đông đủ đi. điểm trắng nhỏ đầu ra hiệu, đáp, về tiên sinh lời nói, các quân vạn phu trưởng phía trên tướng lĩnh đều tới. thư sinh nghe nói, vui mừng cười một tiếng hai tay đặt ở đầu gối trước đó, song trưởng giấu ở trong tay áo, mỉm cười nói mọi người tới đều rất nhanh à. đám người ngu ngơ cười một tiếng, không nói lời gì, vẫn như cũ lặng lặng chờ đợi. thư sinh tử không thèm để ý, nói lên chính sự đến, đi, nếu đều tới, vậy liền nói chính sự. vừa rồi kể xong, lại liền méo méo lông mày, khoe miệng tùy theo phủ lên một vòng đắng chát, chê ghẹo nói kỳ thật nói hay không cũng không có quá bất cần nghĩ, nghĩ đến mọi người cũng đều biết. ánh mắt mọi người sáng rực. mặc dù tiên sinh nói chưa kể xong, thế nhưng là tiên sinh nói chính là gì, bọn hắn lại là lòng dạ biết rõ. kỳ thật. Lúc đầu Hứa Khinh Chu là muốn thông báo một chút, nói cho đám người thời gian nhanh đến, đã là cuối cùng một ngày. Sợ bọn họ không biết, không đi qua một chuyến đấu tường, thấy hôm nay trong thành không một người ra khỏi thành săn giết huyết thú, Hứa Khinh Chu liền đã xem rõ ràng. Và ngón tay thời gian qua cũng không chỉ chính mình một người. Toàn bộ tiên trúc trong bí cảnh người cùng yêu sợ là cũng đã biết, chỉ là ai cũng không đề cập tới thôi. Nhưng là, nếu người đều tới, có mấy lời, hắn vẫn phải nói. Hít sâu một hơi, đuôi lông mày thư giãn, thư sinh thiếu niên ánh mắt trầm thấp, ý vị thâm trường cảm khái một tiếng 100 năm, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Đám người ngóng nhìn tiên sinh trong mắt thần sắc ba quang lưu chuyển đúng vậy à thời gian một cái nháy mắt 100 năm thời gian coi là thật rất nhanh giờ khác này bọn hắn đều từng chờ mong qua thế nhưng là hôm nay đến lại là luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đặc biệt khi câu nói này nghe tiên sinh trong miệng nói ra thời điểm bọn hắn không hiểu cảm thấy trong lòng vắng vẻ bầu không khí không khỏi bị đè nén chút thư sinh tự nhiên là đã nhận ra thu hồi bi thương xuân thu gạt ra một vòng dáng tươi cười miễn cưỡng cũng cười vui nói tất cả mọi người không nhỏ trong các ngươi một chút so ta sống còn lâu phiến tình lời nói ta liền không nói kỳ thật cũng không có gì tốt phiến tỉnh chúng ta đợi một ngày này cũng rất lâu không phải sao Cuối cùng là cho đến, cố gắng của mọi người cũng không có uổng phí. Vẫn là phải chúc mừng các ngươi, lập tức liền muốn được thưởng mong muốn. Nghe vị tiên sinh này nghĩ linh tinh, hơn phân nửa người yên lặng túi đầu, có người âm thầm siết chặt góc quần, có người từ từ nắm chặt nắm đấm. Còn có một số cô nương, vụ trộm lau khóe mắt. Tiên sinh một câu chúc mừng, để bọn hắn không biết làm sao. Tiên sinh nói cũng không sai, 100 năm, bọn hắn lập tức liền muốn được thưởng mong muốn đặc biệt là đang ngồi mỗi người đều sẽ đạt được tiên trúc một lá, đây vốn là bọn hắn mục đích của chuyến này, cũng là bọn hắn mộng đỉnh dấu. Thế nhưng là hôm nay mơ han mong đanh trái cây sắp rơi xuống bọn hắn cũng đã chú định muốn mộng tưởng trở thành sự thật nhưng lại là thế nào đều cao hứng không nổi tâm tình rất nặng nề không hiểu nặng nề trên thực tế những ngày gần đây đến bọn hắn đều rất buon ngạt tổng hy vọng thời gian chậm một chút có thể thời gian không nói nhưng lại từ trước tới giờ không đình trệ hôm nay hết thảy bài tiên sinh ban tặng sau ngày hôm nay tiên sinh cùng bọn hắn còn có thể cùng một chỗ sao bọn hắn có chút không bỏ không nỡ tiên sinh cũng không nỡ chiến hữu không nỡ dạng này an nhàn sinh hoạt có thể bọn hắn lại bất lực bị cảnh đóng lại tiến trúc lá dụng thời điểm cũng là ly biệt thời điểm đây vốn là ai cũng không cải biến được sự thật cho dù bọn hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy cho dù bọn hắn đã sớm quen thuộc sinh ly từ biệt thế nhưng là một trăm năm a đây chính là dòng dã một trăm năm khắc một trăm năm khắc cốt minh tâm đời này khó quên một trăm năm nhìn qua bọn hắn cảm thụ được cái này nặng nề bầu không khí chính là thư sinh trong lòng cũng có chút không thoải mái thế nhưng là hắn là tiên sinh hắn biết sự tình không nên dạng này cười trêu kẹo nói ngồi đây đều là anh hùng tận làm nữ nhi thái cái này nếu là chuyển đi sợ là có thể đem người cười đến dụng rằng đám người mặc nhiên không nói tốt tốt Thiên hạ rộn rộn rằng rằng, thời gian tới tới đi đi, thuyền này a tóm lại là có cần nhớ bờ thời điểm, không, có gì lớn, lại nói tiếp, chúng ta rời đi nơi này, đi còn không phải cùng một mảnh thiên địa, nói cho cùng cũng không có khác nhau, đám người tiếp tục trầm mặc, lại lấy ẩn nghe có người nước nở thành âm. Thế gian sinh linh tuyệt đối đều có khác biệt, có người kiên cường, liền sẽ có người dám tính đạo lý tất cả mọi người hiểu. Thế nhưng là từ biệt đằng sau, chính là cùng chỗ Hạo nhiên, coi là thật liền có thể gặp lại sao? Nếu là nói thật có thể, sợ là ngay cả Hứa Khinh Chu chính mình cũng không tin. Nhẹ nhàng chụm chụm mặt bàn, Thư sinh tiếng nói trầm thấp chút, túc mục đạo nói chính sự, đều đem đầu cho ta nâng lên. Chuyện phiếm kết thúc, mệnh lệnh giới phát, đám người ngẩng đầu lên, hơn phân nửa đỏ bừng, non nửa đống nhiên. Hứa Kinh Chu đứng dậy, mắt sáng như lúc, gàn từng chữ hôm nay là Vong Uy Quân một lần cuối cùng hội nghị, gọi mọi người tới, không có khác, ta liền nói hai chuyện. Chúng tướng nghiêm túc, nghiêm hai mà đợi. Thư sinh ánh mắt trầm trầm đảo qua đám người, tiếng nói tiếp tục, trầm thấp hữu lực chuyện thứ nhất, Vong Uy Quân ngay tại chỗ giải tán, sau này hôm ngày lại không Vong Uy Quân, các ngươi từ lâu tới, thì về lại nơi đó, ai về nhà lấy, tự tìm mẹ mình. Thư thất trận trận, tiếng huyên não âm thanh không ít người nhao nhao mở miệng xôn xao vang lên tiên sinh không thể a chính là a tiên sinh không có khả năng tán xin mời tiên sinh nghĩ lại cho dù kết quả như vậy vốn là nằm trong dự liệu thế nhưng là trong bọn họ vẫn là có người muốn ý đồ tranh thủ một chút dù là một chút hứa khinh chu trùng điệp đánh mặt bàn quắt một tiếng an tĩnh đại điện trong nháy mắt im lặng hứa khinh chu đảo qua đám người nói năng có khí phách nói cái này không thương lượng đây là mệnh lệnh lời nói của ta các ngươi nếu là còn nguyện ý nghe vậy liền làm theo lời ta bảo liền tốt nếu là không nghe vậy liền tản Tiên sinh đem lời nói đến đây cái phân thượng, bọn hắn chính là không cam lòng, lại có thể thế nào? Mà lại, đây vốn là nhất định phải kinh lịch quá trình. Bát hoang tam châu, người cùng yêu. Rời đi tiên trúc bí cảnh, chính là không giải tán, cũng là muốn tán. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, âm thầm cắn răng, không cam lòng viết mặt mũi tràn đầy, khuôn mặt và mèo, nào hải một phương tiên nhân giao chiến. Nhận biết hiện thực, cùng tiếp nhận hiện thực, vốn chính là hai kiện thien nhan toàn khác biệt sự tình. Nhưng xích đồng lại người đầu tiên đứng lên đến, vốn là màu đỏ tươi hai con người, giờ phút này càng thêm đỏ, chắp tay cúi đầu, trầm giọng nói, vong ưu sói hoang quân đại thống lĩnh, xích đồng cẩn tuân tiên sinh làm cho. Giải tán sói Hoàn Quân. Chương 647. Tan cuộc. Chương 647. Tan cuộc. Vốn là thẳng thắn cương nghị hắn tử, khát máu yêu vương, thế nhưng là hôm nay trong giọng nói lại đúng là nghẹn ngào cùng tang thương. Một tiếng kia linh mệnh phía dưới, là đạo không hết lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Gặp có người mang theo đầu, người còn lại cũng làm ra quyết định, một cái tiếp một cái đứng dậy, ôm quyền linh mệnh. Nó âm thanh một tiếng đấu qua một tiếng, dần dần lộn xộn vòng ưu đạo châu quân đại thống lĩnh, Phương Thái Sơ, linh mệnh. Vong Ưu Nho Châu quân, thư tiểu nho, linh mệnh. Vong Ưu quân đại thống lĩnh bôi không mà linh mệnh vong ưu nước hoang quân tổng thống lĩnh về huyền linh mệnh vong ưu tám mười một vong ưu thiên hoang quân quân đoàn thứ ba vạn phụ trưởng thanh ngọc sơn linh mệnh trung tướng đứng dậy tề bái thiên sinh thụ linh tướng làm cho giải tán quân đoàn nguyên bản chờ mong không còn nhưng chưa từng nghĩ hay là tới mức độ này quân nhân lấy phục tung mệnh lệnh là thiên trước bọn hắn không có lựa chọn nào khác nghe từng tiếng thanh ngoc son linh menh trung tuong đung day te bai tiên sinh thu linh tuong lam cho giai tan quan đoan nguyen ban cho mong khong con nhung chua tung nghi hay la toi muc đo nay quan nhan lay phuc tung menh lenh la thien truoc bon han khong co lua chon nao khac nghe tung tieng thanh am cao vút nhìn xem từng tấm khuôn mặt quen thuộc cảm thụ được cái kia từng đạo ánh mắt nóng bỏng thư sinh lang chót mũi chua chua dường như do lớn suýt nữa híp hốc mắt giờ này khác này đọc sách và quyển biết ăn nói tiên sinh lại là không biết nên nói cái gì thiên ngôn vạn ngữ hội tụ lồng ngực nhưng cũng ngưng nghẹn tại lồng ngực hãn tử từ, từ xoay người sang chỗ khác không còn đi xem đám người thấp giọng hạ mệnh lệnh thứ hai chuyện thứ hai cuối cùng của cuối cùng tốt tốt cáo biệt đi thư sinh nói xong đưa lưng về phía đám người khoát tay áo tất cả giải tán đám người thân sắc trầm thấp mắt mắt đỏ về mắt ngưng vọng tiên sinh bóng lưng cũng như tiên sinh bình thường thiên ngôn vạn ngữ không biết nên như thế nào dạng bọn hắn vốn cũng không giống tiên sinh biết ăn nói cho nên chỉ còn chờ mặc im mắng bái biệt một bước ba lần thủ thối lui ra khỏi đại điện đi hướng rừng trúc tắm rửa lấy ánh nắng đối diện thanh phong hơi lạnh bọn hắn trầm mặt túi đầu nện bước nặng nề bộ pháp không nói một lời ngày đó thủ vệ tu sĩ si nhớ kỹ rất rõ ràng vong hữu quân sau cùng một trận hội nghị mở rất ngắn thiên sinh mới vừa đi vào không đầy một lát công phu liền kết thúc về sau đề cập tu sĩ si kia nói hắn nhớ kỹ ngày đó không có một cái nào tướng quân là cười đi ra điện nghị sự cũng bao quát tiên sinh bốn mà theo lúc đó tham dự trận kia hội nghị các tướng quân hồi ức bọn hắn lại không chỉ một người nói hôm đó rừng trúc gió thật to phi thường lớn, chỉ thế thôi. Chúng tương tán đi, cuối cùng cũng chỉ còn lại từ Hoàng Châu mà đến Tâm Phúc, bọn hắn cùng những người kia khác biệt. Bất kể như thế nào, bọn hắn còn có thể cùng Tiên Sinh cùng một chỗ, đây chính là cực tốt. Bọn hắn nhìn xem Tiên Sinh bóng lưng, muốn nói lại thôi, muốn an ủi một chút Tiên Sinh, thế nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Cũng sợ chính mình cái kiêm nghèo ba chân trinh độ, nói ra không chỉ có an ủi không được Tiên Sinh, ngược lại là thêm chán. Cho nên lựa chọn an tĩnh đợi. Tiểu kieu meo ba chan trinh đo noi thử dọ sẽ nói, lao hứa, ngươi không sao chứ? Hứa Khinh Chu từ từ quay người, du du tòa hạ, chưa nói tới tốt cũng chưa nói tới hỏng, tự nhiên cũng không có khóc, hơn nữa còn đang cười, chỉ là cười có chút gượng ép. Thư sinh cả đời này, đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, cũng từ biệt rất nhiều người. Hắn sớm đã thành thói quen. Thiên Sương thành bà chủ, Lâm Phong ngoại thành 3000 tự sĩ, mây dưới thành 10 dãm hoa ngoài rừng, còn có cái kia Giang Nam ngoại thành một tay hắt tiên sinh. Tóm lại không phải lần đầu tiên, không có gì lớn. Khác nhau đơn giản chỉ là lần này, chính mình không còn là đi không từ ra thôi, cho nên cũng có chút không giòng mối. Hứa Khinh Chu lắc đầu, sau đó nói còn tốt, ta không sao. Thật không có sự tình sao? Tiểu Bạch truy vấn, Hứa Kinh Chu nhìn về phía đám người, Ôn Thanh Đạo, đi thôi, các ngươi cũng đi đi, đi đem lời nên nói, nói hết ra đám người không hiểu. Thư sinh tiếng nói tiếp tục, lập tức liền muốn đi, các ngươi cũng nên cùng bọn hắn cáo biệt. Vô Uy nhỏ giọng hỏi, trong mắt mang theo một chút lo lắng vậy, còn người sứ phụ, người muốn đi sao? Hứa Kinh Chu hiếp mắt cười nói, các ngươi đi trước, ta một người lợi chút nữa, một hồi liền đến. Đám người không có đón thêm nói, mà là riêng phần mình rời đi. Tiên sinh muốn chính mình ngốc một hồi, vậy liền để tiên sinh ngốc một hồi đi, dù sao tiên sinh cùng bọn hắn không giống với nơi này hết thảy đều là tiên sinh một chút xíu chấp vá đi ra chi quân đội này tòa thành kia trong thành mỗi người một trăm năm đến tiên sinh vì trước mắt đây hết thảy cũng coi là hao hết tâm lực tự thân đi làm ngày hôm nay đằng sau hết thảy tan thành mây khói tiên sinh lại thế nào khả năng không khổ sở đâu chính là bọn hắn đều có duyên phận mình không bỏ tiên sinh không bỏ đương nhiên sẽ không so với bọn rieng phan minh gần một nửa điểm một nhóm rời đi ra đại điện làm bạn mà đi nhưng lại thỉnh thoảng nhìn lại sau lưng khê vân nói tiểu chu thúc hẳn là rất khó chịu đi lâm xương nhi nói đương nhiên nơi này hết thảy đều là tiên sinh dựng lên đó a thành diễn gãi đầu vậy làm thế nào tiểu bạch trận trắng mắt giao trộn vô ưu mặc dù trong mắt tràn đầy lo lắng nhưng vẫn là an ủi mọi người nói không có chuyện gì sư phụ dù sao cũng là sư phụ khắc hắn hay là vong ưu tiên sinh để sư phụ một người ngốc một hồi liền tốt đám người dường như bừng tỉnh đại ngộ nhưng lại như tin như không gật đầu tán đồng đúng vậy á vong ưu tiên sinh có thể trở người trong thiên hạ có thể độ thương sinh khổ có thể tiêu vạn cổ sầu dạng nay một vị tiên sinh lại thế nào khả năng bại vào một trận ly biệt đâu đối với tiên sinh nói qua làm người muốn bắt nổi thả xuống được là con muốn có thể tiếp nhận không như mong muốn tiên sinh còn nói cảnh con người mất mọi chuyện đừng muốn nói nước mắt trước chảy người cái này không đúng liền ngay cả thành diễn đều cứ vậy mà làm một câu ta cũng tới ta cũng tới khụ khụ xong chuyện phủ đáo đi thâm tàng công cùng danh đẹp trai đi vô ưu cười nhẹ nhàng nói đi nghe ta sư phụ chúng ta cũng tốt xong đi cáo biệt đi có mấy lời tại không nói nhưng là không còn cơ hội nói a nói đến nửa câu sau còn nhìn về hướng thành diễn lộ ra ý vị sâu xa ánh mắt còn lại đám người cũng là ngầm hiểu giống như cười mà không phải cười đánh giá người cao lớn tiểu bạch lạc ha ha nói nghe được không láo nhị có mấy lời không nói về sau nhưng là không còn cơ hội nói lạc thanh diễn không hiểu bỗng nhiên hỏi lời gì cảm thụ được đám người ánh mắt khác thường thiếu niên trong mắt mờ mịt càng sâu tiếp tục nói các ngươi đều nhìn ta làm gì trên mặt ta lại không ăn đám người trầm mặc gọi là một cái im lặng chi dẫn thư chặt lưỡi chập chập thật là một cái du mục đầu a kiếm lâm tiên ôm hai tay lạnh lùng nói hại có đôi khi ta là thật hâm mộ thanh diễn bạch mộ hàn nhún vai những mày nói ai nói không phải đâu thanh diễn hùng hùng hổ hổ các ngươi đều nói cái gì đâu không hiểu đâu có phải bị bệnh hay không bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc Ku mê trai thẳng là trong yêu đương đại thông minh không thể nói không thể giảng lạnh lạnh mát không tim không phổi thiếu niên lang đám người sau khi rời đi hứa khinh chu cũng đứng dậy đi ra đại đường thẳng đến chân yêu thành chỗ cũ mà đi muốn đi hắn cũng muốn đi cùng bọn chúng hào hào cáo biệt hứa khinh chu sau khi đi cái kia bọc hậu đi ra một cái nho sinh thiếu niên lang một tay cầm bút một tay cầm một cuốn sách trong sách vết mực chưa khô viết là nhập tiên trúc bí cảnh trăm năm cuối cùng một ngày tiên sinh triệu tập chúng tướng nghị sự rằng hai chuyện kiện thứ nhất vong quân giải tán kiện thứ hai hào hào cáo biệt đi thuyền bình an thu bút nhẹ nhàng khép lại quyển sách kia nhìn về phía mái vòm hai con ngươi giống như xuyên thùng nóc phòng ánh mắt nặng nề tiếng nói nặng nề thăng trầm hôm nay nơi này diễn xác nhận chữ ly thế sự khắp theo dòng nước tính ra kiếp phủ du một giấc chi bao ai thở thở dài một tiếng nho nhỏ nho sinh lắc đầu chắp tay sau lưng cũng đi ra đại điện đi hướng rừng trúc dung nhập cái kia từ từ biển người giờ khắc này hắn tuổi hồ hiệu tiên sinh không chỉ là hiện tại tiên sinh cũng là cái kia tuổi trẻ lúc thiên xương thành thiếu niên lang chương sáu Tu tán cuối cùng cũng có lúc. Chương 648, Tu tán cuối cùng cũng có lúc. Tiên trúc trong bí cảnh, dài trăm dặm thành bờ. Vong yêu trong quân doanh, hôm nay bầu không khí có chút trầm thấp, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền rất kiềm chế. Chỉ là, các tướng quân mở một trận sẽ về sau, trở nên trầm trọng hơn, trên mặt của mỗi một người đều mang một tia nghiêm túc, cùng với một chút đắng chát cùng bất đắc dĩ, lại xen lẫn không cam lòng, rất phức tạp. Các tướng quân sau khi trở về, nói cho bọn hắn, tiên trúc bí cảnh còn có mấy canh giờ liền muốn kết thúc, để bọn hắn dọn dẹp một chút đồ vật, lập tức liền có thể về nhà. Thân ở Tha Hương, không có người không tưởng niệm cố thổ về nhà vốn nên là một kiện cao hứng sự tình thế nhưng là bọn hắn lại là một chút cũng cao hứng không nổi tinh tế ngẫm lại hẳn là không bỏ đi dù sao ở chỗ này đều chờ đợi 100 năm rời xa hỗn loạn 100 năm bọn hắn cùng một chỗ đánh khoái cùng một chỗ thủ thành cùng một chỗ cãi nhau ồn ào uống rượu với nhau say mèm ở tiên sinh phù hộ bên dưới bọn hắn tử từ, từ sinh hoạt bình tĩnh sinh hoạt thiếu đi thế giới tu tiên bên trong cái tia chữ tranh cũng không có ngày xưa lúc đi tới mưa máu gió canh tiên trúc bí cảnh mảnh này vạn năm vừa mở thế giới mảnh này danh xưng vạn người nhập một người về thế giới. Tại bọn hắn mà nói, lại là một mảnh đào hoa nguyên. Bọn hắn sinh hoạt ở nơi này, không tranh quyền thế đây là bọn hắn trước khi tới chưa bao giờ cảm tưởng qua. cuộc sống như vậy trạng thái rất khó không khiến người ta mê muội. Bọn hắn quen biết bằng hữu mới, có mới chiến hữu, là loại kia có thể yên tâm đi phía sau lưng của mình giao ra chiến hữu ở chỗ này, bọn hắn không cần ngươi lừa ta gạt vọng đo, càng không cần vắt hết óc tính toán. Bọn hắn có khi rất mệt mỏi, không đối, là đại đa số thời điểm đều rất mệt mỏi. Có thể, khi bọn hắn lúc mệt mỏi, bọn hắn có thể hướng trên mặt đất một nằm, nhắm mắt lên ngủ, vô luận ngủ ở chỗ nào đều có thể ngủ một cái an giấc đây đối với bọn hắn tới nói đủ thế nhưng là đây hết thảy sau ngày hôm nay liền đem một đi không trở lại bởi vì đem quân bọn họ còn nói vong hưu quân ngay tại chỗ giải tán còn nói đây là tiên sinh ra lệnh quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức đây là vong hưu quân một mực thừa hành tín điều thế nhưng là dạng này có lệnh lại là không ai nguyện ý phục tùng nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng tiên trúc bí cảnh vừa mở đến từ ngũ hồ tứ hải bọn hắn đã chú định muốn ai đi đường đấy bọn hắn đến từ biển người sau đó quy về biển người cuối cùng cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ đây là nhất định sự thật ai cũng không cải biến được tiên sinh không nói đó chính là lặng lẽ tán tiên sinh nói đó chính là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay tóm lại tất cả mọi người là người trưởng thành đều sống thật lâu tuyến nguyện nghĩ đến minh bạch cũng thấy rõ ràng cho dù còn có một số người cảm tính cùng yêu hoặc túi đầu hoặc giấu ở góc tối không người vụ trộm nước nở lao nước mắt nhưng là tiên sinh còn nói để bọn hắn hào hào cáo biệt đi đúng vậy a nếu đã chú định muốn phân biệt vậy liền hào hào cáo biệt đi đi thẳng nhiên tán không đoán đem lời nên nói nói đem muốn nói lời cũng đã nói nhìn một chút muốn gặp người có thể là ôm có thể là nâng chén cùng uống dạng này rất tốt so với trước đó ngầm hiểu lẫn nhau ngầm thừa nhận ai cũng không đề cập tới bọn hắn hiện tại mang theo gượng ép cười tìm tới chính mình để ý người lấy ra chính mình tất cả tổ lương bay tại trên mặt đất ngồi vây chung một chỗ giấu ở chút cấm bên dưới thổi thanh phong lại một lần nữa nói chuyện trời đất sướng hưởng tương lai có người hẹn nhau ngày sau gặp nhau có người hứa hẹn lẫn nhau không nên quên có người nói ngày nào đó gặp phải nhất định sẽ hạ thủ lưu tình tha cho ngươi một cái mạng yêu cùng yêu người với người người cùng yêu từng màn liên tiếp trình diễn tiểu bạch mấy người cũng gia nhập trong đó Cùng mình biết rõ người làm lấy sau cùng tao biệt. Thái Sơn cẩn thận từng ly từng tí đem chiến kỳ gỡ xuống, trông chỉnh chỉnh tề tề. Cái này ngày xưa yêu tộc thứ nhất mấy nam, hôm nay cũng có thuộc về mình tinh tế tỉ mỉ cùng ôn nhu. Vớt ve huyết sắc chiến kỳ đáy mắt của hắn tựa hồ tiến vào không nên tiến đồ vật đem nó thu hồi. Nói một mình, ta sẽ một mực nhớ kỹ, vẫn nhớ. Một ngày vong lưu quân, trung thân vong lưu quân. Chi quân đội này với hắn tề. Cái lòng vẫn còn tại đương nhiên. Không chỉ là hắn, tất cả các tướng lĩnh, lên tới quân đoàn trưởng, xuống đến tiểu đội mười người tháp trưởng, đều yên lặng thu hồi riêng phần mình cơ đội, doanh cờ, đoàn kỳ, quân kỳ bốn liền liên chiến sĩ bọn họ cũng ăn ý thu hồi trên cánh tay cái kia thêu lên danh tự cùng phiên hiệu hồng tụ trương bọn hắn đem những vật này giấu vào túi chữ vật cái này không giống như là giải tán tựa hồ càng giống là xuất ngũ giống như mỗi người đều đang dùng lấy chính mình đặc hưu phương thức nhớ lại lấy chính mình không bỏ được vong hữu quân vong hữu tiên sinh chi quân đội này vị tiên sinh này đã tại tính mạng của bọn hắn bên trong viết xuống một bút một trang nổi bật. cả đời này đều quên không được cũng xóa không được thái sơn làm sao khóc nhẹ cúc đi lão tử hạo nhiên thứ nhất manh nam sẽ khóc đi nhận lấy đi đừng làm bây đầu đừng cho làm hư, làm hư thế nào, quân đội tất cả giải tán, cắt đi, uống rượu, uống thì uống, thu thập bọc hành lý, chuẩn bị đi xa, trước khi chuẩn bị đi diễn ra một trận cuối cùng quân hoan, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, nâng cốc môn hoan, có tốt năm tốt ba cô nương lẩm bẩm qua lại, có bốn năm cái đại hán, suy hư phương xa, bọn hắn dùng riêng phần mình phương thức, làm lấy sau cùng táo biệt, câu câu không đề cập tới gặp lại, thế nhưng là đầy khắp núi đồi bên trong, nhớ tới nhưng lại đều là gặp lại, hay là cái kia chỗ cũ nho nhỏ vong lưu trà lâu trong viện một đám ngày xưa ngạo khí các thiên tri tiêu tử lại như lần thứ nhất vĩnh giả qua đi một dạng tụ tập ở cùng nhau thời gian đi một cái đại tuần hoàn quanh đi quẩn lại dường như lại về tới ban đầu địa phương hết thảy hay là nguyên bản bộ dáng đồng dạng người đồng dạng yêu đồng dạng tiểu viện khác biệt chính là lúc đó minh nguyệt thanh phong giờ phút này mặt trời trói trang trên không lúc đó trà lâu đầy lâu sách hôm nay trà lâu đại chống trơn lúc đó tiên sinh ăn vị tại trung lương hôm nay tra lau đa chong tron luc đo tien sinh nhưng không thấy tung tích còn có khi đó chúc ương, thắng lợi hôm nay trình diễn chính là tan cuộc Tuy nói thiên hạ này không có không tiêu tan bùa tiệc, có thể tụ tán cuối cùng cũng có lúc, sau sẽ cũng có kỳ, tử cũng không cần thiết quá mức bi quan. Bọn hắn đi tới trà lâu trong tiểu viện, hồi ức qua lại, cáo biệt qua lại. Toà này trà lâu không lớn, tuy nhiên lại gánh chịu bọn hắn trăm năm ký ức. Bọn hắn gặp gỡ ở nơi này cái kia tiên sinh, tiên sinh ôn tồn lễ độ, sinh đẹp trai, nói chuyện êm hay, cười lên nhìn rất đẹp. Tiên sinh cùng bọn hắn vốn không quen biết, lại bởi vì một câu duyên phận, cho phép bọn hắn tiên trúc một lá, bảo vệ bọn hắn trăm năm bình an đại ân đại đức tất nhiên là suốt đời khó quên thế nhưng là còn chưa kịp báo ân lại liền chờ tới tan cuộc đây là một cọc tiết mới cho nên bọn hắn tới muốn đối với tiên sinh nói một tiếng cảm ơn cho dù không có tác dụng có thể tiên sinh không tại cho nên bọn hắn liền lưu lại chờ đợi bầu không khí có chút tinh thần sa sút cho dù bọn hắn xuyên qua xuyên lại trêu chọc một chút cô nương chịu một bàn tay hô một tiếng lao tử phạt rượu một vỏ bất quá đối với người cùng yêu tới nói hết thể đều rất tốt chí ít bọn hắn cũng còn còn sống đúng vậy a cũng còn, còn sống vốn là rất tốt chương sáu trai thẳng thanh diễn chương sáu trai thẳng thanh diễn hứa Kinh chu ngồi tại cao cao đầu tường một chút liền đem bách lý liên doanh thu hết trong mắt nhưng hai liền đem hết thể nghe rõ ràng hôm nay hắn là một người cái kia trúc linh vẫn là không có đến đầu tường gió so ngày xưa phải lớn một chút thư sinh một mình uống rượu uống so ngày xưa phải gấp một chút mới không lâu sau cam phu liền uống một vỏ dứt khoát lại lại lấy ra một vỏ hôm nay thư sinh lang dáng gây cười thiếu chút lông mi khóa thiên thu vẻ u sầu thịnh trong mắt tại liệt nhật tiêu dương bên dưới nghe đầy rừng trúc ồn ào náo động nhìn xem thiếu niên cùng cô nương lao nhân cùng yêu quái bọn hắn tại nâng chén, bọn hắn tại cùng uống, hắn cũng dần dần tiêu tan, từ từ tiếp nhận. Tóm lại, bọn hắn còn sống, mà chính mình cũng làm được. Tiên trúc bí cảnh tới bao nhiêu người, hứa khinh chu không biết, hắn chỉ biết là đợt thứ nhất thú triệu không đến trước đó. Vong yêu quân có 193 vạn sinh linh, trăm năm đi qua, vong yêu quân còn thừa lại 142 vạn sinh linh, mất đi 510. không không không cái số này không ít, có thể hứa khinh chu cũng thấy đủ. Dù sao lịch đại nam hải có thể còn sống đi ra trước đây thế giới, bất quá mấy vạn chi chúng, mà lúc này hắn bảo toàn mấy triệu người, hắn muốn sẽ không ở có người so với chính mình làm tốt hơn đi. Hớp một cái rượu, thư sinh hai chân treo trên bầu trời, nhìn lên trên trời thái dương, tinh không vạn lý không mây, tâm công tại thời khắc này tựa hồ được mở ra. Thư sinh cũng bình thường trở lại. Tóm lại hắn tận lực, kết quả còn hài lòng, vậy liền không có gì tốt phiền muộn, thế giới vốn chính là dạng này. Nhân sinh, một tuổi có một tuổi hương vị, vừa đứng có vừa đứng phong cảnh. Tựa như sinh hoạt, một bước có một bước sắt thái, một mùa có một mùa mùi thơm ngát. Xuân có trăm hoa thu có trăng, hạ hữu lương phong đồng có tuyết, cũng không thể ngươi thích hoa, liền phải một mực là xuân cũng không thể ngươi không thích tuyết liền không để cho hạ chí không phải giống như trước mắt tuy là không bỏ nhưng cũng ly biệt nhân sinh tụ tán dài như gió gặp nhau lại vui thích thăng trầm thì nội ai ô thiếu một cái chữ đều không gọi sinh hoạt thư sinh hiếp lại mắt ý cười chạy lên não cùng phong khinh đạo một câu rất tốt thời gian từ từ cái nhau nặc đại dừng trúc diễn ra khác biệt phân khích thư tiểu nho tìm được giang thanh diễn đem chính mình tất cả bánh ngọt đều cho hắn thiếu niên không hiểu sầu tư vị chỉ biết bánh ngọt hương vị ngọt tơn ăn ngon tiểu nho ngươi thật sự là bạn tốt của ta thư tiểu nho hiếp mắt như trăng nhỏ giọng nói ngốc dạng thiếu niên cười cười không tim không phổi cô nương nói tiên trúc bí cảnh sắp chạy thiếu niên đáp ta biết tiên sinh vừa không phải nói cô nương còn nói chúng ta muốn đi ngươi về ngươi hoàng châu ta về thư viện của ta thiếu niên về đúng vậy à lập tức liền có thể về nhà thật đúng là kích động à lập tức liền có thể ăn vào tay gấu trưng trưng sừng hiệu xào gắn ống. thiếu niên thuộc như lòng bàn tay bình thường báo rất nhiều tên món ăn cuối cùng một tay sợ bụng một tay gai đầu hàm hàm cười nói hắc hắc nói ta đều nói. cô nương trừng mắt trâu rất ngộng ta nói chính là cái này sao ngươi không phải vừa ăn sao quả nhiên là không tim không phổi hổ ra chân trời tức giận nắm nắm tay nhỏ hỏi giang thanh diễn ta muốn đi ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta sao thanh diễn nghĩ nghĩ nói rất chân thành thuận buồn xuôi gió thư tiểu nho quay đầu đi chỗ khác hít sâu hấp khí thổ khí dán ra đôi lông mày mặc dù đã sớm thói quen cũng đoán được có thể như vậy thế nhưng là cô nương hay là suýt nữa phá phòng thiếu niên gãi đầu gặp cô nương cùng với ngày xưa khác biệt nghĩ thầm có phải hay không mình nói sai vò đầu bút thai một mặt mê mang, nhưng lại ngầm miệng không dám nói lời nào sợ lại nói sai nói chọc cửa tay áo lấy ra một tiết bạch bố đưa cho Thiếu Niên Lang. Có chút chỉ tiếc rèn sát không thành thép nói, "Chuyện, cầm." Thanh diễn bản năng tiếp nhận, đem trong miệng cái kia bánh ngọt nuốt vào, tiết hầu nhấp đô, nhìn chằm chằm trong tay bạch bố hỏi đây là cái gì. Thư tiểu Nho thản nhiên nói, "Mắt mang." "Mắt mang." Cô nương cách không chỉ chỉ Thiếu Niên hai con ngươi chỗ, giảng đạo, ngươi đầu này mắt mang đều đeo 100 năm, bẩn chết, liền không muốn thay đổi sao? Thiếu Niên đưa thay sờ sờ, thành thật nói làm sao lại, đây là tiên sinh đưa ta, tiên phẩm, làm sao lại bắt đầu? đang nói cũng không bẩn a cô nương âm thầm dập chân khẩu thị tâm phi nói tùy ngươi dù sao là chính ta dệt ngươi muốn hay không không cần liền ném đi nghe nói là cô nương dệt thiếu niên hứng thú đem nó nâng ở trước mắt tốt một trận dò xét xem đi xem lại nếu mày chặt lưỡi cảm khái từng tiếng có đúng không vậy ta phải nhìn xem không nghĩ tới ngươi sẽ còn cái này bất quá chỉ là chất lượng này lần điểm ân có chút thô giáp ngươi nhìn nơi này còn có cái đầu sợi ha ha ha ta liền nói ngươi không phải khối này liệu đi thiếu niên đậu đen rau muống tiếng cười dài cô nương đằng một chút đứng dậy giận giữ chửng thiếu niên một chút nói rang thanh diễn ngươi chính là cái đồ đẩn nói xong quay người rời đi sôi động nhưng lại đột nhiên dừng bước chạy trở về xoay người đầu ngón tay hung hăng điểm vào thiếu niên chỗ mi tâm giang thanh diễn ngươi còn không bằng mù lòa nhớ kỹ đi học cho giỏi về sóc nhưng tại không ai dám sát ngươi sau đó rời đi chưa từng quay đầu vào biển người ồn ào náo động chỗ thanh diễn mở mịt luôn cuống nhìn xem cô nương bóng lưng lại nhìn xem trong tay mắt mang cuối cùng sờ lên chỗ mi tâm nơi đó có chút đau nhức cô nương đầu ngón tay dư ôn còn lại nói thầm một câu không hiểu đấu lớn như vậy hỏa khí đột nhiên hai mắt tỏa sáng tựa hồ nhớ ra cái gì đó Bừng tỉnh đại ngộ nói chẳng lẽ thân thiết tới ân nhất định là như vậy bản thân khẳng định thiếu niên hoàn toàn như trước đây tâm lớn đem mắt mang cẩn thận từng ly từng tí thu hồi có chút cao hứng đây là cô nương lần thứ nhất đưa chính mình lễ vật đến chân tàng đứng lên ngại tiểu tăng là thật hâm mộ người a tiểu hòa thượng chẳng biết lúc nào đi tới thanh diễn bên người không hiểu thở dài một tiếng thanh diễn ngửa đầu nhìn chăm chú hòa thượng hâm mộ ta cái gì có thể ăn tiểu hòa thượng chặt lưỡi cười nào nói chật chật thanh diễn ngươi so sư phụ ta đập, đập bó còn muốn cá một đầu ngươi mắng chửi người không có khen ngươi khen rất tốt lần sau chớ khen đối thoại ở giữa tiểu hòa thượng từ từ ngồi xuống thanh diễn bên người thuận miệng nói lập tức liền muốn đi thanh diễn méo méo lông mày nghĩ thầm lại tới những người này đều là thế nào muốn đi việc này tiền sinh không phải đã nói rồi sao không cần một mực lặp lại những môi nói thế nào rồi tiểu hòa thượng cứ thế một chút lập tức lắc đầu cười cười người ta ngay cả cô nương đều không để trong lòng mình tại nơi này phiến tình hữu dụng phong kinh vân đạm nói không có việc gì chính là nói với ngươi một tiếng sau khi đi ra ngoài có cơ hội đến lôi chỉ trọng địa tìm ta mọi người ăn cơm ăn cái gì ăn chay à thanh diễn nói mời ngươi ăn thịt Thanh diễn trân trọng nói, "Tăng Hòa thượng trong nhà có thể có thịt, coi ta không có đọc qua sách sao? Tiểu hòa thượng lại là hoàn toàn như trước đây tốt tính, mỉm cười nói, ngươi đến là được. Thanh diễn không có trả lời, lôi chỉ trọng địa tại Phật châu việc này hắn biết, nhưng là Phật châu ở nơi nào, hắn không biết. Mà lại so với Phật châu hắn càng muốn đi hơn nho châu, tại sao không nói chuyện? Thanh diễn lườm hòa thượng một chút nói không đi được. Hòa thượng không hiểu, vì sao? Thanh diễn đáp, không có đi qua, không biết đường. Hòa thượng khỏe miệng co quắp rút, đúng là không phản bác được ngươi là thật giỏi. Thanh diễn đứng dậy, vỗ vỗ trên ngông cho bụi, hướng phía tiểu viện đi đến cơm cô đi. Hoạ thượng lắc đầu cười cười, đứng dậy đội kịp. Chương 650, một phương tiểu viện đặc sắc xuất hiện. Chương 650, một phương tiểu viện đặc sắc xuất hiện. Sân nhỏ phía đông, ngồi một đám thiếu niên, bọn hắn rơi chén đến rượu, một chén tiếp lấy một chén. Kiếm lâm thiên nói, chư vị, có rảnh rồi, đến Hoàng Châu, sách tên của ta dễ dùng. Xích đồng nói, nếu là có thể sang sông, tới tìm ta, ta chiêu đái các ngươi. Kiếm châu một thiếu niên thản nhiên nói, kỳ thật thuận hoàng hà đi lên, chính là kiếm châu, các ngươi đến lúc đó có thể tới tìm ta, ta ngay tại tòa kia thành. Vệ không khỏi nói móc một câu, còn tìm ngươi, tìm ngươi đánh nhau sao? đi ra còn phải đả sinh đả tự yên tâm tiểu ô quy đến lúc đó lao tử có thể tha cho người một mạng các ta cần người đề bạch mộ hàn cảm khải nói chem chem giết giết nhiều nhàm chán a vẫn là chúng ta bên dưới tứ châu tốt không cần đánh tới đánh lui bên trên tứ châu thiếu niên cùng bắt bao nhiêu trong nháy mắt rơi vào trầm mặc đúng vậy a đánh tới đánh lui có gì tốt đâu trước kia không cảm thấy thậm chí cảm thấy đến có thể tại kiếm thành bên dưới lưu lại một đạo vết kiếm là một kiện phi thường có mặt mũi lại chuyện không tầm thường nhưng là bây giờ ngẫm lại dù sao cũng hơi ngây thơ nhưng là có một số việc bọn hắn nói không tính bọn hắn cũng chi phối không được gặp bầu không khí có chút kiềm chế kiếm lâm thiên đứng dậy sinh động lấy bầu không khí được rồi được rồi từng cái ta nghiêm mặt làm gì về sau sự tình ai nói được rõ ràng đến ta xách một chén đám người phụ họa dơ cao chén tới đối với đừng đề cập những cái kia uống rượu một câu huynh đệ cả một đời huynh đệ làm làm chu bình ăn trống cái cằm miệng nhỏ bĩu một cái yếu ớt nói uống ít một chút một hồi say ra không được làm sao xử lý sân nhỏ phía bắc nằm một đám lao đầu bọn hắn ngồi ghê đu lay động a lay động a lay động có người phơi nắng có người quất lấy mồ hôi khói còn có uống vào trà động chính là không uống rượu phương châm chính một cái dưỡng sinh nói một chút đi qua hồi ức trước kia nói là tuế nguyệt không ở thời tiết như chạy nói lại mộ mộ hậu sinh nói một chút đã từng phong lưu vui vẻ ra mặt trời trong gió nhẹ lao mặc à chờ ta trở về liền đi kiếm châu đến lúc đó ngươi nhưng phải mang đến cái kia ao mực dạo chơi a dễ nói dễ nói đều đến đều đến ta làm chủ a còn có hai cái lao đầu ngồi dưới đất đánh cờ Chi cảnh lạc tử vương trọng minh làm bộ tay trượn thuận tay xốc bàn cờ trong miệng liên tục trái lương tâm nói thật có lỗi thật có lỗi tay trượt, thuan tay xoc ban co trong mieng lien tuc trai luong tam noi that co loi that co loi tay truong tay truon tức giận đến chỉ cảnh dựng dâu trừng mắt tốt ngươi cái con rựa già, ngươi cùng ta chơi đây là đi, cùng Khê Vân học. Thật không phải cố ý. Lão tử tin ngươi có quỷ. Hung hung hổ hổ, hùng phong không kém năm đó. Viện kia trung ương, có một đám cô nương, cực kỳ đẹp mắt cô nương, mỗi một cái sách đi ra đều là nghiêng nước nghiêng thành tồn tại. Nhìn kỹ, có tướng quân kia tiểu Bạch, yêu cười vô yêu, lửa dối người Khê Vân. Còn có hiên ngang anh tư Lâm Sư Nhi, tự nhiên hảo phóng chỉ do thứ, cùng tên nhỏ con Lạc biết ý gợi cảm Vũ mị Đồ không nhi, đạm môn cô nương phương thái sơ cùng giờ phút này chính nổi giận đùng đùng đi tới cô nương cái tia thích đọc sách cô nương, hạo nhiên thư viện tiểu tiên sinh thư tiểu nho các nàng cũng là vênh oanh nghiền nĩn cười cười nói nói giảng thiếu niên giảng ngọc tưởng nói rõ thắng giảng phương xa còn có tuyết rơi kiến quang cùng tiên sinh nho nhỏ trúc viện diễn ra cuộc sống khác muôn màu hướng ra phía ngoài bức sạc toàn bộ rừng trúc nói chung như vậy từ trong đó đi qua liền có thể cảm nhận được trong nhân thế thê thê lương bi hại cắt bọn hắn đang cáo biệt bọn hắn vào lúc ly biệt từ từ cùng đợi thời gian dáng lâm mà hứa khinh chu liền đứng tại đó đầu tường nhìn xem nghe chờ lấy nhìn xem cái kia từng tấm khuôn mặt quen thuộc nghe cười nói tiếng hoan hô trở lấy vị kia nhỏ cố nhân về sau nghe nói các cô nương đề nghị muốn vô ưu thổi một bài từ khúc chúc nâng cốc chúc mừng hưng vô ưu ngòn ngọt, ngọt cười nói là có thể nhưng là một người không thể được quăng lên một cái chỉ dẫn thư điềm nhiên hỏi ta nhạc đệm, chỉ tỷ tỷ ca hát chỉ tỷ tỷ đồng ý ta liền lên tiểu bạch cảm thấy rất tốt khê vân hai tay tán thành lâm sương nhi vỗ tay bảo hay bạch mộ hàn híp lửa mắt cười rất tiện thư tiểu nho nói mình cũng tới lấy ra một thanh đàn tranh cũng muốn nhạc đệm tiện thể kéo phương thái sơ bất đắc dĩ phương thái sơ đành phải ôm lấy tì bà có như vậy một chút không tình nguyện đồ không nhi sung phong nhận việc nói là mình có thể bạn nhảy quả nhiên là đa tài đa nghệ lập tức dẫn tới một trận huyên áo. các thiếu niên nhao nhao gọi tốt vung tay hô to cái kêu mắt xanh nói ta ta có thể cho người nổi trống lại là đổi lấy các cô nương mặt múi tràn đầy ghép bỏ nói một tiếng lăn trêu đến cười vang cả sành đường thiếu niên ngượng ngùng toa hạ hắn thừa nhận mình quả thật là muốn ghép chút thế là cứ như vậy vong yêu quân tri thứ nhất mỹ nữ giàn nhạc chính thức thành lập các nàng thương lượng một phen quyết định biểu diễn ca sanh đuong thieu nien nguong ngung toa ha han thua nhan minh qua that la muon đep lục lục leo lên trước sân khấu các cô nương các thiếu niên, cho dù là các lao nhân già, chăm chú nhìn chăm chú, lẳng lặng chờ đợi, cấm thanh bất nữ, Thái Sơn kéo cuống hoàng hô, an tĩnh, phía dưới cho mời, chúng ta vong ưu quân tiên nữ thiên đoàn, cho mọi người mang đến một ca khúc múa vỗ tay, nghe được không nghe thấy, đều đi theo vỗ tay, cùng với tiếng hoan hô, tại mảnh màn trời này phía dưới nhẹ nhàng tiếng vọng thế nào, thế nào phía trước, nghe nói nữ tướng quân bọn họ muốn ca hát, còn có đồ không nhi bạn ngày đâu, vỗ ưu tiên nữ nhạc để muốn, nam, ta đi, đây chính là cảnh tượng hoành tráng a, tránh ra, để cho ta ngóng ngó nó, ai, chờ đợi a, mọi người nghe được động tĩnh không tự chủ được hướng phía nho nhỏ trà lâu hội tụ không lâu sau thời gian liền liền dòng người nhiều rất là ồn ào náo động tại phía xa trên tường thành hứa khinh chu tất nhiên là đem hết thẻ nhìn rõ ràng nhếch miệng lên cười nói a có chút buổi hòa nhạc ý tứ hắn hít sâu một hơi lại hấp một cái rượu cũng bắt đầu mong đợi đứng lên chờ mong mấy vị này cô nương lâm thời ghép lại với nhau có thể hát ra như thế nào giai điệu phải chăng cũng sẽ như cùng hắn bọn họ bộ dáng một dạng kinh động chúng sinh dù sao hắn đối với mình tiểu đồ đệ tràn ngập lòng tin về phần mấy người còn lại ân chị duẫn thư thanh em vốn là em hay nhớ kỹ bắt đầu thấy hôm đó nghe vang lên, hắn tưởng rằng Hoàng Ly tại hót vang. Tỷ bà cô Nương Phương Thái sơ, đàn tranh thiếu nữ thư tiểu nho không biết, chưa từng nghe qua, giữ nguyên ý kiến. Cuối cùng chính là khiêu vũ cô Nương. Chậm chật. Nói như thế nào, Tựa hồ đồ không nhi đều không cần nhảy, hướng người kia một chặng trước, lợi dụng làm một bức tranh, nghĩ đến sẽ không kém đi nơi nào. Thư sinh nghĩ đi nghĩ lại, đối bọn hắn tổ hợp này càng thêm tràn đầy lòng tin. Cũng tương tự tràn đầy chờ mong. Nóng nhìn phía trước, khoe miệng đường con quả nhiên là ép bất bình thật đúng là để cho người ta chờ mong à. Chương sáu trăm năm mươi một, một sau mot mot tự chương sáu mốt khúc tương tự tư. vong yêu trà lâu một phương trúc viện chứa đầy nhân yêu gió nhỏ phất qua khắp nơi im lặng gặp đám người kia chính giữa có năm vị cô nương xinh xinh đẹp kinh động chúng sinh có một cô nương thân mang áo trắng đứng ở trung ương duyên dáng yêu kiểu tự nhiên hào phóng thật dài song đôi ngựa rủ xuống bên hông theo gió dập rờn tay cầm sáo ngọc cười hiếp mắt vẻ mắt có một cô nương mặc áo trắng ngồi khắp nơi bên trái cải lấy châm gài tóc quốc sát thiên hương khe vớt dây đản màu vẽ hiện ở hai đầu lông mày đó là hạo nhiên thư viện nho nhỏ tiên sinh có một cô nương lấy chính là đen trắng màu mực ý phục ngồi bên phải phương, trường mi xa lông mày, phong lưu phong khoáng, còn ôm tỉ bàn nửa che mặt, đầu ngón tay tinh tế lại dài, coi là thật xinh đẹp. Có một cô nương cũng đứng ở trung ương, mặc chính là trắng hồng thay đổi dần vẫy dài, một đầu làm mang, kéo tóc dài, cô nương kêu hoa nhường người thẹn, cử chỉ đoan trang, vùng phóng đôi lông mày, nằm lướt góc áo, có một ít khẩn trương. Còn có một cô nương đứng tại bốn người phía trước. Cô nương kia lông mi rất dài, nhẹ nhàng rung động, liền lên khuôn thơm, cô nương khuôn mặt cực kỳ đẹp mắt, cô nương hai mắt quyến rũ chúng sinh. Còn có cái kia tư thái, sắp nhận phong vận đong lien len hương thom co nuong khuon mat cuc ky đep mat co nuong hai mat quyen ru chung sinh con co cai kia tu thai sap nhan phong van tha, nên mà béo, nên gầy gầy, dáng dấp vừa vặn, một chút không nhiều cũng một chút không ít để cho người ta nhìn một trong mắt, huyết mạch căng phồng. Một đầu tóc bạc vảy xuống đầu vai, dường như sương tuyết hạ xuống nhân gian, một vòng ngân bạch. Hôm nay cô nương cố ý đổi một kiện màu xanh biết váy dài, cùng dừng chút này nhan sắc, ngược lại là cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Gió nhẹ nhàng dương lên, ba động y phục. Trước mắt phong cảnh. Quả nhiên là tú sắc khả san đây là năm vị cô nương, cực đẹp cô nương, ngày hôm nay các cô nương muốn ở chỗ này, tấu một khúc hương tơm. Thử hỏi, tiên nữ khuc huong thom thu hoi phàm, ai không muốn một thưởng? bốn phía tụ tập đầy người cùng yêu bọn hắn nhìn xem cái này năm vị vòng yêu trong quân xếp hạng top 10 cô nương tinh tĩnh đích đang mong đợi nam bị hoa mắt nữ cũng bị hoa mắt long thích cái đẹp mọi người đều có hôm nay xác nhận thưởng thức thái sơn chặt lưới chật chật thật là dễ nhìn khê vân tức dược nhỏ giọng tán dương hoa wow, vô ưu gì mỹ chết xuống chết bạch mộ hàn hít mắt lạnh lùng nói muốn ta nói còn phải là dẫn thư hơn một chút đặc biệt là đỏ mặt thời điểm ha ha mắt xanh thò đầu ra phản bác muốn nói đẹp mắt ai có thể so ra mà vượt chúng ta yêu tộc đệ nhất mỹ nhân tiểu bạch sờ lên cảm cẩn thận chú đáo cũng giảng một câu thái sơ hôm nay cũng rất có vận vị a thành diễn gãi đầu một cái thành thật nói có đúng không ta thế nào cảm giác hay là tiểu nho đẹp mắt làm như thế nào giằng đâu ân trường mi xa lông mày đúng chính là như vậy đám người lắc đầu chặt lưỡi ý vị sâu xa nhìn qua thiếu niên lang á âm thanh trận trận tiếng nạo báng âm thanh sương nhi nói có thể a lão nhị đều sẽ dùng thành ngữ không nhạo chi ý nói du mộc đầu xem như khai khiếu khê vân làm xấu nói lao nhị thúc du một đau xem nhu khai khả năng hay không cái này kêu là trong mắt người tỉnh biến thành tây thi hoa thành diễn chỉ cảm thấy không hiểu đấu hắn cũng chỉ nói là câu lời nói thật mà thôi làm sao đến mức này nữ môi nói ta cũng không biết người đang nói cái gì tình nhân trong mắt ra không ra tây thi cùng ta có dám quan hệ ta cùng hắn hai lại không quen một lời kinh đáng người tiểu bạch vô hót một cái ta liền biết lạc chi ý lùi về đầu khẩn cấp rút về một đoạn văn ta vừa không nói gì kiếm lâm thiên dơ ngón tay cái lên còn phải là ngươi a lão nhị xích đồng tiếp cận cái náo nhiệt chinh trọng nói chúng ta mẫu mực khê vân du cụp lấy đầu không muốn nói chuyện lại nghe chu trường thọ si ngốc cười nói hắc hắc không có gì tốt tranh ta cảm thấy cũng đẹp chúng nữ quay đầu nhìn lại đồng thanh nói một chữ lăn chu trường thọ ngầm miệng chịu đục còn liền thật không dám nói chuyện hắn sợ có hai điểm thứ nhất đánh không lại người ta thứ hai thiếu người ta tiền các thiếu niên lắc đầu chặt lưỡi tràn đầy đồng tình chật chật trường thọ là thật thảm á cũng không phải trách đáng thương ta liền một câu rời xa đánh bạc thời gian từng giờ từng phút tại đi dưới đài xì xào bàn tán trước sân khấu chuẩn bị hoàn tất làm ngày xưa đại tướng quân tiểu bạch đi đến người trước cười hỏi năm người chuẩn bị xong chưa, năm người lẫn nhau nhìn về phía đối phương ánh mắt giao lưu xác nhận kết thúc nhau nhau gật đầu ân tiểu bạch vui cười cười một tiếng vậy liền bắt đầu đi nghe nói bắt đầu thức thời im miệng chờ mong cũng tại thời khắc này đạt đến trước nay chưa có mát chỉ số vô ưu cười cười đạo cái kia bắt đầu rồi chỉ gặp cô nương hít sâu một hơi giơ lên trong tay thanh phong địch đặt ở trước môi chậm rãi trước mắt nhẹ nhàng hơi thở đầu ngón tay vũ động do đến không hiện du dương giai điệu nhẹ nhàng vang lên chỉ là một tiếng liền say trường phong thư tiểu nho năm ngón tay quét qua khẽ vướt dài tranh đầu ngón tay nhảy lên cũng tấu vang một khúc cùng reo vang phương thái sơ không cam lòng phía sau kích thích dây đàn liền nghe cái kia tiếng tỉ bà âm thanh và vui bên trong không âm thanh tiếng đàn Tiếng thì thầm, từng tiếng lọt vào tai, tấu vang một khúc cầm sắt hợp minh. Vừa rồi vang lên, lợi dụng say thanh phong, khuynh đảo chúng sinh. Giai điệu kia lọt vào tai, chấm đông du dương, giống như dòng suối qua khe núi, dài ngõ độ bắc cương. xa vào trong đó, chấm dãi từ từ. Dương trúc nhẹ nhàng múa, suy nghĩ dần dần sâu, thanh huyền, ôn nhu. Cùng với khúc cầm thanh, dẫm lên thanh phong, trước đó sắp xếp cô nương cũng động, 3000 tóc bạc sẽ qua, tay áo múa lên một khắc này, chính là một khúc mê tưởng, chọc nhân gian đầy dẫy kinh hủng. Còn chưa từng dịch chuyển khỏi nửa mắt, then thùng cô nương ngẩng đầu lên, ẩn ý đưa tình nhìn xem nhân gian giang môi khẽ mở, dường như hoàng ly hót vang, một tiếng liền vào trong lòng, giống như tuyết trắng mùa xuân, tiếng trời, lại như gió xuân, tái rồi gian nam. lắng nghe, bọn hắn hát là bắt đầu thấy hắn dạo bước suối cầu xìa, hắn nhẹ hái y y đóa hoa đảo, cả vườn xuân sắc mè ấy như hà, nhướng đến mũi thơm nhập mới cha. ta nâng bút rời ánh trăng vẽ phỏng theo ta, xa xa cùng nhau si để nhẹ bên dưới. su hàn giấy một sát na thành thi hòa buồn, phong tiêu âm thanh thi hoa bon phong ấm ngọc quan chuyện, một đêm cá rồng múa. cậu lan nghe hát, chớ quá như vậy, khúc này xác nhận trên trời có, nhân gian có thể được mấy lần nghe. gió vẫn tại tuổi nhẹ nhàng thổi khúc âm thanh vẫn như cũ tiếng ca vẫn như cũ múa vẫn như cũ tinh tế nghe tinh tính biết nhìn giống như vào một thế giới khác thoáng một cái gió nổi lên liền động tình khúc kia là tương tự tư. hát là năm đó giang nam một cô nương cùng một thiếu niên lang cố sự kia không giải, cũng không khó giảng đỏ mắt gặp nhau đỏ mắt tang cuộc thiếu niên ôn nhu là nhân gian vội vàng thoáng qua một cái gió lại thổi vào cô nương cùng tim về sau thiếu niên đi cô nương đợi một thu lại một thu gió còn tại thổi chính như khúc còn tại hát say mê trong đó không có rung động đến tâm can phăng có chỉ là từ đầu đến cuối chưa kịp nói ra khỏi miệng ưa thích đây là một đoạn khúc đây là một ca khúc cũng là một đoạn vũ đạo có thể đây càng là một cái cố sự mà cố sự này người ở chỗ này trùng hợp ưa thích bất luận nam nữ bất luận nhân yêu trong mắt của nhật dần dần hướng tới thoải mái cuối cùng chỉ còn thở dài một tiếng do nói có lẽ trong lòng của mỗi người đều chứa một cái yêu mà không được cô nương cùng thiếu niên đi cao ngất đầu tường thư sinh tắm rửa trong gió nghe khúc nhìn qua phương xa suy nghĩ tung bay hắn giống như lại về tới năm đó giang nam lại đứng ở cái kia hồ sen gặp được cô nương kia rượu một ngụm tiếp một ngụm ánh mắt nặng nề thư sinh đang suy nghĩ thủ khúc này cho là dư âm còn văng vẳng bên tai. ba ngày không dứt. có thể tổng kết lại cũng bất quá chỉ là bốn chữ mà thôi gặp nhau một trận không hiểu nắm chặt vò rượu trong tay thư sinh trong mắt nổi lên một vòng kinh mang chém đinh chặt sắt nói ta nhất định có thể tìm tới người nhất định chương 652. trăm kính tiên sinh chương 652, trăm kính tiên sinh thương tư khúc rơi say nằm rừng chúc âm thanh rơi thời điểm vang lên chính là đinh thai nhức cóc lớn tiếng khen hay thiếu niên cùng các cô nương đáy mắt ánh sáng giống như sáng chút cũng thấu triệt rất nhiều liền ngay cả cái kia tóc trang xóa lao tẩu từ cũng manh động mầm non nghĩ đến lại mở mua xuân năm vị kia cô lương thu hồi sáo ngọc đàn tranh cùng tì bà cũng thu hồi thanh huyện âm thanh còn có huyện chuyển múa bốn phía các thiên kiêu liền liền nắm giữ đi lên đối với bọn hắn khen không giup miệng trang diện rất là nhiệt liệt không thể phủ nhận hôm nay khúc kia tương tự tư nhất định sẽ khát sâu tại trong tim của mỗi người giống như sau lưng tòa thành này ngàn năm sừng sững những này từng ly từng tí, chắp vá đi ra đó là thuộc về bọn hắn tại tiên trúc trong bí cảnh ký ức một đoạn nhất định đem vĩnh sinh không quên thời gian tốt đẹp một ngày có thể mộng trăm năm Trong năm cũng là một giấc chiếm bao trên trời đại nhất không rơi trời chiều liền sẽ không phải sao giày đặc cũng sẽ không hiện sau cùng thời gian vốn là như cố sự kia một dạng không dài thời gian lặng yên trôi qua giấc mộng này đã đem tình trên đầu thành thư sinh hay là không đợi được vị cố nhân kia không đổi không chỉ một vị là hai vị cho nên hắn còn đang chờ dưới thân trận này huyên náo hắn tự hồ cũng không tính tham dự thế nhân đều cảm thấy tiên sinh là một cái lý tính người sớm đã khám phá hùng trần khoáng đạn không bị trói buộc rượu ngon tốt sách thanh đạm phong lưu xác nhận nhân gian trích tiên nhân có thể ai không biết Hứa khinh chu cũng bất quá là một kẻ phàm phu tục tử. Lại, hắn từ trước đến nay chán ghét Ly Biệt, cũng không thể gặp Ly Biệt, càng nhiều thời điểm hắn sẽ chọn chỗ tránh, càng ưa thích đi không từ giá. Nói dễ nghe một chút, gọi là xong chuyện phủi láo đi, thân tàn công cùng danh. Nói khó nghe một chút, không ở ngoài sợ chết tôi, sợ sệt đối mặt, sợ sệt chính mình rơi xuống nước mắt, đặc biệt là hôm nay gió, tựa hồ còn có chút lớn. Cho nên, hắn thâm tàng cong cung danh noi kho nghe mot chut khong o ngoai so sẽ toi so set đoi chỗ tránh. Mà trong viện người cũng đang đợi. Các loại cái kia tiên sinh đến, chỉ ít cái kia hơn 6000 linh ngân giá trị mấy triệu tuyệt thế các thiên tiêu đều đang đợi, chờ lấy nhìn thấy tiên sinh lại đạo một câu cảm tạ thuận tiện đem mượn đồ vật còn cho tiên sinh thế nhưng là chờ a chờ a các loại đợi đến uống mệt mỏi muốn ngủ chờ đến say mềm hay là không đợi đến tiên sinh bọn hắn bốn phía nhìn qua đáng tiếc là cái kia thành quá cao cao hơn trúc lâm hải cho nên cái kia rầm rạp lá trúc ngăn trở đầu tường vì vậy bọn hắn không nhìn thấy cũng tìm không thấy cứ như vậy thời gian từng điểm từng điểm đi mắt thấy trăm năm đến ngược sắp về không mọi người yên lặng để ly rượu xuống ngồi không nói yên tĩnh mảnh dừng chút này cũng nên đón đã lâu yên tĩnh nói qua gặp lại vậy liền thật nếu lại gặp bầu không khí ngột ngạt tràn ngập tại toàn bộ trong rừng trúc, theo gió không chút kiên kỵ thổi đột nhiên. tóc trắng xóa mặc ra lão đầu đứng lên đến, giơ cao lên chén rượu, cất cao giọng nói chư vị, muốn đi, cùng uống một chén đi. nơi đây vốn là y mắng, lão nhân ra tiếng nói lại thâm trầm, giống như trung minh, người ở chỗ này tất nhiên là nghe rõ ràng. Nhao nhao ngoái nhìn nhìn về phía lão nhân, cũng đầy tụ kim tôn, đứng dậy, giơ chén rượu lên, mặt hướng chúng sinh, chi cảnh một tay bưng chén rượu, kính hướng tứ phương, một tay phủ râu dài, khíp nửa mắt, cười nói từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, một đời người mới thay người cũ. chén này kính tuổi nhỏ phong lưu nho nhỏ khê vân nhảy lên bàn dài, cũng dơ cao lên chén rượu, lớn tiếng nói ngại: cái này thương a hay là giả cây? rượu đâu hay là tran hương? kính. tuế nguyệt như ca. thư tiểu nho cười nhẹ nhàng nói: chúng ta đều từng tuổi nhỏ qua, chúng ta cũng sẽ một mực tuổi nhỏ, đi thẳng đến tiên lộ kia tri đỉnh. kính. trương sinh. vô ưu từ từ đứng dậy, giãn ra đuôi lông mày, nghiêm mặt nói: trăm năm tiên cảnh, trung thủ một thành. kính. vong ưu. tiểu bạch nguyên địa nhảy lên, tại trong vạn chúng chú mục liền liền đứng ở trà lâu chi đỉnh, bưng chén đến rượu. vị tướng quân này quát to ta gọi hứa đại giang. hứa thuyền nhỏ một mảnh đại giang, thuyền nhỏ chở chúng sinh, mà ta chở thuyền nhỏ, kính, thiên sinh. nghe nói tướng quân, mọi người vô ý thức đứng thẳng chút, trong mắt nổi lên từng đạo cực nóng kinh mang. hứa kinh chu, hứa thiên tiếp theo phiến thuyền nhỏ, hứa đại giang, hứa kinh chu một mảnh đại giang, thuyền nhỏ là thiên hạ đại giang là thuyền nhỏ, thuyền chở người trong thiên hạ đại giang chở thuyền. bọn hắn lần thứ nhất, minh bạch vì sao tướng quân một mực nói mình không gọi tiểu bạch, mà gọi là hứa đại giang, cũng minh bạch vì sao đẹp như vậy tướng quân sẽ gọi một cái tên như thế. bọn hắn không kịp tướng quân, không làm được đại giang thế nhưng là bọn hắn cũng nghĩ chở một năm cái kia thuyền nhỏ không làm được đại giang vậy liền làm một dòng sông nhỏ một đầu suối cạn một giọt mưa lộ bốn sau đó hóa lên một mảnh sông trạch tụ lên một vùng biển mênh mông nhậm chu đi xa tùy ý dương nguồn kính tiên sinh trong đám người không biết là ai đi theo hô một tiếng trong chốc lát tất cả vong yêu quân bọn họ nhao nhao hô kính tiên sinh kính tiên sinh ba thanh âm càng lúc càng lớn bên trong có người có yêu có thiếu niên có cô đường còn có túi xuống lão giả bọn hắn ánh mắt từ từ cùng nhiệt tiếng gào rú dần dần ngập trời quanh quần tiểu bạch nắm chặt nằm đấm hai mắt như đuốc quét một tiếng làm làm, làm ba, mấy triệu người cùng uống, cùng uống một chén rượu, gửi lời chào cùng một người. Trên đầu thành, thư sinh áo trắng như tuyết, khoe miệng là ép không được đổ cong, cũng dơ vào rượu, nhỏ giọng nói kính. Người trong thiên hạ. Sau đó ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Thế nhân rơi chén, xa vào trong đó, thư sinh cũng như là, lại nghe gió nổi lên, từ sau lưng mà đến, cuốn lên các vàng, trận vô thành quách, phất qua đầu tượng, lướt qua thư sinh, tóc dài cao quyển, dừng trúc lắc lư, hoa hoa tác hưởng. Thư sinh vạn lông mảy đám người chỉ mắt, gió nổi lên một khắc, chúc động thời điểm không gian rừng như nổi lên như nước gợn gọn sóng một cỗ xa lạ khí tức dần dần tràn ngập gió càng phát ra máy liệt rừng trúc lắc lư càng sâu sau lưng cắt vàng rừng sững bất động trước người rừng trúc lại lấy như thủy chiều sao động bất an đại địa bắt đầu nhẹ nhàng chấn động đám người kinh thần sắc ngưng thư sinh vạn lông mày nói nhỏ tới vừa dứt lời trước mắt cái kia trăm năm không đổi rừng trúc liền bắt đầu biến hóa bộ dáng chỉ gặp một gốc kia khỏa che trời cự trúc dường như bị người từ dưới đất lôi kéo bình thường một cây tiếp một cây chui vào trong đất vô thanh vô tức Dừng trúc từng mảnh từng mảnh biến mất, từ bên này đến bên kia chỉ là trong khoảnh khắc liền biến mất sạch sẽ đã mất đi chút cấm phù hộ. Nhiệt liệt ánh nắng rơi xuống, lay động người nhất thời không mở ra được mắt. Một sát na, quá sau thế giới lại thay đổi bộ dáng, chỉ là lần này biến là trúc lâm hải. Ngẩng đầu là trong suốt bầu trời vạn dặm không mây, Túi đầu là xanh biết bãi cỏ cỏ thơm úng tùm. Trông về phía xa nhìn không thấy bờ bình nguyên, lọt vào trong tầm mắt một mảnh mênh mông, không thấy nửa khỏa thiên trúc. Mọi kien truc mộng rối loạn tại trong do chuyện gì xảy ra? Ta đi uống nhiều quá xuất hiện ảo giác ta đây không phải đang nằm mơ chứ lao đệ bóp ta một chút mọi người hoảng hốt mê mang, bàng hoàng không rõ ràng cho lắm tự cho là đúng uống nhiều rượu cho nên xuất hiện ảo giác nhưng cũng có người thanh tỉnh trầm giọng nói không là đã đến, đến giờ bí cảnh muốn mở lúc đến thánh nhân từng nói khi khu rừng trúc tiêu biến mất thời điểm chính là trăm năm bí cảnh kết thúc này khi đó bọn hắn sẽ thấy tiên trúc bản thể nghe nói đó là một gốc rất lớn rất cao rất thô cây trúc bốn mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt phương xa trên đại địa tầng đất đột nhiên bị đỉnh phá một gốc trúc phá đất mà lên thẳng lên cựu thiên thương sinh nhìn lên cái này chính là tiên trúc bản thể chương 653. trăm năm ba tiên trúc bản tôn chương 653. trăm năm ba tiên trúc bản tôn mênh mông bất ngát trên thảo nguyên gió từng trận thổi qua từ đầu tường nhìn xuống dưới dường như sóng biển từng cơn sóng liên tiếp gió thổi qua địa phương cỏ xanh đâm chồi oanh bay cỏ mọc từng đóa từng đóa hoa tươi từ xa mà đến gần liên tiếp nở rộ bốn cái kia gió hình như có ma lực lúc đến vạn vật khôi phục đại địa tại kịch liệt đung đưa ngủ say dưới đất tiên trúc thức tỉnh phá đất mà lên chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền giáng dấp cùng trời như vậy cao đó là một viên trúc tử lại càng giống là một gốc thương thiên đại thụ, nó điên tận mắt nhìn rút ra cảnh, cái kia trúc sao lít nha lít nhít, lá trúc tầng tầng lớp lớp, trong truoc mắt lợi dụng che khuất bầu trời, một viên trúc tử che nửa mảnh màn trời, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nói ra cũng không có người tin tưởng đi. về sau trúc tử cũng không giải, trên thảo nguyên hoa tươi cùng cỏ non vẫn trong gió nhẹ nhàng đung đưa, bách vạn vong ưu quân trần trụi tại trong vùng bình nguyên, nhưng lại lộn xộn tại mặt trời rực rỡ chiếu sáng bên trong, hướng mặt thổi tới gió, không chỉ thanh lương, còn sinh cơ bừng mừng, phất qua đám người thời điểm hết sức tươi mát, tiểu tình toàn bộ tiêu tán bọn hắn ngắm nhìn cây kia che trời tiên trúc, sớm đã trợn mắt hốc mồm, dương thật to miệng, thanh âm kinh hô liên tiếp. bọn hắn nói, nguyên lai like đây chính là tiên trúc, thật thật lớn, giữa lẫn nhau, nhỏ giọng nói nhỏ, khẽ khẽ từng tiếng. nguyên bản phiền muộn trong mắt bị chấn động thủ tiêu, nhưng lại dần dần bình tĩnh lại. tiếp lấy hướng tới cùng khát vọng liền liền đượm đầy hốc mắt. bên hông, cái kia từng khối tiên trúc chi bảy nổi lên nhàn nhạt lang quang, dường như cũng vừa tỉnh lại, như thu đến nữ vương triệu hoàng kỵ sĩ, muốn lao tới xa trường, bọn chúng cũng giống bay về phía cây kia tiên trúc, không bị khống chế bình thường, người cũng yêu vô ý thức đem trúc bài nắm chặt trong mắt hưng phấn nhiệt liệt kích động nội tâm bắt đầu rung động tiên trúc bí cảnh mở lại ngày tiên trúc phá đất mà lên đến lúc đó tại tiên trúc phía dưới thành kính tế bãi đưa lên trúc bài linh ẩn tiên trúc liền sẽ hạ xuống trúc phúc hoặc tiên trúc một lá hoặc khổng lồ linh năng chân nguyên dưới mắt chính là lúc này tiên trúc hiện bí cảnh mở trăm năm đại ngộng, mới tỉnh lỗ trên đầu thành hứa khinh chu cũng theo bản năng đứng lên một tay chắp sau lưng một tay đặt tại trước người nóng nhìn cái tia tre trời thúy trúc ánh mắt thâm trầm đó là đầy trời lá trúc hứa khinh chu cười nói chính là mấy triệu tiên trúc lá cũng là có thể rơi xuống. đúng vậy. tiên trúc chi diệp một lá khó cầu. thế nhưng là này tiên trúc bản tôn phía trên, nó lá đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn. vốn cho là sẽ để cho chân linh suốt rất nhiều. hiện tại xem ra chỉ là mấy ngàn lá trúc, cuối cùng cũng bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. không đáng giá nhắc tới đáng tiếc thư sinh không có tiền, nếu không tốn chục tỷ, cũng đem cái này tiên trúc mang đi ra ngoài. cái này đầy trời lá trúc, liền liền đều là chính mình đến lúc đó. chính mình làm sao không có khả năng như lúc trước nguyễn sơn bên ngoài mở tiệc chiêu đại thiên hạ tu sĩ thực linh cá bình thường, cũng tứ thiên hạ nhân một người một mạnh lá trúc nhưng là ngẫm lại liền coi như thật cao minh cao dưới thành hơn một triệu tu sĩ cùng các yêu đặt chén rượu xuống nắm chặt chút bài từng cái sớm đã dục dịch trăm năm phấn đấu công thành danh thoại ngay tại hôm nay hôm nay bọn hắn liền muốn bảng vàng để tên trèo lên một lần long môn từ đó đằng sau trên đường trường sinh liền có thể từng bước phóng liên thế nhưng là bọn hắn nhưng không có một người hướng về phía trước cũng không có hành động còn đang chờ trờ lấy tiểu đội các đội viên nhìn về hướng thập trưởng thập cho lay bọn họ vừa nhìn về phía bách phú trưởng bách phu trưởng nhìn về hướng thiên phu trưởng thẳng đến cuối cùng các thống lĩnh ánh mắt rơi vào ngày xưa đại tướng quân chiến hơn trăm năm quân lữ kiếp sống để bọn hắn tạo thành thói quen quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức cho dù tiên sinh nói vong như quân ngay tại chỗ giải tán cho dù bọn hắn đã thật tốt cáo qua tạm biệt thế nhưng là giờ phút này nhìn trước mắt che chờ tiến trúc bọn hắn hay là tại chờ đợi chờ đợi mệnh lệnh tiếp tục dừng lại hay là hướng về phía trước hăm hở tiến lên chính như phong thủ cùng công kích kỷ luật nghiêm minh mà tiểu bạch chính là bọn hắn chủ tâm cốt chí ít tiên sinh noi vong uu quan ngay tai cho giai tan cho du bon tại gio phut nay nhin truoc mat che trời tien truc bon han là như vậy đương nhiên rất nhiều người hay là đang tìm kiếm lấy tiên sinh tung tích bọn hàn mướn tiến trúc đã hiện tiên sinh cũng nên xuất hiện mới đúng chứ tiểu bạch đứng tại trá lâu đỉnh một chút bối rối ánh mắt tìm khắp từ phía hai đầu lông mày vội vàng mờ miệng. nàng biết nên nói ta cuộc thế nhưng là lời này nàng cảm thấy vẫn là phải tiên sinh tới nói cho nên nàng đang tìm ánh mắt lướt qua cao thành thời điểm gặp khẽ phồng trắng trong nháy mắt đại hỷ sáng tỏ thông suốt đưa tay chỉ đầu tưởng như chút được gánh nặng hô to là tiên sinh nhìn tiên sinh tại trên đầu thành nghe tiếng thiếu niên cùng cô nương, yêu cùng người mất tự nhiên tìm ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn về phía cái kia trăm trượng đầu tường, nơi đó có một vệ tao trăng đứng ở giữa thiên địa, tuy là một chút, lại đây đủ dễ thấy. trong mắt của Nhật, dần dần sùng bay đúng vậy, đó là tiên sinh, chính là mông lung không rõ, cũng có thể kinh diễm toàn trường, chính là không nói một lời, cũng có thể đứng ngạo nghệ đỉnh núi, quan chi nhìn lên, cao không thể chạm thật sự là tiên sinh, là tiên sinh, là tiên sinh, bọn hắn không hẹn mà cùng xoay người qua, ánh mắt từ cái kia che trời tiền trúc bên trên dịch chuyển khỏi, đưa lưng về phía quê quán phương hướng, ngắm nhìn tiên sinh một đám các thiên tiêu càng là vượt qua đám người vội vàng đi tới tường thành dưới chân nhìn lên trời xanh mây trắng ở giữa gió xuân chầm chậm một bên là che trời tiên trúc là bọn hắn lên như diều gặp gió có thể bay xa vạn dặm địa phương một bên là to lớn cao thành là bọn hắn chấn thủ trăm năm thành quan cửa ở bên kia áo trắng ở chỗ này phía sau là tưởng niệm cố hương cùng phương xa trước mắt là dứt bỏ không được quá khứ cùng tiên sinh vong hữu tiên sinh hứa khinh chu đứng tại đầu tường tắm rửa tại vô số ánh mắt nóng bỏng bên trong suy nghị coi chút khác nhìn xem dưới thân biển người ngầm lấy nụ cười thản nhiên ánh mắt cũng giống nhau thường ngày bình thường nhu hòa dưới thành biển người minh mông lại là an tĩnh lạ thường bọn hắn thần sắc nghiêm túc đem không bỏ viết đầy mỗi một tờ khác biệt khuôn mặt phương thái sơ tiểu hòa thượng kiếm nhà cô Đương, mặc gia láo nhân bôi không mạ mắt đỏ thái sơn thanh nhi về huyền còn có từng cái vạn phụ trưởng bọn hắn tụ tập tại cao thành phụ cận cách hứa khinh chu gần nhất địa phương ước chừng 6.000 thiên tiêu nhao nhao từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một kiện pháp bảo hoặc tiết khí hoặc thần khí bọn hắn hai tay đem nó nâng ở trước ngực những pháp khí kia rất không tầm thường tỏa ra khác biệt màng dòng giã hơn sáu ngàn kiện đồng thời xuất 6.000 nhân hốc mắt cái này nho nhỏ một góc thần khí tiên khí sớm đã thắng qua hơn phân nửa cái hạng nhiên thế nhưng là những này đều hao nhien the phải là bọn hắn là tiên sinh cho không đổi hẳn là nói mượn tiên sinh cho bọn hắn mượn pháp khí hứa bọn hắn tiên trúc một lá các loại lúc rời đi trả lại cho tiên sinh đây là bọn hắn cùng tiên sinh ước định một cái 100 trăm năm ước định Giơ cao lên pháp khí bôi không mà thành khẩn nói tiên sinh bôi không mà không phụ kỳ vọng được mấy triệu linh luẩn hôm nay đến thực hiện lời hứa vật quy nguyên chủ những người còn lại cũng như là Dơ cao lên cái kia nhiều loại pháp khí chúng ta không phụ tiên sinh hy vọng, đến đây thực hiện lời hứa, vật quy nguyên chủ. Chúng ta không phụ tiên sinh mong đợi, đến đây thực hiện lời hứa, vật quy nguyên chủ. Vật quy nguyên chủ, sau đó ta cuộc, đây là thực hiện lời hứa, nhưng cũng là từ biệt. Hứa Kinh Chu đứng tại đầu tượng, hiếp lửa mắt, tại mọi người trong chờ mong, nhẹ nhàng khoát tay áo, ôn thanh nói đi thôi. Chương 654. Nếu như có thể, tận lực làm người tốt. Chương 654. Nếu như có thể, tận lực làm người tốt. Nhẹ nhàng hai chữ, là như vậy ôn hòa, giống nhau ngày xưa có thể rơi vào trong thai lại là để cho người ta dù sao cũng hơi hoảng hốt chúng các thiên tiêu thấp đầu từ từ rơi lên ngước nhìn đầu tường vện kia áo trắng hứa khinh chu tiếng nói tiếp tục mỉm cười nói một trăm năm cần phải đi chuyển tiến trúc là ở chỗ này đi thôi đi lấy các ngươi nên cầm các ngươi đáng giá đám người trong thoáng chốc mê mang con ngươi tiệm xúc theo bản năng nắm chặt bàn tay một người thử dò xét nói tiên sinh pháp khí này có thể nói còn còn chưa nói hết hứa khinh chu lại lên lời nói nhưng lại đem nó xinh xinh đánh gãy hứa khinh chu nói những này liền tặng cho các ngươi coi như là những năm này các ngươi ban thưởng ân lại hoặc là sắp chia tay lễ vật đều có thể đám người kinh hãi càng sâu đây chính là hơn 6.000 kiện tiên khí a trong đó thậm chí còn có thần khí trong này bất luận một cái nào ở bên ngoài tòa kia thiên hạ đều là chấn sơn chi bảo tồn tại thế nhưng là hôm nay tiên sinh lại là nói đưa liền đưa trong lúc nhất thời để bọn hắn khó mà tin được thế nhưng là bọn hắn biết tiên sinh từ trước đến nay nhất ngôn tự đình tiên sinh cũng từ trước tới giờ không nói đùa hắn nói đưa đó chính là thật đưa tran trầm mặc không nói sững sờ nhìn qua tiên sinh tiên sinh từ trước đến nay đại khí hôm nay càng sâu chỉ là bọn hắn thiếu vị tiên sinh này đã đủ nhiều mà lại vô công bất thụ lộc cầm trong lòng hổ thẹn bôi không mà cắn răng ngữ khí có chút nghẹn nào lắc đầu nói không thể tiên sinh cái này quá quý giá chúng ta không thể nhận mà lại chúng ta thiếu tiên sinh đã đủ nhiều những người còn lại cũng phụ họa từng tiếng ồn nào đúng vậy a tiên sinh tuyệt đối không thể lão hủ nhận lấy thì ngại chúng ta không thể nhận bốn hứa khinh chu đẻ ép ép tay ra hiệu đám người an tĩnh khuôn mặt vẫn như cũ mang theo ý cười như vậy ở giữa như gió chỉ là gió thổi qua chính là bọn hắn thân thể có thể tiên sinh cười lại thổi vào trái tim của bọn họ thư sinh trêu chọc nói nghe ta nói Chính như các ngươi giảng, các ngươi thiếu ta đã đủ nhiều, cái kia cần gì phải soán suất điểm này đâu, không ngại nhiều thiếu một chút. Đám người không biết như thế nào nói lời, cuối cùng là muốn nói lại thôi. Thư sinh tiếng nói tiếp tục, Ôn Nhu nói sơn thủy đoạn tieng noi tiep tuc on nu noi son thuy đoan đuong tam sinh hữu hạnh. Trường Lạc vị ương, dài vô quên đi. Ta giúp các ngươi, các ngươi chưa từng không có giúp ta. Không nên cảm thấy các ngươi thiếu ta, ta cũng không cần các ngươi báo đáp ta, nếu là thật sự cảm thấy trong lòng băn khoăn, không phải nhớ lại tặng cho ta, cái kia không ngại đáp ứng ta một sự kiện như thế nào. Thư sinh nói đến tận đây ngừng đám người thần sắc nghiêm túc, yên lặng nghe tiên sinh mượn nói. Hứa Chu hít sâu một hơi, Giản ra so mi, ánh mắt từ trên thân mọi người dịch chuyển khỏi, nhìn về phía phương xa, ánh mắt kéo dài, nhìn qua bình nguyên, nhìn về phía tiên trúc, nhìn về phía vậy đến lúc đường, thẳng đến thấy được tòa kia thiên hạ. nhẹ nhàng như mày, ý vị thâm trường nói sinh tại tòa này thiên hạ, chúng ta đều là bẹo tấm, mệnh bất do kỳ, phần lớn thời gian đều là không thể làm gì. Ta nói là nếu như, nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi được tiên trúc một lá sau, nếu là ngày sau thật thành thánh nhân, tại bảo toàn chính mình điều kiện tiên quyết, có thể làm cái người tốt. Độ người, độ mình. đương nhiên, cho dù không làm được thánh nhân kia hy vọng các ngươi chỉ ít có thể làm cái quân tử đi. ngừng nói thư sinh thu hồi ánh mắt nhìn về phía biển người ngựa khí tăng thêm nhiều chút thâm trầm tiếp tục nói quân tử thật độc không lấn phòng tối quân tử có thể nội liễm không thể nhu nhược mặt bất công có thể lên mà so sánh chưa quân trầm mặc đôi lông mày buông xuống tiên sinh lời nói bọn hắn minh bạch tiên sinh dụ ý bọn hắn hiểu do đó là tiên sinh tại bọn hắn mong đợi như thành thánh chính là không thể phúc phận tương sinh cũng là một cái quân tử không lấn thiên hạ bọn hắn mướn bọn hắn không có gì lý do cự tuyệt tiên sinh yêu cầu này tiên sinh một mực từ hành làm việc thiện tích đức tùy tính mà vì nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tương lai đây không phải tiên sinh chính mình nói mà là bọn hắn nhìn thấy một trăm năm dòng dã một trăm năm tiên sinh dùng hành động nói cho bọn hắn đạo lý này cho dù là đến giờ này khác này tiên sinh còn tại 100 nam dong da 100 nam tien sinh một mực như vậy đạo lý từ trước tới giờ không dừng nói là nói mà thôi đây cũng là bọn hắn đối với vị tiên sinh này vui lòng phục tùng nguyên nhân một trong thư tiểu nho hạ thấp người cúi đầu phát ra từ đáy lòng nói tiên sinh dạy bảo học sinh ghi nhớ bách vạn vong yêu quân vô luận là bên trên tứ châu người hay là man hoang yêu thiên tiêu hay là bình thường cô nương lại hoặc thiếu niên nhao nhao nơi này ở giữa chắp tay đối với tiên sinh túi đầu hành đệ tử quy tiên sinh dạy bảo chúng ta tuyệt không dám quên hứa khinh chu đầy giấy nu tỉnh rất là vui mừng vung vung lên ống tay áo, không có lưu lại một hứa phủ vân đi thôi bọn hắn không có gieo họ cũng không có hét to chỉ có xì xào bà tán châu đầu ghé thai rất thưa thớt, lưu dĩu ngẩng đầu nhìn một chút tiên sinh quay đầu lại nhìn một chút sau lưng bọn hắn biết thật cần phải đi trong biển người thái sơn cắn răng quắt khẽ nói đi đám người quay người từng bước quay đầu hướng về cây kia tre trời tiên trúc mà đi nhìn lại sau lưng là kính sợ cùng không bỏ đang nhìn trước người, là chờ mong cùng hy vọng. Bọn hắn đi tại màn trời bên dưới, dạo bước trong gió mát, đón Tiêu Dương kia, dần dần tới gần manh kia trúc cẩm đưa mắt nhìn đám người rời đi, trên đầu thành tiên sinh ý cười càng đậm. Cùng bọn hắn khác biệt, Vong Vũ quân nguyên ban nhân mã còn đứng ở nguyên địa, tiểu bạch mấy người cũng không có muốn động ý tứ. Bọn hắn đương nhiên là đang đợi hứa Khinh Chu, mà lại, giờ phút này, trong mắt của bọn hắn viết đầy kiêu ngạo. Tóm lại bọn hắn cùng những người rời đi kia không giống với, bọn hắn cái này mười vạn người vốn là nhận biết tiên sinh, cũng là đi theo tiên sinh tới. Khi tiến vào tiên trúc bí cảnh trước đó, tiên sinh cũng đã là bọn hắn tấm gương mà lại bọn hắn mơ ước lớn nhất chính là đi theo tiên sinh đi theo tiên sinh làm cùng tiên sinh một dạng người hiện tại là như thế này tương lai cũng sẽ một mực như vậy cùng tiên sinh đồng hành vì tiên sinh vượt mọi trông gai bọn hắn chuyện trò vui vẻ tắm rửa gió xuân nói tiên sinh mặc sức tưởng tượng phương xa hứa khinh chu nhìn về phía tiểu bạch còn nói thêm các ngươi cũng đi đi vô Uy hỏi sư phụ ngươi không đi sao hứa khinh chu bước lên dưới chân thành nói khẽ ta muốn mình tại đợi một hồi các ngươi đi trước ta một hồi liền đến tiểu bạch ta một tiếng nói ra vậy ta dẫn bọn hắn đi trước ân thư sinh gật đầu tiểu bạch vung tay lên 100. trăm không không không bên dưới tứ châu tu sĩ cũng tại hứa khinh chu thủ ý bên dưới hướng về viên kia tiên trúc đi đến không lâu sau ngày xưa dưới tường thành náo nhiệt chỉ còn lại có lúc này một mảnh trống rông nhà gỗ trên mặt đất trên bàn trên đường nhỏ khắp nơi tán lạc sớm đã uống trống không vào rượu có chút hoang vu hứa khinh chu từ từ ngồi xuống nhìn xem dưới chân ngày xưa thành nhìn xem nơi xa đi xa người thổi đối diện thanh lương gió uống vào trong tay cái kia thuần hương rượu khẳng khái rất sâu hắn đang suy nghĩ một vạn năm sau chính mình có còn hay không còn sống một vạn năm gió sương mưa tuyết dưới mắt đầu gỗ này dựng lên trăm dặm chi thành phải chăng còn sẽ ở dưới chân mình tòa thành quan này lại có hay không sẽ bao phủ tại tang hải tang điền bên trong đáp án hắn không biết được bởi vì một vạn năm thật thật lâu chí ít chính mình mới sống sáu trăm năm mà thôi nếu là một vạn năm 600 nam đúng là còn sống thời điểm đó chính mình lại sẽ là như thế nào chính mình đâu có còn hay không là tiên sinh lại có còn hay không ở nhân gian nhìn lên mặt trời ôn hòa ánh nắng đổ mặt mũi tràn đầy thư sinh thật sâu hít một hơi gió lại thật dài phương ra nhọ giọng nói dạng này cũng rất tốt chương 655 tiên trúc lá dụ chương 655 tiên trúc lá dụ ngày đó là tiên trúc bí cảnh cuối cùng một ngày nhớ kỹ hơn một triệu sinh linh đồng thời tụ tập tại cây kia tiên trúc phía dưới đứng ở trúc cấm bên trong cái kia tiên trúc thật rất rất lớn nhìn từ xa rất lớn nhìn gần càng lớn ngửa đầu dường như một mảnh màu xanh bướm trời bọn hắn lấy ra trúc bài hướng trời cao nhẹ nhàng đưa tới vô số trúc bài hiện ra nhàn nhạt, nhạt lăm nhạt liền liền chính mình hướng phía cái kia tiên trúc bay đi lít nhá lít nhít giống như hạ một trận tuyết chỉ là tuyết không phải tuyết, cũng không phải màu trắng, càng không phải là hướng phía dưới rơi, mà là chút bảy, màu xanh lá, theo gió hướng lên mà đi. Tại mọi người trong chờ mong chui vào mảnh tia tre trời tiên trúc trúc quan bên trong. Tiếp lấy, lớn như vậy tiên trúc nổi lên bạch quang nhàn nhạt, càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mật, càng về sau thậm chí che đậy đầy trời xanh biết. cả khỏa tiên trúc cũng giống là đắm chìm tại cái kia mông lung trong sương ngủ. gió nhẹ nhàng thổi đúng là thật thổi rơi xuống lá trúc, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh trăm tấm, ngàn mảnh, rất nhiều rất nhiều bốn. bọn chúng giống như cái kia diều bị đứt dây lung la lung lay rơi xuống giống như cái tiết như là bồng tuyết phiêu diêu, từ từ, nhẹ nhàng, cùng với còn có vô số cổ sáng màu trắng, mảnh như tơ tuyến, lít nha lít nhít rủ xuống, như màn mưa như buồn, kéo dài không dứt, nhưng lại kết nối với ở đây mỗi người cùng yêu. ngửa đầu, nhìn thấy một màn kia phong cảnh, nơi này ở giữa chúng sinh tới nói, xác nhận kiếp này gặp qua đẹp nhất bao la hùng vĩ đầy trời lá trúc, cùng với hôn đội mây mang, là như vậy bắt mắt lóa mắt. bọn hắn đưa tay, tiếp nhận lá trúc. bọn hắn ngẩng đầu, tắm rửa lấy linh năng. ngày đó tiên trúc bí cảnh, tiên trúc rơi xuống sáu lá, ứng thuận linh trạch mấy triệu dư. ngày đó vong yêu quân đắm chìm trong đó cảm thụ được thu hoạch vui sướng một khắc này bọn hắn muốn nói mất đi hết thể cố gắng đều rất đáng được theo chúc phúc kết thúc mỗi người trước người đều xuất hiện một cánh cửa thưa không chi môn xuyên thấu qua khe cửa bọn hắn có thể nhìn thấy một bên khác là một mảnh xanh thảm. bọn hắn rất rõ ràng nơi đó là nam hải bọn hắn lúc đến địa phương Ngày tới liền có thể về nhà nhưng cũng muốn cáo biệt nơi đây cáo biệt cái này một trăm năm nam thật chặt tiên trúc một lá phương thái sơ nhìn lại sau lưng thật to trong đôi mắt bà quang lưu động lại quay đầu liên dứt khoát kiên quyết một bước bước vào cái kia hư không chi môn bên trong sau đó gió nổi lên vô tung vô ảnh giữa thiên địa rốt cuộc tìm không được cô nương nửa điểm vết tích tiếp lấy người này tiếp theo người kia bước vào cái kia phiến chuyên thuộc về chính mình cửa rồi đi tiên trúc bí cảnh chưa từng dừng lại bởi vì cánh cửa kia sẽ không dừng lại quá lâu mà nơi này cũng không có gì có thể tại lưu niệm nhớ kỹ tiên sinh nói qua cứ việc đi xuống không cần lưu lại lấy đi hái hoa tươi đến bảo tồn bởi vì tại dọc theo con đường này hoa tự nhiên sẽ tiếp tục mở ra mười hạo nhiên thiên hạ nam hải thời gian cuối thu khắp núi lá cây ố vàng, rơi xuống hơn phân nửa, gió rung động, liền có thể rơi lên khắp núi kim màu bốn. giờ phút này ngày đã ngã về tây, hoàng hôn tiệm cận, giống như là đã nói, một ngày này đã còn thừa không nhiều lắm. Nam Hải sương mù chẳng biết lúc nào lại lên, một mảnh trang xoá, rất đậm, mặc cho gió lớn, cũng thổi không tan nửa điểm. cái tia đường ven biển một chỗ khác đỗ lấy thật là nhiều thứ lớn, lơ lửng tại trời cao, chỉnh tề lại phân tán, trên đó lại là không có mưa hay. bất quá, trời cao bích ra ở giữa, vách núi sắt thuyền bên dưới, vẫn là tới rất nhiều thánh nhân, nếu là tinh tế đếm, không xuống 10 người. trên cơ bản bên trên tứ châu kêu thượng hào tông môn cùng man hoang bắt hoang đều tới một vị thanh nhân bọn hắn giờ phút này liền nhìn qua mảnh đồng bụ kia trong mắt có chờ mong nhưng cũng có tâm thần bất định bất an lẫn nhau nói chuyện với nhau nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận nói mấy người về luận lấy mấy người đến la trúc hôm nay là nam hải mở ra vừa vặn 100 năm thời gian cũng là hạo nhiên thiên hạ ngưng chiến cái thứ 100 năm tháng bọn hắn hội tụ ở này chỉ vì một việc vậy liền chứng kiến thời đại mới thiên kiêu sinh ra cũng là chứng kiến tương lai nhìn một chút một vạn năm này sẽ có mấy người khả năng thành thánh yêu có mấy người người có mấy người người khác có mấy người nhà mình lại có mấy người giống như lúc trước bọn hắn từ ở trong đó đi ra lúc một dạng nhà mình thánh nhân cũng là như thế đang mong đợi chờ đợi nên đón bọn hắn bọn hắn lẫn nhau đàm tiếu phỏng đoán phỏng đoán đương nhiên dẫu ở cái này biểu tượng phía dưới cũng có lo âu và tâm thần bất định lo lắng cho mình nhà hậu sinh lưu tại ở trong đó cũng lo lắng cho mình tông môn treo số không chứng ngay cả một mảnh tiên trúc lá cũng không chiếm được cái này giống như là một trận mở mù hộp tranh tài tại kết quả không ra trước đó ai cũng không biết đáp án vùng thế giới kia bọn hắn đều đi qua có bao nhiêu khó bọn hắn lòng dạ biết rõ đi hơn hai triệu có thể còn sống đi ra, có thể siêu ba mươi, không không không cũng đã là vận hạnh, sở dĩ phải chết rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều người, bọn hắn đều sẽ ở lại nơi đó, trong này nhất định sẽ có nhà mình người, không thể tránh né, bọn hắn có khả năng mong đợi, chính là có thể sống lâu một chút, dù là thêm một cái cũng được, thời gian một chút xíu trôi qua, nhìn xem đỉnh đầu liệt nhật dần dần ngã về tây, bọn hắn rất rõ ràng, nhanh, cho nên khẩn trương hơn, cho dù là bọn họ là thánh nhân, bất quá, cái này Nam Hải nhưng cũng không chỉ có những ngày vị thánh nhân, còn có mấy vị lão tiền bối. Liên đội tại bọn hắn không thấy được địa phương, cũng không phát hiện được trên núi, mà lại cùng bọn hắn so sánh, ba người kia phải bình tĩnh nhiều, thậm chí còn có tâm tư đánh cược, phải nói, mỗi một lần Nam Hải lúc kết thúc, bọn hắn đều sẽ đánh cược. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ba người tất nhiên là Lão Thần Thiên, Móc Chân Đại Hán, còn có một cái hòa thượng béo, đương nhiên còn có một đầu trâu đen, nằm sấp đi ngủ, cho nên không tính. Cũng là đạo tổ, nho thánh cùng Phật tổ. Hạo nhiên thiên hạ ba vị nhân vật phong vân, hôm nay tể tụ tập nơi này, muốn đến một trận đánh cược đánh cược tu noi nay muon là hôm nay chi Nam Hải. Mấy người trở về lại có mấy người đến tiên trúc một lá đạo tổ tuét miệng nói thế nào uy cụ cũ hay là ba kiện thượng phẩm tiên khí cùng một kiện thần binh nho thánh vuốt dấu bạc gật đầu nói ta đều có thể phật tổ hiếp lửa mắt một mặt tan mừng a di đà phật lao nạp tự nhiên là không có ý kiến ba người ngầm hiểu lẫn nhau đã định tiền đánh bạc đạo tổ được một hất rượu hỏi ai tới trước ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không nói lời nhưng lại giữa lẫn nhau cười đến thâm trầm thấy hai người không nói lời nào đạo tổ cũng không khách khí lạnh nhạt nói các ngươi cũng không tới vậy ta có thể đoán phương minh trước hết mời Đạo Tổ đem hổ lô rượu treo trở về bên hồng, ngước mắt nhìn thoáng qua phương xa, thân thúi đôi mắt dường như đem sương mù kia mênh mông Nam Hải một chút cho nhìn rõ ràng. Tự tin nói, "Ta lần này, cực mười mảnh, chuyến này Nam Hải, ít nhất 10 người nhưng phải tiên trúc một lá." Nghe nói, nho thánh cùng Phật Tổ rõ ràng giật mình, Hồ Nghi nhìn về phía hơi máy ngó lao đầu người xác định. "Phương huynh, mười mảnh, có thể hay không quá lớn một chút? Ngược lại là cũng không trách hai người có như vậy phản ứng đến kỹ hơn 10 vạn năm đến. Nhiều lần Nam Hải minh muoi manh co the hay khong qua lon mot chut nguoc lai la cung khong trach hai nguoi co nhu vay phan ung đem ky hon 10 van nam đen nhieu lan nam hai mo ra, chưa từng có một lần thực sự mười mảnh phía trên tiên trúc một lá. Bọn hắn nếu là nhớ không lầm, nhiều nhất một lần, cũng bất quá là tám mảnh thôi. mà lại đó còn là tại Linh Giang Chi Thủy quần cuộn xôi trào niên đại, bây giờ vật đổi sao rời, Linh Thủy dần dần khô, nhân tài tàn lụi. tự nhiên thiếu chút mười đỗi. mười mảnh phía trên, có chút sốc nổi, không phải nói không có khả năng, chỉ là rất khó. bất quá đạo tổ lại xem thường, khoát tay nói, ngại bên ta đạo một cái nước bọn một cái đình, từ trước đến nay nói lời giữ lời, nói mười mảnh liền mười mảnh, đừng châm chạm, các ngươi đoán bao nhiêu? chương 656 Tam giáo tổ sư đánh cược. chương 656 Tam giáo tổ sư đánh cược phật tổ theo bản năng sợ lên chính mình bụng lớn híp lửa mắt là ca a đạo nếu phương huynh mở đầu xong cái kia lão nạp tự nhiên cũng không thể hẹp hỏi không phải lao hòa thượng ta nhàn nhạt, nhạt cược cái mười một phiến so sánh huynh nhiều một mảnh trợ trợ hứng như thế nào đạo tổ vạn long may nhìn về phía hòa thượng ánh mắt gọi là một cái đặc sắc vua ngươi nói ta kêu quá nhiều hiện tại ngươi so ta nhiều cái quỷ gì tức giận mắng a ngươi cái lao lửa chọc mấy cái ý tứ phật tổ diện mục hiền lành cười nói chê cười chê cười không đợi đạo tổ tiếp tục đậu đen ra muống nho ra lão tổ nho thánh lại là nhẹ nhàng nói ha ha xem ra hai vị nhân hình đối với đám kia tiểu gia hỏa rất có lòng tin a mong đợi như vậy cao ngừng nói phẩm tra nửa chén nho thánh trầm rãi tiếp tục nói đã như vậy vậy lao phu cũng không thể quét hai vị nhà hứng ta đi lên lại thêm một thêm cũng cực cái cực 12 hai phía tốt phật tổ cởi mở cười một tiếng rủ xuống lông mày hơi đãng cười nói tốt rất tốt rất tốt đạo tổ lại là không bình tĩnh một hồi nhìn xem mập mạp hòa thượng một hồi nhìn xem lao đầu tóc bạc oán giận nói tốt ngươi cái đủ tú tài ngươi cùng lao lửa chọc này hợp lại đùa người ta chơi như vậy đúng không đi hai ngươi là thật giỏi hiển nhiên phương mới chính mình hô lên mười mảnh hai người ra vẻ kinh thái bây giờ nghĩ lại tất cả đều là diễn kịch ngoài miệng mắng đã rất bất nhã nhưng trong lòng mắng lại càng bẩn cái gì lao bất tử đang u túc trí đồ vật nên mắng mắng không nên mắng cũng mắng hai người gặp chăn châu đạo tổ dơ chân tất nhiên là cười vui vẻ hơn nhanh một chút bọn hắn sống mười mấy văn năm quen biết mười mấy văn năm đối với trong nhân thế này sự tỉnh phần lớn nhìn thấu có thể làm cho bọn hắn cao hứng hoặc là khổ sở sự tỉnh ít đùa nghịch một đùa nghịch đối phương chính là trong đó số lượng không nhiều một trong nho thánh nói ra phương minh lời nói này liền không đúng hưng ngươi kêu cao không thể chúng ta đi lên thêm Đây là cái đạo lý gì? Phật tổ phụ họa có lý. Đạo tổ ngược lại là cũng nghĩ đến mở, nhét miệng, khoát tay áo, thuận miệng nói, tùy các ngươi, lạc tử vô hối. Lại nói, ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đâu. Nho sinh dâu dài tại trong gió khinh vũ, cái kia tràn đầy nhăn nhẻo hai mắt nhìn về phía mảnh kia nam hải, cười nói lần này, nguyên bản cũng xác nhận bình thường, đây không phải cái kia Hoàng Châu tới mấy cái khó lường tiểu gia hỏa sao? Nghĩ đến sẽ là chút biến số đi. Đạo tổ cùng Phật tổ, một cái nhắm mắt tụ kinh, một cái nâng đàn uống rượu, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Sở dĩ đạo tổ mở miệng liền hô mời mạnh Mà Phật tổ cùng nho thánh còn dám đi lên thêm, liền đem năm đó nhìn thấy mấy cái kia khó lường người trẻ tuổi cho tính toán đi vào. Một cái nhìn không thấu thư sinh lang, một cái tóc trắng cô nương, một cái che mắt thiếu niên, còn có cái kia đầy người hạo nhiên khí tiểu nha đầu, đương nhiên không chỉ bốn người. Nhớ không lầm, còn có một cái đeo kiếm tiểu cô nương cũng rất là bất phàm. Chứ năm người, còn có mấy người, thiên phú so với Thượng Châu bọn tiểu bối, cũng là không thua bao nhiêu. Những người này gia nhập, tự nhiên là chút biến số. Phật tổ trầm rãi nói một câu chỉ mong, có thể cho chúng ta một kinh hỉ đi đạo tổ chẳng lười, trầm trọng nói, hẳn là kinh hãi mới tốt còn lại hai người cười cười, không có ở ngôn ngữ, lựa chọn chờ đợi đổ nước đặt thành. đối với Nam Hải mở, bọn hắn càng thêm mong đợi chút, liền ngay cả con trâu kia cũng từ trong động tỉnh lại, mở to nạc đại lưu nhãn, nhìn qua cái kia xuống phía tây đại nhật bốn. lại tại lúc này, ba người đặt thành nhất trí ý kiến thời điểm, không hiểu vang lên một thanh âm, trực kích ba người tâm thần cái này đánh cược có ý tứ, tính ta một người thôi. vang lên thời điểm, ba người vặn lưng mày, trì mắt, thần thức bao phủ bốn phía, chống chân, chưa từng thấm nhuận mẩy mây, khuôn mặt hết sức nghiêm trọng, trong đong tinh lai mo to nac đai nuu nhan nhin qua cai kia xuong phia tay đai nhat bon lai tai luc nay ba nguoi đat thanh nhat tri y kien thoi điem khong hieu vang len mot thanh am truc kich ba nguoi tam than cai nay đanh cuoc co y tu tinh ta mot nguoi thoi vang len thoi điem ba nguoi van lung may chỉ mat than thuc bao phu bon phia chong chan chua tung tham nhuan may may khuon mat het suc nghiem trong trong mat quang mang giao thoa, từng cái như Lâm đại địch bình thường âm thanh từ nơi nào đến lại xuất từ người nào từng cái vấn đề lóe qua bộ não ba người bản năng để phòng rồi lên liền ngay cả con đại hắc nhu kia giờ phút này đều ngẩng lên thật cao đầu một đôi lô thai dựng thẳng đến trực tiếp một đôi sừng trâu bóng lưỡng phong mang tất lộ bốn phía nhìn lại gặp trước mắt lá dụng bay tán loạn bên trong xuất hiện một vòng trắng không nhiễm trần thế liền gặp một cô nương giống như cười mà không phải cười nhìn qua bọn hắn mỉm cười hô ba vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a nghiêng đầu một cái nghiền ngẫm nói chính là không biết ba vị có thể còn nhận ra ta đây bắt đầu thấy người này ba người thần hồn khẽ giật mình thần thức không quan sát cũng đã đến ba người hắn giữa găng tấc loại tồn tại này toàn bộ hạo nhiên không siêu một chỉ số lượng mà trước mắt vị này bọn hắn trùng hợp nhận ra cho dù lần trước nhìn thấy đã qua rất rất lâu cho dù là cũng chỉ gặp một lần vẹn vẹn gặp mặt một lần thế nhưng là một mặt kia duyên phận nhưng cũng kinh hãi ba người đã từng một khác này dừng lại đời này khó quên hôm nay gặp lại cô nương hay là cô nương kia cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc không có từng kia cải biến chỉ gặp lao nhiêu kia vội vàng đứng lên lui sang một bên quy quy củ củ đứng đấy đem đầu trâu chôn xuống dưới nho thánh rơi chén đạo tổ ném rượu Phất tổ hoàng hốt, ba người hoàn hồn một sát na, liền đã vội vàng đứng dậy, mặt hướng cô nương phượng hướng, nhau nhau bái kiến. Làm tập cúi đầu, cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Sau đó đứng lên, vội vàng đáp, tiền bối dáng vẻ, chúng ta vãn bối từ không dám quên, từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Ba người gần như trong miệng một lời trả lời đồng dạng ngữ khí, tương tự lý do thoái thác, còn có khiêm tốn thái độ, rất khó tưởng tượng. Nam Hạo Nhiên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thủ vô số người cùng phụng ba vị, hôm nay thế mà đối với một cô nương, không người xuống. Như vậy một màn, nếu là trùng hợp để cho người ta nhìn đi, nghĩ đến nhất định sẽ làm cho người tại châu ngoắc mồm kinh ngạc nếu là không cẩn thận tại truyền ra ngoài chắc chắn gây nên một trận sôi chảo cũng nhất định là sẽ hỏi câu trước trên thế giới này thế mà cũng có lệnh tam giáo tam tổ kinh uy tồn tại nếu có bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến hai người chính là cái kia phàm châu cùng tội châu bên trên túc trực bên linh cứu người thế nhưng là nghe đồn cái kia hai vị đều là nam mà trước mắt vị này là nữ nhân bọn hắn nghĩ không ra là ai bất quá nếu là bọn họ thấy được bọn hắn nhất định sẽ nói một câu tiên nhân đúng vậy cũng chỉ có thể là tiên nhân mà lại trước mắt cô nương đạp trên lạc anh tân phân lúc đến như là từ bức họa kia bên trong đi ra tới bình thường nhìn xem cũng giống tiên nhân động lòng người ở giữa coi là thật có tiên nhân cô nương chọn trường mi từ từ đi về phía trước mỗi một lần đặt chân cao cao đuôi ngựa liền sẽ trong gió lay động cô nương mắt ngậm cười yếu ớt đi vào ba người phụ cận vừa đi không quên một bên giảng đạo ân nhớ kỹ liền tốt cô nương đi vào ba người phụ cận một tay nâng bàn tay một tay sờ lên tầm ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng ma sát con mắt thâm thúy chớp chớp lông mi thật dài liền liền theo quay động một cái đối với ba người quan sát tỉ mỉ khi thì nhíu mày khi thì nhỏ mũi biểu lộ sơ qua đặc sắc lại là nhìn tam giáo tổ sư dù sao cũng hơi không được tự nhiên có chút khẩn trương cô nương đi qua đi lại ánh mắt vẫn như cũ tuần sát chặt lưỡi nói ba người các ngươi giống như đều già không có trước kia dễ nhìn ba người có chút xấu hổ không biết nên đáp lại ra sao cũng chỉ có thể gượng ép kéo ra một vòng cười đến cô nương lại là ngừng nói nói sang chuyện khác nói đến lần trước gặp qua sau qua bao lâu rất lâu đi ta đều không nhớ rõ nho sinh chắc tay cung kính nói về tiền bối lời nói nếu là nhớ không lầm có một trăm ba tháng còn nhiều hơn chương sáu Tam giáo tổ sư bị giáo hấn, Lão Hưu Sách thùng chạy trốn. Chương 657: Tam giáo tổ sư bị giáo hấn, Lão Hưu Sách thùng chạy trốn. Cô nương nghe nói, ra vẻ kinh thái, có chút mở lớn sáng môi, đều cái này đã lâu như vậy sao? Ba người theo bản năng gật đầu xác nhận. Cô nương biến sắc, kinh ngạc không còn, phản đến bị ý cười thủ tiêu, nhìn xem ba người trêu chọc nói cũng có trách, các ngươi nhìn xem giả như vậy. Ba người khẽ giật mình, ngượng ngùng cười cười. Chính giữa nho thánh khiêm tốn nói chúng ta phàm phu tục tử, sinh lão bệnh tử vốn là trạng thái bình thường, từ không thể cùng tiền bối so sánh cô nương nhẹ giọng cười cười, tay ngọc khẽ vẫy, hiện một thanh ghế trúc, có được bình thường, cũng đều cùng, nhìn kỹ còn có chút thô giáp, chính là một bình thường ghế trúc. chỉ là năm tháng, tựa hồ là có một ít đương nhiên. so với ở đây bốn vị tuổi tác, tử không tính là gì. cô nương tự mình ngồi xuống, không quên chậm rãi nói phàm phu tục tử. ha ha, một cái nho thánh, một cái đạo tổ, còn có một cái phật tổ, hạo nhiên thiên hạ tiếng tam lung lấy tam giáo tổ sư, nam hạo nhiên kình thiên tri trụ, các ngươi nếu là phàm nhân, vậy cái này thế gian ngược lại là thật không có cái gì tiên nhân rồi. cô nương đang khi nói chuyện từ không khách khí đưa tay lấy ra trên bàn cái kia đã sớm pha tốt trà lại lấy một chiếc chén đổ một chút rửa ly nước trà thuận tay liền dội tiến vào một bên đống lửa phát ra tư lại một tiếng lại rót một ly đặt ở trong hơi thở hít hà nho nhỏ cái mũi cao lại trường mi gậy nhẹ có chút ghét bỏ nho nhỏ nhấc một miếng liếm liếm nho nhấp xách tắt lưới liền liền đem cái kia nửa chén nước trà để lên bàn xác nhận ghét bỏ không thể nghi ngờ nhấc lông mày nhìn ba người một chút rất nghiêm túc nói không tốt uống trà này bình thường ba người từ đầu đến cuối vẫn như cũ quy củ đường đấy không có phản bác cũng không có mở miệng liền như vậy lẳng lặng nhìn qua vị tiền bối này suy nghĩ có chút hỗn loạn, bọn hắn không rõ vị này canh giữ ở Đông Hải cuối cùng, cái kia tiên hồ phía trên tiên nhân, hôm nay làm sao đến cái này Nam Hải đến, là không thú vị hạ phàm, trùng hợp du ngoạn đến tận đây, hay là cố ý mà đến, cùng nghĩ tham dự một chút lần này thịnh sự, lại hoặc là chính là chạy ba người tới đáp án, bọn hắn không biết, tự nhiên cũng đoán không được, chỉ bất quá cảm thấy hôm nay vị cô nương này, cùng hơn mười vạn năm trước bọn hắn lần đầu gặp gỡ có chút không giống, tựa hồ sinh động hơn chút, cũng càng tiếp địa khí chút, không có vẻ kiêu ngạo gì, cũng liền bình thường, có thể càng là như vậy, càng là để ba người không nghĩ ra trong lòng khó tránh khỏi có chút chỗ dạng phải biết lần đầu gặp gỡ, trước mắt cô nương chỉ là nhìn các nàng một chút vẹn vẹn một chút liền uống ra một chữ lăn sau đó bọn hắn liền lăn không mang về đầu loại kia lúc đó cũng không chỉ đám bọn hắn ba người mà là dòng ra sáu người nhớ kỹ khi đó bọn hắn chạy thật rất nhanh truy gió đuổi điện bình thường cũng là từ đó về sau bọn hắn sáu người không còn có dám vượt qua cái kia đông hải nửa bước vị tiên bối này dung nhan cũng từ đó trở đi thật sâu là cấn tại trong đầu của bọn hắn lúc này gặp cô nương nhìn xem chính mình lên án lấy trả này bình thường lúc Đạo tổ cùng Phật tổ rất ăn ý đem ánh mắt hội tụ tại chính giữa nho thánh thân bên trên. Mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là ánh mắt cũng đã rất rõ ràng. Chính là đang nói, đây không phải chúng ta trả, đây là hắn, cho nên ngươi phải hỏi hắn. Nho thánh vị này người đọc sách coi là thật có chút bất đắc dĩ, cảm thụ được hai người ánh mắt, trong lòng gọi là một cái im lặng, nghĩ thầm như thế liền đem ta bán, coi là thật đủ có thể. Ngước mắt cùng cô nương đối mặt, nhìn xem cô nương đấy mắt vẻ kia chăm chú, để hắn có chút xấu hổ. Nhưng là muốn nói trà này, thế nhưng là nhân gian trà tốt nhất. Cô nương không phải nói khó uống, hắn xác thực cũng không có địa phương phân rõ phải trái đi. Bất quá nghĩ lại, trước mắt vị này chính là tiên nhân. Cùng tội Châu Phạm Châu hai vị kia một dạng, đều là kỷ nguyên trước sống sót tồn tại, thậm chí càng thêm lâu dài. Cảm thấy không tốt uổng, cũng đỗ nói là đi qua. Gương ép cười nói, tiền bối là tiên nhân, trên trời người, lão hủ trà này là nhân gian trà, tự nhiên không so được tiền bối uống tiên trà. Cô nương nghe nói, có chút không vui, cau mày, thấp giọng nói ý của ngươi, là ta quá trở lấy. Nho Thánh vội vàng đáp, không dám, ý của ta là, thế gian này trà không xứng với tiền bối ngài. Cô nương chặt lưỡi, cười nhạo nói, nghe hiểu, ngươi nói là không phải ngươi trà không tốt mà là nhân gian này không có trả ngon thôi nho sinh ngượng ngùng cười cười không nói ý tứ không cần nói cũng biết tất nhiên là đã ngầm thừa nhận cô nương vẫn như cũ cao mày nhẹ tay gõ nhẹ gõ mặt bàn nói ra ngồi ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chờ thời mà động ta để cho các ngươi ngồi cô nương thanh nhầm hơi lớn chút ba người từ không dám chối tử chặn lại nói đa tạ tiền bối sau đó riêng phần mình ngồi xuống nơi này bàn một góc đứng hàng tư phương ba người đều là hướng nam hải chỉ có cô nương một người đưa lưng về phía mảnh kia xương lớn gặp ba người ngồi xuống cô nương đơn độc nhìn chằm chằm trước mắt nho thánh nói nghiêm túc giảng một chút ngươi nói không đối Nho thánh xứng sở, có chút u mê. Cô nương tiếng nói tiếp tục, trừng mắt châu, chăm chú cường điệu nói, nhân gian có trà ngon, ta uống qua, uống rất ngon, ngươi trà không tốt uống, ngươi đến nhận, đừng tìm lấy cớ. Còn có, ngươi nói rất nhiều, nói cũng rất tốt, về sau nói ý điểm. Nho thánh ngọng, quả nhiên là như lọt vào trong xương mụ chán, cuối cùng đành phải chấp tay túi đầu, khiêm tốn tiếp nhận tiền bối dạy phải. Một bên đạo tổ cùng phật tổ dùng sức mỉm cười, quần áo trên người nhẹ nhàng đung đưa. Gặp cái này hạo nhiên có thể nhất nói biết nói người đọc sách, bị đội á khẩu không trả lời được, trong lòng không hiểu cảm thấy rất thoải mái nếu không có tiên nhân ngồi ở trước mắt, quả nhiên là muốn phình bụng cười to một trận. cô nương lại là đem ánh mắt từ nho thánh thân bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn về hướng nén cười đạo tổ cùng phật tổ trên thân, nhàn nhạt, nhạt hỏi cười đã chưa? cảm nhận được cô nương ánh mắt, hai người toàn thân run lên, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, siêu siêu bốc lên khí lạnh, lập tức ý cười hoàn toàn không có, điên cuồng lắc đầu. cô nương chặt lưỡi nói người ta dù sao cũng so các ngươi tốt, không biết còn tưởng rằng các ngươi là cơm biết đâu, cũng không biết có gì đáng cười. ngừng nói, cô nương trợn trắng mắt, tiếp tục đậu đen rau muốn nói còn tam giáo tổ sư đâu, một chút lòng dạ đều không có, so với hắn, kém xa. Ba người ngồi ngay ngắn, ngậm miệng không nói, khóe môi nết lên một chút đắng chát. Quả nhiên là không biết nên nói cái gì là tốt. Nghĩ thầm, cùng ngươi so, ba người chúng ta tính là cái dám gì a bất quá đối với cô nương trong miệng cái tên hắn, bọn hắn ngược lại là hiếu kỳ gốc. Sau lưng lão như gặp ngày xưa cao cao tại thượng tam giáo tổ sư bị giao hân đến cùng cháu trai một dạng, đừng đề cập suy nghĩ nhiều cười. Toát miệng ba, nhai lấy một ngụm răng hàm, cái đuôi hô hô vùng, rất rất vui. Nhìn về phía ba người lúc, trong mắt bua cận, đó là nhìn một cái không sót gì, không có chút nào chê lấp. Nghĩ thầm, ba người các ngươi lão bất tử, cũng có hôm nay a bất quá còn không có đặc ý mấy giây, cô nương một cái ngoái nhìn, khi ánh mắt đối mặt trong nháy mắt đó, lao nưu cảm giác trời sập, giống như bị một đầu cự thú nhìn chăm chú, một giây sau liền cho nó ăn hết, xương cốt đều không nôn loại kia, cái đuôi không căng, răng cũng không thử đứng dậy, cũng không quay đầu lại liền chạy, nói đùa đây chính là đem tam giáo tổ sư cũng làm cháu trai giáo huấn tồn tại, hắn một đầu thường thường không có gì lạ châu, có thể chọc được, phàm là chậm một giây, hắn đều lo lắng cho mình bị nướng chạy gọi là một kiên quyết, cô nương lắc đầu cười khẽ, một chút im lặng, thu hồi ánh mắt đối với đạo tổ nói ra, ngươi nuôi đầu tốt châu, rất có linh tính đạo tổ gọi là một cái xấu hổ hận không thể trên mặt đất tìm khe hở trôi vào cũng đáng được tuổi bồi nói một đầu châu nốc thôi, để tiền bối chế cười trong lòng lại sớm đã thăm hỏi cái kia châu 18 đời tổ tông thật mất mặt ta mà một bên phật tổ cùng nho thánh cũng không khá hơn chút nào mặc dù vẫn như cũ chứng trạc đảng hoàng bộ dáng lại là suýt nữa biệt xuất nội thương tiên không tại cầm ba người treo ghẹo, đi thẳng vào vấn đề nói ra đi tâm sự chính sự đi các ngươi vừa không phải muốn đánh tôi sao thính ta một người ta và các ngươi cùng một chỗ cực chương sáu trăm tám cái linh minh chương sáu trăm tám cái linh minh nghe nói trước mắt tiên nhân nói cũng muốn tham dự cái này đoán con số cho chơi ba người thần sắc trước mắt biến hóa trong hoàng hốt mang theo chút phức tạp ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại cúi đầu hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là viết ngay đại hán nói số đi mở miệng trước ngượng ngung nói chán tiền bối cái này sợ là không quá phù hợp đi tiên méo một chút đầu hỏi ân chỗ nào không thích hợp đạo tổ nghĩ nghĩ một phen tìm từ rồi nói ra đến một lần ngươi là trưởng bối chúng ta là văn bối nào có văn bối cùng tiền bối đánh cược chúng ta từ không dám đi quá giới hạn thứ hai chúng ta cái này đạo tổ muốn nói lại thôi mang theo một chút giới xác nửa câu Thủy Trung vẫn là không nói ra miệng đến bốn. Nho Thánh Tâm Linh Thần Hội, vội vàng hất đệm nói tiếp hắn ý tứ là, chúng ta đánh cược đồ vật quá nhỏ, không vào được tiền bối pháp nhãn, sợ tha tiền bối nhá hứng. Đạo Tổ mấy gật đầu, nghĩ thầm hay là người đọc sách biết nói chuyện, nói cũng xinh đẹp, tán đồng nói đối với, ta chính là ý tứ này. Phật Tổ cũng theo bản năng phụ họa. Tiên thân thể hướng về sau nằm đi, đem chính mình hơn phân nửa trọng tâm đều dựa vào tại trên ghế dựa, một tay chống đỡ cái cằm, một tay gõ ghế chúc nằm tay. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, khiến mũi coi thường nói các ngươi nói cũng đúng, chỉ là mấy món tiên khí ta sát thực trước mắt, dùng để nhóm lựa đều nhàn tốn sức ba người nghe nói theo bản năng hô một hơi lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng mặc kệ là đệ nhất hay là nguyên nhân thứ hai kỳ thật đều là một loại lý do thoái thác thôi ba người bọn họ kháng cự không muốn cùng người trước mắt đánh cược nguyên nhân chủ yếu nhất chỉ có một điểm đạo lý đối nhân xử thế dạng nay một vị tiền bối đánh cược với ngươi người là thắng và thua thua ba kiện tiên khí một kiện thần khí tiên là trứng mắt nhưng bọn hắn cũng không có như vậy giàu có thật thua cũng là sẽ đau lòng thắng cái này tựa hồ so thua càng đáng sợ nếu là nhất định phải tuyển so với thắng ba người càng muốn thua cùng lắm thì của đi thay người dù sao cũng so chọc tiên nhân không không vui hạ xuống lửa giận muốn tới tốt hơn nhiều lại nói thật thắng đối phương không nhận nợ bọn hắn lại có thể thế nào nhìn như chính là một trận bình thường đánh bạc kỳ thực trong này liên lụy rất nhiều cực kỳ phức tạp người nào thích cược hai cược bọn hắn đã sợ phiền phức cũng sợ chạm tiên tri vạch ngược cho nên không nguyện ý cược nhưng chưa từng nghĩ cô nương tiếng nói nhất chuyển để ba người may mắn trong nháy mắt vừa hụt chỉ gặp như tiên nữ bình thường cô nương đôi lông mày khẽ cong giào hoạt nhìn xem ba người làm xấu cười nói cho nên chúng ta cực lớn một chút ba người còn đến không kịp chúc mừng trong lòng liền hơi hồi hộp một chút tâm tình vào giờ khắp này rất có một loại mới ra ổ sói lại nhập hang hổ ảo giác cảm giác mất tự nhiên nuốt một miếng nước bọn một có dự cảm bất tường tự nhiên mà sinh cực lớn một chút cái này lớn một chút đến cùng là bao lớn một chút hai mặt nhìn nhau ở giữa nho thánh khó khăn nói tiền bối không phải cũng không phải chúng ta không nguyện ý cùng ngươi cực chỉ là chúng ta ba cái lao giả thật không có thứ gì đem ra được đạo tổ vội vàng nói tiếp đối với chúng ta vật đều là thế gian tục vật khó nhập tiên nhân pháp nhãn hòa thượng béo chắp tay trước ngực nhắc tới một câu a di đà phật lão nạn muốn nói giống như bọn họ đối mặt ba người từ chối cùng lý do thoái thác tiên tự nhiên là một câu không nghe lọt thai vẫn như cũng giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm ba người chậm tiếng nói ai nói đồ đạc của các ngươi ta một kiện trứng mắt ba người mộng nhiên làm bộ không hiểu ra vẻ kinh thái hầu nghi hỏi viết không biết tiền bối chỉ là tiên tiêm tiêm ngọc chỉ có quy luật đập ghế trúc nắm tay phát ra đông đông đông thanh nhâm nàng cũng cùng với cái này ra điệu tại trong gió thu nhẹ vang lên êm thai nói ra đong đong đong thanh âm, nang cung cung voi cai nay giai thiên địa sơ khai hạo nhiên thiên hạ sinh ra tứ linh quý vị từ nam bắc tây đông sau đó một giới sinh vạn vật hưng, linh thủy trải rộng giữa thiên địa lúc đó cùng vùng tiên địa này Còn cộng sinh tám cái thần binh. Nay tám cái thần binh, bạn Hạo Nhiên mà sinh, lại có được gấp đạo Hạo Nhiên thiên địa pháp tắc phía trên năng lực, mỗi một kiện đều là hiếm thấy chân bảo, từng có người nói, đến bắt thần binh giả, có thể trưởng thiên hạ thương sinh. Tại Hạo Nhiên bên trong vùng thế giới này, tám cái thần binh thậm chí bao trùm viễn cổ thần binh phía trên, vì vậy, hậu nhân cứ gọi hắn là Linh binh. Linh binh, tức Hạo Nhiên sen lẫn chi binh. Nghe nói, trong mắt ba người lặng yên hiện lên một chút hoảng hốt, lại vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một chút liền biến mất không thấy thời khắc này ba người cố giả bộ chấn định bày ra một bộ việc này không liên quan đến mình bộ dáng đặc biệt là đạo tổ mơ hồ nói tiền bối nói ta ngược lại thật ra nghe người ta nói qua tám đại linh minh mỗi một kiện đều là tuyệt thế thần minh mỗi người mỗi vẻ bất quá lao phu trung quy là duyên thiện chỉ là nghe qua chưa từng thấy qua tiếp nối a nói xong thậm chí không quên đấm ngược dầm chân rất có một bộ không thể gặp một chút cho nên thương tiếp trung thân tư thế lại mảy may nhìn không ra biểu diễn vết tích một bên nho thánh cùng phật tổ đều gọi thẳng không hợp thoái thưởng diễn kỹ này tuyệt tất nhiên là không cam lòng rất lại phía sau chỉ gặp lao thư sinh đấy mắt nhiễm sầu, long mày khóa thiên thu nói, ai nói không phải đâu, lão hủ đời này nếu là có thể nhìn một chút linh minh, cũng coi như không hưởng công đời này. trong sách ghi chép, cái này linh minh có linh tính. phật tổ càng lang ngẩng đầu nhìn thương thiên, rụ xuống trường mi nhẹ nhàng lưu động, diễn dịch chính là vạn cổ cao chót vót sau rách nát tàn khô lão nạp nghe nói, tám cái linh minh bên trong có một tôn tiểu tháp, cùng ngã phật cửa còn có chút nguồn góc, kinh kim cường ghi chép bốn. hoa thượng béo chứng chạc đàng hoàng nói dối, nói đạo lý rõ ràng. nghe được đạo tổ cùng nho thánh khoẹ miệng không cầm được rút rút gặp qua kéo độc tử, thật không có gặp qua như thế có thể kéo kinh kim cương từ đâu mà đến không phải liền là chính người viết hiện tại ngươi cầm cái này nói sự tình còn có tiểu tháp kia chẳng phải thăm dò ngươi trồng ngực đó sao chật chật chỉ có thể nói cao coi là thật cao cho dù là dạng này cũng nói gọi là một cái mặt không đỏ tim không đập nó diễn kỹ có một không hai cổ kìm bốn thiên không nói khiếp nửa mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn ba người diễn kịch chưa từng đánh gãy kiên nhẫn nghe xong từ đầu đến cuối rất bình tĩnh tấm kia đẹp mắt trên khuôn mặt từ đầu tới đôi càng là không có chút gợn sóng nào nhìn về phía ba người ánh mắt cũng chia bên ngoài đua hòa dạng như vậy giống như là tin cũng giống là không tin tóm lại ba người cũng không nắm chắc được cũng có thể là là cho dạng cho nên từ đầu đến cuối không dám cùng cô nương đối mặt quá lâu vì vậy không thấy quá rõ đợi phật tổ tiếng nói rơi xuống dư tam âm thanh thở dài trong gió tiếng vọng tiên đánh ghế trúc ngón tay cũng ngừng lại rất lễ phép hỏi ba người một câu các ngươi nói xong sao ba người tuần tự gật đầu tiên không thất lễ mạo cười cười ôn nu nói tốt vậy ta liền nói tiếp sau đó liền trở về ban đầu chủ đề lại nói về linh minh vừa rồi ba người lời nói phảng phất là bị cô nương tự động nhảy qua bình thường Kiên nhẫn giảng đạo nói lên cái này tám cái sen lẫn linh minh, ta nhớ được giống như theo thứ tự là một cây lao, một thanh kiếm, một tôn tháp, một cái la bàn, đao mot cây bút, một phương thước, còn có một cây gậy, cùng một cây trường thương. Ba người u mê gật đầu, theo bản năng phối hợp với cô nương. Tiên tiếng nói tiếp tục, kỷ nguyên trước sau khi kết thúc, đao và kiếm đều có chủ nhân, còn lại sáu cái thì là bị người tiên tộc cho thu về. Đề cập tiên tộc, ba người thần sắc rõ ràng có biến hóa rất nhỏ, đôi lông mảy mất tự nhiên méo méo. Tiên còn cũng tại lúc này rời đi ghế trúc chỗ tự lưng, ngồi dậy đến hướng về phía Trương nghiêng, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Một ngón tay hướng về phía sau lưng Nam Hải, nghiền ngẫm cười nói về sau. Kỷ Nguyên mới mở ra, lần thứ nhất Nam Hải hiện sau, sống mà đi ra sáu người, khi đó là ở chỗ này, một cái tự xưng thần hành giả ra họa, đem sau cái thần binh phân biệt cho sau người kia. Tiên Nhãn vành mắt nhíu lại, bàn tay thu hồi, nhìn qua trước mắt ba cái như ngồi bạn trông lão dã họa, cái không trước chỉ hướng lao ra hoa cách khong truoc chi huong lao thu sinh, lại chỉ hướng hòa thượng béo, cuối cùng chỉ hướng móc chân đại hãn. Thường câu từng chữ nói bút cho ngươi. Thập cho ngươi. La bản cho ngươi chương 659. Hoặc là cược, hoặc là đoạn. Chương 659, hoặc là cưỡng, hoặc là đoạn ba người ngưng thần sắc mặt khó coi toàn thân giống như dài quá đâm bình thường là ngồi cũng khó có thể bình an đứng cũng khó có thể bình an lời của cô nương một nói ra bọn hắn vừa mới diễn trò liền liền thành trò cười nói là xấu hổ không chịu nổi từ không đủ hận không thể tệ dầm đem chính mình cho nín chết tính toán gọi là một cái xấu hổ cũng tương tự có chút hoảng hốt tình cảm bọn hắn tự nhận là không chê vào đâu được diễn kỹ kết quả là chỉ là trò cười một trận đáng sợ nhất là cái gì là cô nương biết rất rõ ràng bọn hắn chứng chặt đảng hoàng tại nói dối thế nhưng là cô nương chính là không nói nghe ngươi giảng kể xong mới thôi Ba người đôi lông mày buông xuống, nhìn trái phải mà nhìn tây đông. Một viên linh hồn giàn mua đúng là không chỗ sắp đặt. Tiên thu về bàn tay, hướng về sau một nằm, nguoi biếng tựa lưng vào ghế ngồi, thưởng thụ lấy gio thu. Xấu xa cười tràn đầy cái kia thật to mắt. Vừa mới nhìn các ngươi diễn có bao nhiêu thoải mái, hiện tại liền có bấy nhiêu khó chịu. Nàng ưa thích loại cảm giác này, phi thường thú vị. Tự nhiên, nàng cũng sẽ không để ý ba người nghĩ như thế nào, như thế nào xấu hổ cùng xấu hổ, tự mình đem lời kể xong ân về phần cái khác bút điện tựa như là cây gậy cho đầu kia bạch viên, thương cho con mèo to kia, còn có một thanh thước cho cái kia người thứ sáu bất quá đáng tiếc cùng hắn cùng một chỗ bị trôn ở tòa thành kia trưởng thành bên dưới tựa hồ cùng các ngươi cũng có quan hệ đúng không tam giáo tổ sư suy nghĩ dù sao cũng hơi hỗn loạn bọn hắn muốn phủ nhận thế nhưng là hết lần này tới lần khác tiên nói đều đổi với thật giống như lúc trước nàng liền đứng tại bên cạnh giống như hạo nhiên tám đại linh minh tất nhiên là loại bỏ linh đao kinh linh kiếm trấn linh tháp phong linh bản vẽ linh bút nam linh côn phệ linh thương còn có cuối cùng một kiện tìm linh thước nay tám cái thần minh hợp xưng hạo nhiên tám đại linh minh cũng là hạo nhiên xen lẫn thần khí Loại bỏ linh ao, một mực tại tô thức chi trong tay, hiện tại giao cho cái kia che mắt tay của cậu bé bên trong. Kinh linh kiếm thì nghe nói tại tiểu kiếm tiên lý thái bạch nơi đó. Về phần còn lại sáu cái, chính như vừa rồi cô nương nói tới, ba kiện tại ba người nơi này, hai kiện tại bắc hoang không đế cùng minh đế trong tay. Cuối cùng một kiện, nương theo vị kia ngày xưa bạn cũ, bị thương trôn ở dưới mặt đất. Nam đó, lần thứ nhất nam hải mở ra, hạo nhiên hai mảnh thiên hạ vô số người cùng yêu nhau nhau vào tiên trúc trong bí cảnh. Nhưng chưa từng nghĩ chuyến đi này chính là dòng dã một năm. Một năm sau, toàn bộ bí cảnh chỉ có bọn hắn 6 người đi ra, về phần người còn lại toàn bộ chết tại vùng bí cảnh kia bên trong. Lúc đó, bọn hắn đi ra Nam Hải trong sương mù, liền gặp một người. Người kia tự xưng là sứ đồ của thần, hành tẩu nhân gian. Nói là muốn đưa bọn hắn một cọc cơ duyên to lớn, cũng ban cho bọn hắn 6 người một người một kiện linh minh Cũng là từ lúc kia bắt đầu, thuộc về bọn hắn cố sự cùng truyền kỳ chính thức mở ra. Mà người cùng yêu phân tranh cũng là từ thời điểm nào bắt đầu dần dần trở nên gay gắt. Bất quá, từ đó về sau, bọn hắn cũng rốt cuộc chưa từng gặp qua người kia. Mà đối với người kia, bọn hắn biết đến không nhiều, chỉ biết là hắn quản chính mình gọi thần hành giả ngụ ý trên thiên thần ở nhân ra người phát ngôn còn biết người kia rất mạnh so phạm châu cùng tội châu hai vị kia còn mạnh hơn so với trước mắt vị cô nương này cũng không hoàng nhiều để là tiên hay là thần bọn hắn nhưng lại không biết không có gặp lại qua chỉ biết là có một người như thế tồn tại ba người tiểu tâm tư bị tiên vô tình đâm thủng ba người mặt mò đã sớm không biết nên hướng chỗ nào đặt trừ giả ngu y tren thien than o nhan gian nguoi phat ngon con biet nguoi ngây ngô tại không cái khác cũng may sống lâu không chỉ tu vi cao da mặt cũng dày cũng là không sao tiên lắc đầu cười khẽ không quên go nói đừng ý đồ đối với ngươi nhìn không thấu người nói láo bởi vì ngươi vĩnh viễn không lừa được ngươi nhận biết bên ngoài người thu hồi các ngươi điểm này tiểu thông minh đi rất không có ý nghĩa ba người xoa xoa cái chán mồ hôi cung kính đáp lại nói tiền bối dạy phải chúng ta nhớ kỹ nhìn ba người thái độ coi như khiêm tốn nói chuyện cũng còn coi như có độ tiên khoát tay áo, việc này sơ lược đi việc này phiên thiên chúng ta nói tiếp chính sự ta liền cùng các ngươi cực linh minh các ngươi nếu bị thùa linh minh về ta đối với tiên lời nói đạo tổ phật tổ cùng nho thánh tất nhiên là một chút ngoài ý muốn đều không có dù sao vị tiền bối này giảm nhiều như vậy vốn là chạy ba người linh bình tới thế nhưng là trấn linh hấp, phong linh bản vẽ linh bút vốn là ba người át chủ bại để bọn hắn cho dù ứng đối cùng cảnh thánh nhân cũng có thể đánh đâu thắng đó mạnh nhất pháp khí càng là bọn hắn có thể ổn thỏa tam giáo tổ sư bảo tọa lớn nhất cậy vào đồng dạng cũng là bọn hắn số lượng không nhiều tình cảm chân thành vật trọng yếu như vậy há có thể cho đùa lại thế nào khả năng lấy ra cực một trận căn bản không biết phần thắng bao nhiêu đánh cực đâu đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận cái gì đều được cái gì đều có thể làm làm của đi thay người duy chỉ có cái này linh binh không thể cho nên Cho dù trước mắt cô đương đã đem nói giảng đến trên mặt đuôi. ba người nhưng như cũ kháng cự đạo tổ càng là kiên trì. Cự tuyệt nói tiền bối, đánh cược gì đều có thể, văn bối đều nguyện ý phục bối. Duy chỉ có cái này phong linh bản, văn bối không thể cùng ngài cược, hy vọng ngài thứ lỗi. Nho sinh chắp tay cúi đầu, đồng dạng nghiêm túc nói đúng vậy. Tiền bối, thứ này dù sao cũng là vị đại nhân kia ban thưởng, trưởng giả ban thưởng, không dám vứt bỏ, xin tiền bối thứ lỗi. Phật tổ cũng đi một phật gia chi lễ a di đà phật, hai người bọn họ nói không sai, mong rằng tiền bối hạ thủ lưu tình, thứ này nói cho cùng là vị đại nhân kia, chúng ta chỉ là thay đảm bảo há có thể lấy ra cược nếu để cho vị đại nhân kia biết chúng ta ba người sai lầm nhưng lớn lắm nhẹ thì vẫn bệnh nặng thì thiên hạ sẽ nghiêng tóm lại nói tới nói lui đơn giản hai chữ lấy cớ tiên nếu mày có chút không vui châm giọng hỏi các ngươi là đang uy hiếp ta không dám ba người đồng thời phủ nhận tiên cắt một tiếng trong mắt mang theo một tia kiệt ngạo bất quần đống nhiên nhìn xem ba người châm chọc nói ít cầm tiền kia đến áp chế ta ta còn thực sự không sợ hắn ngừng nói cô nương hai con ngươi hiếp thành một đầu tuyến đáy mắt ánh sáng giống như độ một lớp bụi bình thường nhìn một trong mắt không hiểu phát lệnh dường như rơi vào vạn trượng hầm băng một giây sau liền sẽ bị đông cứng đáng sợ kiềm chế không đợi ba người làm ra bất kỳ phản ứng nào lời của cô nương âm tiếp tục vang lên mang theo không chút kiến kỵ uy hiếp cô nương thản nhiên nói ta phải nhắc nhở các ngươi một chút ta rõ ràng có thể trực tiếp cướp nhưng là ta không có không phải không nắm chắc chỉ là bởi vì đây không phải là hành vi quân tử có người cùng ta nói qua quân tử hay tài lấy chi có đạo ta là quân hai tai cho nên ta đánh cược với các ngươi nguyện ý cùng các ngươi chơi công bằng công chính cực đương chinh cuoc nếu như các ngươi không muốn cược cũng không muốn cái này công bằng công chính vậy ta cũng có thể không đem cái này có tử đến lúc đó cũng đừng trách ta không nói đạo lý ba người sắc mặt càng khó xử cả người căng thẳng không phủ nhận tiên lời nói nàng có thực lực kia nói như thế nào trước mắt cô nương rất bá đạo hoặc là cược hoặc là ta đoạt chính các ngươi tuyển nhìn như tuyển kỳ thực không được chọn cực. còn có thắng khả năng cô nương có khả năng tuân thủ đồ ước giữ lời nói có chơi có chịu dù sao người ta là tiên nhân nói ra tóm lại hẳn là có thể tin thế nhưng là không cá cược đó chính là không có cái gì làm không tốt còn phải bị đánh một trận tại sơ ý một chút mạng nhỏ cũng có thể khó giữ được, cho nên không được chọn. Thế nhưng là bọn hắn vẫn tại xoan suýt, trong đầu càng là diễn ra vừa ra thiên nhân giao chiến. Tiên gặp ba người còn tại xoan suýt, liền tại cái kia trên lửa rót một thanh dầu, bàn tay phất qua trước mắt trước bàn dài kia, liền gặp một cái đẹp đẽ hộp gỗ nhỏ chống rông xuất hiện tại trên mặt bàn kia, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên đánh từ xa mở hộp gỗ đổ vật bên trong, giống như một bức tranh, chậm rãi mở ra, lộ ra chân dung. Cô nương mỉm cười nói yên tâm, sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Các ngươi nếu là thắng, cái này liền trở về các ngươi, tuyệt không nỡ lời. Chương sáu Tiên thụ một lá chương sáu trăm sáu mươi tiên thụ một lá nho nhỏ hộp gỗ vừa mở liền gặp một vòng đỏ vào trong đó hiện hiện sắt na tuân ra chỉ là một cái trước mắt lợi dụng đỏ thấu cả đỉnh núi nguyên bản luôn hồng nghìn tía tại cái này một vòng đỏ tươi trước mặt tạm đạm phai mở đồng bột linh năng cùng với hồng mang tràn ra đập vào mặt như quần quận lao nhanh bão sân vũ chưa đến gió đã đủ lâu ba người khe giật mình toàn thân run lên thần xác đọc lại nhìn tròng chọc vào cái tia nho nhỏ hộp gỗ cũng không rời đi nữa nửa mắt trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi còn có thợ thiếu thời tham lam con người đột nhiên có lại Vốn là gương mặt dàn mua nhăn nheo càng sâu, khóe mắt giống như thiên sơn văn hắc, hầu kết nhấp đô kinh ngạc nói đây là Nam Hải bên bờ. Hơn 10 thánh nhân gần như trước tiên đã nhận ra dị thường, ánh mắt từ mảnh kia trong vụ hải dịch chuyển khỏi, đồng thời nhìn về hướng sau lưng muốn, tập trung tại bờ biển bên bờ, màn trời phía dưới, vào cuối mùa thu một núi đầu, nhưng lại theo bản năng vặn chặt lông mày, trong mắt một nửa hoảng hốt, một nửa mê mang. Cái kia núi vẫn là núi kia, hết thể như thường, còn tại cuối thu, nếu là gió bắt đầu thổi, lá rụng vẫn như cũ. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn rõ ràng cảm giác được nơi đó có một đạo hùng hậu đồng bột linh năng hiện lên trong chốc lát sông lên mây xanh loại cảm giác này tựa như là sa mạc khô khốc bên trong đột nhiên tuân ra một dòng suối trong cùng bốn phía hết thệ không hợp nhau bọn hắn đều là thành nhân đối với linh năng cảm giác sẽ không ra sai bọn hắn có thể khẳng định vừa mới xác thực có như vậy một đạo linh năng xuất hiện so với linh trong nước linh khí còn muốn nồng đậm dường như một gốc tiên thực ra mắt thế nhưng là mặc cho bọn hắn thần thức bao phủ nhưng như cũng giống tuyết nơi đó tại bọn hắn mà nói không có cái gì còn không chờ bọn họ kịp phản ứng muốn tìm tòi hư thực cái kia cố đầy khắp núi đồi giống như trùng tiên linh năng lại là lại không hiểu thấu biến mất không thấy vô tung vô ảnh tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường chư thánh mộng từng cái như rơi trong mây mù không khỏi bản thân hoài nghi hẳn là thật sự là hảo giác nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt tràn đầy dấu chấm hỏi nhưng cũng đang nhìn nhau bên trong xác định đây không phải hảo giác vừa mới nơi đó chính là có vấn đề không chỉ là chính mình cảm nhận được người còn lại cũng tương tự cảm nhận được ngươi cũng đã nhận ra Tận ta chưa bao giờ cảm nhận được qua như vậy hùng hậu linh nguyên mặc dù chỉ là một sắt na đi xem một chút Hơn mười người yêu hai tộc thánh nhân ngắn mũi giao lưu, liên liền đã đạt thành nhất trí, dự định muốn đi qua tìm hiểu ngọn ảnh. Thế nhưng là chưa khởi hành, liên gặp dưới núi kia hiện lên một đạo hắc ảnh, ngưng mắt xem xét, là một con trâu, rất mập trâu đen. Cái tiêu trâu ngay tại chạy xuống núi, chạy rất nhanh. Tựa hồ rất gấp đột nhiên, trâu đen ngừng lại, ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn lại. To lớn như nhăn bên trong, một vòng kinh mang hiện lên, dường như một vệ chớp tím trên không, trùng hợp bổ vào trên người mình. Chỉ là một dạng. Hơn mười thánh giả tâm thần đều là chấn, vốn là khắp nơi y mắng. Bọn hắn lại giống như là nghe được một tiếng rung trời tiếng sấm từ xa mà đến gần bên hai bờ biên minh, ong long ong, ong rung động. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, các thánh nhân sầm mặt lại, mang theo một tia trắng bệnh, tâm thần chấn động, từng cái suýt nữa rơi xuống trời cao đành phải vội vàng vật khí, ổn định tân hồn, vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám hướng nơi đó nhìn lại, cái kia vừa mới bắt đầu sinh suy nghĩ càng là trong nháy mắt tiêu tán. Cũng may, cái kia châu chỉ là nhìn bọn hắn một chút, cũng liền đi. Chư thánh lộ ra sống sót sau hai nạn giống như may mắn, từng cái như nhặt được đại xá âm thầm tán răng, nhẹ nhàng suy nghĩ nguy hiểm thật. La đạo Tổ Châu Châu ở chỗ này, đạo tổ nghĩ đến liền tại phụ cận, vậy liên không kỳ quái. Vừa mới cái kia châu, người bình thường tự nhiên biết không được, có thể các thánh nhân đều nhận biết, đó là đạo tổ châu đen, thực lực rất mạnh, chỉ ít bọn hắn những này bình thường thánh nhân, cộng lại cũng không đủ đối phương hất lên một móng. Bọn hắn cũng bỏ đi tiến về nơi đó tìm tỏi hư thực ý nghĩ. Chính như bọn hắn giảng, châu ở chỗ này, đạo tổ cách nhất định cũng không xa, nói không chừng ngay tại tòa kia trên núi, chỉ là đạo tổ làm thủ đoạn, cho nên bọn hắn dò xét không tới đồng dạng. Nếu đạo tổ ở nơi đó, cái kia vừa mới dị thường liên liên có thể hiểu nghĩ đến chỉ là đạo tổ cố ý náo ra độc tĩnh mà đối với đạo tổ liền tại phụ cận bọn hắn nhưng cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn dù sao tam giáo tổ sư tại toàn bộ hạo nhiên chúng sinh trong mắt vốn là thần long thấy đầu mà không thấy đôi tồn tại bọn hắn ở khắp mọi nơi nhưng cũng ở khắp mọi nơi hôm nay nam hải mở đến xem một chút cũng thuộc về chuyện đương nhiên không có gì tốt kinh ngạc mà bọn hắn đoán xác thực cũng không tệ ngọn núi kia xác thực có một tòa không gian trận pháp chỉ là bố trí xuống trận kia không phải đạo tổ mà là cái thứ nhất tới nho sinh thôi Nhưng cho dù là dạng này, một tòa có thể ngăn cản thánh nhân dò xét chân pháp, có thể ngăn cản cái kia khắp núi hùng mang, nhưng vẫn là ngăn không được cái này trùng thiên linh tức. Có thể thấy được khí tức thịnh, cực kỳ bất phàm. Mà sở dĩ khí tức biến mất, bất quá cũng chỉ là hộp gỗ kia bị cô nương khép lại thôi. Tiên tướng hộp gỗ nhỏ khép lại lúc, khắp núi ánh nắng chiều đỏ nói tán liên tán, đạo khí tức kia cũng bị thu liễm trong đó. Thế nhưng là, Phật tổ, đạo tổ, nho trong thánh tâm rung động, lại là thật lâu khó tiêu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm bàn tay kia lớn nhỏ gỗ. Truyền không gian nửa phần. Ngày xưa Tam giáo tổ sư Hôm nay đấy mắt lộ ra cực nóng cùng nhiệt liệt sánh vai núi lửa phun trào. Tiên dỗi ra một đôi trắng loáng như tuyết tay ngọc, nhẹ nhóm liền liền đem hộp gỗ kia che lại hơn phân nửa, ngăn trở ba người ánh mắt. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem ba người, trong mắt tiểu đắc ý, sớm đã không có chút nào che lấp. Gặp hộp gỗ bị ngăn trở, ba người cũng tuần tự lấy lại tinh thần, thu hồi thất thô mới vừa rồi, lại khôi phục ngày xưa phong độ cùng ưu nhã. Nhưng vẫn là không nhịn được hỏi xin hỏi tiền bối, vừa mới lá cây kia, đến tột cùng là vật gì? Đúng vậy, hộp gỗ kia bên trong chính là một chiếc lá, một mảnh lá cây màu đỏ tím, cũng là bọn hắn đời này thấy qua xinh đẹp nhất phong cảnh. Tiên bị suy nghĩ, cười cười nói biết rõ còn cố hỏi, mặc dù không có trả lời, thế nhưng là đáp án nhưng cũng tại trong lời nói, biết rõ còn cố hỏi, chính là nói, bọn hắn đoán là đúng, vừa rồi cái kia một lá, chính là tiên thụ chi diệp, Nam Hải có trúc, Đông Hải có cây, tây danh tiên tây, nó lá là đỏ, nó quả là trắng, quả rơi xuống nước bên trong, hóa thành linh ngư bốn. Thế nhân đều biết, tiên trúc lá dụng, tiên thụ rơi quả, nhưng chưa từng nghĩ, cái này tiên thụ cũng có lá dụng thời điểm. Ba người ngán ngửi cho mặc, giống như còn chưa từng từ cái kia tiên thụ chi diệp hiện thế trong rung động lấy lại tinh thần. Tiên đã từ từ ung dung cười nói ngày trước. Phía Bắc có đầu sói con, không biết trời cao đất rộng, đi một chuyến Đông Hải, may mắn được tiên thụ chi diệp, sau khi trở về không lâu, liền thành một vị đại yêu. Nghe nói đại yêu kia, cùng các ngươi mấy lão già đều có thể đánh cái có đến có về. Tam giáo tổ sư không có phủ nhận. Thật có việc này. Chẳng qua là lúc đó bọn hắn tưởng rằng lời đồn thôi. Hiện tại xem ra, hết thể đều là thật. Mà trước mắt vị tiền bối này đề cập sói con kia, chính là lúc trước cái kia Bạch Lang. Cũng là toàn bộ yêu tộc từ trước tới nay, trưởng thành nhất, tiền độ nhất quang minh đại yêu. Chỉ là đáng tiếc cuối cùng vẫn rơi vào cái buồn bực sầu não mà chết hạ tràng bọn hắn không biết hắn còn sống hay không bọn hắn chỉ biết là lúc trước một cái bạch lang thêm một cái rang vân mở có thể cho bọn hắn đánh quá sức thật rất mạnh cũng đủ để chứng minh tiên thụ chi diệp coi là thật thần kỳ có cai giang nịch thiên cảnh mệnh nếu như bọn hắn vừa mới nhìn thấy thật tiên thụ chi diệp như vậy bọn hắn thien cai nhiên thừa nhận bọn hắn muốn rất muốn cũng chưa từng phản bác bị đánh nghiêm tiên tiếng nói không ngừng chầm rãi hỏi thăm vệ ba người thế nào tiên thụ một lá cực trong tay các ngươi linh minh ta không có chiếm các ngươi tiện nghi đi Chương 661 đánh cược cuối cùng định. Chương 661, đánh cược cuối cùng định. Trong mắt ba người thần sắc giao thế biến hóa, đối mắt nhìn nhau ở giữa, dường như đang làm lấy một loại nào đó đặc hữu giao lưu. Tiên thụ một lá. Hôm nay chỉ là bắt đầu thấy, thế nhưng là đề cập Bạch Lang, bọn hắn lại là ký ức vẫn còn mới mẹ đó là một vị cùng Giang Vân bạn cùng thời kỳ quật khởi thiên tài. Không đối, là tuyệt thế yêu nghiệt. Qua lại không đi nói lời, cái kia Bạch Lang cùng trước mắt tiền bối sự tình hiện tại cũng tạm thời không đề cập tới, đương nhiên bọn hắn chính là hỏi, trước mắt cô nương cũng chưa chắc sẽ nói, nhưng là bọn hắn biết một chút, nếu là bọn họ thắng, như vậy bọn hắn rất có thể vì nhân tộc tái tạo ra một tôn tuyệt thế yêu nghiệt đến nói thật ra sức hấp dẫn rất lớn mặc dù tiên thụ chi diệp đâu chỉ tuyệt đối giống như linh giang chi ngư nhiều vô số kể về số lượng tự nhiên là không thể cùng linh binh đánh đồng có thể nhiều nhưng cũng không có quan hệ gì với bọn họ linh ngư bọn hắn câu không được lá cây kia thì càng đừng suy nghĩ cho nên bọn hắn cho là giá trị chủ yếu là bọn hắn cũng không được tuyển không cá cược người ta coi như động thủ đoạn đập nồi dìm thuyền đánh một trận sát suất lớn cũng là đánh không lại một trăm năm tham lam nơi này khắc phong thích bọn hắn cơ hội trong cùng một lúc làm ra quyết định đánh cược một lần chết sống có số lần này không còn là chơi đùa, mà là thật cực đánh cực chính là mình một nửa thân gia tính mệnh đạo tổ ánh mắt quen ngang vô mặt bản hơi lớn tiếng nói tốt tiền bối thành tâm mời văn bối nguyện bồi tiền bối đánh cược một ván hòa thượng béo mỉm cười nói lão nạp cũng nguyện ý nho thánh vuốt dâu dài ôn nhu nói lão hủ cũng nguyện ý nếu là thua vẽ linh bút hai tay dâng lên nếu là may mắn thắng mong rằng tiền bối chớ có một lời khó xử chúng ta tiên nạo nhiên nói ta nói ta là quân tử quân tử nhất ôn tứ mã nan truy các ngươi nếu có thể thắng ta đương nhiên sẽ không đi tiểu nhân hành vi đến tiên nhân hứa một lời Ba người đôi lông mày rán ra chút như vậy rất tốt. Đạo Tổ so với vừa mời thủ thế, nói khẽ còn xin tiền bối cũng nói số lượng. Tiên lại là khoát tay áo, cười nói, "Không đổi, nếu tặng thưởng đổi, chúng ta cược điểm khác, cược điểm có ý tứ, cũng cược hơi lớn." Ba người khẽ giật mình, mặt lộ vẻ nghi ngờ nhà không biết tiền bối muốn đánh cược gì. Tiên nét miệng lên, đôi lông mày rã nhẹ, mí môi cười nói liền cược hôm nay Nam Hải có thể còn sống đi ra bao nhiêu hậu sinh như thế nào. Tam giáo tổ sư thoáng vận lông mày, liếc nhìn nhau, tựa hồ cảm thấy cái này cùng cược tiên trúc chi diệp cũng đều cùng, chỉ là số lượng hơi nhiều một ít đạo Tổ hỏi tiền bối có thể nói kỹ càng một chút tiên nói khẽ rất đơn giản lấy vạn làm đơn vị nói một vài bốn bỏ năm lên ai nói tiếp cận nhất liền coi như người nào thắng ngừng nói tiên nhìn qua ba người giống như cười mà không phải cười nói các ngươi là ba người cho nên có thể nói ba cái số ta nói một cái ba người nghe nói trong mắt rõ ràng sáng lên gấp rút hỏi tiền bối chuyện này là thật tiên hiếp nửa mắt anh tuấn cô nương, thời khắc này tiếng nói lại có một tia ngọt đương nhiên nho thánh tiếp tục truy vấn xin hỏi tiền bối ai trước tuyển tiên vay không có vấn đề nói đều được các ngươi tới trước cũng được nghe nói Ba người đầy mắt rõ ràng lóe lên một vòng vui mừng, hoa dâm đuôi lông mày cũng không cầm được phi dương. Lấy vạn làm đơn vị, bốn bỏ năm lên. Ba người có thể chọn ba cái số. Bọn hắn chỉ cần theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đem ba cái tiếp cận nhất số toàn tuyển, như vậy bọn hắn tỷ số thắng liền vô hạn tăng lớn đây đối với bọn hắn tới nói. tự nhiên là một cái cực tốt tin tức. Cái này đánh cược thế nhưng là thân gia tính mệnh a, chiếm một phần lợi ích, liền nhiều một phần phần thắng. Chỗ nào còn nói cái gì kính giá yêu trẻ, nữ sĩ ưu tiên. Nho Thánh không chần chờ chút nào, lúc này nói ra nếu tiền bối mở miệng, vậy lão hủ liền không làm làm, ta trước tiên nói một vài đang khi nói chuyện, đầu ngón tay dính nước trà, ở trên bàn vẽ ra dài ngắn không đồng nhất ba đầu lằn ngang đến lao hủ tuyển ba mươi, không không không cái gì văn nhân phong nhã, người đọc sách khí tiết, hết thẻ sang bên, thời khắc này lao thư sinh, chỉ muốn chiếm hết thiên thời, địa lợi đạo tổ cùng phật tổ giờ phút này tự nhiên cũng không nói những cái kia có không có, việc nhân đức không nhường ai cùng nho thánh đánh lên phối hợp đạo tổ nói, vậy ta liền tuyển hai mươi, không không không phật tổ nói, lao nạp bốn mươi không cái kia sốt ruột bận bịu hoàng bộ dáng, bao nhiêu cùng ba người địa vị không hợp, dường như sợ chậm hơn một hơi, trước mắt cô nương liền sẽ hối hận giống như chọn xong vẫn không quên dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía lẫn nhau giống như là nói một câu làm thật xinh đẹp thiết hỷ sớm đã không che giấu được lên chân mày kia từ trước nam hải có thể còn sống đi ra đều không ngoại lệ đều là chừng ba vạn nhiều một ít ít một chút đều là tại giữa khu vực này hiện tại ba người tuyến hai ba bốn cơ bản đã gồm có toàn bộ giai đoạn dưới có dư trên có đủ không thể bảo là không hoàn mỹ mặc dù nhiều ít có chút không biết xấu hổ nhưng ai quan tâm đâu tranh cũng không phải khí tiết cùng thanh danh tranh là thua thắng tiết lại há nhìn không thấu ba người tiểu tâm tư lắc đầu than nhẹ Không hiểu nói một câu hắn nói thật đúng là không sai à, già mà không chết coi là tặc, ba người các ngươi lao đầu thật đúng là tinh minh hung ác a. Tiên lời nói, ba người tự nhiên cũng là nghe được, bất quá lại cũng chỉ là ngượng ngủng cười cười, dù sao so với giả. ai cũng không sánh bằng trước mắt vị này không phải. Lại nói đây cũng không phải là đánh cược nhỏ a, thua cũng liền thua, đây chính là đánh cược, thua đó là muốn chảy máu. Chiếm tiện nghi nho thánh cười làm lảnh nói, tiền bối mắng đối với, không biết tiền bối dự định tuyển bao nhiêu. Tiên nhan hiện lên một tia rạo hoạt, không đổi vã, chậm rãi nghiêng đi thân thể, một tay chống đỡ cái cằm, nhìn lại Nam Hải phương hướng. Khi gió thổi qua lúc nàng trong đôi mắt thật to hình như có tinh quang. Trâm dai nói ta à, ta liền không chọn. Ân, ba người tim đập nhanh, nghĩ thầm chẳng lẽ lại muốn chơi xấu? Nhưng chưa từng nghĩ, một giây sau cô nương thu hồi ánh mắt, nét môi cười nói hôm nay Nam Hải còn sống sinh linh, nếu là một không không đi lên, liền coi như ta thắng, thiếu một cái, liền coi như các ngươi thắng. Ba người sững sờ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tựa như là đi trên đường, trên trời rơi xuống tới một cái thật to đĩa bánh. Vừa vặn nện vào bọn hắn, trùng hợp bọn hắn còn há miệng ra, lại trùng hợp liền ăn một miếng. Phản ứng đầu tiên, làm ngậu như lọt vào trong sương ngủ thứ hai phản ứng là hoảng hốt cảm thấy đây là nghe nhầm có thể cô nương chính là nói như vậy trong nháy mắt bọn hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt vị tiền bối này không phải tới tìm hắn bọn họ đánh cược chính là trong lúc rảnh rỗi tìm bọn hắn trò chuyện tiện thể tay dùng một hợp lý lấy cớ đưa bọn hắn ba cái một mảnh tiên thụ lá không sai chính là như vậy cho dù nghe có chút vô nghĩa ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đang nhìn nhìn cô nương yết hầu nhấp đô vẫn không thể tin hỏi một câu tiền bối có phải hay không nói sai tiên nhàn nhật đáp không có a đạo tổ khoe miệng giật một cái chân thành nói quân tử ái tài lấy chi có đạo có mấy lời van bối hay là muốn nhắc nhở một chút tiền bối như thế tuyển là muốn thua từ trước nam hải chưa bao giờ có thể đi ra nhiều người như vậy cái này nói còn chưa dứt lời cũng là bị tiên cho sinh xình đánh gãy người si nói mộng đúng không chán ba người không nói hết thệ nhưng lại đều không nói bên trong bọn hắn muốn thắng không giả có thể dạng này cược bọn hắn chính là thắng cũng cảm thấy không an lòng một trăm không không không làm sao có thể nói là người si nói mộng vậy cũng là huyện chuyển đơn giản chính là ý nghĩ háo huyển hoặc là cóp ghẻ mà đòi ăn thị thiên a tiên lại là xem thường thản nhiên nói vậy cứ thế quyết định ba người thấy vậy đành phải đối với trước mắt cô nương nhẹ nhàng thở dài cuối đầu không nói lời gì lựa chọn trầm mặc giữa lẫn nhau nhưng lại hai mặt nhìn nhau dưới khoe miệng ép mang theo một vòng đắm chát cực kỳ phức tạp thật không biết nên nói cái gì là tốt hạnh phúc tựa hồ tới có chút vội vàng không kịp chuẩn bị để ba người không biết làm sao bối rối tiên nhất nghiệm lên ghế trúc thay đổi phương hướng mặt hướng phía chính nam ngã ngửa người về phía sau lười biếng tựa ở trên ghế trúc nhìn qua mảnh kia vụ hải ôm lấy khoe miệng cười nói đánh cược đã thành sau đó liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ghê trúc, nhắm hai mắt, gió biển tuổi, khoe miệng vệt đường con kia giống như liệt đến bên thai bên trên. trong lòng nhị non hứa khinh chu, ngươi nhất định sẽ không để cho ta thua, đúng không? chương 662 mấy triệu trở về kinh diễm tiên thánh. chương 662 mấy triệu trở về kinh diễm tiên thánh. nam hải nguyên mông một mảnh, sương mù nặng nghề, tới gần hoàng hồ lỗ, chư thánh trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia kinh mang ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú nam hải, nghe một tiếng đi ra, ngay tại vừa mới một sát na kia, bọn hắn có thể cảm giác được, bình tĩnh như một mảnh hỗn độn trong vũ hải. Xuất hiện sinh mệnh khí tức, có thể cảm giác linh năng ba động, lại không dừng một đạo. Mặc dù còn không thấy một thần, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn chớ chờ mong cùng chờ đợi, rốt cuộc đã đến. Thế nhưng là, vừa rồi không lâu sau thời gian, chư vị thánh nhân liền liền vận lên thật sâu lông mày, nhìn xem mảnh kia vụ hải. Từng cái hoảng hốt không thôi. Kinh ngạc càng là viết mặt mũi tràn đầy, lẫn nhau cùng nhìn nhau, là mộng bức gặp được mộng bức. Quỷ dị một màn, lại một lần nữa trình diễn chuyện gì xảy ra. Thất nhiêu khí tức không biết ta. Đúng vậy, ngay tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, trước mắt mạnh kia trong vụ hại xuất hiện khí tức đột nhiên tăng vọt, mới chỉ trong chốc lát, thế mà liền đã không dưới mấy chục vạn đây đối với bọn hắn tới nói, thật sự là nhiều lắm đã là nhận biết bên ngoài tồn tại. Nhưng mà, còn không đợi chư vị thánh nhân biết rõ nguyên do trong đó, trước mắt trong vụ hại, một cô nương liền đã đi ra. Nàng từ vụ hại mà đến, tay áo bồng bền, tại trong nông lung dần dần rõ ràng, dường như tiên nữ, tự hải bên kia dáng lâm nhân gian. Không thấy nửa điểm chật vật. Chư vị thánh nhân trong nháy mắt ngu ngơ nguyên địa từng cái sớm đã ngẹn họng nhìn chân chối kinh ngạc nhìn chăm chú phía trước. Sớm đã lộn xộn tại trong gió bất quá để bọn hắn khiếp sợ lại không phải cô nương kia khuynh thành dung nhan mà là cô nương kia sau lưng lít nha lít nhít dòng người rất nhiều rất nhiều từ bờ biển bên kia một mực ngay cả đến biển bên kia tầng tầng lớp lớp ngay từ đầu các thánh nhân còn tưởng rằng bọn hắn bị hoa mắt hết thể chỉ là sương mù biến hóa ra huế tượng thế nhưng là khi bọn hắn đi ra vụ hải đi tới bên bờ tắm rửa tại ngày mùa thu kêu dương bên dưới lúc bọn hắn triệt để tê đó là hơn trăm vạn người cùng yêu bọn hắn từ vụ hải mà đến đặt chân vùng thiên hạ này dường như mấy triệu thiên binh xuống phàm trần bụi bọn hắn ngẩng đầu mà bước mỗi một cái trên thân đều tản ra hùng hậu khí tức bọn hắn hăng hái xuân phong đắc y đúng là mảy may không nhìn thấy nửa điểm chật vật cùng không chịu nổi chủ yếu nhất là trước mắt mảnh này đen nghịt trong lây mặc kệ là người hay là yêu bọn hắn giữa lẫn nhau linh lực thế mà sinh ra của minh nơi này ở giữa núi thành một mảnh tràn ngập bờ biển sông thẳng tới chân trời một sát nạ kia làm cho tâm thần người rung động trong năm nam hải đi lúc bắt cảnh về lúc cựu cảnh hay là đám người kia là thiếu chút lại chỉ là thiếu chút thế nhưng là lại mạnh rất nhiều rất nhiều, đặc biệt là trước mắt đen nghịt mảnh kia bên trong, đứng tại đoạn trước nhất thiếu niên cùng các cô nương, trên người tán phát ra thiên nhân chi ý lại khoảng chừng mấy ngàn cái này không có khả năng. Nói cho ta biết, đây không phải là thật, ảo giác hay là ảo ảnh? Ta đi, điên rồi. Nơi xa sông núi, một con trâu đột nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn bờ biển mảnh mây đen kia, nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, lại nhìn một chút, lại quăng cái đầu. To lớn như nhãn bên trong, tại lúc này để lộ ra chính là trước nay chưa có thanh tĩnh, nghiêng đầu một cái, một tiếng lưu. Mà tại tòa kia nho nhỏ trên ngọn núi đạo tổ dơ bầu rượu, Đình trẻ giữa không trung, tùy ý cái kia ngày xưa không bỏ được uống từng ngụm lớn rượu ngon, tuôn rơi từ miệng ấm chảy xuống, tung tóe ướt đẫm quần, mà đung quan ma hề hay biết. Nho thánh thủ bên trong chén ngọc càng là lặng yên chốc ra, đập xuống mặt bàn, lại đinh linh ầm lăn xuống một bên, nước trà đổ đầy bàn, mà nửa điểm không quan sát. Phật tổ cái kia vốn là không lớn con mắt, lần thứ nhất, xưa nay chưa thấy chừng đến căng tròn. Thời gian phảng phất đứng im, thế giới tựa hồ đang giờ khắc này nhấn xuống nút tạm dừng. An tĩnh lạ thường. Nếu không có không bắt đầu gió, vũ động khắp núi lá rụng. Thậm chí sẽ cảm thấy, hết thảy trước mắt chính là một bức họa đứng im màu sắc rực rỡ bức tranh nhìn qua cái kia từ Nam Hải bên trong đi ra hơn trăm vạn hậu sinh cảm thụ được cái kia mấy ngàn đạo tản ra tiên trúc chi diệp khí tức thiên nhân tri ý bọn hắn nhận biết cũng tại lúc này bị triệt để út. cho dù là lúc trước nhìn thấy đầy sông linh ngư hướng hạ du tranh nhau mà đi bọn hắn cũng chưa từng giống bây giờ như vậy dung đờ qua bọn hắn sống mười mấy và năm nhìn khắp cả nhân thế tăng thương, gặp quá nhiều tuế nguyện biến thiên tự hỏi đối với thiên hạ này hết thảy sớm đã nhìn lắm thành quen chính là thỉnh thoảng xuất hiện biến số bọn hắn cũng có thể bình thản ung dung quan chi thế nhưng là giờ này khắc này bọn hắn lại là rốt cuộc bình tĩnh không được nửa điểm trong đầu dường như vỡ đê sóng suy nghĩ một tiết ngàn dặm quần quần lao nhanh trong thức hải dường như lên một trận bao táp sau đó chính là kinh đảo hải lãng đầy trời mưa gió hai mươi ba mươi bốn mươi thậm chí một trăm linh đó chính là một chuyện cười đây là một triệu dòng giã hơn một trăm bốn mươi vạn một mươi mảnh một mươi một phiến một mươi hai phiến bọn hắn cái gọi là lớn mật tại thời khắc này lộ ra là như vậy vô tri đây là ngàn mảnh hơn sáu ngàn phiến thấy vậy một màn bọn hắn phản ứng đầu tiên là bọn hắn nhìn lầm sau đo chinh la kinh đao hai lang đay troi mua gio hai muoi ba muoi bon tham chi mot tram đo chinh la mot chuyen cuoi đay la mot trieu dong gia hon 140 van muoi manh 11 phien 12 muoi phien bon han cai goi la lon mat tai thoi khac nay lo ra la nhu vay vo tri đay la ngan manh hon 6.000 ngan phien thay vay mot man bon han phan ung đau tien la bon han nhin lam sau đo moi la Nam Hải xảy ra vấn đề, vô số nghi vấn, một cái tiếp một cái hiện lên trong não đáp án lại là không biết. bọn hắn có chút loạn, rất loạn. Toàn bộ đỉnh núi, trừ tiếng gió, liền chỉ còn hầu kết nuốt âm thanh cùng nặng nề tiếng hít thở. Bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau, thấy được đồng dạng ngu xuẩn đang nhìn hướng trước người cô đương, đáy mắt thần sắc càng chìm. Bọn hắn đang suy nghĩ, chẳng lẽ là tiên nhân động tay chân? Thế nhưng là rất nhanh, liên phủ định ý nghĩ như vậy, bởi vì trước mắt vị này tiên nhân cũng đứng lên đến, trên gò má thần sắc mặc dù không bằng ba người hãi nhiên, lại là cũng không kém bao nhiêu. Hiền nhiên cái này cũng tại ngoài dự liệu của nàng đạo tổ nuốt một miếng nước bọt nhỏ giọng hỏi ta nhớ không lầm là tiến vào hai triệu vạn hơn đúng không nho thánh lông mày mày lên yếu ớt nói cái này mấy triệu nhân yêu hơn sáu hon 6.000 thien nhân chi ý các ngươi nhìn thấy giống như ta sao phật tổ bụng lớn theo thô dày hô hấp phật phồng so ngày xưa biên độ lớn rất nhiều thử do xét nói a di đà phật chẳng lẽ là ngã phật từ bi hiện linh đây hết thảy lật đổ các thánh nhân tự nhiên cũng lật đổ ba vị lão tổ liền ngay cả tiên nội tâm cũng là thật lâu không có khả năng bình tĩnh nàng từ ghê trúc đứng dậy không tự chủ được đi về phía trước mấy bước tựa hồ là muốn dùng rút ngắn khoảng cách phương thức xác định trước mắt chính mình nhìn thấy một màn là thật là giả nàng là có chút chuẩn bị thế nhưng là trước mắt một màn này vẫn như cũng là nàng ngoài ý liệu ngoài ý muốn nàng nghĩ tới hứa kinh chu có thể đem vong yêu quân người đều còn sống mang về thế nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cái số này sẽ là hơn một triệu đây chính là hơn một triệu a sớm đã vượt xa khỏi nàng mong muốn chỉ sợ sẽ là trên tiên các thần thấy vậy một màn cũng sẽ bị kinh hãi cứ thế tại nguyên chỗ đi dù sao đây chính là chân linh tiểu thế giới a sao có thể sống mà đi ra nhiều người như vậy đâu chính là tiên trúc chi diệp tại nhiều một ít nàng đều không ngoại ý muốn để nàng ngoại ý muốn chính là nhân số. còn có những này tiên trúc chi diệp thuộc về người có yêu có vong yêu người cũng có đều đều phân bố. mặc dù không ai biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không ai biết vì sao sống sót nhiều người như vậy cùng yêu. thế nhưng là tiên lại phi thường rõ ràng đây hết the nhất định cùng hứa khinh chu có quan hệ, trừ hắn không ai có thể làm đến. nàng đối với hứa khinh chu từ trước đến nay tràn đầy lòng tin. thế nhưng là giờ khắc này nàng tựa hồ mới nhận thức đến chính mình thủy trung vẫn là đánh giá thấp vị thiếu niên này. chỉ trước mắt đây hết thảy tại chính mình tận mắt thấy trước đó nàng tuyệt đối nghị không ra, cũng không dám muốn nhìn lên trời xanh tiên thấp giọng nhì non hứa khinh chu a hứa khinh chu ngươi thật do ta chương 663. trăm sáu thiên thua cũng thắng chương 663, trăm sáu thiên thua cũng thắng thời gian lẳng lặng trôi qua hơn trăm vạn tu sĩ cùng yêu tộc cũng rời đi vùng biển kia bờ về tới bên bờ đặt chân ngày xưa cố thổ rời đi tiên trúc bí cảnh thuộc về tiểu thế giới kia đặc hưu pháp tác áp chế cũng biến mất theo tất cả mọi người trước tiên khôi phục ngày xưa tu vi không chỉ như vậy đạt được tiên trúc phúc trạch bọn hắn vô luận là tu vi hay là khí thức đều hùng hậu rất nhiều. So với trăm năm trước, đã thoát thai hoang cốt, rực rỡ hẳn lên. Thấp nhất cảnh đại thừa cảnh bên dưới. Cảnh giới chi ít tăng lên một cái đại cảnh, tiên trúc khổng lồ linh luẩn, vì bọn họ nhất cử song phá một đạo lớn gông cùng xứ xích. Như vong ưu trong quân. Hoàng Châu bộ đội sở thuộc những cái kia 6 7 cảnh, có thậm chí nhất cử phá hai cảnh, quả nhiên là tiện sát người bên ngoài. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn có thể cảm nhận được, trừ cảnh giới biến hóa, tự thân căn cốt cũng tại linh luẩn tầm bổ bên trong, trở nên càng thêm hùng hậu, tinh kết chút. Cái kia từng đạo tiên luẩn, giống như cùng linh ngư một dạng, có khác công hiệu Về phần đại thừa cảnh phía trên cũng đều đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, có thể là đến gần vô hạn độ kiếp cảnh. Chỉ cần nhất niệm, thiên lôi liền có thể hạ xuống. Về phần đại thừa cảnh phía trên độ kiếp cảnh vốn là thập nhị cảnh, dưới thánh nhân đệ nhất cảnh, người cùng yêu cộng lại vốn cũng không có bao nhiêu, chí ít tại một vạn năm này bên trong sống sót rất ít. Cảnh giới của bọn hắn mặc dù không có biến hóa, thế nhưng là thu hoạch của bọn hắn nhưng còn xa không phải những người còn lại có thể so sánh. Bởi vì bọn hắn cơ hồ đều được tiên trúc một lá, có thể ngộ thiên nhân chi ý, nhân thủ một lá, sao mà hào khí? Trong năm tiên trúc bí cảnh, nhoáng một cái mà thôi, bọn hắn không chỉ còn sống đi ra, bọn hắn cũng thắng lợi trở về. Giờ phút này, mỗi người đều tràn đầy thắng lợi vui sướng. Bọn hắn về tới Hạo Nhiên thiên hạ, tuy nhiên lại không có tản đi, tại trong rừng trúc kia thói quen cũng đồng dạng không có sửa đổi. Bọn hắn theo bản năng lấy quân đoàn làm đơn vị, tự phát tập hợp ở cùng nhau. Mặc dù tản mạn một chút, có thể đội hình còn coi như chỉnh tề. Bọn hắn cũng không có rời đi, mà là tại cảm thụ được tự thân biến hóa đồng thời, nhìn lại mảnh kia mênh mông vũ hải, bọn hắn đang đợi, chờ một người đi ra. Các loại dĩ nhiên chính là cái kia tiên sinh. Hơn 10 thánh nhân cũng không có hiện hóa người trước, bọn hắn vẫn như cũ treo ở trời cao một góc, thường nhân không thể tra chi địa. Nhìn qua trên bờ biển, bọn này hậu sinh suy nghĩ rất hỗn loạn, cũng rất phức tạp. Bọn hắn không chỉ có nhìn thấy bọn hắn còn sống trở về, bọn hắn còn chứng kiến không giống với một mặt, tỷ như, trước mắt những này hậu sinh bọn họ, tựa hồ ít đi rất nhiều lễ khí, bình hòa rất nhiều. Bọn hắn tự nhiên không biết, bọn hắn đã từng là vong ưu quân một thành viên, bọn hắn chỉ là đang nghĩ, hẳn là được ban thưởng. Cho nên cao hứng. Bởi vậy Xuân Phong đã ý, cho nên mới đối xử mọi người khiêm tốn. Thế nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng Đây chỉ là một loại lý do thoái thác thôi, chân tướng nhất định không phải như thế là được rồi. Nhưng là, hiện tại bọn hắn nhưng cũng không nghĩ tới hỏi, vô luận như thế nào, mấy triệu người về cũng tốt, phải tính ngàn lá chút cũng được đều tốt. Chỉ ít, nhà mình hậu sinh cũng còn còn sống, cũng thu hoạch tương đối khá, trong lòng bọn họ tất nhiên là cao hứng. Chỉ bất quá, hoang mang, kinh ngạc, mê mang, không hiểu, dư thừa cao hứng thôi. Có thể, trên thế giới nói không rõ ràng nhiều chuyện đi, đáp án, phía sau hỏi tiểu bối, bọn hắn tự nhiên cũng đã biết chỉ ít giờ phút này bọn hắn không muốn quét bọn tiểu đối này hưng đương nhiên bọn hắn cũng còn có chút sự tình không nghĩ rõ ràng cho nên còn đang suy nghĩ có thể làm cho thánh nhân hoang mang bản thân cái này chính là một kiện rất ly kỳ sự tình về phần xa xa trên ngọn núi nhỏ kia tam giáo tổ sư sống được càng lâu bọn hắn cũng tiếp nhận trước mắt hiện thực cho dù hoang mang vẫn như cũ cho dù hiện tại liền muốn không kịp chờ đợi biết rõ trật tướng thậm chí muốn nhập não hại tìm hiểu ngọn ngành bất quá so với những cái kia thánh nhân ba vị tựa hồ cũng không làm sao cao hứng cũng cao hứng không nổi thứ nhất bọn hắn thua thứ hai mấy triệu người trở về, mấy ngàn tiên trúc chi diệp chọn chủ đây là 100. trăm, không năm không gặp đại biến cục, bọn hắn lo lắng. Nếu là theo vị tiền bối kia giảng, khi trong những người này, đại bộ phận thật thành thánh nhân, như vậy hạo nhiên chắc chắn sớm nên đón một trận hạo kiếp đến lúc đó kiếp khởi. Vạn vật chôn bụi, bọn hắn cái này nhiều năm qua làm hết thảy đều đem hóa thành ảo ảnh trong mơ. Giờ này khắc này, bọn hắn nhìn lên mặt trời, nhìn thẳng thước cung, thậm chí đang hoài nghi, đây hết thảy đều là trời ăn bài. Bởi vì hạo nhiên kỷ nguyên này đã tồn tại quá lâu, cho nên thiên đạo cố ý kích thích nam qua lam het thay đeu đem hoa thanh ao anh trong mo gio nay khac nay bon han nhin len màn troi nhin thang thương cung tham chi đang hoai nghi đay het thay đeu la troi an bai boi vi hao nhien nguyen nay đa ton tai qua lau cho nen thien đao co y kich thich nam hai banh rang gia ra tốc kiếp khởi thời gian suy đoán như vậy cũng không phải có chút ít khả năng tiên nhưng không có ba người nghĩ nhiều như vậy nàng vẫn như cũng nhìn xem mảnh kia nam hải nhìn xem từng cái người quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng tiểu Bạch, thành diễn vô ưu khê vân vương trọng minh bồ duy chỉ có không có thiếu niên kia bọn hắn đều được tiên trúc chi diệp nàng cũng thực tình vì bọn họ cảm thấy cao hứng không chỉ là vì bọn họ cũng vì cái kia tiên sinh cao hứng cho dù đến tận đây còn chưa nhìn thấy hứa khinh tru bất quá từ đi ra đám người nụ cười trên mặt đến xem tiên sinh nhất định không có việc gì mà lại những người trước mắt này cũng đang ngợi trong mắt của bọn hắn nhìn về phía nam hải lúc chờ mong giống như chính mình một dạng đều đang đợi tiên sinh đi ra nàng rất may mắn may mắn thư sinh mạnh khỏe cũng rất vui mừng vui mừng tại thư sinh cuối cùng vẫn là người thư sinh kia không có tại biển người trầm luân cũng không có bị thế tục cải biến hắn làm được mà nàng quả nhiên không có nhìn lầm thiếu niên nàng hít sâu nhỏ giọng nói xem ra là ta thua ngừng nói hai mắt nhíu lại vừa cười nói bất quá cũng tháng bại bởi tiên sinh lại thắng ba cái lao đầu cũng coi như một nửa một nửa ít nhiều có chút thành ra tiên sinh bại cũng tiên sinh cảm giác Tiên quay người trở lại, nhìn qua ba người, cũng là Xuân Phong đắc ý, cười nói tựa như là ta thắng. Mặc dù, cung nàng dự đoán cũng kém rất nhiều. Tam giáo tổ sư thu hồi thương xót thương sinh suy nghĩ, liếc nhìn nhau, khóe miệng chua xót là như vậy rõ ràng. Sau đó tại tiên trong ánh nhìn chăm chú, rất không tình nguyện lấy ra ba kiện đồ vật đạo sĩ cầm la bàn, hòa thượng nâng tiểu tháp, lão đầu chấp trưởng bút đứng dậy, hai tay nâng trì, lưu luyến không rời đưa tới tiên trước mặt có chơi có chịu, linh binh là tiền bối, Tiên tử không kiêm tốn, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, cười nói, "Đã tạ ba kiện đồ vật." Liên liên toàn bộ vào ống tay áo cản khôn bên trong. Tam giáo tổ sư nhìn xem giống tuyết tay sắc mặt so ăn phân còn khó chịu hơn đạt được ước muốn tiền cũng không có muốn ly khai ý tứ mà là ngồi xuống lấy ra một cái viết phán quân về chữ vào rượu hướng trên bàn vừa để xuống bàn tay nhẹ nhàng vô vỗ, vỗ mỉm cười nói hôm nay ta tâm tình không tệ mời các ngươi uống rượu nói xong thuận tay liền mở ra đàn phòng lại là ngửa đầu nhìn về phía ba người cố ý nhắc nhở bất quá một người chỉ có thể uống một bát nhiều không có tam giáo tổ sư gọi là một cái bất đắc dĩ quả nhiên là khóc không ra nước mắt một vỏ rượu mà thôi làm sao đến mức này mà lại nghe cũng liền bình thường vừa nghĩ tới ba kiện linh minh chỉ có thể đổi lấy ba bát rượu, tâm thì càng đau đớn. ba người ngồi xuống, tiên rót rượu ba bát, chính mình thì cầm đản uống, bởi vì thiếu niên kia nói qua, uống rượu liền phải đối với đàn mà uống, dạng này mới thông khoái, nàng cảm thấy là đúng đến, chúc mừng nhà các ngươi hậu sinh bọn họ thắng lợi trở về, cũng chúc mừng ta cử thắng, chúng ta làm một cái. đạo tổ bất đắc dĩ, một tay xếp bát, nho thánh xa sút, hai tay nâng chì, chỉ có hòa thượng nhăn nhăn nhó nhó thật có lôi tiền bối, Phật môn có giới luật, lao nạp không có khả năng uống rượu. tiên lặng lặng nhìn hắn, nghiêm túc nói ta đây chính là trên đời này uống ngon nhất rượu à, ngươi xác định không uống? Phật tổ ngượng ngùng cười cười, một bộ tin ngươi có quỷ biểu lộ, không đợi từ chối nhã nhặn, một bên đạo tổ thuận miệng nói, lão lựa chọc, đây chính là một kiện linh binh đội, không uống về sau thật là không có cơ hội. nhẹ nhàng một câu, cũng liền giải rác số lượng, cũng không nghi ngờ ở hòa thượng trên vết thương gân đem mối, lập tức lòng thấy đau bờn, liên tục không ngừng, nhìn chăm chăm chén rượu kia, nghĩ đến mất đi tôn kia tháp, lão hòa thượng đôi mắt nhỏ quét ngang, cắn răng nói, liền một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, thế là liền dơ lên chén rượu kia, tiên để ở trong mắt, lắc đầu cười cười, Phật tổ uống rượu quả nhiên là thú vị gấp hã chương 664 trăm sáu cô mộ năm trăm chương sáu cô mộ 500 trăm không tiên trúc bí cảnh thanh phong giải tụ vệ kia áo trắng còn tại đầu tường trước người cánh đồng bắn ngát cỏ mọc én bay nơi xa tiên trúc che khuất bầu trời có thể hết thể lại sớm đã cảnh còn người mất Nhất yêu đã đi không có vật gì hứa khinh chu rơi lên vỏ rượu muốn uống nhưng lại nửa ngày không rơi nửa dọn hoàn hồn nhoáng một cái mới biết lại giống một vỏ ghé mắt đầu tường một góc đã vẩy xuống sáu thư sinh đánh mắt mang theo một chút phiền muộn còn chưa tới sao trong đầu Hệ thống suy nghĩ chủ động vang lên, nhắc nhở lấy thư sinh, nơi đây ngày giờ không nhiều, tại không đi liền đến đã không kịp. Thư sinh đắng chát cười cười, đem không đản thả đến bên cạnh, ánh mắt kéo dài đến phía trước, nói ra có lẽ các ngươi giống như ta, cũng không thích lẳng nhà lẳng nhằng đúng không? Vậy liền đi không từ ra đi. Thư sinh đứng lên, nhẹ nhàng nhảy lên, liền liền hạ xuống đầu tường, tại trong gió tiến lên, thiếu niên cũng không có chạy cái kia tiên trúc mà đi, mà là đi tới tòa thành kia phía nam. Nơi này đã từng đầy giấy rừng trúc, đều là chu cấm, bất quá lúc này lại chỉ là cỏ xanh lục, hoa nhỏ mới. Bất quá, nhưng cũng chính là bởi vì tiên trúc không có mới có trước mắt một màn này mênh mông bát ngát bao la hùng vị phong cảnh đó là một đám đống đất kéo dài tại mảnh này trong cánh đồng bát ngát diễn dịch ra một loại khác trắng lệ thư sinh đi vào một đống đất bể trước dừng bước đứng chắc tay nhìn về phía phía trước lúc này đống đất bên trên bởi vì vừa rồi cơn gió kia thổi qua mọc đầy cỏ xanh càng có một chút mở ra hoa tươi hứa khinh chu trước người một đống này cũng không ngoại lệ sinh cơ bừng mừng chỉ là cái kia đứng thẳng một bài vẫn là bị phong cho thổi ngã hoặc là nói nó nguyên bản là ngã trên mặt đất chỉ là không ai phát hiện thôi thư sinh từ từ cúi người nửa ngồi trên mặt đất nhặt lên cái kia nằm dưới đất một bài, một bài dài dầu sơn gió, sớm đã hiện đầy thương hại tăng điển, đều là pha tạp. trên đó khắc xuống chữ, cũng bị toé lên mới bùn che đậy hơn phân nửa. luôn luôn cực thích sạch sẽ tien sinh, hôm nay lại là thay đổi trạng thái bình thường, trực tiếp ấn tay một cái điểm lau sạch phía trên kia bụi đất. trên đó kiểu chữ, như ẩn như hiện, trong lúc mơ hồ viết là vong yêu quân hoàng châu quân đệ tam quân đoàn đệ tứ doanh bách phu trưởng trương bình. thư sinh đem mộ biên một lần nữa cắm vào đống đất kia trước, đưa tay từ bên trên hướng phía dưới vớt ve một bài, đấy mắt thần sắc, có chút trầm thấp, trước mắt đống đất 500 không không dư chôn xuống đều là một đám trở về không đi người, cũng là tại năm đó vĩnh dạ bắt đầu. Chí tử tất cả vong yêu quân các tướng sĩ, thư sinh đều đem bọn hắn mai táng đến nơi này, dựng lên một khối bia. Hứa khinh chú muốn, nếu không có khả năng lá dụng về tội đó chính là nhập thổ vi an tốt. Cho dù đây đối với người đã chết không có chút ý nghĩa nào, có thể chí ít có thể làm cho con sống thư sinh sờ qua an tâm. Bọn hắn chết, tóm lại chính mình nên vì bọn họ làm chút gì? Có thể nghĩ đến muốn đi, chứ đem bọn hắn chôn xuống, tựa hồ cũng không làm được khác 500. Không không không tọa ngôi mộ mới, 500. Không không không tái binh chưa nói tới trí lớn kịch liệt nhưng cũng cũng không phải hời hợt bọn hắn chết vĩnh viễn lưu tại mảnh đất này so với bọn hắn đi xa những người kia mặc dù không bỏ mặc dù không cam lỏng có thể cuối cùng còn sống bọn hắn là may mắn cái này năm trăm không không không ngôi mộ mai táng lấy người cũng mai táng lấy yêu có hứa khinh chu nhận biết cũng co hắn không quen biết thậm chí chưa từng gặp mặt cũng tỉ như trước mắt Trương mình hắn liền khắc sâu ấn tượng lại là quen biết lao hữu nam đó cô nương lên núi tặng hắn một trận giữa hè hắn liền hạ sơn trả cô nương một cái thiên hạ dọc đường liền gặp trương bình hóa chu hư về sau cơ duyên xảo hợp hai người hiểu chung với chính mình hơn 10 năm cũng coi là tận tâm tận lực vì cái kia vương triều thái bình dốc hết toàn lực về sau công thành danh tuổi lúc hai người lại tại ven hồ từ biệt vào thượng châu sau lại tại ảo mộng ngoài núi gặp lại nói một cái 500 năm vậy trương bình chính như tên của hắn một dạng tại vong lưu trong quân thường thường không có gì lạ chỉ nhớ do hắn gọi trương bình là cái ngay thẳng đại hán không có quá đa tâm mắt tại mấy trăm năm tuế nguyệt bên trong phần lớn thời gian đều đi theo chính mình sau mở phá bất cảnh cũng theo chính mình vào tiên trúc bí cảnh tại lần thứ nhất trong vĩnh dạng công kích trước nhất chiến tử bị chu hư chôn tại đây về sau thư sinh đến xem qua hắn lại cũng chỉ là thăm một lần mà thôi đây là lần thứ hai bất quá cũng là cáo biệt cũng là vĩnh biệt hứa kinh chu thở dài một tiếng tự đủ để cho các ngươi lấy vợ sinh con các ngươi không nghe hiện tại tốt cũng không có lưu lại cái về sau hại hồi ức qua lại từ phàm châu lên liền quen biết lão hưu vốn cũng không nhiều trương bình tính một cái đáng tiếc chết còn có một người thương nguyệt nhà lão tổ nghe nói cũng đã chết sớm tại chính mình đến hoàng châu trước liền chết cũng coi là một cọc ý khó bình đi Thư sinh đứng dậy, mặt hướng mấy chục vạn ngôi mộ mới, thần sắc chấm thấp, lắp một cái tay áo dài, hạ thấp người cúi đầu. Sau đó quay người rời đi, đến tận đây không nói một lời. Đây vốn là một trận im mắng từ biệt. Cái kia năm không không không đống đất không biết nói chuyện, từ cũng nghe không đến thư sinh nói chuyện, Dứt khoát, cũng không bằng không nói, bái một chút, coi như cáo biệt. Cánh đồng bắt ngát gió nhẹ nhàng thổi qua, phất động viết sách sinh phát, thư sinh áo, dần dần từng bước đi đến, khắp núi đống đất bên trên quả cùng hoa giả trong gió nhẹ nhàng lay động á lay động. Nếu là từ màn trời nhìn xuống đi, dường như mất đi hồn tại hướng cái kia tiên sinh phát tay tiễn biệt vệ kia áo trắng, tiễn biệt lấy vị tiên sinh kia. nếu là việc này có tiếng, tin tưởng cái kia tiên sinh đi từ từ thanh âm, nhất định cũng sẽ đinh thai nhức gốc đi 500. không không không nhân yêu, là bất hạnh, nhưng cũng là may mắn. không may, bọn hắn lưu tại nơi này. may mắn là, tiên sinh còn nhớ rõ bọn hắn, không có quên, cho dù bọn hắn đã chết đi. phong một mực tuổi, có một mực lay động, nóng rất hơi nước, nương kết tại trên bia mộ, hoa cỏ bên trong hóa thành nước nhỏ, nhẹ nhàng trượt xuống. y mắng ly biệt, giống như lúc này, vô cớ động tình, như cơn gió mạnh tùy ý. thật y mắng, hoa có co đong tinh nhu con gio manh tuy y y mang hoa co tan sẽ gặp lại thế nhưng là nhân sinh sinh trưởng ở việt ly bên trong rời người im lặng ngày im mắng thanh phong có lực người hữu tình hứa khinh chu từ biệt cô mộ năm không trăm không, không dư đi tới cái kia mênh mông tiên trúc phía dưới tại dưới cây giòm tiên trúc giống như ngựa đầu gặp xanh thảm một mảnh rất trang quan thư sinh tâm thần rung động nghĩ thầm sau khi rời đi định ngăn bút viết xuống trúc này chi hùng dưới sách chân linh chi uy nhìn chăm chú nó đỉnh đưa tay vỗ nhẹ tiên trúc như sờ một phương thanh tuyền có chút lạnh buốt, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vỗ nhẹ mấy cái tiên trúc sừng sững bất động trời cao phong vẫn như cũ chú quan hào hào vang, hứa khinh chú biết, là lúc này rồi đang chuẩn bị lấy ra tiên trúc chi bài, lấy mang rời đi đã thấy tiên trúc chi đỉnh chập chẩn hơi kinh, Nói một cái liền gặp một đen một trắng hai đạo phủ quang lướt qua trời cao, trực tiếp hạ xuống. bên hai vang lên một tiếng khẽ gọi lục cổng. thư sinh bàn tay lặng yên rời đi trúc bài, lông mày phía trên, vui vô cùng, ý cười hiện hiện khuôn mặt, một cái chớp mắt, giống như hoa trên núi nở rộ, bất quá lại cũng chỉ là như phụ dung sớm nở tối tàn, thư sinh liền liền đem nó đều giấu, khôi phục như lúc ban đầu, giống nhau thường ngày. nhìn xem đen trắng rơi xuống đất, sau đó đứng thẳng hành đầu hướng phía thư sinh đi tới bạch giả nháy mắt ra hiệu hát giả khuôn mặt đông nhiên thư sinh cười nói ta còn tưởng rằng hai người các ngươi không tới chứ nho nhỏ bạch trúc linh một fan net bút lộc cộc ủng cục bí cảnh mở tiến trúc hiện chúng ta không có khả năng rời đi trúc cấm nửa bước chúng ta một mực chờ đợi ngươi cũng cho là ngươi không tới thư sinh sờ lên cảm như tin như không treo gẹo nói là thế này phải không hát trúc linh một cặp móng vẫn ôm trước ngực lạnh lùng nói lô cô. thư sinh hiếp mắt cười nói tôi ta cái kia để hai vị đợi lâu lộc cộc chương sáu trăm cấm chương sáu trăm cấm Chúc cấm phía dưới hứa kinh chu cuối cùng là chờ đến cố nhân chưa từng đợi huồng công một trận cho nên liền tới một trận cáo biệt chỉ là gặp được nhưng lại không biết nên nói cái gì nhắc tới cũng kỳ tại cái tia đầu từng lúc thư sinh rõ ràng có vạn ngữ thiên luôn muốn sách gấm làm gặp mặt sau lại là nữa chứ đều muốn không nổi cuối cùng cũng chỉ có thể là mỉm cười cùng với nơi đây thanh phong về sau dứt khoát ngay tại tiên chúc cấm bên dưới tập ngồi đối diện nhàn nhạt hàn huyên vài câu đại bạch vẫn là trước sau như một nói lao liễu diễu nói không ngừng tốt một trận khoa tay múa chân tiểu hắc lanh khốc vẫn như cũ không nói một lời lạnh lùng ngồi ở một bên một hồi liếc một chút hứa khinh tru một hồi lại nhìn một chút đại bạch chỉ là nhìn về phía người trước thời điểm ánh mắt khó tránh khỏi có chút trốn tránh nhưng nhìn hướng về sau người thời điểm lại là khó nén ghét bỏ có lẽ là bởi vì đại bạch đem bọn hắn hai tỷ đệ điểm này sự tỉnh đều tung ra nguyên nhân đi trên thực tế đâu nó chẳng qua là cảm thấy đại bạch quá râu dài cái gì việc nhỏ đều muốn cùng thư sinh giảng dày vò khốn khổ cái không xong lúc đầu thư sinh thời gian liền không nhiều lắm nó rất rõ ràng người đệ đệ này của mình chính là đang chỉ hoãn thư sinh thời gian nó cũng đổ không phải phiền cái này Chẳng qua là cảm thấy kỹ xảo của nó quá kém, là cá nhân đều có thể nhìn ra nó chút tiểu tâm tư kia. Dung thư sinh lời nói giảng, chính là tư mã chiêu trì tâm, mọi người đều biết, có thể để nó đến, nó lại là sẽ không, cũng chỉ có thể cầu nguyện đệ đệ của mình thật có thể thành công, cho nên lúc nào cũng nhìn lén thiếu niên. Mà thiếu niên ngược lại là thật đúng là không nóng nảy. Kiên Nhẫn nghe đại bạch lại nhãi, khóe mắt mang cười, mọi chuyện có đáp lại, câu câu có ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Bọn chúng biết thiếu niên muốn đi, nơi này mỗi người đều sẽ đi. Chỉ là, kỳ thật thiếu niên cũng có thể không đi. Một mực lưu lại đương nhiên có một cái điều kiện trước tiên đó chính là thư sinh chính mình đến nguyện ý hắc bạch trúc linh dù sao chỉ là trúc linh bọn chúng là đã sống vô tận tuế nguyện không giả tính mạng của bọn nó chiều dài nói không chừng xó so hạo nhiên còn muốn dài thế nhưng là tại trong tháng năm dài đẳng đắng này bọn chúng đại đa số thời điểm đều đang ngủ mà lại thế giới của bọn chúng bên trong vẫn luôn là hắc linh cùng bạch linh còn có sau lưng căn này tiên trúc nô thân bọn chúng vòng tròn vẫn luôn rất sạch sẽ không có người lửa ta gạt không có sinh ly từ biệt càng không có phủ thế ba sự tỉnh bọn chúng vốn cũng không phải là nhân gian người tự nhiên không có nhân gian sầu nhưng bây giờ không giống với lúc trước Thư sinh thiếu niên xông vào thế giới của bọn chúng, mặc dù chỉ là trăm năm, vẻn vẹn trăm năm, thế nhưng là trắng hay đen, lại là như cái kia xuống núi tiên nữ, động phạm tâm. Từ đây liền yêu hồng trần, không muốn tại khi tiên nhân đây cũng là hồng trần cướp. Nghe nói phàm nhân trở thành tiên nhân trước, đều sẽ có một kiếp này. Thế nhưng là bọn chúng sinh ra chính là trúc linh, sinh ra cũng chính là tiên nhân, làm sao từng có hồng trần? Bây giờ, một cái khác người như vậy tộc thiếu niên, lại là để bọn chúng tâm lý sinh ra hai kiện dứt bỏ không được đổ vật để bọn chúng lần thứ nhất sinh ra xoắn cảm xúc, là lưu lại hay là rời đi, là để thư sinh lưu lại hay là để thư sinh rời đi? Không phân rõ, cũng không muốn phân. Bọn chúng có tư tâm, cho nên bọn chúng lựa chọn người trước, hy vọng chính mình lưu lại, cũng hy vọng thư sinh lưu lại. Một mục như vậy, như trăm năm trước đây bình thường. Hứa Khinh Chu tự nhiên biết hai cái tiểu gia hỏa tâm tư, vốn là viết trên mặt, hắn lại há có thể nhìn không ra. Chỉ là, thời gian còn có một số, có thể chờ một chút, cũng có thể đang nghe nghe chút, dù sao lập tức liền muốn đi. Mà từ bên này, chính là một ván năm. Hắc Bạch Chúc Linh không đỡ, Hứa Khinh Chu lại làm sao bỏ được đâu? Đây chính là 100 năm a có thể mưa tại lớn, tóm lại sẽ ngừng. Thời gian tại dài, Thái Dương vẫn như cũ sẽ rơi. Dù có mọi loại không bỏ, Thư Sinh vẫn là phải đi. Nơi này rất tốt, Hắc Bạch Trúc Linh cũng rất tốt, nhưng hắn chỉ là trùng hợp đi ngang qua Đại Bạch nói rất nhiều. Nó nói ở chỗ này, một cây cỏ đều có thể trường sinh bất tử, người cũng giống vậy. Nó nói, bĩ cảnh đóng lại, toàn bộ thế giới mãi mãi cũng sẽ là ban ngày. Nó cùng tỷ tỷ có thể vĩnh viễn không cần đi ngủ. Nó nói, nhìn thấy trên đầu mảnh kia lá trúc không có, tại phía trên kia đi ngủ có thể dễ chịu, nằm phơi nắng thoải mái hơn. Nó nói, về sau có thể mỗi ngày cùng thiếu niên uống rượu, uống bao nhiêu đều được. Cuối cùng tiểu gia hỏa còn từ chính mình lông tóc bên trong móc ra một bộ chẳng biết lúc nào từ hứa khinh chu nơi này thuận đi bãi bộ kẹ, trùng điệp chụp tới trên mặt đất toát miệng nói hiện tại ba người chúng ta có thể chơi ngươi dạy ta loại kia trò chơi chúng ta có thể chơi thật lâu một mực chơi tiểu hắc đối với cái này biểu thị đồng ý cho dù nó làm bộ chính mình một bộ rất không tình nguyện bộ dáng nói bóng gió chính là nói cho hứa khinh chu lưu lại đi chúng ta sẽ bồi tiếp ngươi ngươi sẽ không cô độc có thể hứa khinh chu cầm lấy một vòng ý cười cưng chiều nhìn xem một đen một trắng hai cái tiểu gia hỏa ôn thanh nói có lỗi với ta không có khả năng lưu lại đại bạch trừng mắt tiểu hắc với hai nhìn lấy thư sinh vốn là cỏ mọc én bay xuân trong mắt khuyết đại lại là bi thương lì hợp thu thư sinh von la cua moc nói tiếp tục kiên nhẫn nói ra bên ngoài tòa kia thiên hạ còn có ta không làm xong sự tình ta cần ra ngoài đem làm xong việc đại bạch rất mất mát ta viết mặt mũi tràn đầy vừa rồi hưng phấn kỉnh đã sớm biến mất vô tung vô ảnh khoa tay một chút lộc cậu. hỏi là là muốn đi tìm cô nương kia sao thư sinh cười cười gật đầu nói ân xem như lộc cộc ngươi không phải nói chúng ta là anh em sao ngươi trong sách kia viết nữ nhân như quần áo huynh đệ như tay trần à vì nữ nhân Ngươi chẳng lẽ liền huynh đệ cũng không cần?" Đối mặt tiểu gia hỏa nói lời kinh người, hứa Khinh Chu biểu hiện rất tự nhiên, cũng rất bình tĩnh, bình tĩnh nói không phải tính như vậy, ta đã đáp ứng nàng, muốn tìm tới nàng, ta không có khả năng nuốt lời, mà lại ta cũng còn có sự tình khác cá đại bạch rũ cụp lấy đầu, dư quang nhìn thoáng qua bên người tiểu hắc, trong mắt sáng lên, chỉ vào tiểu hắc đạo lục cục, thì ta cũng là nữ, nó có thể cho ngươi làm thế tử." Hứa Khinh Chu khẽ giật mình, giở khóc giở cười. Không đợi hắn có chỗ đáp lại, một bên tiểu hắc lăng không chính là một cước. Nghe một tiếng đại bạch liền vèo một cái bay ra ngoài, hung hăng đâm vào tiên trúc phía trên lục cộc phát ra có thể một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. t thư sinh hít một hơi hơi lạnh bao nhiêu cảm thấy có chút đau bất quá đại bạch lần này chịu cũng thực tình không van hát trúc linh đứng lên đứng thẳng thư đến dọc trước so ngồi thư sinh còn phải cao hơn nửa cái đầu đến một đôi tay học nhân loại bộ dáng vây quanh trước người nhìn qua đai bach lan nay chiu cung thuc tinh khong an hat truc linh đung len đung thang thu đen ruot truoc so ngoi thu sinh con phai cao hon nua cai đau đen mot đoi tay hoc nhan loai bo dang vay quanh truoc nguoi nhin qua hua khinh chu nạo kiểu nói lộc cộc liền không phải đi không thể sao hứa khinh chu không có dầu diếm nhẹ gật đầu ân tiểu hát trong mắt phủ quang chất động không nói thêm gì nữa nó vốn cũng không tốt ngôn từ nói chuyện phím đều không am hiểu càng đừng đề cập giữ lại người mà lại Nó cũng nguyện ý tôn trọng thư sinh ý nguyện đại bạch sau khi hạ xuống, một lần nữa đi tới. Tang nghiêm mặt, đặt nông an vị trên mặt đất, rất quy khuất. Thư sinh tay phải nắm thành quyền, đối với hắc bạch trúc linh vẫy vẫy tay. Mỉm cười nói, "Tới, ta cho các ngươi cái thứ tốt." Chương 666. Đại bạch tặng ta tiên trúc lá. Chương 666. Đại bạch tặng ta tiên trúc lá. Chúc bấm bên dưới. Hai cái tiểu trúc linh tỉnh tỉnh mê mê đi tới thư sinh trước người, hai cặp trong đôi mắt thật to tràn ngập tò mò cùng chờ mong lộ cục. Logo. chu chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay hướng lên trên. Tại hai con nhỏ trong chờ mong, thư sinh phôn dài năm ngón tay mở ra, mỉm cười nói nhìn. Đó là hai chiếc nhẫn, phẩm dai rất cao nhẫn chữ vật, cũng là một đen một trắng. Tản ra nhàn nhạt ánh sáng hơn Thứ này đen trắng trúc linh đều gặp, tới đây sinh linh phần lớn đều ngươi. Nhìn xem thư sinh, nhìn xem chiếc nhẫn, ánh mắt hốt hoảng lục cục. Thư sinh cười cười, đem mẫu trắng viên kia đưa tới đại bạch nhắn trước, ôn nu nói cái này, cho đại bạch. Bạch trúc linh tiếp nhận, đặt ở trong tay đem làm, kỳ càng sâu lục cục. Thư sinh híp mắt cười nói ngươi không phải thích uống rượu sao? Bên trong đều là đưa cho ngươi rượu ngừng nói tật lực sủ mặt giả bộ nghiêm túc nói bất quà nhớ lấy uống rượu có độ không được mê rượu bạch trúc linh trong nháy mắt mừng tít mắt đầu mang trên đầu lông tóc trong gió lay động a lay động a lay động vừa rồi bị đánh ủy khuất cùng bị cự tuyệt khổ sở dường như tan thành mây khói bình thường vô tùng vô ảnh bưng lấy chiếc nhẫn yêu thích không buông tay nhảy nóc đứng lên một bên đập đầu một bên ồn ào lộc cộc lộc cộc cực kỳ giống ăn tết lúc được lễ vật tiểu hải thư sinh cười khẽ lắc đầu đưa tay trái ra nhẹ nhàng nuốt ve tiểu bạch trúc linh đầu kiên nhận dặn dò trong này a hết thảy có ba trăm sáu mươi lăm vạt đàn vừa vận đủ uống một và năm các loại uống xong nam hải cũng liền mở đến lúc đó ta để cho người ta cho người đưa tới bạch trúc linh thích hơn ngựa đầu nhìn qua thư sinh khỏe miệng tràn đầy cảm động nước mắt lọc cộc đương nhiên ưng ưng tiểu trúc linh đem chiếc nhẫn cao cao nâng quá đỉnh đầu tại trúc cấm bên trong vây quanh thư sinh xoay vòng quanh tiếng cười như gió này thở dài một bên tiểu hát trúc linh sách chặt lưỡi ánh mắt gậy nhẹ nói thầm một câu logo không có tiền đồ tất nhiên là có chút ghép bỏ nhưng là càng nhiều hơn là hâm mộ thư sinh đem ánh mắt hướng về tiểu hắc đem màu đen nhẫn chữ vật đưa tới tiểu hắc trước mắt so với vừa rồi cùng đại bạch lúc nói chuyện ngự khí nhu hòa hơn chút giống như lão phụ thân bình thường hiền lạnh cho tiểu hắc trong mắt lóe lên một tia mừng thầm lại là lóe lên liền biến mất nạo tiểu quay đầu chỗ khác lạnh lùng nói cô. thư sinh mỉm cười nói trong này đều là ngươi thích đàn a tiểu hắc liếc qua thư sinh lại nhìn lén một chút chiếc nhẫn sau cùng quật cường vẫn như cũ nàng chút tiểu tâm tư kia hứa khinh chu há lại sẽ nhìn không rõ cố ý nói ra cũng có rất nhiều à tiết kiệm một chút cũng có thể ăn một và năm tiểu Hắc một đôi lỗ thai dựng thẳng đến càng thẳng chút đây là thuộc về nó đặc hưu thân thể phản ứng thế nhưng làm miệng vẫn như cũ rất cứng logo thật không cần logo hứa khinh chu cố ý nói được chưa vậy ta thu lại nói đi ra vẻ liền muốn thu hồi lại cảm giác trước mắt đột nhiên lên một trận gió tàn ảnh lướt qua trong lòng bàn tay mát lạnh chiếc nhẫn kia liền đã đến tiểu Hắc trên tay tốc độ nhanh chóng truy gió đội điện tiểu Hắc lúc lên lúc xuống cân nhắc chiếc nhẫn tiêu ngạo nói logo giảng chính là không cần thị phí có tiện nghi không chiếm vương mắt đản hứa khinh chu sờ lên chót mũi Ha ha học vẫn rất nhanh Bất quá nghĩ lại đây coi như là cho đến nay, tiểu gia hỏa cùng mình nói nhiều nhất chữ một câu nói đi. Ngày hôm nay, Lợi Năng nói, cộng lại, tựa hồ cũng vượt qua 100 năm trước tổng cộng. Dù sao, tiểu Hắc từ trước đến nay tích chữ như vàng. Phần lớn thời gian chính là gật đầu, lắc đầu, trứng mắt, ba bức khúc, một mực như vậy. Tiểu Hắc mặc dù ngoài miệng nói không cần, nhưng vẫn là chính mình cầm trong tay. Vừa rồi ghét bỏ đại bạch không có tiên đồ, thế nhưng là lúc này trong lòng lại là không nhịn được nhỏ mừng thầm. Càng che càng lộ xoay người sang chỗ khác. ngạo Kiều cô nương cũng cười liệt khoẻ miệng. Nhìn xem một đen một trắng trúc linh, Thư Sinh nhìn đồng hồ, đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ quần bẩy đối với Nhị Linh nói ra, "Đi, thời gian không còn sớm, ta thực sự đi." Hai cái tiểu trúc linh mặc dù không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thế nhưng là bọn hắn nhưng cũng biết, muốn đi người, lưu không được, tựa như đi ngang qua gió, là bắt không được một cái đạo lý đại bạch thu hồi chấp nhẫn, kéo lại Hứa Khinh Chu gấp áo, ngửa đầu nói, "Lộc cậu, ân." Lộc cậu. Nói xong, không đợi Hứa Khinh Chu đáp lại, nho nhỏ đại bạch đột nhiên biến lớn, không lâu sau, liền biến thành ngập trời cự thú, đem Hứa Khinh Chu đều bao phủ tại nó trong bóng tối. Chỉ gặp, thật to trắng ruồi ra một móng tay đầu ngón tay cọ một chút, chui ra một tiết chỉ lưỡi dao, vô cùng sắc bén. Hiện ra lạnh thấu xương âm hàn đại bạch nhìn xuống hứa khinh chu, liệt ra một ngụm cực lớn răng trắng lọc cậu. Nó tiếng như lôi, từ xa mà đến gần, giống như bên thai bờ anh minh trở lấy, rất nhanh. Nói đi, liền gặp đại bạch ngửa đầu nhìn về phía tiên trúc điên, hai chân đạp một cái, văng lên một chút bùn đất, cùng với cỏ xanh văng khắp nơi. Sau đó, liền gặp đại bạch một cái ruộng cạn nổ hành liền lên trời, ngửa đầu nhìn chi, gặp đỉnh đầu hiện lên một tia bạch mang, tiên trúc ảo lắc lư. Thời gian một cái nháy mắt, lại gặp đại bạch dắt lấy một cây tiên trúc cảnh từ trên trời rơi xuống trong trước mắt rơi xuống đất mặt đất đang run, bùn đất tại tung tóe đại bạch hay là cái tia tăng lớn phiên bản đại bạch thế nhưng là trong tay lại là dắt lấy một cây tiên trúc cảnh mặc dù chỉ là tiên trúc quận dễ nhanh cuối một đoạn cành cây giữ tại đại bạch trong tay nhìn xem cũng không lớn có thể cũng như một cây đại thụ bình thường chi tiết chi thô một người là ôm bất quá bất quá rất dài hứa khinh chu nhìn ra 20 mươi mét là có trên đó lá trúc số ít hơn ngàn chỉ gặp đại bạch quỳ một chân xuống đất từ từ cuối người một tay nắm cái tia tiên trúc chi nhánh nhẹ nhàng đưa tới thư sinh trước mặt đầy dây nhu tỉnh lục cộc Hứa Kinh Chu giật mình, biết mà còn hỏi, cho ta. Lộc Cực, thư sinh nuốt ngụm nước miếng, lại có chút không biết làm sao, nhất thời nghẹn lời cái này Lộc Cực, không đủ, ta tà tại cho ngươi chặt. Hứa Kinh Chu vội vàng khoát tay không phải, đủ, chỉ là nhiều lắm. Đại Bạch lắc đầu, đáp ý nói u ngụ cục, không nhiều, không nhiều, mau mau vũ mà thôi, đều cho ngươi, liền yêu cho ngươi. Hứa Kinh Chu đôi lông mày rủ xuống, nói thật, giờ khắc này hắn thật sự có bị cảm động đến, nho nhỏ trúc linh, quả đáp lễ lễ vật, lễ không nhẹ, tình ý rất nặng. Thiện Tay đưa tới, trên đó là trúc nói ít hơn ngàn đây đối với tiểu trúc lâm tới nói, mặc dù không tính là gì, cũng đúng như nó giảng, mà mau vũ thôi. thế nhưng là đối với bên ngoài tòa kia thiên hạ tới nói, cái này một cây tiên trúc cành cây, có thể ép toàn bộ hạo nhiên, chính là tuyên cổ đến nay, rơi xuống la trúc tộc lại, sợ là đều không có hôm nay cái này một tặng tới được nhiều đi. như vậy cong lai so sánh, ngược lại là ra vẻ mình lễ, quá nhẹ. bất quá, chính như vừa rồi giảng, lễ vật, không phải đưa tốt nhất, mà là muốn đưa thích hợp nhất, tiểu trúc linh thích uống rượu, cho nên hứa khinh chu đưa cho nó rượu, hơn ba triệu đàn, không rẻ. nhẹ nhàng vung lên chính là mấy trăm vạn làm việc thiện giá trị nhưng trước mắt này một gốc tiên trúc cảnh lại đâu chỉ mấy triệu làm việc thiện giá trị có thể cân nhắc đâu thứ này mặc dù đối với tiểu trúc linh tới nói không đáng tiền thế nhưng là nó biết mọi người tiến đến cũng là vì cái này thư sinh cũng không ngoại lệ cho nên cái này đối với thư sinh nhất định hữu dụng thư sinh cũng sẽ ưa thích thư sinh ưa thích nó liền cao hứng chính là thư sinh không tiến nó rượu nó cũng nguyện ý cho nó bốn mắt nhìn nhau ở giữa đại bạch con mắt là lớn như vậy lại ôn nhu như vậy thư sinh cắn răng không có lại tự tuyệt tiếp nhận phần nhân tình này sâu nghĩa nặng cảm ơn ngươi Đại Bạch ngu ngơ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý lộc rõ. Đem nó thu nhập trong không gian chữ vật, Hứa Khinh Chu cảm khái vẫn như cũ 4 triệu vào rượu, đổi tiên trúc thiên diệp đây là Hứa Khinh Chu đời này làm qua nhất có lợi mua bán. Chương 667, tiên tiết cùng Măng. Chương 667, tiên tiết cùng Măng. Thư sinh nhận tiên trúc nhất chỉ, Bạch Chúc Linh cười rất vui mừng. Thư sinh cao hứng, nho nhỏ Chúc Linh cũng cao hứng. Gặp thư sinh nhận lấy, to lớn Đại Bạch nhìn về hướng bên người tiểu hắc, ra một ngón tay, nhẹ nhàng đâm một cái. Suýt nữa không có đem tiểu hắc cho đâm té xuống đất. Hai mắt thật to chen lên Dường như có một loại nào đó thẩm ý tiểu Hắc một cái lão đạo, ổn định thân hình, trừng mắt đại Bạch, nghe răng nói lô cô, muốn chết à?" Đại Bạch một tay sờ lấy mang đầu to, hàm hằm cười cười, hắc hắc mang theo một chút ấy nãy, ngón tay kia đầu ngón tay đỉnh trúc quan, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu Hắc hai tay vào ngực, cắt một tiếng, một chút khinh thường, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hứa Kinh Chu lại là nhìn đến mức quá nhiều ít có chút hoảng hốt, làm sao chuyện gì, đây là để tiểu Hắc cũng cho chính mình làm một cây sao? Đây cũng quá. Gặp tiểu Hắc như vậy, đại Bạch có chút gấp, đưa tay kích động, còn dự định tại đâm một chút thế nhưng là cuối cùng vẫn đứng tại Tiểu Hắc giữa gan tốc, lại kêu to một tiếng lộc lộc. Thì người nhanh lên a. Tiểu Hắc trừng mắt Đại Bạch lố cô, người có gan tại đâm một chút thử một chút. Đại Bạch dây sợ, không chỉ thu tay về, còn lui về sau lui. Uy khuất Ba Ba nhìn về hướng Thư Sinh Lang, dạng như vậy giống như là đang nói tận lực. Hứa Kinh Chu dở khóc dở cười, vội vàng mở miệng cự tuyệt nói, tốt, Đại Bạch, đủ, đủ, thật không cần. Được tiên trúc lá hương ngàn, sát từ đủ. Tuy nói đủ tốt liền cùng tiền một dạng, càng nhiều càng tốt. Thế nhưng là làm người không thể quá tham lam, bất kỳ vật gì điểm đến là rừng liền có thể, thuộc về thiên nhiên quá tặng, cần lấy chi có độ. Chính như uống rượu, không thể mê rượu đại bạch mở ra hai tay, trận trắng mắt, thỏa hiệp nói lộc cầu. Thôi ta, dù sao tỷ tỷ này, nó là thật không thể chơi vào, thật có thể cho nó làm phế đi đại bạch thỏa hiệp, lại không nghĩ, tiểu hắc không vui, hai tay chống lạnh giận dữ nhìn chậm chậm thư sinh lô cô. ý tứ gì? Xem thường ta, muốn nó, không quan tâm ta. Hứa kinh chu khẽ giật mình, khuôn mặt có chút xấu hổ, giải thích nói, ngạch ta không phải ý tứ này. Logo, tính ngươi thô thời, thật không cần. Tiểu hắc học nhân loại bộ dáng lột lột trên cánh tay lông tóc, đối với Hứa Khinh Chu chân thành nói logo, cho tỷ chờ lấy. Nói đi. Khí thế hùng hổ liền hướng phía tiên trúc đi đến, thân như tàn ảnh, nhảy lên nhập trời cao, trong chớp mắt chui vào trúc diệp dày đặt chỗ. Ngửa đầu không thể gặp, chỉ nghe hào hào âm thanh. Bất quá nghe động tĩnh, ngược lại là so đại bạch làm còn muốn lớn hơn một chút. Hứa Khinh Chu theo bản năng xoa xoa cái chán mồ hôi, thở dài ngạch cái này thật đúng là thịnh tình không thể chối từ a. Trên mặt nổi mặc dù cự tuyệt, thế nhưng là trong lòng lại là cao hứng. Chỉ ít, cái này 100 năm, không có phí công nuôi hai cái vật nhỏ đồng thời hai cái tiểu gia hỏa trọng tình trọng nghĩa, cùng thư sinh một dạng. người đối với cùng mình tương cận sự vật, tiểu gì cũng sẽ sinh lòng hảo cảm, hứa khinh chủ cũng không ngoại lệ. thời gian lặng yên, tiểu hắc gây động tĩnh so đại bạch lớn, đi thời gian cũng muốn lâu một chút, ước chừng tầm mười hơi thở là có. lại hiện thân nữa lúc, cầm trong tay không phải tiên trúc nhất chi, mà là bị cạo lấy hết cảnh cây đốt trúc. tiên trúc chi tiết, lại không dừng một tiết, mà là một tay một cái đốt trúc kia không lớn, giống như lấy theo tiểu hắc ý niệm diễn hóa thành phổ thông đốt trúc giúp lớn nhỏ. cầm trong tay, hướng phía hai người lúc đi tới, tiểu hắc nước mắt nhìn lên trời, quả nhiên là đi ra lục thân không nhận bộ pháp đi ngang qua đại bạch bên người lúc vẫn không quên ánh mắt khiêu khích một phen rất khó lường ý là thật trước dương dạng như vậy thật giống như đang nói thấy không tỷ xuất thủ chính là so ngươi xa hoa không thể phủ nhận đại bạch thật mặt mũi tràn đầy sùng bái cảm thấy tỷ tỷ siêu khốc tiểu hắc đi đến hứa khinh chu trước mặt cũng mặc kệ thư xin muốn, một mạch mạnh nhét vào hứa khinh chu trong ngực không quên tiêu sái vỗ vỗ hai tay ngạo kiểu nói lộc cộc cầm không đủ cùng tỉ nói tỉ cũng trả lại cho người cả không thể không nói hôm nay tiểu hắc thật thái độ khác thường nói nhiều chút cũng nhiệt tính chút cho dù nhiệt tình bên trong vẫn như cũ tràn ngập thuộc về nàng kiêu ngạo nhìn xem có chút khó chịu thế nhưng là hứa khinh chu thật rất cảm động nhìn xem trong tay hai mảnh tiến trúc vừa nhìn về phía một lớn một nhỏ một trắng một đen hai cái trúc linh trong mắt thấm đầy ôn nu so với do xuân còn muốn nu hỏa ôn thanh đạo đại bạch tiểu hát cảm ơn các ngươi đại bạch sờ lấy đầu hay là cười toe toét hai hàm ràng trắng ngu ngơ cười tiểu hát hai tay vào ngực nếp miệng nhướng mày lạnh lùng cười thư sinh đung đưa trong tay tiến trúc chi tiết cười tủng tìm nói hai vị nhiệt tình từ chối thì bất tính vậy ta liền nhận lộ cộng lộ hứa khinh chu thu hồi tiến trúc tiết cuối cùng lấy ra chút bài tại đen trắng trúc linh chứng kiến bên dưới buông lỏng tay ra đạo kia trúc bài tựa như phá kén hồ điệp nhẹ nhàng vô cánh vào trời cao trên đó tản mát ra một trận màu xanh thảm ánh sáng ẩn cái kia một chuỗi biểu thị linh luẩn đáng giá số lượng cũng càng xanh biết lóa mắt dị thường thế nhưng là khi phun lên trời cao sau nhìn lên lúc so với xanh tươi trời nhưng cũng bất quá một chút giống như đong đong thôi rất nhanh tiên trúc bài chui vào trúc diệp bên trong biến mất không thấy gì nữa tiếp lấy thân kỳ một màn trình diễn toàn bộ tiên trúc sáng lên cái kia nho nhỏ trúc bài tựa như là một cây diêm lập tức đốt lên cả khỏa tiên trúc Thời gian trong nháy mắt, cả viên tiên trúc liền liền nở rộ lên màu xanh thẳm ánh sáng. Cái kia hảo quang đem thái dương ánh sáng đều cho hạ thấp xuống, nhiễm lam toàn bộ thương khung. Liên ngay cả mấy kia cũng đều thành màu lam. Trên đại địa, xanh thẳm càng sâu, toàn bộ biển trúc tại trong gió đung đưa, là như vậy mỹ lệ. Thân ở trong đó, kiến thức nơi đây lại một bức khác phong cảnh, tại ánh sáng bên trong nhìn lên, giống như gặp một mảnh lam hải treo ngược tại ở trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, không chỉ nhìn ngay người hứa kinh chu, cũng thấy thoáng đại bạch cùng tiểu hắc. trước mắt một màn. Tại bọn hắn mà nói, cũng là bình sinh lần thứ nhất trông thấy bởi vì từ xưa đến nay linh hồn giá trị hơn trăm triệu người duy thư sinh một người đây là lần thứ nhất rất có thể cũng là một lần cuối cùng đại bạch ánh mắt là như vậy thanh tịnh hướng tới đứng ở chỗ này kinh hô một tiếng hoa. lam quang vạn trượng thắp sáng nhân gian trong ngay mắt nhưng lại gặp cái kia từng đạo lam quang như là dao long bình thường từ bên trên hướng phía dưới thuận tiên trúc trúc căn hướng dưới mặt đất dũng mãnh lao tới cái sau nối tiếp cái trước quần quần không dứt trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa từng đạo màu lam ánh sáng ẩn lấy tiên trúc làm tâm điểm hướng bốn phía đẩy ra một vòng lại một vòng cùng với còn có từng đợt mãnh liệt gió phát động lấy nhị linh lông tóc vũ động thư sinh áo trắng toàn bộ vùng quê cỏ xanh cũng bị thổi không lưng nếu là từ màn trời nhìn xuống giống như từng đạo gợn sóng hướng bốn phía rung manh lao tới thàng đến đẩy trời lam quang vào hết trong đất thàng đến đẩy trời hào quang biến mất không thấy gì nữa khả phong vẫn như cũ cuối cùng của cuối cùng tại trúc linh cùng thư sinh trong ánh nhìn chăm chú tiên trúc bên bờ phía trên đại địa một cái bao tại sương mù màu trắng bên trong đồ vật phá đất mà lên trong khoảnh khắc chui ra đại địa, nó bắt đầu rất lớn giống như là một ngọn núi nhỏ sau đó trong gió dần dần thu nhỏ thu nhỏ lại biến nhỏ Thẳng đến biến chỉ có tiểu trúc linh to bằng cái đầu như vậy giờ, mới chậm rãi hướng phía Hứa Khinh Chu bay tới. Sau đó, trước mắt đồ vật cởi lấy hết tầng kia thật mỏng xương ngủ, rõ ràng hiện lên ở ba người trước mắt đại bạch cung tốt, tiểu hắc cũng được, sớm đã nhìn mà trận tròn mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đang nhìn trước mắt vật nhỏ. Con mắt càng trừng càng lớn, không tự chủ được hít một hơi lãnh khí. Tràn đầy không thể tin đây là một viên măng, dáng dấp chính là một cái măng, bản thân cũng là một viên măng. Nhưng là, cũng là bọn hắn đệ đệ, hoặc là muội muội. Không sai, phía trên kia có giống như bọn họ khí tức, vì vậy nhị linh mới có phản ứng như vậy luộc Lỗ cô, Hứa Kinh Chu hiểu ý cười một tiếng, từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm viên kia mang. Một sát na, gió ngưng thổi, Chuất Diệp không hoảng hốt, thế giới an tĩnh, giữa thiên địa, vạn lại câu tĩnh. Chương 668, rời đi, một. Chương 668, rời đi, mang vào tay, trần ai là địa. Hứa Kinh Chu trước người vải thức chi địa, không gian lên vận sóng, dần dần tản ra, sau đó xuất hiện một cái vòng xoáy, có chút nước mắt, xuyên đấu qua mơ hồ vòng xoáy, thư sinh gặp một mặt khác ngung lung, đó là một mảnh xương lớn, xương lớn đằng sau là tỏa kia thiên hạ hứa khinh chu lúc đến thiên hạ tinh tế nghe mơ hồ còn có thể nghe được một chút gió biển quyền sóng thanh âm hứa khinh chu hít sâu một hơi thư giãn đuôi lông mày bàn tay nhoáng một cái tiến trúc măng trong tay tâm biến mất không thấy gì nữa cũng vào trong không gian chữ vật quay đầu nhìn về phía một lớn một nhỏ hai cái trúc linh thư xinh ánh mắt chính là như vậy ngu hỏa đầy giấy nhu vay nu hoa khỏe mắt rủ xuống ra là nhàn nhạt, nhạt gió xuân mà đại bạch cùng tiểu hắc cũng tương tự nhìn chăm chú lên hắn sáu mắt tương đối tiên tĩnh ai cũng không có mở miệng thế nhưng là trong mắt nhưng lại nói vạn ngự thiên ôn bọn hắn đều rất rõ ràng lần này là thật muôn cáo biệt cho dù không bỏ được hứa khinh chu chậm rãi mở ra hai tay nửa ngờ đầu khi mắt ôn nhu nói ôm một cái đi đại bạch nhìn về phía tiểu hắc tiểu hắc nhìn về phía đại bạch lưỡng linh lại không hẹn mà cùng nhìn về hướng hứa khinh chu trọng trọng gật đầu đại bạch khôi phục nguyên bản lớn nhỏ cùng tiểu hắc cùng đi đến thư sinh trước người hứa khinh chu nửa ngồi hạ thân nhẹ nhàng đem hai cái tiểu ra hỏa ôm vào trong ngực rộng lớn bàn tay vướt ve đầu của bọn nó mà hai cái tiểu ra hỏa thì ôm thật chặt ở hứa khinh Chu, thân thể càng là dùng sức hướng thư sinh trong ngực chui phán phất muốn đem chính mình rơi vào đi bình thường lục Ôn Nu. Tiểu Hắc cùng Đại Bạch hy vọng dừng nào, thời gian như vậy dừng lại, cứ như vậy một bước xuống, thẳng đến vĩnh hằng. Thư sinh chậm tiếng nói, "Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi bồi ta 100 năm, nhận biết các ngươi là ta cái này 100 năm may mắn lớn nhất." Nghe thư sinh cái kia Nhu Hòa lời nói, đại bạch thân thể bắt đầu có chút rung động, vốn là không giấu được tâm sự nó, rất nhanh liền nhẹ giọng nước nở. Mà tiểu hắc cái kia đóng chặt trên quẽ mắt, bộ lông màu đen, cũng dần dần ướt áp. Thư sinh cũng là đỏ mắt. Vỗ vỗ hai người quổng, vùng lòng ra hai cái tiểu gia hỏa, tiếp mắt cười nói được rồi. Cứ như vậy đi. Tiểu Hắc cùng Đại Bạch, cứ không tình nguyện vông lỏng tay ra Đại Bạch dùng trên cánh tay lông tóc lau nước mắt. Tiểu Hắc thì là nhìn chầm chầm Thư Sinh, cái kết như Hạo nguyện giống như hai con ngươi, giờ phút này đã đỏ bừng. Nó cũng tương tự không giấu được tâm sự, chỉ là so đệ đệ muốn ngạo tiểu, phải kiên cường một chút thôi. Bởi vì nó là tỷ tỷ. Thư Sinh nhìn xem hai con nhỏ, lại đưa tay vớt vớt bọn chúng cái hốt. Ôn Nu nói được rồi, không có chuyện gì, sẽ gặp lại. Đại Bạch nước nợ hỏi, lộc ộc. Thư Sinh hí mắt, đương nhiên. Ung Ngô cục. ta đã ứng ngươi. Ung ân, vô luận bao lâu, lỗ cô. Ngươi cũng là, thư sinh hay là đứng lên, hít một hơi thật sâu, cuối cùng là cách biệt lúc lâm bánh y lìa -y, -y, y không hết muôn trắng. Tiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng lại chỉ còn hai chữ trân trọng. Ngửa đầu mắt nhìn tiên trúc, thư sinh âm thầm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên cái kia sợi bóng chạch dường như làm quyết định nào đó. Hắn xoay người đi, không nhìn nữa hai cái tiểu gia hỏa đưa lưng về phía bọn hắn, tại tâm đấy nhỏ giọng nói một câu, chờ ta. Sau đó phất phất tay, liền một bước bước vào trước mắt trong thông đạo, trước mắt biến mất không thấy gì nữa đại bạch muốn tiến lên, bắt lấy cuối cùng về kia tàn ảnh, thế nhưng là thông đạo kia nói quan liên quan, cuối cùng vẫn là vừa hụt mảnh thế giới này đến cuối cùng liền ngay cả một đạo bóng lưng đều không muốn lưu cho hai người mênh mông tiến trúc giữa thiên địa chỉ còn lại có một tòa thành không, một gốc tiến trúc cùng hai cái mất hồn người thư sinh đi thật liền ngay cả bóng lưng đều không thấy được thế nhưng là hai cái trúc linh nhưng vẫn là đứng ở nơi đó tắm rửa lấy trúc cấm thổi gió nhìn chằm chằm trước mắt trống dâng bốn gió nổi lên cho nên thế giới từ rõ ràng dần dần mông lung bọn chúng truc am thoi gio nhin cham cham truoc mat trong rong tới thư sinh nói qua một câu nhất là nhân gian lưu không được chu nhăn từ kính hoa từ thụ hứa khinh chu mắt tối xâm lại lờ mở vô biên hứa khinh chu hai mắt tỏa sáng Phù bạch một mảnh đan điền thức tỉnh, hóa thành một mảnh biển, linh khí tựa như trước mắt xương lớn bình thường phô thiên cái địa tuân ra, mênh mông bát ngát. Cảnh giới cũng tại giữa một hồi, khôi phục ngày xưa đỉnh phong. Thế nhưng là, hắn nhưng như cũng đắm chìm tại vừa rồi một màn kia, khó mà hoàn hồn. Trong đầu, hệ thống thanh âm liên tiếp vang lên, từ thanh thúy đến chói tai, từ bình tĩnh đến ồn ào, lít nha lít nhít một chúc mừng ký chủ, thành công là bồi không mà giải ưu, phát động ban thưởng, làm việc thiện giá trị 30 vạn, phát động đặc thù ban thưởng, rút thưởng số lần năm lần, tiên phẩm trung đẳng kiếm quyết một bản. Hai chúc mừng ký chủ thành công là phương thái sơ giải ưu phát động ban thưởng làm việc thiện giá trị 30 vạn phát động đặc thù ban thưởng đan dược mười khoa thiên phẩm chiến thuyền một chiếc ba chúc mừng ký chủ thành công thay hàn tuyết giải ưu phát động ban thưởng làm việc thiện giá trị 20 vạn phát động đặc thù ban thưởng rút thưởng số lần 10 lần ba mươi làm việc thiện giá trị hối đoái bức tranh mười dương a cờ một thanh 4. chúc mừng ký chủ thành công thay tám bốn nghìn ba, chúc mừng ký chủ thành công thay yêu tộc thanh nhi giải ưu phát động ban thưởng làm việc thiện giá trị ba vạn phát động đặc thù ban thưởng rút thưởng ba lần Tùy ý tiên khí phiếu hội đối một dương, kéo dài suốt gần như thời gian một chén trà công phu. Thanh âm huyên náo vừa rồi cuối cùng kết thúc, cũng đem Hứa Khinh Chu tử vừa rồi suy nghĩ bên trong túm đi ra. Thư sinh luốt vốt mi tâm, cảm giác có chút đau đầu. Bản thượng phát xuống, hắn tựa hồ cũng không có cảm thấy có quá nhiều hương phấn cùng kích động, chỉ là hướng tới bình thường, bất quá lại là cũng hòa tan một chút phiền muộn trong lòng. Chí ít người không còn như vậy trở lại. Ròng rã 4013 cái giải ưu nhiệm vụ, với Dòng ra tiên trúc bí cảnh giờ khắc này. Toàn bộ tới sổ, Hứa Khinh Chu cuối cùng là đạt được ước muốn, mà lại Ban thượng cùng hắn dự đoán bên trong không luyện mấy, độ kiếp cảnh 300. Không không đại thừa cảnh 200. Không không bài trừ đặc thù ban thượng đều ở trong dữ liệu. Hắn treo ở trên Nam hải, thân ở trong sương mù dày đặc, cũng không có sốt ruột rời đi, mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút điều ra chính mình bảng hệ thống, từ bên trên hướng phía dưới, cha xét đứng lên tính danh, Hứa Khinh Chu. Tuổi tác: 521 tuổi. Trước mắt cảnh giới: Cựu cảnh sơ kỳ. Lam việc tiện giá trị số dư còn lại: 9.6 ức. giải ưu rút rút còn thừa: 34000 lần. Trước mắt hệ thống đẳng cấp: 10 cấp. Khoảng cách lần sau thăng cấp, dáng lần 128000 lần. Thư sinh theo bản năng nhéo nhéo lông mày, nhìn lại một chút sau lưng, cũng là mên mông sương lớn, thu hồi ánh mắt, tự đủ gần 10 ước, khoảng cách 1500 tựa hồ còn kém thật nhiều bất quá, phá cảnh 15 trước, có lẽ có thể làm được. Đóng lại bảng, thư sinh trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nhìn về phía trước nói khẽ rất nhanh. Liếc nhìn ba lô, vô số tiên khí, tiên quyết, các loại vật phẩm chất thành tràn đầy một đống. Chói mắt nhất tự nhiên là cái tia tiên trúc thiên diệp, hai tiết, một màng. Hiểu ý cười một tiếng chuyến này, cũng coi như thu hoạch tràn đầy đi, bao tròn. Nghĩ lại Chính mình chuyến đi này không tệ, sát thực hẳn là cao hơn mới đối. Khi sâu một hơi, bôi tận khỏe mắt ướt cát sau, hắn gạt ra một vòng gượng ép cười. Thàn nhiên nói, nên trở về nhà. chương 669, rời đi, 2. chương 669, rời đi. Thu lâm không tính cây, lá dụng chim nhiều lần kinh. Nam Hải ngạ, hứa kinh chu tử trong sương mụ trở về lúc, đã là lạc nhật ngã về Tây, chân trời sầu vàng. Trong biển minh ông, thỉnh thoảng thấy linh hà nước nổi lên Huỳnh quang. Nam Hải chi bờ, giữa dây núi, chiến thuyền tụ tập thập nhị châu đám người cũng không rời đi, bọn hắn tự giác tập kết vu trường không, tụ ra 12 hai cái hào phóng trận, kéo dài một mảnh, che khuất bầu trời. tại lạc nhật ánh chiều tà chiếu rọi, hiện ra vàng rực vàng. hứa kinh chu tự nhiên là thấy được, hắn cũng biết bọn hắn đang làm gì, đơn giản ngày mùa thu dưới trời chiều, một trận tiễn biệt thôi, hắn không có trì hoãn. về tới bên dưới tứ châu căn cứ, nhẹ nhàng vung vung lên ống tay áo, liền gặp thiên cấp trên chiến thuyền trăm. thần vân chu cũng hiện trong trời chiều đối với tiểu bạch đám người nói, để mọi người lên thuyền đi. sau đó nam hải bạn dưới trời chiều, trong cơn gió mạnh một Không không không tu sĩ liên tiếp lên thuyền. Hứa Khinh Chu đứng tại thần vân chu phía trước nhất, nhìn xem chư quân độn không lên thuyền, thần sắc từ đầu đến cuối có chút trầm thấp. thấp. Lúc đến, Thiên địa huyền hoàng từ châu, chung 140e. Không không không dư, về lúc lại chỉ còn lại có hơn 10 vạn. Mấy vạn tu đau đen cuoi co chut chấm thap luc đen thien đia huyen hoang tu chau chung 140 muoi khong khong khong du ve luc lai chi con lai co hon 10 van may van tu si hay là mai táng tại dị thổ tha hương. Hắn cuối cùng vẫn là không có thể đem bọn hắn toàn bộ hộ bên dưới. Hứa Khinh Chu có khi đang suy nghĩ, có lẽ là bởi vì chính mình còn chưa đủ mạnh đi. Nhìn thoáng qua trời chiều, là như vậy vàng sáng, dường như biết thu dạ thiên lương, là trời sớm phủ thêm một kiện màu sắc rực rỡ y phục gánh nặng đường xa không bao lâu một trăm không không không tu sĩ đều lên thuyền tiểu bạch khê vân vua ưu thành diễn kiếm lâm trời lâm sương nhi các loại một đám cũng tới đến hứa khinh chu sau lưng tinh tinh đích đứng lặng lấy cũng thuận thư sinh phương hướng nhìn thoáng qua trời bên kia phương hướng vài lần trời triệu đỏ trước mắt lần này chẳng cảnh là như vậy giống như đã từng bắt biết thế nhưng là tinh tế đếm bọn hắn cũng đã có trăm năm chưa từng thấy qua tiến trúc trong bí cảnh có ngày có tháng có xuân thu hạ tuyết sông núi hà hải bốn nhưng lại duy trì có không có lạc nhật cùng giáng triệu ngày đó nói đen liền chieu đen, sáng cũng liền sáng giống như hôm nay chang canh la nhu vay giong nhu đa tung quen biet the nhung la tinh te đem bon han cung đa co tram nam chua tung thay qua tien truc trong bi canh co ngay co thang co xuan thu ha tuyet song nui ha hai bon nhung lai duy tri co khong co lac nhat cung giang chiều ngay đo noi đen lien đen noi sang cung lien sang giong nhu hom nay nói đi, liền cũng liền đi đắm chìm tại cái này bôi sầu vàng bên trong, bầu trời phong cách bên ngoài ôn nu, chính như trời chiều, nhìn xem liền rất đa tình, nhịn không được để cho người ta tán thưởng một câu trời chiều, thật đẹp a. Thiên sơn yên lặng, muôn tiếng nghìn hồng, thuyền bình an nhẹ nhàng túi đầu, nói ra tiên sinh, người đều đủ. Hứa Kinh Chu lấy lại tinh thần, nhìn lại một chút đám người, ánh mắt ý vị sâu xa, sau đó gật đầu nói vậy liền lên đường đi. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bọn hắn rời đi phương hướng, 12 đạo trong phương trận, có ngày xưa tu sĩ mấy triệu, yếu đất hỏi, hứa, cần bỏ qua cho đi sao? Hứa Kinh Chu phát theo gió nhẹ nhàng vũ động thư sinh nhẹ giọng trả lời không cần cứ như vậy đi thôi nên tới luôn luôn muốn tới lại nói cũng không phải liền thật không thấy được đáng người thổn thức hai mặt nhìn nhau vô ưu tiểu bạch hòa thanh diễn đáy mắt tóm lại là có như vậy một đâu đâu mới lạ bọn hắn thở nhỏ ở tiên sinh bên người lớn lên bồi tiên sinh đi qua rất nhiều nơi cũng rời đi rất nhiều nơi trước kia tiên sinh đều là đi lặng lẽ bất động thanh sắc mặc dù phần lớn thời gian chỉ là phí công một trận thế nhưng là hôm nay hứa khinh chu tựa hồ không giống với lúc trước phải lớn lắc xếp đặt xuyên qua từ biệt mấy triệu cố nhân cho nên cảm thấy có chút tới mới Bất quá, nếu thiên sinh lên tiếng, vậy bọn hắn làm theo là được. Mặc kệ là xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng danh ý mắng. Hay là sơn thủy có gặp lại, sau này còn gặp lại họ hét tầm ý đều chẳng qua là ly biệt một trận, tăng thêm bi thương. Không có gì khác biệt. Tiểu Bạch phất phất tay, Hồ Dương Phàm lên đường. Liên gặp Vân Chu Dân lên đỏ tươi bưởng, tại trong gió tăng lên, hướng về về phía trước chầm chầm mà đi, công bằng, đi chính là phương Nam. nghieng trời chiều, chạy cái kia mấy triệu tu sĩ mà đi. Giờ này khắc này, trời cao chi địa, dưới trời chiều, gặp mười đạo cử hình phương trận, nho, phật, đạo kim tứ châu sắp hàng chỉnh tệ tại bên trái kim mục nước sói mãng tối trời thanh bát hoang bậy trận tại bên phải an tĩnh chờ đợi ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về hướng cái kia vong lưu quân phía trước nhất chiếc kia chiến thuyền to lớn bên trên rơi vào một vòng trong áo trắng bọn hắn tại tiễn biệt tiên sinh như vậy một màn tự nhiên là thấy trong tầng mây kia các thánh nhân từng cái vặn chặt đôi lông mày cũng tại chỗ mi tâm viết xuống từng cái thật sâu chữ xuyên một trăm năm trước bọn hắn chỉ thấy qua chi này treo lơ lửng màu đỏ chiến kỳ hà nội các thánh nhân đều biết bọn hắn từ hoàng châu mà đến trên đường lại sao lên trời Tuyền Tam Châu tu sĩ tổng cộng hơn 10 vạn. Về sau bọn hắn hay là cuối cùng nhập vào cái ngày đó đảo, càng là có một thiếu niên rút kiếm chém bọn hắn một phần nhỏ Vân Chu. Lúc đó bọn hắn đối với cái này đến từ bên dưới tứ châu khác tu sĩ liền cảm giác bất phàm, còn có chút giật mình nghĩ đến khi nào bên dưới tứ châu cũng có thể xuất ra nhiều tu sĩ như vậy tới đặc biệt là trong nhóm người này, không ít thiên phú coi là thật bất phàm, cái kia một chiếc siêu việt chữ thiên cấp trên chiến thuyền Vân Chu càng làm cho trước mắt bọn hắn sáng lên kinh động thánh nhân. Ngày hôm nay thời gian qua đi trăm năm. Bọn này tiểu gia hỏa lại một lần lấy phương thức giống nhau xuất hiện ở trước mắt bọn hắn, thế nhưng là hết thảy lại sớm đã thay đổi bộ dáng đi lúc 140. Không không không về lúc dư 100. Không không không có thể cái này 10 vạn người bên trong, tản ra thiên nhân chi ý, lại không xuống ngàn người, cái này biểu thị, trong bọn họ chí ít có ngàn người được tiên trúc chi dịp. So sánh toàn bộ người trở về cùng yêu, số người của bọn họ chiếm tỉ lệ là tổng số 1 phần 14. Nhưng bọn hắn phấn đến tiên trúc chi diep so sanh toan bo lại là bon ho chiem ty tới 1 phan 14 nhung bon han phan đen tien truc chi diep lai la cao toi 1 phan 6 đạo này chắc chắn để, chính là vừa biết đếm được tiểu hài đều tính được minh bạch, thánh nhân lại thế nào tính không rõ. Sát thực chiếm nhiêu chút cũng đừng quên bọn hắn đến từ bên dưới tứ châu bọn hắn thực lực tổng hợp là xa xa không như trên tứ châu chính là cảnh giới bị áp chế bọn hắn có tài nguyên cũng là không cách nào sánh ngang càng đừng đề cập cùng bát hoang đám yêu tộc so tố chất thân thể có thể nói trừ đối phương chữ thiên chiến thuyền nhiều một ít mới một chút còn lại bất luận phương diện là gì bên trên tứ châu cũng tốt bát hoang cũng được tùy tiện đơn sách ra một châu đến đều có thể hoàn ngược mà lại còn là toàn phương diện nghiền ép thế nhưng là chính là như vậy một đám nhìn như cái nào cái nào cũng không bằng người khác người lại là thành nơi đây số một chuyện như vậy Làm sao có thể không khiến người ta không không thể tưởng tượng đâu. Các thánh nhân rất ngạc nhiên, bọn hắn là thế nào làm được, Nam Hải bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể sự tình nếu chỉ là như vậy, bọn hắn đơn giản cũng chính là kinh ngạc một chút, đối bọn hắn nhìn với con mắt khác thôi. Dù sao, năm nay Nam Hải vốn cũng không bình thường, nói một câu, Hạo Nhiên 100, nam vừa gặp to lớn tình thế hỗn loạn, cũng không quá đáng đi lúc hơn 200 vạn, còn sống trở về hơn mot triệu, may mắn còn sống sót nhân số xo, so, lớn hơn 1 phần 2, bản thân cái này chính là kỳ tích. Mở lịch sử tiền lệ. So so lon hon 1 những này, bọn hắn cảm thấy tại dạng này đại bối cảnh bên dưới trước mắt cái này khắc tồn tại, tựa hồ cũng không phải không có khả năng lý giải. dù sao thời thế tạo anh hùng, nhưng là để bọn hắn không thể nào hiểu được chính là nhà mình bọn hậu bối tứ châu tám đại hoang nhân yêu giờ này khắc này trạng thái, bọn hắn thế mà ăn ý vu trường không xếp hàng, dường như tại tự phát tiễn biệt chi này tên là vong yêu quân bên dưới tứ châu tu sĩ tạo thành quân đội đây mới là để bọn hắn nhất không thể nào hiểu được, lại khó mà tiếp nhận đây chính là bên dưới tứ châu đó a đặc tra tộc thánh nhân, càng không cách nào lý giải. nhất yêu bất lưỡng lập vương toạ không an phận, có thể hôm nay chi nam hải. Hậu sinh các yêu đúng là tại cùng tiến một đám người, hay là một đám người trẻ tuổi. Sao mà hoang đường, chương 670, mấy triệu tu sĩ tử tiên sinh. Chương 670, mấy triệu tu sĩ tử tiên sinh. Lúc này, chư vị thánh nhân cũng là tiên hiện, che đậy tại trên tầng mây, tắm rửa hào quang bên trong, đứng ở trong cơn gió mạnh đều là trầm mặc, không nói một lời, thế nhưng là suy nghĩ lại sớm đã lộn xộn không chịu nổi. Thánh nhân đến tiên ý, hiểu thiên mệnh, biết vận vận, cả đời vây vốn chỉ có trưởng sinh, luc nay chu vi thanh nhan cung la thien hien che đay tai tren tang may tam rua hao quang ben trong đung o trong con gio manh đeu la tram mac khong noi mot loi the nhung la suy nghi lai som đa lon xon khong chiu noi thanh nhan đen tien y hieu thien menh biet van vat ca đoi vay khon chi co truong sinh thien ha to lớn, không biết sự tình cứ ít. Hôm nay hoang mang sát thực rất nhiều. Trước mắt một màn, chính là thứ nhất Cho dù hoang đường, lại là hiện thực, bọn hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ là tinh nhìn, nhìn xem vân chu quần tới gần, nhìn xem nhà mình hậu sinh, ánh mắt từ chờ mong đến cuồng nhiệt đều là không hiểu ra sao. Thiếu niên, hay là thiếu niên kia, thư sinh thiếu niên, một vòng áo trắng, hết thảy đều là giống như do hắn mà ra. Thánh nhân thần thức hơn 10 rơi vào thư sinh chi thần, lại cuối cùng là chỉ dòm nó cho không thấy nó thân. Thiếu niên xương tú thần thành, tài trí bất phàm, nhưng bọn hắn biết, cái này vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài, tại bọn hắn nhìn không thấu tầng mê vụ kia bên dưới, cất giấu thiếu niên, nhất định có thể để bọn hắn giật nảy cả mình không chỉ là chư vị thánh nhân đang nhìn tam giáo tổ sư giờ này khắp này cũng đứng lên đến sau đó không hẹn mà cùng đi tới cái kia bên cạnh ngọn núi cũng nhìn chăm chú mảnh kia trời cao đám mây kia thuyền cũng nhìn xem người thư sinh kia lang khóa chặt lông mày tháng qua dưới trời chiều thu hẳn về phân tiên sớm đã thu hồi ghế trúc lúc này an vị tại một gốc lá phong đỏ trên tây một đôi chân dài trong gió nhẹ đãng cầm vào rượu một ngụm lại một ngụm ngày xưa tiên hôm nay cười đến đặc biệt ngọt beo lại mắt giống như con công thắng kiêu ngạo nhìn xem thiếu niên kia viết xuống chính là lòng tràn đầy vui vẻ thư sinh đi ra đồng thời công thành danh thoại thắng lợi trở về vân chu pha không bay có một ít chút chậm thời gian dần trôi qua tới gần cái kia 12 đạo vô biên phương trận thư sinh bước lên bong thuyền đoạn trước nhất vẫn như cũng là một bộ áo trắng bất quá hôm nay không còn là buộc tóc treo cao mà là buộc tóc bệt trâm nhìn xem thiếu đi mấy phần thiếu niên khí lại là thêm một chút tôn trọng càng có hơn thư sinh chi ý tiên sinh chi hình thiếu niên một bàn tay vác tại sau lưng bàn tay giấu kín tại tú bảo bên trong một bàn tay đặt tại trước người tám dựa tại trong cơn gió mạnh đoan trang vừa vặn hắn nhìn về phía biển người lúc trùng hợp biển người cũng nhìn xem hắn hắn nhìn thấy chính là từng tấm khuôn mặt quen thuộc được nóng lại nhẹ nhàng khoan khoái mà biển người nhìn thấy chính là hắn khuôn mặt tươi cười như gió xuân bình thường chính là tại cuối thu cũng là như vậy ấm áp chiến thuyền bày chậm rãi tiến lên vòng thuyền bên dưới tứ châu các tu sĩ chỉnh tề đứng lặng khí vũ hiên ngang hiện lộ rõ ràng thuộc về tiên sinh trang nghiêm bọn họ cũng đều biết ngày xưa chiến hữu tặng là tiên sinh mà bọn hắn thì cùng tiên sinh cùng tồn tại mười hai phương trận phía trước nhất đứng đây chính là ngày xưa quân đoàn trưởng vạn phu trưởng bọn họ so với sau lưng các tu sĩ trong mắt của bọn hắn cùng nhiệt càng sâu có thì là hơi hửng mắt bọn hắn chú mục lấy chiếc kia lớn nhất vân trù giống như duyệt binh thức đi chú mục chi lễ 12 phương trận giao thoa sắp xếp thư sinh trước hết nhất đi ngang qua chính là đạo châu phương trận ngày xưa đạo châu quân thống lĩnh đạo môn thành nữ đạo tổ hậu duệ phương thái sơ hai tay háo rung động tại người trước nâng lên hai tay trước sau giao thoa không người cúi đầu sau lưng hơn mười vạn người đi theo cũng là tể thân cúi đầu không có người nói chuyện lại là nghe xoát xoát một mảnh đều là tay háo vung vẩy tiếng gió túi đầu này tuy không âm thanh nhưng lại tuyệt không vô tình túi đầu này tức là đưa tiên sinh rời đi cũng là cảm tạ tiên sinh trăm năm bí cảnh trông non tri ân hứa khinh chu lần thứ nhất chưa có trở về lễ vẹn vẹn chỉ là khẽ gật đầu một cái mang theo ý cười nhật nhạt theo người đọc sách đạo lý có qua có lại thế nhưng là hôm nay thư sinh còn liền thật không muốn tuân theo người đọc sách kia đạo lý túi đầu này hắn tự hỏi chính mình nhận được lên vì vậy vui vẻ tiếp nhận mà lại túi đầu này tóm lại sẽ để cho bọn hắn an tâm một chút không phải cho nên hứa khinh chu chỉ là cười cười qua đạo châu phương trận chính là bên tay phải thanh hoang lấy bôi không mà cầm đầu cũng là túi đầu một Không không không Thanh Hoang yêu đồng dạng đi theo áo quyết đặng tiếng gió, quanh quần mây xanh bên dưới 100. Không không không yêu tộc, không phải người đọc sách, càng không thừa hành nho ra quân tự chi đạo, thánh hiền chi phong, thế nhưng là lúc này, lại lấy người đọc sách lễ, bái tiên sinh. Theo lý, bọn hắn hẳn là làm được là quân lễ, thế nhưng là tiên sinh nói, vong yêu quân giải tán. Mà lại, bọn hắn về tới Hạo Nhiên, ngậm cũng nên tỉnh, bọn hắn nhất định ai đi đường lấy, tiếp tục tiền đồ của mình. Bọn hắn cần sống ở hiện hữu giàn khung bên trong. Bọn hắn không còn là quân nhân, chí ít không còn là vong ưu quân binh sĩ, thế nhưng là tiên sinh hay là tiên sinh? bọn hắn vẫn có thể làm tiên sinh học sinh, mà học sinh gặp tiên sinh, vốn là nên đi sư chi lễ không phải sao? cho nên, bọn hắn dùng người đọc sách phương thức, vào lúc ly biệt thời khắc, gửi lời chào vị tiên sinh này. thư sinh như trước, cũng nhẹ nhàng gật đầu. kế tiếp là Phật môn hỏa thượng cùng 100. không không không chúng, nho gia thư tiểu nho cùng nho châu người đọc sách bọn họ, sói hoang mắt đỏ cùng 100. không không không yêu, kiếm khí trường thành người trẻ tuổi, Thái Sơn, Thanh Nhi, về huyền các loại, bọn hắn vu vân chu dương buồn quá hạn, ở dưới ánh tà dương đều là chỉnh tề bãi kiến cái kia tiên sinh từ đầu đến cuối không có người nào mở miệng thế nhưng là cái tia tay háo dài múa tiếng gió lại là thao thao bất tuyệt nhưng với thiên màn phía trên các thánh nhân mà nói lúc này chính là có tiếng cũng là đỉnh thái nhất góc chỉ ít giờ phút này bọn hắn thật lâu không có khả năng bình tĩnh khi bọn hắn nhìn thấy phương thái sơ bái xuống thời điểm bên trên tứ châu thánh nhân liền ngậm đơng đồ không mà lại bái xuống thời điểm bát hoang các thánh nhân cũng ngậm tiếp lấy khi bọn hắn nhìn thấy mấy triệu tu chau thanh nhan lien mong đuong đo khong ma lai bai xuong thoi điem bat hoang cac thanh nhan cung ngam tiep lay khi bon han nhin thay may trieu tu si 12 phương trận một mảnh tiếp một mảnh bái xuống thời điểm trong đầu giống như có vô tận tiếng sấm từ xa mà đến gần đang điên cuồng tê mình bên hai ông ông tác hưởng Thức hải sôi trào không ngớt. Chết để lộn xộn tại trong gió. Thế giới tại bọn hắn là an tính, vạn lại câu tính. Nhưng trước mắt hết thể là huyên áo, ổn áo không chịu đổi. Bọn hắn thấy được đương kim toàn bộ hạo nhiên thiên hạ, ưu tú nhất hậu sinh bọn họ, đối với một thiếu niên túi đầu. Già, nhỏ, nam, nữ, là người. Là yêu đều là đối với một người không người, hành đệ tử chi lễ. Kỳ biểu cung kính, nghiêm túc. Trong mắt sùng bái, kính trọng. Bọn hắn nhìn thấy, là trước nay chưa có cực nóng có thể thiếu niên kia, người thư sinh kia, rõ ràng chỉ là một cái chỉ là cựu cảnh tu sĩ, một cái đặt ở vùng thiên hạ này, không có ý nghĩa tồn tại. một cái trong mắt bọn hắn, giống như sâu kiến sinh linh, chỉ có như vậy một người, giờ này khắc này, lại làm cho toàn bộ hạo nhiên thiên hạ các thiên tiêu tận cúi đầu. bọn hắn nghe nói, có người quản thiếu niên kia gọi tiên sinh. bọn hắn nhìn thấy, toàn bộ hạo nhiên thiên hạ các thiên tiêu tề bái vị tiên sinh này, nhìn chăm chú trước mắt một màn này, trong mắt của bọn hắn, thần sắc giao thế biến hóa, ngay từ đầu là u mê, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương ngủ tại sau đó là rung động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó dần dần bàng hoàng, vẫn như cũ không biết làm sao. Thằng đến cuối cùng, bọn hắn đúng là có chút ghen ghét, hoặc là hâm mộ, mất tự nhiên đưa vào, nghĩ thầm nếu là đứng ở đầu thuyền bên trên chính là mình. Thật là tốt biết bao. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí mất tự nhiên đem vị thiếu niên này lấy ra cùng tam giáo tổ sư, hai đại yêu đế đi so sánh. So với năm vị thần thoại, nho nhỏ thiếu niên lại sẽ như thế nào? Khi luận trước mắt một màn, tất nhiên là nghĩ đến, không thua bao nhiêu đi. Nhưng nghe trong gió, có một lão cậu, vớt râu dài, nhẹ giọng cảm khái, đọc là trong mây quý công tử, ngọc cốt tú thiên thu. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, trên đời người mới đổi người cũ. Chư thánh mắt cúi xuống, giữ im lặng. Chương 671. Tam giáo tổ sư lo lắng. Chương 671. Tam giáo tổ sư lo lắng. Một đạo tà dương treo trời cao, lưng chừng núi lạnh rung, bán sân hồng. Chơi chiều một đạo, áo trắng một vòng, hứa khinh chu dưới chân thuyền đi qua trên đường, mấy triệu nhân yêu tận cuối xuống. Bọn hắn không phải bái thứ nhất tiên sinh, nhưng lại sợ sệt. Đây là một lần cuối cùng bái tiên sinh, lần tư biệt này sau. Núi cao sông dài, gặp lại sớm không biết năm nào tháng nào như ngày đi ngang qua Nho Châu có lúc. Mây kia trên thuyền tới một đạo hắc ảnh dường như dẫm lên đẩy trời hào quang đi tới phương trận trước đó liền đứng tại thư tiểu nho giữa gang tấc đó là một thiếu niên sinh cơ cao dáng dấp tự trắng có một đầu già dặn tóc ngắn trong gió ngựa về đằng sau đi có chút trương dương giống như thiếu niên tính cách một dạng tương ngạnh phi dương thiếu niên đứng ở giữa không trung dẫm lên trường phòng trên đầu một đầu mới tinh dây của tren đau mot đau moi tinh day cot toc cao cao tung bày tại không trung hã từ bên trên nhìn xuống phía dưới lấy cô nương chọn mặt mi hăng hái nói ta cảm thấy hẳn là nói với người một tiếng gặp lại cho nên ta tới thư tiểu nho nhìn qua thiếu niên gặp thiếu niên mang tới đầu kia mắt mang trong lòng nhiều vui vẻ mặt mày chuyển thắng ân Thiếu niên nhẹ gật đầu, quay người muốn rời đi, nhưng lại ngoái nhìn nhìn thoáng qua cô nương, ngữ khí tăng thêm lại cường điệu một câu ta nói chính là gặp lại, chính là sẽ còn gặp lại gặp lại. Thư tiểu Nho theo bản năng siết chặt góc áo, cũng nhẹ gật đầu, cười nói tốt. Nói xong, thiếu niên rời đi, giống như một trận gió, lại không vào Vân Chu bên trong, duy lưu cô nương đứng ở trong gió, ý cười nhàn nhạt, nhạt. Mà người đứng phía sau bọn họ lại là sớm đã khẽ khẽ từng tiếng, đặc biệt là thư viện bọn sư tỉ muội, càng là xuống tới. Mở miệng trêu chong nói, là gặp lại nha, sẽ còn gặp lại gặp lại nha. Thư tiểu Nho giận đám người một chút, nhỏ giọng nói một câu các ngươi thực đáng ghét vân chu bên trên một đám thiếu niên cùng các cô nương cũng nghiền ngẫm nhìn xem giang thanh diễn trong mắt ý cười là như vậy rõ ràng đã may mắn thai vui họa cũng có ăn dưa hiếu kỳ hưng phân có thể a lao nhị thật biết a xác thực không nhìn ra khu khu ta nghĩ ta hẳn là nói với người một tiếng gặp lại cho nên ta tới là gặp lại gặp lại a a buồn một chết đám người lao nhau nhỏ giọng trêu chọc thành diễn lại là không hề hay biết không thèm để ý chút nào hai tay vào ngực anh tư bừng bừng phân chấn, một đầu dây của tóc cao, cao phiêu đãng trên đầu thuyền thư sinh cũng là nhẹ giọng cười cười Khỏe mắt hiện hiện một vòng vui mừng, chỉ ít thành diễn vừa mới bỗng chốc kia đoán chừng không, có mấy cái cô nương có thể gánh vác được đi sát thực thật đẹp trai. Nơi xa, tòa kia nho nhỏ trên ngọn núi, tam giáo tổ sư từ đầu đến cuối chưa từng rời đi, trong mắt hai nhiên cùng đấy lòng rung động vốn là một mực tại tiếp tục. Giống như cái này ngảy mùa thu như gió, thổi cả một ngày cũng không có ngừng. Bọn hắn nhìn xem 12 phương trận, mấy triệu nhân yêu bái biệt vị thư sinh Tiên Lang, cũng nhìn xem Vân Chu dần dần từng bước đi đến. Từ cũng nhìn thấy cái kia che mắt thiếu niên, chê bữa nho ra tiểu tiên sinh. Biểu lộ có chút quá dị, theo bản năng nhìn về phía nho thánh đáy mắt thần sắc ít nhiều có chút ý vị thông trường nho sinh không hiểu trận mắt nói các ngươi nhìn ta làm gì đạo tổ nhỏ giọng nói nhà ngươi tiểu tiên sinh liền bị người cho lừa gạt chạy ngươi liền không có ý nghĩ nho thánh liếp mắt ta có thể có ý kiến gì tình yêu nam nữ sự tỉnh ta còn được ngừng nói nho thánh nhãn bên trong ngược lại hiện liếc trồng râu nói ra lại nói tiếp ta cảm thấy tham vot vot trong dau noi ra lai noi tiep ta cam thay hau sinh kia vẫn được sinh tu lãng cùng ta lúc còn trẻ rất giống a lập tức dứt lấy bên người hòa thượng béo cùng dạy vải lao đầu tốt một trận xem thường trong lòng thầm mắng thật không biết xấu hổ bất quá lại không phủ nhận thiếu niên kia quả thật không tệ không chỉ thiếu niên kia trên chiếc thuyền kia còn có rất nhiều thiếu niên cùng các cô nương cũng không tệ nhất là thư sinh kia rung động qua đi tam giáo tổ sư ngầm hiểu lẫn nhau động lên tâm tư khác thì như đạo tổ hắn nói kỳ thật ta những cái kia hậu sinh luôn muốn để cho ta tại thu cái đồ lệ ta cảm thấy cũng không phải không có đạo lý dù sao ta già thật rồi cũng không thể không người kế tục đi hòa thượng hiếp mắt ngã phật từ bi ta nhìn những hải từ kia lệ khí rất nặng à thượng thương có đức hiếu sinh ngã phật nên đổ bọn hắn nho thánh tức giận cười cười hại hai người các ngươi lão gia hỏa à cũng đừng vòng vo Nói một chút đi, coi trọng người nào? Hai người liếc nhau, cơ hồ trong miệng một ho trang mieng nói ra hai chữ: "Thư sinh." Nho Thánh nét môi, cũng không cố ý bên ngoài, còn cố ý cường điệu, "Đừng quên người ta là thư sinh, người đọc sách trí tứ không cần nói cũng biết, cùng hắn mới là một loại người." Ba người hiểu ý cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Nếu là biến cố đó chính là thuận theo thiên mệnh một trăm, không không không năm không có chi tình thế hỗn loạn, có thể là một trận tai nạn, cũng có thể là là một trận kỳ ngộ. Thế gian sự vạn sự vận vật, đều không tuyệt đối. Phúc Họa Tương Ý là đạo lý như vậy, bọn hắn trước đây thật lâu liền hiểu. Làm hết sức mình Nghe thiên mệnh đạo lý, bọn hắn càng là rõ ràng trong lòng. Vì vậy nơi này sinh ra khác ý nghĩ đến, thậm chí đắm chìm trong đó, bên, bên người còn có một tồn tiên nhân. Thẳng đến một cái trống không vỏ rượu từ trên ngọn cây rơi vào trước mắt bọn hắn. Bọn hắn vừa rồi kịp phản ứng, vị đệ tiên nhân còn tại. Ngửa đầu nhìn lại, cô nương đứng lên, đứng ở trong khong vao ruou tu hồn, dường như phụ thêm một kiện dáng triều bộ đồ mới, nhìn xem đi xa Vân Chu bẩy. Dư quang bên dưới liếc, cười nói Hứa Khinh Chu. Ba người không hiểu, kinh ngạc phát thần. tiên Tiếng nói tiếp tục người thư sinh kia danh tự, gọi Hứa Khinh Chu. Ba người hoảng hốt càng sâu, bọn họ đây tự nhiên là biết đến chỉ là không rõ tiên nhân vì sao cố ý cường điệu. Chẳng lẽ lại, tiên nhân cũng coi trọng thiếu niên? Lập tức mặt lộ một chút ngượng ngị đạo tổ càng là nhỏ giọng thử dò xét nói tiền bối cũng cảm thấy, thiếu niên kia không sai. Tiên không có chút nào che giấu câu lên môi mỏng, "Táng Dương, đương nhiên, hắn cũng không tệ, mà lại không phải một chút, mà là rất nhiều." Ba người hai mặt nhìn nhau, cơ bản nhận định không thể nghi ngờ. Tiên tự nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, thuận miệng nói, "Đừng hiểu lầm, không phải là các ngươi nghĩ như vậy." Ân, cho hy vọng tiên, làm xấu cười một tiếng, lại đả kích nói, "Nhưng khi sư phụ hắn, ba người các ngươi, thật không được." nói xong không đợi ba người làm ra đáp lại dưới chân một chút nói một câu đi liền gặp cô nương rời đi núi nhỏ lao tới viễn phương sơn hải bên trong mà tam giáo tổ sư cứ như vậy tại trong hoảng hốt đưa mắt nhìn tiên nhân rời đi nao hải có chút loạn thằng đến nhìn thấy tiên nhân kia tàn ảnh vào cái kia siêu to lớn vân chu ba người vừa rồi lấy lại tinh thần hết thể sáng tỏ thông suốt nhưng lại cuối cùng là không có đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng rộng rãi có chỉ là đắng chắt chiếm đoạt gương mặt giàn mua giờ khắc này bọn hắn mới biết được Nguyên lai tiên nhân cùng bọn này bên dưới tứ châu thiếu niên là cùng nhau a sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, thằng hề đúng là chúng ta. Ba người bọn họ thời khắc này tâm cảnh đã là như thế, cũng như vậy ở giữa thấy bình thường. Chơi chiều tuổi xế chiều cuối cùng là đêm, gió thu lạnh rung gặp đông tuyết. Nho Thánh đang chát cười một tiếng, hỏi, đi sao? Đạo tổ chắp tay sau lưng, một mình hạ sơn đi đi, không có ý nghĩa. Phật tổ cũng đối với Nho Thánh gật đầu, lặng yên rời đi. Cuối cùng chỉ còn Nho Thánh chính mình thu thập khắp núi hoang đường, thuận gió mà đi. Chính như một năm trước giống nhau như lúc đạo tổ đi trước. Phật tổ sau đó nho thánh cuối cùng đầy cõi lòng chờ mong cuối cùng lại là một trận tan giã trong không vui nho thánh thở dài ngại lúc cũng mệnh vậy theo nó đi thôi tam giáo tổ sư tâm tư thâm trầm suy nghĩ hỗn loạn một trăm trên bảo đảm hoàng châu trăm năm, sau có nam hải chi địa thiên nhân vào mây thuyền như vậy đủ loại đều là để tỏ rõ thiếu niên thư sinh lang thân phận cực không đơn giản trong đó liên lụy không phải bọn hắn có thể tùy tiện xúc động nhất làm cho bọn hắn lo lắng chính là tại những chuyện này biểu tượng phía dưới phải chăng còn cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết là thảo xa hôi tuyến phục mạch thiên lý âm mưu hay là giả dối quỷ quyệt sóng cả mãnh liệt mạch nước mà muốn bọn hắn đoán không được nhìn không thấu lại nói thế nào ứng đối thường nghe nghe tiền đoán tựa hầu ngay tại trở thành sự thật kỷ nguyên hồi cuối kinh hiện tiên tài như vậy nhân gian sẽ như thế nào Toàn này thiên hạ vận mệnh lại sẽ như thế nào bọn hắn lại đem đi con đường nào những vấn đề này coi là thật ưu phiền cuối cùng cũng đành phải nhìn trời thở dài một câu sắp biến thiên. Chương 672. Cổ Kim bao nhiêu sự tình đều là giao trong tiểu đàm. Chương 672. Cổ Kim bao nhiêu sự tình đều là giao trong tiểu đàm. Vạn Khê có tiếng ngậm một lại, Đỉnh Phong im lặng lập tà dương. Mấy trăm hoàng hôn công bố biển, giờ phút này hồng dương động lòng người tâm. Cao Dương uẩn, đập vào trong mắt, giống như dáng triều say thanh phong. Mấy triệu tu sĩ si đưa mắt nhìn Vân Chu đi xa, chính như chân trời thái dương rơi vào trong nước. Bọn hắn tiến sinh, đi thật. Dần dần mum lung, sau đó từng chút từng chút biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn biết trong năm một giấc chiếm bao giờ khác này là thật một tỉnh cũng không thể không tỉnh thiên hạ hay là tòa kia thiên hạ người hay là người yêu hay là yêu sau này trở về cách sông nhìn nhau tòa kia kiếm khí trưởng thành đã chú định rết tiếng la that muon tinh cung khong the khong tinh thien ha hay la toa kia thien ha như toa kia kiem khi truong thanh đa chu đinh giet tieng la van nhu cu xa xa gió thổi tới vài tiếng nhẹ tụng đó là tiên sinh lưu lại cuối cùng một vẻ ôn nu, tại vào cuối mùa thu một mình sầu giang tiên đứng ở trên bông thuyền nhìn lại nam hải xác nhận trời chiều quá loa mắt thế giới có chút mông lung lại hoặc là gió đêm quá mạnh thổi loạn đôi mắt tóm lại sau khi ra ngoài gặp thu cho nên liền liền không nhịn được bi thương xuân thu thư sinh muốn ai bảo đây là mùa thu đâu mùa thu vốn là một cái thích hợp nhất cáo biệt thời gian không phải sao thu hồi ánh mắt nhìn qua phương xa dương phàm cải bượng về cái kia cố hương tóm lại lần này ly biệt không còn là ly biệt quê hương không còn là lang thang phương xa cũng không là từ từ vô hạn nhẹ nhàng hít hạ gió hứa khinh chu không hiệu xấu não tại trong gió ngóng nhìn cuối cùng một vòng tà dương phủ một trận cuối cùng gió biển nhân gian liền nghe được một bài phong khoáng dần dần tiếng vọng sơn hải ở giữa đó là tiền sinh thanh âm trầm thấp hữu lực phăng khoáng một lời đừng tình phụ trong đó đọc là quần quận trường giang đông nước trôi bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng, thị phi thành bại quay đầu không, thanh sơn vẫn tại, vài lần trời chiều đỏ, tóc trắng cá tiểu trên bãi sông, quan nhìn thu nguyệt xuân phong, một bầu rượu đục hỉ tướng gặp, cổ kim bao nhiêu sự tình, đều là phụ trong thiếu đảm, nó thanh lang lãng, giống như hồng trung kia, theo gió xa xa tung bảy chuyển. vân chu trong nhóm. Bên dưới tứ châu các tu sĩ, nhìn qua đầu thuyền, nhìn xem vẹn kia áo trắng, coi là thật phong lưu, thính kỵ thanh bên thai bờ nhẹ nhàng tiếng vọng, hoàng hôn dần dần chìm, ánh mắt cũng dần dần chìm, có người nhìn về phía bên người đồng bạn, nhìn nhau cười một tiếng. Có người nhìn về phía trước trời chiều, say mê trong đó, có người nhìn lại sau lưng Nam Hải, bi thương xuân thu, có người nâng bút vội vàng sao chép mực nhiễm trong sách. Chính như tiên sinh nói tới, Thanh Sơn vẫn tại, vài lần trời chiều đỏ. Cũng như tiên sinh lời nói, Cố Kim bao nhiêu sự tình đều là phụ trong tiểu đàm. Một trận ly biệt vội vàng, bất quá là trăm năm một giấc chiêm bao mới tỉnh, trở lại cố hương bên trong. Một ngày này, tiên sinh lúc như gió xuân, nhìn như phong khinh vân đạm, thế nhưng là bọn hắn biết, tiên sinh trong lòng so với bọn hắn còn khó hơn qua. Không bỏ chi tình, liền ký thác vào bài thơ này từ bên trong tiên sinh đứng ở đầu thuyền trời chiều vẩy vào đầu vai của hắn sầu rơi tại trong gió gió lại thổi hướng về phía hư không nơi xa bọn hắn không nói gì cũng không ai tiến lên liền để tiên sinh tiếp tục ngốc tại đó bọn hắn cảm thấy tiên sinh vốn là nên lẳng lặng hứa khinh chu xa vào tại màu quýt mặt trời lạ biển trước mắt lại là mất rồi một vỏ rượu thư sinh tay mắt lanh lẹ vững vàng tiếp được trên đó viết bạn quân về chữ thư sinh bản năng ngửa đầu nhìn lại liền gặp một cô đương ngồi ở kia cột buồn phía trên cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn hứa khinh chu đã lâu không gặp một câu đã lâu không gặp đem thiếu niên đánh thức thư sinh thu hồi suy nghĩ nhìn xem khuôn mặt quen thuộc kia hiểu ý cười một tiếng nói khẽ đã lâu không gặp cô nương chống đỡ cái cảm hai mắt thật to nhẹ nhàng chấp chớp cười nói đến uống rượu a hứa khinh chu ước lượng trong tay vào rượu nhớ tới trăm năm trước chính mình chạy tiên nói lời trùng điệp điểm đầu nói tốt hai bức tranh quyển nơi này khắc dần dần trùng điệp khi đó tiên nói còn sống trở về kim nhật tiên nói đã lâu không gặp mà thư sinh từ đầu đến cuối chỉ trở về hai chữ một cái là tốt một cái khác cũng là tốt một trăm năm trong né mắt thế nhưng là chờ đợi thời kỳ mỗi một ngày đều từng là trăm năm nam hải tu đau đen cuoi chi tro ve hai chu mot cai la tot mot cai khac cung la tot mot nam trong ne mat the nhung la cho đoi thoi ky moi mot ngay đeu tung la tram nam nam hai ban biển người chưa tán thời điểm mọi người nghe phương xa tiếng gió trong tiếng gió có tiên sinh thanh âm quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm bọn hắn rất ít gặp qua tiên sinh vẻ u sầu chính như giờ phút này vẫn như cũ không thấy nhưng bọn hắn lại là nghe được tại dưới trời chiều nhìn lên trời cao chính như tiên trúc trong bí cảnh nhìn lên trên đầu thành tiên sinh thổi gió nghe tiếng vọng trong mắt bọn họ xa vào ra chính là trước nay chưa có ô nu bôi không mà say mê trong đó cười nói nguyên lai tiên sinh cũng không nỡ chúng ta nha thư tiểu nho tắm rửa trong gió cười nói không hổ là tiên sinh tài văn chương nổi bật mới mở miệng liền có thể kinh diễm văn đàn Thái Sơn ôm lấy hai tay, nói ra, mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng là cảm thấy phi thường có chiều sâu, rất đẹp trai. Phương Thái Sơn nhẹ nhàng mí môi, cười nói, sẽ gặp lại, thiên sinh. Trên tầng mây, Chứ thánh bọn họ lẳng lặng nghe, khuôn mặt hiện ra một tia mê luyến, trong mắt lóe lên động dung. Đối với vị thiếu niên kia, bọn hắn vẫn như cũ xem không hiểu, thế nhưng là tại lúc này, lại có từng tia cảm minh. Thiếu niên tâm sự mấy lời, dường như giảng hơn phân nửa cái xuân xanh, để bọn hắn suy nghĩ dần dần thâm trầm. Một yêu tộc thánh nhân hỏi, nho ra lão đầu, ta không hiểu tờ, bất quá nghe cũng không tệ lắm. Ngươi nói một chút, thiếu niên này thơ viết như thế nào? Nho gia láo thánh nhân vớt dâu dài, túc mục đạo một bài cô thiên ép hảo nhiên, vô cùng tốt. Những người còn lại không nói, theo bản năng nhìn phía phương nam, thanh âm kia vừa rồi chuyển đến địa phương. Bọn hắn mặc dù không hiểu thơ, nhưng bọn hắn nghe hiểu được nói. Một bài cô thiên ép hảo nhiên, chỉ này bảy chữ, hay là xuất từ nho ra thánh nhân miệng, thiếu niên danh tự liền làm viết tại cái kia văn đàn tri đỉnh, chỗ cao nhất thật đúng là một cái khó lường người trẻ tuổi a. Ai nói không phải đâu, một viên sáng chói ngôi sao cũng không biết là tốt hay là hỏng, quan hắn. Hôm nay lão phu xem như không nguồn công, chứng kiến một cái đại thời đại bắt đầu, coi là thật đặc sắc, ha ha ha. Thời gian lặng lẽ trôi qua, màn đêm buông xuống, tiên sinh sau khi đi, biển người dần dần tan đi. Người cùng các yêu leo lên nhà mình Vân Chu, mặc dù lúc trước tiên sinh chém hỏng một chút, thế nhưng là tiên sinh rất đại khí, lại lưu lại một chút. Mờ tối, mặt trăng còn chưa tới lúc, Vân Chu ánh sáng trước hết sáng lên, một chút xíu liền cùng một chỗ, giống như óng ánh khắp nơi sao dày đặc. Bọn hắn đơn giản cáo biệt, phần lớn là cái nhau, không quên thả vài câu văn thoại. Thỉ Như, lần sau gặp mặt, ta tất là ngươi. Thỉ Như trong gió trong mưa kiếm thành hạ đằng ngươi chờ chút mọi việc như thế bất quá lời tuy hung ác giữa lẫn nhau lại là cười nói ngược lại là chạy ánh mắt thủy chung là chầm thấp một vùng biển sao giống như đong đóm tán đi bọn hắn cũng rời đi nam hải rời đi đường ven biển tại trong màn đêm đón dâng lên ánh sao đầy trời tất cả chạy bắt tây đông đêm vùng đó rời đi trên chiến thuyền không người ngủ bọn hắn không tự chủ được đi vào bong thuyền hoặc là ngồi tại cột bùng đầu tại trong gió đêm ngắm nhìn bầu trời nâng quốc hoan uống tuổi tác lúc ký ức trước kia phát họa tương lai cao đàm luận lăng vân trí lại say ôn nhu bên trong câu câu không đề cập tới cái kia tiên sinh thế nhưng là câu câu lại không cách này tiên sinh có người hỏi tiên sinh sẽ không quên chúng ta đúng không có người hỏi tiên sinh khi nào sẽ đến thượng châu đâu có người nói tiên sinh quê quán tựa như là phạm châu còn có người nói kỳ thật tiên sinh nên đến chúng ta bắc hạo nhiên độ hóa man hoang liền có người về đó là giáo hóa man hoang đi còn có người giảng không quên sơ tâm không quên tiên sinh nguyện làm cô tử tranh khi thánh nhân ngẫu nhiên cãi lộn nghe nhiều vui cười một vòng thu nguyện đầy trời tinh hạ chương sáu Dưới ánh trăng thư sinh cùng tiên nhân. Chương 673: Dưới ánh trăng thư sinh cùng tiên nhân. Nam Hải. Một nửa là đêm, tinh không sáng chói, gió đêm đuổi theo đi đường người. Một nửa là sương mù, mông lung không rõ, mênh mông sương mù hỗn độn chìm nổi. Tới gần bờ biển đường chân trời bên trên, cạn trong đêm có một tòa hòn đảo treo trên bầu trời. Tại ánh trăng mênh mông bên trong như ẩn như hiện. Cái kia nho nhỏ ở trên đảo. Giờ phút này đang có hai cặp ánh mắt sáng ngời, Vụ trộm xuyên thấu qua đồng vụ nhìn xem biển một bên khác. Nơi đó, là bọn chúng không chỉ một lần hướng tới qua địa phương, nhưng lại chưa từng đi qua một lần địa phương vốn là giữa găng tấc lại là làm khó dễ phương xa không đảo bên trên đen trắng trúc linh không biết gì vụ trộm chạy tới lúc này an vị tại bên vách núi nhìn qua phương xa thư sinh sau khi đi rất lâu tại đại bạch quáy dày đòi hỏi bên dưới tiểu hát phá lệ xé mở bí cảnh một góc vụ trộm chạy ra khỏi tiên trúc bí cảnh đi tới tòa này không đảo bên trên sau đó lưỡng tiểu chỉ lại len lén khu động nghề này tung không chừng không đảo đi tới bên bờ biển lẳng lặng đưa mắt nhìn thiếu niên thư sinh đi xa như là một đôi cha mẹ hiền lành tiễn biệt đi xa người xa quê trong mắt tràn đầy lưu luyên không rời cho dù tiễn biệt đối tượng sớm đã đi xa biến mất tại cuối tầm mắt bọn hắn vẫn đứng tại cửa thôn không chịu rời đi mong mọi cùng trông mong mà vừa mới nam hải trên bờ phát sinh hết thảy bọn hắn tự nhiên cũng nhìn cái rõ ràng nghe cái rõ ràng bọn hắn nhìn xem mấy triệu nhân yêu bái thiếu niên kia trong mắt tràn đầy tiêu ngạo nhìn xem một đám mây tuyền biến mất chân trời trong mắt lại tràn đầy không bỏ lại gặp được những cái kia đã từng thấy qua láo gia hỏa trong mắt lại tràn đầy hiệu kỳ lao đầu cũng tốt hòa thượng cũng được chăm châu đại hán cũng được lại hoặc là những cái kia trốn ở trên tầng mây tiểu gia hỏa thậm chí vị kia tiên khí bồng bểnh cô nương bọn chúng đều từng tới tiên trúc bí cảnh, bọn chúng cũng đều có chút ấn tượng, chỉ là có chút thời gian quá lâu, cho nên nhớ không rõ. về sau, nghe thư sinh thanh em biến mất tại đám mây, nhìn xem những tu sĩ kia đều tán đi, nhìn xem mặt trời lặn, nhìn xem mặt trăng lên, nhìn xem nam hải bờ, từ huyên náo đến điệu hiệu. từ người ta tập nập, tại đến hoang tàn vắng vẻ, hết thảy, bất quá chỉ là trong lúc thoáng qua, giống như hôm qua tiên trúc bí cảnh, một khi ngập tỉnh, giống tuyết, xuyên đầu qua nồng vụ, mộng tinh giong thuyết. xuyen đau tại dưới ánh sao, hai cái tiểu gia hỏa cảm xúc cũng không làm sao cao đại bạch đã sớm có đủ ướt lông tóc cũng bị gió thổi làm. Ngồi tại trong đảo, một mặt sinh không thể luyến, bi thương tại trong mắt ngược dòng thành sông. Uống vào vong yêu quân, mượn rượu tiêu khóc sầu. Thỉnh thoảng bôi một vòng đỏ lên con mắt, thỉnh thoảng lại cọ một cọ nho nhỏ cái mũi. Về phần tiểu Hắc, thì là từ đầu đến cuối, một mực lặng lặng ngồi ở tại bên cạnh, không nói một lời. Nhìn xem phương xa, ánh mắt thâm trầm, hoàn toàn như trước đây cao lãnh. Liếc qua đang uống rượu đại Bạch. Tiểu Hắc đột nhiên rất bá đạo trực tiếp đem vỏ rượu kia đoạt lại đại Bạch biểu thị rất một bước, lộc, lộc. Ngươi làm gì? Tiểu Hắc không có phản ứng đại Bạch, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay vỏ rượu những mày, ánh mắt quét ngang, hung hăng cho mình rót thật to một ngụm, liệt cửu vào cổ họng, tay độc lại liệt. Tiểu Hắc vội vàng dùng tay che miệng lại, mạnh mẽ nhắm mắt, cố nén khó chịu, đem nó nuốt xuống. khuôn mặt nhỏ thấy đỏ lên, nhìn thoáng qua trong tay vò rượu, ghét bỏ vẫn như cũ chật chật. Đại Bạch gặp tỉ tỉ như vậy chật vật, cười trên nỗi đau của người khác liệt ra hai hàm răng trắng lộc cục. Tiểu Hắc hai con ngươi quét ngang, một bàn tay liền đập vào Đại Bạch cái hốt dừa bên trên Đại Bạch che đầu, đau nhè răng trợn mắt, cục. đánh ta làm gì? Tiểu Hắc tức giận nói, logo. để cho ngươi lấm miệng. Đại Bạch ủy khuất ba ba chỉ vào tiểu hắc thủ bên trong vỏ rượu nói ra lộc lộc nâng cốc đưa ta đó là của ta tiểu hắc liếc qua đại bạch nhẹ giọng kêu to lỗ cô không cho đại bạch không làm đưa tay muốn đoạn tiểu hắc giơ tay lên ra vẻ muốn đánh đại bạch dây sợ không cam lòng thỏa hiệp cái mông hướng bên cạnh xê dịch âm thầm nói sâu trong lòng lục lộc sau trong long loc lại lấy ra một vỏ rượu chính mình uống chính mình sự tình tùy theo coi như thôi tiểu hắc cũng đang chậm rãi uống vừa rồi không có mấy ngụm cũng liền dần dần thích thú mùi vị này lại qua một hồi các loại trời triệt để đêm đen tới thời điểm tiểu hắc phát hiện trong tay thứ này Tựa Hồ cũng không có khói như vậy uống. Ngay từ đầu, nó chỉ là nghĩ, thư sinh một khóa lông mày thời điểm liền sẽ uống rượu, mà lại thư sinh nói rượu này là vong yêu quân, bởi vì nó rất sầu, cho nên nó muốn thử xem, có phải hay không hữu dụng. Có thể uống lấy uống vào, Tựa Hồ cảm thấy cũng không tệ lắm. Liên liên một ngụm tiếp một ngụm, cứ như vậy, hai cái tiểu ra hỏa, tại trong vụ hải uống từ từ lấy rượu, nhìn xem bên ngoài tòa kia thiên hạ, cũng nói lên nói đến lộ cẩu. Lô cô, lô cô, lô cô, một người một câu, có qua có lại. Bạch Linh hỏi, tỷ, hắn sẽ trở lại đúng không? Hắc Linh đáp, không biết bạch linh nói hắn để cho chúng ta chờ hắn hắn nhất định sẽ trở về hắc linh đáp có lẽ đi bạch linh còn nói hắn rất coi trọng chữ tín đã nói đều sẽ làm đến ta tin hắn hắc linh nhàn nhạt đáp tùy ngươi bạch linh còn nói bất quá đoán chừng muốn chờ hồi lâu nếu không chúng ta cũng đi ra xem một chút đi hắc linh giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem bạch linh bỗng nhiên nói muốn chết ngươi liền đi đừng lôi kéo ta bạch trúc linh tựa hầu nghĩ tới điều gì toàn thân run lên theo bản năng rụt rụt đầu liền vội vàng lắc đầu tính toán ta vẫn là chờ xem ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về hắc linh không có lý sẽ bạch linh chỉ là lại uống một ngụm rượu, so sánh với một ngụm còn muốn miệng lớn một chút, sắc mặt lại so bên trên một ngụm muốn bình tĩnh rất nhiều. Nó không biết, nhưng là nó hy vọng là đại bạch nói như vậy. Thư sinh thiếu niên chạy, cùng bọn hắn làm một cái ước định, thư sinh đáp ứng, nhất định sẽ trở về xem bọn hắn, mặc kệ bao lâu, mà bọn hắn cũng đáp ứng thư sinh, sẽ một mực còn sống chờ hắn. Cũng mặc kệ bao lâu đây là ba người bọn hắn ở giữa ước định, cũng là cho lẫn nhau hứa hẹn lộc cộc Tỷ, logo, im miệng, ung u của 4, một bên khác. Chiến thuyền bầy lẳng lặng xuyên thẳng qua ở trong trời đêm. Trên trời tinh, là lít nha lit vong thuyền người là rất thưa thớt thân vân chu trên cột buồm mảnh kia dưới ánh trăng lại là nhiều một vòng xinh đẹp phong cảnh đó là thiếu niên cùng cô nương cũng là tiên sinh cùng tiên nhân bọn hắn tùy ý ngồi tại trên cột buồm lười biếng dựa vào nhanh chính trong tay rượu sớm đã đổi không chỉ một vỏ lạc nhật cùng gió đêm màn đêm cùng tính không hướng hướng lại mộ mộ đẹp mắt cô nương cùng tuấn lang thiếu niên nhìn xem tinh không lại không biết tinh không cũng đang nhìn bọn hắn uống vào liệt hữu một lấy thanh phong thanh phong lại nghe mùi rượu cũng say ngã trong bóng đêm xà xa, xa xem xét nếu là lúc này hình ảnh có thể dừng lại nhất định là một bức cực dài bức tranh tinh không rất đẹp cô nương càng đẹp liệt tiểu hơi say rượu thiếu niên lại càng dễ để cho người ta cấp trên thư sinh cảm xúc từ đầu đến cuối có chút trầm thấp cho nên uống rượu rất nhanh dường như muốn mượn rượu tiêu sầu quên mất cái kia sinh tiền thân hậu sự tỉnh thế nhưng là uống đến cuối cùng lại mới phản ứng được tu vi khỏe mạnh giờ phút này đã chú định vĩnh viễn cũng uống không say nhiều lắm là chỉ là hơi say rượu thôi tiên nhìn xem cao mày cuối cùng không phát triển thiếu niên nói ra hứa khinh chu ân tiên tiểu nói ngươi tốt yếu a tiên nỗi nỗi chỉ nói cùng cái tục nhân một dạng bất quá là phân biệt thôi cũng không phải không thấy được khiến cho cùng sinh ly từ biệt một dạng hứa khinh chu nghe nói lắc đầu cười khổ lợi mặc dù không có tâm bệnh đạo lý cũng là như thế cái đạo lý có thể cười nói ta vốn chính là tục nhân một cái cái kia đừng sống chán cái kia ngược lại là không đến mức hứa khinh chu ân rượu ta cũng cùng ngươi uống nói cho ta một chút thôi nói cái gì tiên nửa nghiêng đầu nói nói một chút chuyện xưa của ngươi tỉ như ngươi là thế nào để bọn hắn đều sống sót ta muốn nghe Hứa Kinh chú ý vị thẩm trưởng nói cái này nói đến, nói coi như quá dài. Tiên bị suy nghĩ, vỗ vỗ trên đầu gối vỏ rượu, điềm điềm cười nói không có việc gì, ngươi có cố sự ta có rượu, ngươi tử từ mà nói, ta chậm giải phẩm. Thư Sinh cười cười, nghĩ nghĩ, chậm tiếng nói đi, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Sự tình còn muốn từ ngày đó nói lên, nhớ ký ngày đó, tiếp thời nhật nguyệt giao thế, sau đó chương 674, thanh đăng một chiếc. Chương 674, thanh đăng một chiếc. Sao dày đặc tinh mịch, gặp một vầng loan nguyệt rũ xuống trời một bên. Nam Hải bờ nơi nào đó lại đốt một chiếc thanh đăng đèn kia chỉ là màu xanh nhắc tới cũng kỳ quái không có điểm chống đỡ lại vẫn cứ treo tại cái kia không trung sau nửa đêm gió là cực lớn bất quá cái kia treo trên bầu trời đèn lại là không chút nào thụ xúc động mặc cho phong liệt nó ánh sáng từ đầu đến cuối bình ổn dưới đèn cỏ khô trên mặt đất bày biện một cái bàn cái bàn không lớn bốn thức vông dường như màu đen trước bàn ngồi một người trẻ tuổi mượn ánh trăng thanh đăng gặp người tuổi trẻ kia trắng phát tím vành mắt rất nặng một bộ ống yếu bộ dáng hơi thở mâm anh phản phát bị người nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ lô mất bình thường thế nhưng là hết lần này tới lần khác người trẻ tuổi lại xuyên qua kiện màu đỏ chót ý phục gió thổi qua thời điểm cái tia hồng ý ống tay háo ngay tại trong gió nhẹ nhàng đãng nhìn xem quả thực làm người ta sợ hai gấp giống như là một con quỷ lệ quỷ người tuổi trẻ khỏe mắt trái có quả nốt ruồi nước mắt rất dễ thấy hất lên một đầu tóc dài tới eo nắm một bút thon dài bút vẽ chính trong cái cằm chầm tư nhắc tới người trẻ tuổi dám dấp coi là thật như cái cô nương có thể hết lần này tới lần khác ngực nhưng lại vùng đất bằng thẳng nhất thời thật là có chút không phân rõ là nam hay là nữ đến chỉ gặp người trẻ tuổi đích đích cô cô đang nói cái gì, khả phong quá lớn, tóm lại là nghe không rõ. Một hồi thật lâu, người trẻ tuổi từ trong suy nghĩ hoàn hồn, lật ra trên bản kia màu đen tố phong sách, chấp bút mã sách. Sách không lớn, như bình thường sách bình thường. Lật ra một tờ kia bên trên, cũng đã sách hơn phân nữa, lít nha lít nhít viết chính là ghi chép, Hạo nhân 136 kỳ nguyên, 159,000513 năm, thù, yêu tộc thánh nhân bạch lang chết, bị xét đánh, đáng tiếc, thật đẹp trai còn. Ghi chép, Hạo nhân 136 kỳ nguyên, 159,00052022 năm, hạ, nhân tộc giang vân bạn cũng đã chết thật bất ngờ nó thế mà chết tại phạm châu lúc đó không thấy được ân bản năng suy đoán tự tử khả năng cao tới 60% dù sao nàng là sâu như vậy yêu bạch lang cảm động bất quá tô thí chi bỏ rơi nhiệm vụ không hào hào trông coi linh hà độ trong lòng còn có tin nhắn cá nhân đem người bỏ vào thái độ cực kỳ ác liệt nhất định phải nhớ kỹ chờ lợi thanh toán theo đề nghị một cái kỷ nguyên không thể để cho đoi thanh toan đầu này tại túc trực bên linh cứu sông độ đầu này thế gian không rõ không muốn viết thời gian mấy ngàn năm liền ra hai cái thánh nhân còn chết hết phiền chết nam hải nhanh lên mở đi ghi chép Thạo nhiên 136 kỷ nguyên một trăm sáu mươi năm chẵn phệ nhật rất tốt, nam hải lại mở lần này tới rất nhiều người trẻ tuổi chất lượng bình thường cùng lần trước một dạo dạng, an lại gặp được cái tia ba cái lao bất tử thật có thể sống ta che trời bên dưới tứ châu tới người trẻ tuổi thật có tiền bình thường đẹp trai có thật lớn một chiếc thuyền còn có mấy tiểu đối cũng không tệ không đối có một cái là kim ô chuyển thế chi thân bất quá là nửa tàn thể thế nhưng là kim ô không phải đều diệt tuyệt sao để cho người ta hai mắt tỏa sáng a người trẻ tuổi chất bút mới mở một nhóm theo ngòi bút du động từng cái tiểu xào đẹp đẽ tiểu chữ sôi nổi trên giấy hạ bút xuân từng bước sông chiếm lá âm thanh viết là ghi chép hạo nhiên 136 kỷ nguyên một trăm sáu năm cuối thu lần thứ 16 năm hải mở ra trần kinh các ngươi nhất định đoán không được trở về bao nhiêu người hơn 140 trăm vạn dòng giã hơn 140 vạn mẹ ta ơi kém chút hụ chết cái thần đến tiên trúc chi diệp người hơn sáu ngàn cho cái kia ba cái lao đầu đều thấy choáng đương nhiên bản thân cũng thấy choáng Hạo nhiên vạn vạn năm không có to lớn tình thế hỗn loạn ta không biết bên trong xảy ra chuyện gì bất quá Ta muốn kỵ nguyên này lập tức liền phải xong đợi. Ta chứng kiến tính lịch sử một khắc, một ngày này náo hải, kinh động tiên địa. Gọi là Hứa Khinh Chu thư sinh cũng đi ra. Hai lần chấn kinh. Thiếu niên này được tiên trúc lá, trọng điểm, không chỉ một mảnh. Tiên trúc tiết cũng có. Người cho rằng xong? Không. Còn có tiên trúc măng, điên rồi, điên thật rồi, hắn thế mà đem tiên trúc măng cho rút ra. Súc Sinh a. Nghiêm trọng hoài nghi, ra hỏa này đem tiên trúc đoạn. Bản thân động tâm tư, kém chút không có động thủ cũng cho hắn đoạn, quá giàu có, còn tốt, lý tính chiến thắng xúc động, ta nhịn được. Dù sao, bất quá hỏi chuyện nhân gian là bản thân danh giới cuối cùng đã trọng điểm tiêu ký thư sinh thiếu niên có thể là biến số bất quá bây giờ hắn còn rất yếu cựu cảnh không ảnh hưởng toàn cục còn có thư sinh kia trên người có đại điệu kia khí thức chu tước được người cứu cũng là thư sinh làm bất quá may mắn còn không có ấp có thể bổ cứu không nghĩ ra hắn là thế nào làm được đâu có lẽ đây chính là khí vận chi tử gánh chịu thiên địa khí vận mã sinh không chỉ hạo nhiên khí vận rất có thể là vĩnh hằng khí vận nơi đây tỉnh lược một vạn chữ tổng kết lần thứ mười sáu năm hải mở ra bản thân chứng kiến lịch sử xét đến đây, người trẻ tuổi đặt bút, thở ra một hơi thật dài, cái kia ốm yếu mặt, tựa hồ trở nên càng tiểu tùy chút. liên tiếp viết xuống vài tờ, người trẻ tuổi để bút xuống, vớt vớt cổ tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm đột nhiên. trong mắt ngưng tụ, vội vàng nâng bút lại viết xuống một nhóm thủ tiên thụ tiên, không tuân quy củ, cùng người đánh bạc, rất quá đáng, so cho sói con tiên thụ lá còn muốn quá phận, nhớ kỹ. đến tận đây, người trẻ tuổi khoẹt miệng dương nhẹ, đầu lông mày hơi thư, vừa rồi dọ dỉ ra một vòng ý cười nhợt nhạt. hai lòng nhìn xem chính mình viết xuống chữ, thu bút, khép sách tuoi khỏe mieng duong ngắm nhìn bầu trời, nhẹ giọng thì thầm một câu hứa khinh chu có ý tứ sau đó đứng dậy hồng y rung động bàn nhỏ biến mất hồng y người trẻ tuổi quay người đi vào trong màn đêm ngọn thanh đăng tiết như bóng với hình từ đầu đến cuối treo ở đỉnh đầu nó từng chút từng chút bao phụ tại từ từ ánh trăng người trẻ tuổi đi qua trên mặt đất không nhìn thấy nửa điểm vết tích người trẻ tuổi ngồi trên đồng cỏ cái kia cỏ khô cũng không từng có nửa khỏa bị ép không lưng hắn tựa như là chưa từng tới bao giờ bình thường không có để lại nửa điểm tung tích hoặc là nói với mấy noi vua moi cai kia hết thảy chỉ là một trận ảo giác hoàng lương nhất mộng mà thôi về hoàng châu trên đường thần văn chu trên một bườm tiến cùng hứa kinh chu còn ngồi ở chỗ đó cô nương vẫn như cũ uống rượu đã sớm không biết uống vài hũ thư sinh cố sự cũng tiến nhập hồi cuối từ lúc mới bắt đầu đơn sơ tại càng về sau như thế nào nhất thống bắt hoang tứ châu xây xuống hùng thành một tòa thẳng đến cuối cùng từ biệt cô mộ cáo biệt trúc linh hứa kinh chu đem có thể giảng nên nói đều nói rồi thư sinh vốn là am hiểu kể chuyện xưa tại hắn sinh động như thật miêu tả bên dưới tiên dường như thân lâm kỳ cảnh bình thường thật cũng đi theo thư sinh ở trong đó qua trăm năm cố sự cùng thời gian khác biệt thời gian là bình thản như nước có thể cố sự lại là trầm động chập trùng Hứa Kinh Chu không chỉ nói phát sinh qua sự tình, còn giảng chính mình vì sao làm như vậy, không quên tăng thêm một chút cá nhân càng ngộ. Nghe Tiên từ đầu đến cuối trầm mặc, không nói một lời, chỉ còn uống rượu cùng tao mày. Bên trong rất nhiều chuyện, hết thể đủ loại, Tiên không thể nào hiểu được, cũng không hiểu Hứa khinh Chu tại sao lại làm như vậy. Cho nên, nàng hỏi thư sinh, người tại sao phải nghĩ đến cứu bọn họ, đem bọn hắn đều mang ra ngoài. Hứa Kinh Chu nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói cho cô nương nói bởi vì, ta là người tốt ta. Tiên méo một chút đầu, trừng trong mắt, đúng là không phản bắt được.